Ý của ngươi là, muốn cùng chúng ta trật tự thần điện hợp tác, cộng đồng đối phó vị kia Thiên Khải Giả? Đừng quên, giữa chúng ta đúng là đối địch trạng thái, mấy năm qua bên trong, giữa chúng ta lẫn nhau giao phong tích lũy xuống cửu hận cũng không phải số ít. Thánh thờ răng xít lập tức nắm lấy mấu chốt trong đó. Giáo hoàng các hạ, chúng ta không cần thiết nói những này không có ý nghĩa lời nói, ngươi nên rõ ràng, hợp tác với ta, đồng thời đối phó cái kia Thiên Khải Giả đối với các ngươi trật tự thần điện mà nói hữu ích vô hại, hoặc là, ngươi thả rằng lựa chọn tọa sơn quan đấu, để chúng ta liệu cái lưỡng bại câu thương. Nếu như ngươi thật sự như thế nghĩ, Vậy thì mười phần sai, chúng ta thiên khai giả nắm giữ tiềm lực không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, đặc biệt là cái kia một vị, hắn căn bản không có khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, nếu như cho hắn một thời gian 2 năm để hắn tiến một bước khôi phục. Đến thời điểm, chỉ sợ các ngươi trật tự thần điện chưa chắc sẽ có đối phó năng lực của hắn. Một thời gian 2 năm chúng ta trật tự thần điện cũng chưa chắc có đối phó năng lực của hắn. Tại thiên khải giả bên trong thế giới, cái kia thiên khai giả thực lực tại ngươi bên trên. Thánh thờ răng xít tự nhiên có thể lý giải lạc tử tiêu ý tứ. Vương Thành tuy rằng có chém giết thượng quan lôi đình chiến tích, Có thể lạc tử tiêu tự phụ thật muốn liều mạng tranh đấu, Vương Thành không hẳn thắng đạt được hắn, bất quá Vương Thành có Lôi Đình chi quang, hắn cũng chưa chắc giết đến Vương Thành thôi, bất quá vì để cho vị này trật tự thần điện giáo hoàng mắc câu, hắn không thể không hơi hơi thay đổi một thoáng thuyết pháp, giờ phút này vị tiên khai giả bày ra thực lực vẫn chưa thể chứng minh sao? Ta đến thế giới này đã 3 năm, có thể mới khôi phục lại ngôi sao kỵ sĩ cấp bậc, thế nhưng Vương Thành, hắn đến thế giới này bất quá một tháng, so với mà nói, đã không kém bao nhiêu, dựa theo tốc độ này khôi phục lại đi, sau 3 tháng, tu vi của hắn đem vượt qua ta, nửa năm em không kém hơn đỉnh cao ngôi sao kỵ sĩ, em mở T5 sau đó, e sợ sẽ khôi phục lại có thể so với truyền kỳ kỵ sĩ cảnh giới. Nếu như các ngươi chợt tự thần điện ẩn dấu hậu chiêu có thể giết chết đạt được một vị truyền kỳ kỵ sĩ, như vậy ta không lời nào để nói. Chỉ là căn cứ phán đoán của ta, cái này nằm ở lạc lối trong lúc đó thế giới đối với tín ngưỡng đường nối qué rầy vô cùng mách liệt, mặc dù chư thần muốn hạ xuống lực lượng đều cực kỳ không dễ, mà đối với chư thần mà nói, một cái tín ngưỡng lực lượng chịu đến nghiêm trọng qué rầy thế giới có lẽ cũng có chút phân lượng, nhưng nếu là trả giá vượt quá tiền lời, bọn họ cũng sẽ không chút do dự lựa chọn từ bỏ, nếu không, các ngươi trật tự thần điện thì sẽ không đến nay mới thôi đều chỉ có hai vị. Ngôi sao kỵ sĩ. Lạc Tử Tiêu để Thánh Phật răng sít trầm mặc lại. Thiên Khải Giả. Khôi phục tốc độ xác thực so với hắn tưởng tượng bên trong đáng sợ hơn nhiều. Phải biết, trước mắt vị này Thiên Khải Giả thủ lĩnh tại vừa thành lập Thiên Khải Giả tổ chức lúc, bất quá là kỵ sĩ cấp tu vi, trước mắt thời gian 3 năm, dĩ nhiên đột phá đến không kém hơn ngôi sao kỵ sĩ mức độ. Chờ. Bọn họ trật tự thần điện không chờ nổi. Như vậy Trước tiên liên hợp giết chết cái kia càng có tiềm lực thiên khải giả hiển nhiên là biện pháp tốt nhất. Lời của ngươi rất có sức thuyết phục, ta phải thừa nhận, ta bị ngươi nói chuyển động, như vậy, tiếp xuống ngươi có gì kế hoạch? Haha, ha, chúng ta thiên khải tổ chức những năm gần đây đúng là thành lập một tấm không nhỏ mạng lưới tình báo, hơn nữa chúng ta đối với thiên khải giả hiểu rõ, đúng là nắm giữ một chút các ngươi trật tự thần điện chưa từng nắm giữ tin tức." Lạc Tử Tiêu nói, đem một tấm hình ném cho Thánh thờ Giang Sít. "Đây là một cái thiên giả." Lạc Tiêu nói, "một cái cùng thiên khai giả vương thành thuộc về cùng một chiến tuyến thiên khai giả." Cái này Thiên Khải Giả tiềm lực cứ việc không bằng Vương Thành, nhưng nếu để cho nàng trưởng thành, tương tự cũng sẽ trở thành đại họa tâm phúc, mà Thiên Khải Giả Vương Thành muốn chiếm linh thế giới này, giờ khác này chính là dùng người thời khác, tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái nào cùng hắn có quan hệ Thiên Khải Giả. Xuất phát từ loại này cân nhắc, ta đã đem vị này Thiên Khải Giả mang. Mối tiết lộ cho Vương Thành. Thiên Khải Giả Vương Thành sẽ đến tìm kiếm vị này Thiên Khải Giả. Cái này Thiên Khải Giả hiện tại ở đâu? Cư tại anh cách lệ Vương Quốc Hoa Đức Châu. Lạc Tử Tiêu trên mặt mang theo vẻ tươi cười, đây là một cái cơ hội ngàn năm có một. Thử. Vị thể hiện thành ý của ta, làm sao bố cục, làm sao sắp xếp, toàn bộ giao cho các ngươi trật tự thần điện, ta sẽ ra mặt cùng các ngươi trật tự thần điện liên thủ giết chết vị này thiên khai giả, cái nào sợ các ngươi cuối cùng bố trí là vì đem chúng ta mấy vị này thiên khai giả một lưỡi bắt hết, cũng tùy vào ngươi đi, chỉ cần ngươi đến thời điểm có thể có thực lực này. Lạc Tử tiêu các hạ quả nhiên sảng khoái, tương tin chúng ta tiếp xuống hợp tác có thể thuận lợi tiến hành. Rất tốt, lấy các ngươi trật tự thần điện tại anh cách lệ vương quốc sức ảnh hưởng, hắn vừa tiến vào các ngươi anh cách lệ vương quốc các ngươi thì có thể có phát giác, cơ hội ta đã cung cấp. Đây là các ngươi trật tự thần điện thậm chí còn ta duy nhất có thể diệt cơ hội giết hắn, nếu không, để hắn chân chính trưởng thành, khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, mọi người chúng ta đều phải chết. Mong rằng Thánh thờ Răng Shit giáo hoàng lấy đại cục làm trọng, hào hảo cân nhắc một chút. Ta rõ ràng ý của ngươi. Thánh thờ Răng Shit quay về bên cạnh người một vị giáo chủ nói: "An Đức Lô giáo chủ, xin mời Lạc Tử Tiêu các đi xuống nghỉ ngơi, chờ chúng ta bố trí thỏa khi chúng ta sẽ trước tiên thông báo ngươi." Lạc Tử Tiêu tự nhiên rõ ràng Thánh thờ để cho mình tại trật tự thần điện nghỉ ngơi nguyên nhân. Còn không là lo lắng cho mình sẽ nhân cơ hội này chế tạo phá hoại sao? Bất quá hắn tới nơi này mục đích chủ yếu sắc thực chính là vì liên hợp trật tự thần điện giết chết Vương Thành, giết chết cái này duy nhất khả năng cùng hắn đồng thời tranh cướp sát lục thần hoàng truyền thừa người cạnh tranh, bởi vậy, dù cho trong lòng có những ý nghĩ khác, có thể ở bề ngoài nhưng cũng hết sức phối hợp. Ha ha. Đối với trật tự thần điện tổng bộ ta sớm đã có hảo hảo tham quan một phen ý nghĩ, làm phiên an nước lô giáo chủ dẫn đường. 8. Đột nhiên cảm thấy phó bản làm nền quá dài. Chương 555, thẩm phán chi giới. Hoa Đức Châu bà Tất Thành. Vương Thành cùng Kinh Vô Danh hai người chính tại Thiên Vũ Giải Trí Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn đối diện đường phố một chỗ phòng cà phê bên trong. Sở dĩ đi tới nơi này, chủ yếu là Vương Thành duyên cớ, trên thực tế đối với Vương Thành đột nhiên đem hắn gọi tới đây, Kinh Vô Danh cảm giác rất là không rõ. "Vương Thành các hạ, chúng ta tại chờ cái gì?" Tử Tinh cần phải đang ở bên trong, đi vào chúng ta liền có thể nhìn thấy nàng. Kinh Vô Danh dò hỏi. Vương Thành lắc lắc đầu, "Chờ chút đã." Kinh Vô Danh thấy thế, cứ việc không thể chờ đợi được nữa muốn cùng Tử Tinh một lần nữa hội hợp có thể điểm này định tính hắn vẫn có, bởi vậy kiên trì ngồi xuống, chờ đợi Vương Thành bức kế tiếp hành động. Có thể này nhất đặng chính là dòng dã một canh giờ. Trên thực tế Vương Thành sở dĩ ở chỗ này chờ hậu cũng không phải là những nguyên nhân khác, mà là ở trước mắt tòa này Thiên Vũ giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn bên trong đại lâu, hắn mơ hồ cảm giác được một loại nguy cơ. Loại này nguy cơ đến không có bất kỳ dấu hiệu, đột ngột xuất hiện tại Vương Thành cảm ứng trong đó, làm cho hắn tạm thời bỏ giờ bước vào Thiên Vũ giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn bước tiến, chờ đợi đồng thời đã là tập trung tinh thần Thông qua vi mô phương diện không ngừng đánh giá nhà này cao đầu đáng tiếc thế giới này thế giới vi mô bị cầm cố quá lợi hại dù cho Vương Thành đã đem nguyên điểm minh tưởng thuật tu hành đến tầng thứ 4 có xung kích tinh thần tư cách có thể vẫn cứ không cách nào dựa vào tự thân lực lượng tại động thế giới vi mô lực lượng triển khai siêu phạmm thủ đoạn điểm này so với lạc tử tiêu mà nói hắn không thể nghi ngờ phải kém ở trên một phần Chờ đã lạc tử tiêu ý nghĩ từ lạc tử tiêu trên người chuyển qua lúc Vương Thành phản phất ý thức được cái gì nhưng thoáng cả kinh sát lục thần hoàng truyền thừa cần bước lên nghiên lửa thần hỏa phong thần con đường. Bất quá ta những đầu mối này cũng là chiếm được Lạc Tử Tiêu, trời mới biết năm đó sát lục thần hoàng mở ra như vậy một thế giới đến cùng là ý tưởng gì. Bất quá nếu Lạc Tử Tiêu đã nhận rồi điểm này, mà đến nay mới thôi, ta là duy nhất một cái có thể đối với hắn Phong Thần Con Đường tạo thành uy hiếp thiên khai giả, vì đem ta triệt để tiêu diệt. Hắn có thể hay không lựa chọn cùng những thế lực khác hợp tác. Mà phía trên thế giới này duy nhất có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, trừ trật tự thần điện ra không còn có thể là ai khác. Một mực anh cách lệ vương quốc chính là trật tự thần điện tổng bộ ở chỗ đó. Kinh Vô Danh, ngươi đến cùng là từ nơi nào được tự tin tin tức? Âm nhạc tập album, ngươi hẳn là sẽ không cố ý quan tâm chuyện như vậy đi." Vương Thành hỏi. "Không phải, địa phương chính phủ xuất phát từ an toàn cân nhắc, không phải lệnh cưỡng chế hy nhĩ mạng khách sạn trong đó khách mời toàn bộ rút đi sao? Lúc rời đi, một khách hàng có lẽ bởi vì hoang mang, trên người mang theo tư liệu, vật phẩm vương xuống đến, trong đó liền bao quát một tấm tử tin tập album." Kinh Vô Danh như thực chất đáp lại nói. "Nghe được hắn, Vương Thành nhất thời ý thức được cái gì, vẻ mặt hơi hơi ngừng lại, này chỉ sợ là một cái bẫy." Cả bẫy Kinh vô danh hơi run rừn, Lạc Tử Tiêu bày xuống cả bẫy. Mặc dù là cả bẫy, nhưng chúng ta cũng không thể không nhảy vào đi, Tử Tinh tại Thiên Vũ Giải Trí Công ty trách nhiệm hữu hạn tin tức hẳn là thật sự, ta tin tưởng Lạc Tử Tiêu không thể tại tin tức này ở trên giờ cho bị bậm. nếu như ta không có đoán sai, Lạc Tử Tiêu, trật tự thần điện hai vị kỵ sĩ cần phải đều tại nhà này bên trong đại lâu, đồng thời, tại nhà này nhà lớn trong đó tuyệt đối bố trí xuống đủ loại dùng để phong cấm hư không trận pháp hoặc bày xuống tương đồng hiệu quả thần khí. Một khi ta bước vào trong đó, chắc chắn đối mặt ba vị ngôi sao kỵ sĩ cấp cường giả vây công. Nghe lùi đều lùi không ra. Đại khái đoán được sự tình đầu đuôi câu chuyện, Vương Thành trái lại ung dung một chút. Không biết, thường thường đáng sợ nhất. Nghe được Vương Thành nói, kinh vô danh nhất thời đổi sắc mặt, vậy phải làm thế nào? Đồng thời, hắn cũng đang vì mình vô lực mà cảm giác sâu sắc tự trách. Thế giới này cái kia chết tiệt quy tắc. Nếu như không có quy tắc hạn chế đối đầu lạc tử tiêu cùng hai vị trật tự thần điện ngôi sao kỵ sĩ chúng ta cũng chưa chắc có thể chiếm cứ quá nhiều ưu thế. Vương Thành lắc lắc đầu. Chúng ta có thể lựa chọn dương đông kích tây, trật tự thần điện hai vị ngôi sao kỵ sĩ nếu đều ở nơi này, Chúng ta nếu là vào lúc này công kích trật tự thần điện tổng bộ, thế tất bức bách trật tự thần điện về phòng thủ, đến thời điểm chúng ta thì có hy vọng đem Tử Tinh cứu ra. Chúng ta không cách nào bảo đảm tại chúng ta Dương Đông kích Tây tập kích trật tự thần điện lúc, thẹn quá thành giận trật tự thần điện ngôi sao kỵ sĩ sẽ không đem Tử Tinh trực tiếp giết chết. Nói đến đây, Vương Thành lắc lắc đầu, "Được rồi, sự tình giao cho ta đi giải quyết, hy vọng kế hoạch của bọn họ cùng ta suy đoán cũng không có quá to lớn sai lầm, vì bảo đảm ta chạy trốn, bọn họ thế tất đem trọn tòa đại lâu chế tạo thành một chỗ tuyệt địa, nếu như nơi này tuyệt địa không có cái hở." Ta không thể tránh khỏi, tất nhiên là chỉ có thể cùng bọn họ một trận chiến, có thể như quả ta có thể hiểu rõ nơi này tuyệt địa cái hở đây. Vương Thành, ta không thể để cho ngươi đi vì tử tinh mà mạo nguy hiểm đến tính mạng, ta tin tưởng tử tinh đồng dạng không muốn thấy cảnh này. Nguy hiểm đến tính mạng? Ngươi sai rồi, nếu như bọn họ bố trí cạm bấy có kẽ hở, ta có thể lưu vong đi ra, nếu như bấy dập của bọn họ thật sự thiên ý vô phùng, có thể mang mọi người chúng ta nhốt ở bên trong ra vào không, vậy ta còn muốn cảm tạ bọn họ a. Vương Thành trên mặt hiện ra một nụ cười gần nghĩ, Lạc Tử Tiêu, ta đã sớm muốn biết Tại Vị Nguyệt Vũ lâm lúc, cũng không phải là ta chiến thắng không được hắn lạc tử tiêu, mà là ta lo lắng hắn sau khi chiến bại sẽ chạy trốn, có thể như quả bọn họ thật sự bố trí một cái thiên y vô phùng cạm bẫy, cuối cùng ta sẽ để bọn họ rõ ràng cái gì gọi là tự đào hố chôn. Người định làm gì? Trực tiếp cứu người, có thể đem người cứu ra tự nhiên tốt nhất, nếu là không thể thuận lợi cứu ra. Vậy hãy để cho bọn họ mua dây buộc mình." Vương Thành nói. Bởi vì lo lắng đem chân ý quan tượng pháp đẳng cấp tăng lên quá cao có thể sẽ gặp phải huyền chân điện truy sát, cho tới nay Vương Thành đối với chân ý quan tưởng pháp tu hành đều là kiêng kỵ hết sức, dù sao trước mắt hắn tiếp xúc hung hăng nhất lực chính là thần thánh chi kiếm đế quốc, mà thần thánh chi kiếm đế quốc nhưng mơ hồ so với huyền chân điện thấp một cấp độ. Có thể theo Vương Thành cùng Tắc Tây nhĩ một phen trò chuyện, để hắn sâu sắc rõ ràng thế giới khổng lồ, có lẽ huyền chân điện thế lực vượt quá thần thánh chi kiếm đế quốc, có lẽ huyền chân điện tại vũ trụ mênh mông bên trong có thể xương tụng quái vật khổng lồ, nhưng toàn bộ tinh không tất nhiên sẽ không lấy huyền chân điện ý chí mà vật chuyện, và lại, mặc dù huyền chân điện thật sự tại vũ trụ mênh mông có lớn lao sức ảnh hưởng, hắn quá mức đi tới chư thần thế giới. Căn cứ hắn đối với chư thần thế giới hiểu rõ, đây tuyệt đối là một cái không kém hơn tinh không vũ trụ bao nhiêu bảng đại thế giới, huyền chân điện tại tinh không trong vũ trụ sức ảnh hưởng to lớn hơn nữa, Cũng chư thần thế giới cũng sẽ không có nửa phần quan hệ, bởi vậy, hắn kiêng kỵ vốn là dư thừa. "Ngươi chắc chắn đối phó ba vị ngôi sao kỵ sĩ?" Kinh Vô danh kỳ hỏi. "Nếu như thực lực của ta có thể hoàn toàn khôi phục, đối phó ba vị ngôi sao kỵ sĩ lại có gì khó?" Vương Thành cười khẽ một tiếng, bay thẳng đến phía trước nhà lớn đi đến. "Cẩn thận gấp lại, hắn quả thật có chút cẩn thận quá đáng." Hắn bây giờ liên sức chiến đấu mà nói đã không kém hơn chân chính truyền kỳ cường giả, dù cho thiên hà tinh bực này to lớn ngôi sao ở trên đều có thể xương tụng tuyệt thế bá chủ, hoàn toàn không cần thiết quá mức trông trước trong sau. Theo Vương Thành vẻ mặt thông dong bước vào nhà lớn, cửa rất sắp có bảo an ra đón, muốn đối với thân phận của Vương Thành tiến hành đăng ký. Hiển nhiên, những người phàm tục căn bản không hiểu, nhà này nhà lớn hiện tại đã bị trật tự thần điện cường giả cải biến thành một mảnh chiến trường. Không có cùng cái kia an người bảo lãnh viên thừa, Vương Thành thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở tầm mắt của hắn trong đó, đợi được hắn lại xuất hiện lúc đã đến Thiên Vũ Giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn phòng thu. Tử Tinh hiện nay đang chuẩn bị phát hành tân tập album, hiện tại cần phải tiểu tại phòng thu bên trong thu lại tân ca khúc. Vương Thành khắc hạ, gấp gáp như vậy làm gì? Tiểu tại Vương Thành thả ra tinh thần cảm ứng mười mấy phòng thu bên trong tình huống lúc, một thanh âm xông vào hắn cảm ứng trong đó. Lạc Tử Tiêu. Mà cùng lúc đó, Vương Thành cũng là nhìn thấy Tử Tinh ở chỗ đó. Số 6 phòng thu. Không khỏi đánh rắn động cỏ, Tử Tinh đến nay mới thôi vẫn cứ không có nhận ra được chính mình trở thành mồi nhử cùng với nguy cơ áp sát, còn đang tận tâm tận lực thu lại ca khúc dùng để mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Các người loại thủ đoạn này đúng là rất không vẻ vang." Vương Thành nhìn Tử Tinh một ánh mắt, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Lạc Tử Tiêu trên người. Mà cùng lúc đó, từng tầng từng tầng lưu quang đột ngột lấy nhà này, nhà lớn làm trung tâm khuyết tán ra đến, trong lúc nhất thời, từ nhà này nhà lớn hướng về xem bên ngoài đi qua, bên ngoài người đi đường thời gian phản phất bị động lại giống như vậy, từng cái từng cái duy trì đang tiến hành động tác bất động, toàn bộ thế giới vào đúng lúc này đột ngột thiên tĩnh lại. Thời gian độc lại. Không đúng, bị lại chính là vi mô nguyên tố tham chiếu vật, không có tham chiếu vật có thể sống không cảm ứng được vật biến hóa về chất cùng thời gian trôi qua, tự nhiên sẽ tạo thành thời gian độc lại hiệu quả, món bảo vật này, đúng là cùng ta thu được chiến lợi phẩm tinh không đông kết có chút tương tự, chỉ có điều phạm vi lớn hơn một chút. Vương Thành một ánh mắt đã nhìn ra cái này, bao phủ lại chọn đống nhà lớn thần khí hiệu quả, cũng không có có vẻ quá mức bất ngờ. Đây là chư thần thẩm phán chi giới. Bởi vì mất đi vi tố xem như môi giới, thế giới này không gian giống như là bị hạ thấp nửa cái vĩ độ, dù cho chúng ta tại thế giới này tạo thành to lớn hơn nửa phá hoại, và đến ngoại giới Số nhất hiệu quả cũng bất quá là cùng vết nước không gian giống như vậy, đem chọn đống nhà lớn tắt ra. Một thanh âm theo Lạc Tử Tiêu lời nói kết thúc, nối tiếp lấy hưởng lên. Trật tự Thần Điện thẩm phán trưởng Bạch Dực. Giờ phút này vị thẩm phán trưởng chính chậm rãi rút ra trên người một thanh khắc họa đầy tinh xảo hoa văn lợi kiếm, cả người tinh khí thần hầu như hoàn toàn khóa chặt tại Vương Thành trên người. Một bên khác, trật tự Thần Điện giáo hoàng cũng là vô thanh vô tức xuất hiện, cầm trên tay một quyển thánh điển, tại cái kia bộ cố bên trong, Vương Thành có thể cảm giác được cực kỳ nồng nặc tín ngưỡng lực lượng. Đối loại thuyết pháp, chính là thần lực. Cái kia bản thánh điển tương đối vào trật tự thần điện giáo hoàng thánh thờ răng xít tới nói, thì tương đương với phương huynh chuyển ngự kỳ tinh khí ngôi sao châu, thánh điển tại tay, hắn căn bản không cần lo lắng thần lực tiêu hao. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, hai người các ngươi phương lại thật sự liên hợp lại. Vương Thành quét ba người một ánh mắt, thần sắc cũng không có cái gì hoang mang. Ngươi tại nhà lớn ở ngoài dừng lại một quãng thời gian, cần phải chính là trong lòng có chút hoài nghi, chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi tại có hoài nghi tình huống dưới, lại còn dám bước vào nhà này nhà lớn, trong lòng ngươi còn tồn tại may mắn sao? Đáng tiếc, không có may mắn. Ngày hôm nay chính là mạng của người ta ngày. Mất mạng ngày sau. Vương Thành nhẹ nhàng nở nụ cười, trên thực tế cái này cũng là ta nghĩ nói. Ngày hôm nay, ba người các ngươi, đừng mơ có ai sống rời đi nơi này, sau này thế giới này đạt đến tiên giai sức chiến đấu phương diện cường giả cũng chỉ có một, vậy thì là ta. Chương 556, tầng thứ 3. Nói khoác không biết ngượng, ta ngược lại cũng muốn nhìn một chút, ngươi muốn dùng phương pháp gì từ khi chúng ta ba vị ngôi sao kỵ sĩ vây quanh trong đó thoát được tính mạng. Trật tự thần điện giáo Hoàng thánh thờ Giang nói, trên tay thánh điện không gió là xem. Từng vòng sóng thần lực chấn động mạnh mẽ từ trên tay hắn điện tịch trong đó khuyết tán ra đến. Vương Thành. Người sai lầm lớn nhất, chính là không nên tới đến thế giới này. Vương Thành nhìn Lạc Tử Tiêu một ánh mắt, trên mặt lué qua một tia cân nhắc, Lạc Tử Tiêu, lẽ nào, ngươi không biết thân phận của ta sao? Cực đạo võ giả, ta là một vị cực đạo võ giả. Trước đây không lâu, tại hơn 10 vị thiên giai cường giả cùng với hai vị chuyển kỳ cường giả vây dứt dưới, ta đều có thể sau khi phá rồi dựng lại, một lần hành động đột phá, do đó nghịch chuyển ngh đem những kia thiên giai cường giả thậm chí chân chính chuyển kỳ cường giả thượng quan lôi đình một lần hành động giết chết, ngươi cho rằng các ngươi chỉ là ba cái thiên giai cấp độ ngôi sao kỵ sĩ có thể giết đến ta? Cực đạo võ giả. Lạc Tử Tiêu nhất thời đổi sắc mặt. Cái gì là cực đạo võ giả? Thánh thờ răng xít từ Lạc Tử Tiêu sắc mặt biến hóa trong đó nhận ra được không giống bình thường, vội vã hỏi tới. Cái gọi là cực đạo võ giả, chính là không ngừng áp bức chính mình cực hạn, do đó sau khi phá rồi dừng lại, đột phá đến cảnh giới cao hơn. Bất quá, cực đạo võ giả thường thường đi khắp tại sinh tử một đường, may mắn không thể thời khắp nương theo hắn. Chúng ta tiếp xuống chỉ cần toàn lực ra tay, đem hắn triệt để giết chết, không cho hắn sau khi phá rồi dựng lại cơ hội, dù cho hắn là cực đạo võ giả cũng không có một chút tác dụng nào. Sau khi phá rồi dựng lại, Thánh thờ răng xít trong mắt hiện ra kinh sợ. Phế lời nói xong hay chưa? Nói xong, vậy thì đi chết đi. Vương Thành đang khi nói chuyện, thân hình nhưng thoáng động rồi. Đối mặt ba vị ngôi sao kỵ sĩ cấp cường giả vây giết, hắn chủ động phát động tấn công, khắp toàn thân khí huyết tại Cản Khôn đã thần quyết kích phát dưới, trong phút chốc hóa thành một cái dâng trào dòng sông, nhắm ngay phía trước lạc tử tiêu đánh giết mà đi. Toàn bộ không gian theo Vương Thành bạo phát kịch liệt rung động, hình thành từng vòng mắt chẩn có thể thấy gợn sóng, phảng phất đòn đánh này bên trong lẫn chứa lực lượng đã vượt qua không gian này cực hạn chịu đựng. Cực đạo võ giả vậy thì như thế nào, đánh chết cực đạo võ giả, căn bản là không gọi cực đạo võ giả. Tiếp ta tử diễm thần cương, Lạc Tử tiêu trong mắt tinh quang bắn mạnh, khắp toàn thân khí huyết mãnh liệt mà ra, càng là hóa thành sôi trào hỏa diễm, mà hỏa diễm cô động, hóa hư là thật, hình thành một tầng phong mang cùng nóng cùng tồn tại cương khí, mang theo chôn vùi năng chém nhập Vương Thành anh mà ra khí huyết dòng sông trong đó. Tại này cái khí huyết sông dài trong đó tiến quân thần tốc. Giết. Nhìn thấy Lạc Tử Tiêu ra tay đồng thời rõ ràng cực đạo võ giả tính chất, Thánh thờ răng xít cùng Bạch Dực hai người không còn dám có bất kỳ thư giãn, dù cho nguyên bản trở để Lạc Tử Tiêu cùng Vương Thành liệu được lưỡng bại câu thương tâm tư cũng bị mạnh mẽ bóc cắt, tại Bạch Dực thẩm phán chi kiếm ở trên bắn mạnh ra một trận chói mắt bạch quang, hình thành một đạo dài đến 3 mét anh kiếm, phản phất kinh hồng bình thường đâm thẳng Vương Thành, anh kiếm hưng tụ không tan, có thể trong đó như ngẩn. Chứa một luồng khiến người ta nghẹt thở năng, phản bất kỳ tới gần đạo kiếm mang này trong đó vật chất, năng lượng đều sẽ bị hết thể tình hóa, phân giải. So với Bạch Dực chính diện chậm giết, Thánh thờ răng xít trong tay Thánh điện lần xem tốc độ rõ ràng trở nên cấp tốc lên, từng vòng hùng vĩ sóng thần lực ở trên người hắn không ngừng cuộn tán, lấy hắn làm trung tâm thế giới vi mô phảng phất mở ra chỗ hổng, thuộc về vi mô phương diện lực lượng quần quần không ngừng thông qua này nói chỗ hổng giáng lâm xuống, ở sau lưng của hắn hình thành một vị cao tới 10m kỵ sĩ bóng mờ. Trật tự kỵ sĩ. Lấy tay bên trong trật tự thần kiếm, thần phán hỗn loạn. Vị này kỵ sĩ cầm trong tay trật tự thần kiếm, một chiêu kiếm chém giết. Anh kiếm xuyên thấu qua thế giới vi mô Lan truyền như xuyên qua rồi không gian ngăn cách, càng là so với Lạc Tử Tiêu, Bạch Dực hai người công kích càng nhanh hơn một bước chém đến Vương Thành trước mặt, ẩn chứa tại quang kỵ sĩ trật tự thánh kiếm trong đó lực lượng như bẻ cánh khô, dù cho Vương Thành hiện tại đã khôi phục lại không kém hơn thiên giai cường giả trình độ, có thể được giới hạn ở không có lôi đỉnh chi quan cái. Nay thần võ uy năng cùng với khiêu bất động rồi thế giới vi mô, vẫn cứ có loại không thể tránh khỏi, không thể ngăn cản chi thế. Phá cho ta. Thời khắc chốt, Vương Thành trong mắt tinh quang bắn mạnh. Nguyên Điểm Minh tưởng thuật tầng thứ tư cảnh giới không cách nào khiêu động thế giới vi mô, có thể lại có thể để hắn hiểu rõ vi mô phương diện bất kỳ biến hóa nào. Tại chiêu kiếm này sắp chém chúng thân hình hắn trước mắt, hắn không lùi mà tiến tới, hung hãn xuất kích, lôi đỉnh vạn quân một quyền mạnh mẽ đập xuống tại vị này quang kỵ sĩ cái kia trật tự chi kiếm, khí huyết bạo phát, gây nên vị này quang kỵ sĩ trong tay trật tự chi kiếm hào quang bắn mạnh, sức mạnh kinh khủng càng là rung động. Lan truyền ra, đem quang kỵ sĩ trong tay trật tự chi kiếm nổ thành vấn hụt, dù cho nó cái kia nắm nắm trật tự thần kiếm cánh tay cũng là nứt toác ra, hóa thành ánh sáng chói mắt. Mở Từ Diễm Li Tiên, bất quá Vương Thành chủ động xuất kích nát tan quang kỵ sĩ cách không một chém đồng thời cũng là giống như là rút ngắn mình và Lạc Tử Tiêu trong lúc đó khoảng cách, nhân cơ hội này, Lạc Tử Tiêu trong cơ thể khí huyết bạo phát, do khí huyết hóa thực hình thành tử Diễm thần cường tử vương thành nộ ra khí huyết sông dài trong đó bắn mạnh mà ra, chính diện đem khí huyết sông dài một lần hành động xé rách, dự thế không giảm chém lên Vương Thành thân thể, không có tinh khí tiến hành chống đối bên. Dưới, Vương Thành không thể không lấy thân thể máu thịt, quay về tự Diễm thần cương hình thành phong mang mạnh mẽ chộp tới. Vành, ánh lửa bắn mạnh, khí huyết tứ tán. Vương Thành cái kia chụp vào tử diễm thần cương tay phải tại chỗ bị nổ cái máu thịt bé bét, thân hình rung bần bật bên trong bức ra trở lui. Thập tự ám sát thuật. Mà tại thân hình hắn chợt lui đồng thời, thẩm phán trưởng Bạch Dực ánh kiếm tăng vọt một đoạn, dùng tốc độ khó mà tin nổi mang theo xuyên thủ hư không phàm mang, hung hãn đâm trúng Vương Thành thân thể, tại hắn mới vừa tới được cùng lui ra Bạch Dực phạm vi công kích một cái to lớn huyết nhục lỗ thủ đã đem thân thể của hắn một chiêu kiếm xối thủng. Quả nhiên, lấy một địch ba vẫn là hết sức miễn cưỡng. Vương Thành nhìn mình máu thịt be bé tay phải cùng với bạo lộ ra to lớn hồ máu, trên mặt không có bất kỳ hoàn loạn đừng nói là tại bộ thân thể này bên trong tiềm tàng to lớn khí huyết lực lượng, mặc dù Vương Thành bản thân chỉ có thai nạn cấp thể phách, dựa vào tích huyết trọng sinh cảnh giới võ đạo, loại thương thế này cũng không đáng xưng là chí mạng. Bất quá vừa nãy trong nháy mắt giao phong đã để hắn phán đoán ra được, tại không tăng lên thuộc tính điểm, không tăng lên chân ý quan tưởng pháp tình huống dưới hắn nghị chiến thắng lạc tự tiêu, Thánh vợ Giang Sít, Bạch Dực ba người liên thủ, chỉ là hy vọng sa đời. Võ giả không giống với kỵ sĩ, mỗi một cái võ giả sức sống đều cực kỳ cường, trừ phá hủy đại não, bằng không, mặc dù là đem thân thể của bọn họ nát tan, vẫn cứ khó có thể hình thành trí mạng tính trọng thương, không muốn cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Giết. Lấy lôi đỉnh vạn quân thủ đoạn đem hắn triệt để lột ra cho thịt. Lạc Tử Tiêu nhìn thấy Thánh Phật Giang Sí, Bạch Dực hai người tại dành cho Vương Thành trọng thương sau tựa hồ thả lỏng không ít, vội vã truyền âm nhắc nhở, mà động tác trên tay của hắn cũng không gặp chút nào chậm chậm, tự diễm thần cương hình thành cương phong lần thứ hai 3 phủ, như lửa cháy hừng hực thiêu đốt, nhắm Vương Thành bao phủ mà đi. Nghe được Lạc tiêu, Sít, hai người trên mặt hiện ra một tia kinh sợ, hiển nhiên không nghĩ tới võ sức sống lại như vậy ngoan cường. Điểm này là dựa vào thần lực tăng lên tới kỵ sĩ không cách nào so với. Dù sao kỵ sĩ là trực tiếp tăng cường thực lực bản thân, đối với trong cơ thể mình khí huyết, tế bào tách ra, thân thể sự trao đổi chất lý giải chắc chắn sẽ không quá mức tinh tế, muốn làm được võ giả như vậy tích huyết trọng sinh tự nhiên khá là gian nan. Bất quá bọn hắn hai người phản ứng cực nhanh, Lạc Tử Tiêu vừa dứt lời, thánh thờ răng xít trong tay thánh điện đã một lần nữa xoay chuyển, nguyên bản bị vương thành đánh tan gần phân nửa thân thể quang kỹ sĩ cấp tốc chữa trị, trong tay chật tự thần kiếm giơ cao, sắp lần thứ 2 thăm phán. Giết Thần phán trưởng bạch dực cũng là thân hình như điện dưới chân ánh sáng lưu chuyển tựa hồ câu thông thế giới vi mô bên trong đặc thù nào đó nguyên tố làm cho thân hình của hắn lấp lấpló nhanh như chấp giần cứ việc không cách nào cùng lúc trước sử dụng lôi đỉnh chi Quang Vương Thành so với có thể tại thiên giai cấp bậc này trong đó Dĩ nhiên đạt đến đỉnh cao nếu không làm được lấy một đi ba như vậy kết thúc đi Vương Thành tinh thần nhất thời đảo qua chân ý quan tử pháp nhất thời điểm sở sởỵ số lượng lần thứ hai lấy tốc độ cực nhanh hoặc rơi xuống mà chân ý quan tưởng pháp theo điểm sở kỳ hiệu nhanh trong lớp xuống trạng thái cũng là lạng yên không hề có một tiếng động tăng lên tới tầng thứ 3. Ông ong. Chân ý quan tưởng pháp tăng lên tới tầng thứ 3 trước mắt, vương thành thế giới tinh thần phảng phất có món đồ gì bị một lần hành động đánh vỡ. Liền như một cái truyền thừa cổ xưa bên trong đề cập sinh mệnh tam đại cảnh giới. Xem núi là núi, xem thủy là thủy, xem núi không phải núi, xem thủy không phải thủy, xem núi vẫn là núi, xem thủy vẫn là thủy. Nếu như nói chân ý quan tưởng pháp tầng thứ nhất là khiến người ta rõ ràng biết được thế giới này, như vậy nên chân ý quan tượng pháp đến tầng thứ 2 sau, người tu hành dĩ nhiên bắt đầu đối với toàn bộ thế giới sản sinh nghi vấn. Chỉ là loại này nghi vẫn, vẫn còn không bỏ ra nổi đầy đủ chừng cứ đến đem đánh vỡ nhưng hắn lúc này trong lòng dĩ nhiên mơ hồ có hiểu ra chờ đến chân ý quan tưởng pháp tầng thứ ba lúc vẫn che chắn ở trước mắt thế giới xương ngủ nhưng thoáng và trần núi chính là núi thủy chính là thủy cũng dường như chân ý quan tượng pháp tầng thứ hai lúc Vương thành gặp được gông trắng ta có phải là thật hay không chính ta ta có phải là vốn là sinh mệnh khác tắm một cái khúc xa thể Bất quá vào giờ phút này khi hắn đem chân ý quan tượng pháp tăng lên đến tầng thứ 3 lúc tự mình cha hỏi rốt cục có đáp án ta chính là ta cũng không phải là sinh mệnh khác cũng là hình thái khúc xạ ra ta tồn tại, mà là bởi vì ta tồn tại, khúc xạ ra chúng sinh, thế gian và vũ tinh không vũ trụ. Tất cả tất cả khởi nguyên, không phải đến từ thế giới, cũng không phải đến từ thời gian, lại càng không là đến từ không gian cùng sinh mệnh, mà là bắt nguồn từ ta. Ta như tồn tại, thế giới hiện tại. Ta như tiêu vong, dù cho thế gian phồn hoa, dù cho tinh không minh ông, dù cho chúng sinh đông đảo, cùng ta có liên quan như thế nào? Ngược lại, thế gian tất cả đều do ta khúc xạ mà ra, đều nhân ta sinh ra mà tồn tại, như vậy, này vì ta mà tồn tại thế giới. Lại có gì vật có thể hạn chế đạt được ta và hành hiểu rõ chân ý quan tượng pháp chân lý trước mắt Vương thành thế giới tinh thần trong đó tồn tại tinh thần công xể nổ lớn vỡ diệt. trong thân thể hết thể khí huyết lực lượng hết thể trở về thân thể đạt tới đỉnh cao không chỉ như vậy theo tinh thần hắn đột phá thế giới vi mô phương diện tồn tại loại kia khổng lồ cầm cố đối với hắn mà nói đã không còn là không chê vào đâu được hắn cái kia tuyệt nhiên không giống mạnh mẽ tinh thần cảnh giới Dĩ nhiên hoàn toàn có thể làm được đem thế giới vi mô ở trên cầm cố mạnh mẽ sẽ rách 6 âm ưu quỷ kế cái gì Chân tâm không am hiểu à, sau đó vẫn là đến các loại đơn giản bảo lực được. Chương 557, trở lại. Chân ý quan tưởng pháp đột phá nói đến chậm chậm, trên thực tế nhưng là tại trong khoảnh khắc hoàn thành. Không ai có thể tưởng tượng đến được, tại này không tới linh điểm một giây thời gian trong, Vương Thành cả người thực lực tu vi dĩ nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà vào lúc này, Trật tự thần điện thẩm phán trưởng Bạch Dực Thánh kiếm mới miễn cưỡng đâm lê đến hắn trước người. Chết. Bạch Dự quát khẽ một tiếng, hắn có thể trăm, phần trăm bảo đảm chiêu kiếm này Vương Thành tuyệt đối không cách nào né qua. Một khi hắn không tránh khỏi chiêu kiếm này, kết quả Cho Khôi hài đến đây có thể kết thúc rồi. Nhìn thẩm phán trưởng Bạch Dược đâm lên mà đến Thánh kiếm, Vương Thành bỗng nhiên ra tay, ngàn cân treo sợi tóc. Không, cái gọi là ngàn cân treo sợi tóc, bất quá là Bạch Dược lạc tử tiêu, Thánh phở răng xít các loại, chờ, trong mắt người ngàn cân treo sợi tóc. Tại chiêu kiếm này chân chính sắp đâm trúng Vương Thành nhất hầu, thậm chí tiến một bước sẽ đem hắn toàn bộ đầu lâu toàn bộ chém xuống khi đến, Vương Thành ra tay rồi. Trong cơ thể khí huyết dâng mà lên, ngưng tụ đến hai chỉ trong lúc đó, sau đó, ầm. Một trận nhẹ nhàng kiếm gieo từ Bạch Dực Thẩm Phán Trưởng trong tay thánh kiếm ở trên vang lên, hắn gái kêu mang theo phải rất nghiệm tin một chiêu kiếm liên quan hắn đâm lê về phía trước thân thể đồng thời chấn động, im mà đi. Kèm lấy, Thẩm Phán Trưởng Bạch Dực thành kiếm, bị Vương Thành hai ngón tay vững vàng giáp ở trung ương, Phản Vật Trư thần đối với thế giới vi mô cầm cố, cầm cố Bạch Dực Thẩm Phán Trưởng đâm lên mà đến trôi này thành kiếm, ẩn chứa tại thánh kiếm ở trên tràn ngập hủy diệt khí tức thanh quang, tại hắn hai ngón tay mãnh liệt lực trước, toàn bộ vỡ diệt, tán loạn phương, căn bản là không có cách đối với Vương Thành tạo thành bất kỳ chí mạng tính tổn thương. Sao lại thế? Kỹ thuật đâm lê do nhanh lưu truyền đỉnh, mang đến mảnh liệt sông lên lực, lượng, hầu như để năm năm thánh kiếm không muốn bỏ đi Bạch rực lòng bàn tay rung ra máu tươi, nhưng chân chính chấn động vẫn là nội tâm của hắn. Hắn quả thực không thể nào tưởng tượng được, trước một giây còn tại hắn kiếm thuật đâm lê dưới gian nan chống đối Vương Thành, một giây sau, càng nhưng đã có thể đủ hai ngón tay đầu kẹp lấy hắn đâm giết ra thành kiếm, trong thời gian này khác biệt biến hóa đâu chỉ một đinh nửa điểm. Ẩm! Hào quang phun ra. Vương Thành kẹp lấy Bạch Dực trong tay thánh kiếm hai ngón tay bỗng nhiên phát lực, khí huyết bạo phát, ẩn chứa tại thánh kiếm ở trên ánh sáng trong giây lát đó tiêu tan. Sau đó tại không tới 1% giây nổ lớn gây vỡ, càng Bị Vương Thành chen lẫn hai ngón tay đầu một lần hành động mẹ gây, sức mạnh khổng lồ lan truyền ở trên Bạch Dực cầm kiếm tay phải, làm cho hắn lòng bàn tay xé rách, hoàn toàn không cầm được mặt khác nửa đoạn chuôi kiếm, chỉ có thể buông tay để khác nửa đoạn lợi kiếm. Tuột tay bay ra. Bạch Dực. Chuyện này, Nguyên Vốn đã ngưng luyện ra quang kỵ sĩ thánh thờ răng xít cùng một lần nữa lấy tử diễm thần cương cắt chém mà xuống lạc tự tiêu hai người thấy cảnh này, đồng thời thay đổi sắc mặt, trên tay thế tiến công trong phút chốc đổi công làm thủ. Lẽ nào, này liền đột phá Thánh Phật Giang Sít không rõ vì sao, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, giờ khác này Vương Thành khắp toàn thân tản mát ra huy áp khí tức so với lúc trước mạnh mẽ một đoạn không ngừng, trong lúc nhất thời, dù cho hắn những năm gần đây chiếm giữ trật tự thần điện giáo hoàng chức vụ, trên mặt vẫn cứ hiện ra không thể tin được vẻ, không phải nói cực đạo võ giả mặc dù đột phá, cũng phải tại thời khắc sống còn mới có hy vọng sao? Vừa nãy, ngươi liền gọi thời khắc sống còn? lừa ngươi khác chứ gì? Vương Thành cũng không để ý tới vô cùng ngạc nhiên Thánh Phật Giang Sít, giờ khác này hắn chính đang không ngừng cảm ứng tự thân lực lượng, trong mắt mơ hồ mang theo một tia hoan hỉ. Hoàn toàn nắm giữ tự thân cảm giác. Thật tốt, hoàn toàn nắm giữ tự thân. Thánh thờ răng sít các loại, chờ, người không hiểu Vương Thành lời nói này cụ thể hàm ý, Lạc Tử Tiêu nhưng là phản ứng cực nhanh, nhất thời thay đổi sắc mặt, "Ngươi, thực lực của ngươi hoàn toàn khôi phục." Vương Thành nhìn Lạc Tử Tiêu một ánh mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tinh thần trực tiếp rơi xuống chính mình không tinh thạch ở trên. Không tinh thạch bởi vì tại thế giới này vi mô phương diện chịu đến cấm cố, bên trong ngăn chứa không gian đồng dạng không cách nào mở ra, bất quá, theo Vương Thành chân ý quan tượng pháp đột phá đến tầng thứ 3, hiểu rõ toàn bộ thế giới bản chất, Mạnh mẽ tinh thần miễn cưỡng từ cái kia bị cầm cố lại thế giới vi mô bên trong xé rách ra một đạo chỗ hồng, không tới chốc lát, một khối tinh thạch dĩ nhiên xuất hiện trên tay hắn. Nhìn thấy khối này tinh thạch, Lạc Tử Tiêu nội tâm nhất thời trở nên một mảnh lạnh lẽo. Lạc Tử Tiêu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tu vi của hắn thật sự đột phá? Vì sao đột nhiên hắn trở nên cường đại như thế? Thánh thờ răng xít còn có chút không rõ vì sao, chỉ là tràn ngập cẩn thận cùng canh gác nhìn chằm chằm vương thành. Ta nói rồi, ngày hôm nay qua đi, trên toàn thế giới thiên giai cường giả sẽ trở nên chỉ có một cái, vậy chính là ta, hiện tại là để cho các ngươi rõ ràng ta nói không hưởng thời điểm rồi." Vương Thành trên mặt mang theo nụ cười lạnh như băng, nhanh mở ra chư thần thẩm phán chi giới, "Chúng ta đều sai rồi, không biết vì sao, hắn bây giờ tu vi đã khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, mà thời điểm toàn thịnh hắn, sức chiến đấu không kém hơn truyền kỳ kỳ sĩ." Lạc Tử Tiêu như gặp đại địch, trên mặt không còn lúc trước bình tĩnh thần trọng. "Cái gì? Hoàn toàn khôi phục? Không kém hơn truyền kỳ kỳ sĩ?" Thánh thờ răng sít cùng Bạch Dực hai người cuối cùng đã rõ ràng rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc, hai người đối diện một ánh mắt, toàn bộ chư thần thẩm phán chi giới ngoại những kia không dựan dần dần bắt đầu lưu đọc lên, hiển nhiên, cái này có thể chế tạo một mảnh chiến trường đặc thù thần khí đang bị bọn họ thu hồi. Hiện tại biết thu hồi chư thần thẩm phán chi giới, không khỏi đã quá muộn, các người nếu chọn chiến trường này làm cho các ngươi nơi táng thân, như vậy ta dù như thế nào, đều cần phải để cho các ngươi được đền bù mong muốn. Vương Thành vừa dứt lời, thân hình bỗng nhiên về phía trước, vĩnh hằng chi tâm vận chuyển, trong cơ thể khí huyết lực lượng vận chuyển không còn bất kỳ trúc chắc, tại bàng bạc ý chí võ đạo dẫn dắt dưới, hóa thành một đạo tính chất hủy diệt không khí cư pháo, đem Thánh Giả Giang Sĩ, hai người ở chỗ đó không gian một quyền đánh nổ. Sức mạnh mang tính hủy diệt làm cho hai người bọn họ không nhịn được đồng thời giống to. Thẩm phán kỵ sĩ, giết. Vừa bị thánh thờ răng xít chữa trị quang kỵ sĩ ánh sáng tỏa sáng, Dơ lên cao trật tự thần kiếm hung hạn chém xuống. Bất quá, từ lúc chưa đem chân ý quan tưởng pháp tăng lên tới tầng thứ 3 lúc Vương Thành dĩ nhiên có đánh tan quang kỵ sĩ thực lực, giờ khác này đối mặt Vương Thành tiếp cận toàn lực một đòn, quang kỵ sĩ căn bản là không có cách hình thành bất kỳ ra dáng chống đối, trực tiếp bị hư không băng quyền lực lượng một quyền đánh nổ, nổ tan thành vạn trượng lưu quang. Đánh tan quang kỵ sĩ sau, Này một cái hư không băng quyền dư thế không giảm lần thứ 2 vành lên thánh thờ Giang Xít cùng Bạch Dực hai người thân thể, dù cho Bạch Dực tại thời khắc ngẫu chốt lấy tự thân thần lực ngưng tụ thành một thanh thanh kiếm, thánh thờ Giang Xít cũng là dùng thần lực ngưng tụ ra bảo vệ thánh thuần, có thể hư không băng quyền một đòn lực lượng vẫn cứ đem bọn họ bản thân bao quát ở chỗ đó trăm mét không gian với tường, gian phòng hết thảy nổ nát. Xì xì. Nước theo máu tươi phụt lên, hai vị thần lực hộ thể dưới trật tự thần điện bá chủ bị trực tiếp trọng thương, phản đạn pháo bình thường té ra nhà này nhà lớn, hướng về dưới lầu rơi dụng mà đi. Xèo. Vương Thành hướng về Thánh thờ Giang Thị, Bạch Dực hai người phát động công kích lúc, Lạc Tử tiêu dĩ nhiên tại tập trung tinh lực mật thiết lưu ý chư thần thẩm phán chi giới biến hóa, tại nhận ra được chư thần thẩm phán chi giới dần dần tản đi trước mắt, cả người hắn bay lên trời, nhắm hư không phần cuối bắn tới, căn bản không dám sinh ra nửa phần cùng Vương Thành giao phong ý nghĩ. Tận mắt nhìn Vương Thành tại thượng quan thế ra hơn 10 vị thiên giai cường giả vây quanh giới đại khai sát giới hắn sâu sắc rõ ràng khôi phục toàn bộ tu vi, Vương Thành đáng sợ, lấy hắn hiện tại tối đa tương đương với sâu sắc tứ thiên giai sức chiến đấu chiến đấu tiếp không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói. Người đi được sao? Thân là thiên khai giả, lại đem những cái khác gặp rủi ro đến thế giới này thiên khải giả luyện thành con dối, Lạc Tử Tiêu, cùng chỗ Tam Thiên đại trạch, ta lấy ngươi vì sỉ nhục. Vương Thành thân hình một bước bước ra, hư không băng quyền hung hãn bạo phát, vừa tự đại trên lầu bay vọt mà ra bắn về phía hư không Lạc Tử Tiêu chỉ nghe sau lưng chuyển đến một trận như lôi đình lộ vang, nối tiếp đấy, một luồng cường đại đến để hắn nghẹt thở khủng bố uy áp, mạnh mẽ từ sau lưng nghiền ép mà đến, loại cảm giác đó, liền phản phất có một chiếc cao tốc chạy xe tải, một giây sau sẽ đem hắn đụng phải tan xương nát thịt. Vương Thành, thời sinh tử, Lạc Tử Tiêu phát sinh một trận phẫn nộ gầm rú, mạnh mẽ tinh thần cùng với những năm gần đây hấp thu tín ngưỡng lực lượng đồng thời bạo phát, hầu như sẽ rách chư thần đối với thế giới vi mô cầm cố, dựa vào trong nháy mắt bạo phát siêu phàm lực lượng, thân hình của hắn lấy hoàn toàn không phù hợp vật lý quy cụ tốc độ bỗng nhiên lướng ngang, ngàn cân treo sợi tóc tách ra hư không băng quyền cái kia chí mạng tính tấn kích. Có thể dù là như vậy, từ hư không băng quyền trung ngoại xuất ra đến khủng bố khí áp, vẫn tư cuốn sạch lấy thân thể của hắn, đem trên người hắn áo khoác nổ thành phân vụn, thân thể máu thịt càng là suýt nữa bị miễn cưỡng xé rách. Phản phất một người toàn máu giống như bị cú đấm này lực lượng đánh bay ra ngoài. Loại thương thế này, nếu như đổi thành thân thể thể phách không đủ mạnh thiên kỵ sĩ, thậm chí ngôi sao kỵ sĩ, đều có khả năng tại chỗ tử vong, mà lạc tử tiêu nhưng là thừa dịp đòn đánh này bên trong rung động lực lượng, tốc độ tăng vọt, miễn cưỡng kéo dài tự thân cùng Vương Thành khoảng cách. Biết rõ ràng ta có lôi đỉnh chi quang, ngươi cho rằng ngươi có thể đi được sao? Vương Thành cười nhạo một tiếng, lôi đỉnh chi quang lực lượng bạ phát, thế giới vi mô ở trên cầm cố bị hắn hung hãn xé rách, cả người trực tiếp va vào thế giới vi mô cùng thế giới vật chất bình phong trong đó. Trong giây lát đó liền muốn vượt qua tự thân cùng lạc tử tiêu cái kia không tới 10 km khoảng cách. Bất quá, tiểu tại vương thành mạnh mẽ sẽ rách thế giới vi mô củng cố, kích phát lôi đỉnh chi quang khiêu động thế giới vi mô lực lượng trước mắt, một luồng mạnh mẽ bài xích lực lượng ngẫu nhiên từ thế giới vi mô, hoặc là cái kia cố cẩm cố toàn bộ thế giới vi mô bảng bạc lực lượng bên trong lan truyền ra, càng là khác nào phải đem hắn rời đi ra thế giới này. Hiển nhiên, hắn thông qua hầu như dối trá phương pháp mở ra thế giới tinh thần tinh thần công siểng, khôi phục toàn bộ tu vi Dĩ nhiên phá hoại mở ra vùng thế giới này vị này sát lục thần hoàng lập ra hạ xuống quy tắc cho chơi, trước mắt bị sức mạnh quy tắc phát hiện, dĩ nhiên phải đem hắn bài xích tại truyền thừa tranh cướp người ở ngoài. Không tốt. Ý thức được điểm này, vương thành thân hình trong nháy mắt từ thế giới vi mô bên trong thoát thân mà ra. Hắn sở dĩ không chút do dự đem chân ý quan tưởng pháp tăng lên tới tầng thứ 3, có chứ thần thế giới xem như đường lui là nguyên nhân chủ yếu, nếu như vào lúc này bị sát lục thần hoàng định ra quy tắc bài xích đi ra ngoài, được vị này vĩ đại tồn tại thừa Thậm chí ngày sau tiến vào chư thần thế giới cơ hội liền đem từ đó cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Trong lúc nhất thời, hắn không thể không đỉnh chỉ lôi đỉnh chi quang sử dụng, trợn mắt nhìn Lạc Tử Tiêu cấp tốc cùng hắn kéo dài khoảng cách. Đáng chết. Bất quá, không đợi Vương Thành bởi vì không có thuận lợi đem Lạc Tử Tiêu nhân cơ hội này một lần hành động lưu lại mà tiếc hận, một luồng ánh kiếm chen lẫn lóng lánh ánh sáng màu xanh lam, dĩ nhiên từ Lạc Tử Tiêu lưu vong phương hướng phần cuối nhưng thoáng bạo phát. Băng Hoàng cao tưởng. 10. Tiết Ngọ, trung quốc quan trọng nhất một trong bốn ngày lớn, nhân thiếu niên này, bạo phát đi. Chương 558. Bài xích, Bang hoàng cao tưởng. Theo cái này lành lạnh âm thanh tại trên đường phố vang vọng, thật vất và sắp lao ra vương thành phạm vi công kích Lạc Tử Tiêu nhất thời bị ép hướng về cái kia vọt lên hư không đông tuyết vượng hoàng một quyền đâm tới. Vảnh, màu sắc xanh thảm quang mang tại Lạc Tử Tiêu một đòn bên dưới, toàn bộ nát tan, điểm điểm đông tuyết điên cuồng bắn tung tóe hướng về bốn phương tám hướng, để phía dưới mơ hồ rõ ràng xảy ra chuyện gì đám người hoàng loạn têu to lên, chỉ là ngoại trừ têu to bên ngoài, càng có không hiểu sự tình tính chất nghiêm trọng người trực tiếp lấy ra máy cầm tay vẻ mặt thán phục tiến hành ảnh. Không chút nào ý thức được loại này phương diện chiến đấu chỉ cần một luồng dư âm năng lượng liền có thể làm cho bọn họ biến thành cho bụi. Trưởng Phong Băng Nhan, gánh vác chiến tranh thần điện liên hợp xứ giả Trưởng Phong Băng Nhan vào lúc này chạy tới hiện trường, cứ việc nàng không hiểu mới vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy Vương Thành đang đuổi giết Lạc Tử Tiêu, đồng thời Lạc Tử Tiêu mơ hồ muốn chạy trốn thoát Vương Thành truy sát lúc, nàng không chút do dự cho Lạc Tử Tiêu một đòn. Chính là này cái tương đương với đỉnh cao thiên kỵ sĩ cấp một đòn, nhưng là đem Lạc Tử Tiêu thoát đi sinh cơ triệt để hoàn toàn. Trưởng Phong Băng Nhan Lạc Tử Tiêu trong miệng phát sinh một trận phẫn nộ chen lẫn một tia tuyệt vọng gấp rút. Cứ việc hắn một quyền nát tan Trường Phong Băng Nhan dùng để chặn lại công kích, nhưng bị Trường Phong Băng Nhan như thế một cái trì hoãn, hắn đừng hòng lại từ vương thành trên tay thuận lợi đảo đầu. Mà Vương Thành cũng là không có khiến người ta thất vọng. Ầm ầm ầm. Nương Theo Đinh Thai nhấc góc không khí nổ tung tiếng, lấy Vương Thành cùng Lạc Tử Tiêu làm trung tâm khu vực này, hết thể nhà lớn pha lê hết thể bị chấn động thành phấn vụ tại cái phạm vi này bên trong phàm nhân từng cái từng cái thống khổ kêu thảm thiết màng thai bị rung ra máu tươi, trong hư không một đạo mắt trần có thể thấy không khí dòng lũ phản phật bị áp xúc đến cực hạn tự cự pháo, sẽ rách bầu trời, lấy như bẻ cảnh khô chi thế ban kích tại lạc tử tiêu trên người, hơi thở của cái chết. Trong giây lát đó để lạc tử tiêu phát sinh tuyệt vọng tiêu gào. Không! Và anh. Bất quá khôi phục lại thâm tư thiên giai lạc tử tiêu làm sao chống đỡ được vương thành này không kém hơn cấp 9 đỉnh cao tinh thuật một đòn. Trong giây lát đó, vị này lĩnh vực cao tháp tháp chủ, đang thiên bảng ở trên đứng hàng thứ 10 vị trí đầu tồn tại, tương tự vì tam thiên đại trạch đệ nhất cao thủ tồn tại trực tiếp bị đánh tan trên trời, nổ tan thành một trận đỏ sẫm xương máu. Vương Thành, Lạc Tử Tiêu bỏ mình chốc lát, Trường Phong Băng Nhan thân hình nhất thời xuất hiện ở đường phố khúc quanh Công chúa điện hạ. Vương Thành cũng là trước tiên nhìn thấy Trường Phong Băng Nhan vị trí ở chỗ đó. Bất quá, không chờ hắn muốn sẽ cùng Trường Phong Băng Nhan nói cái gì lúc, một đòn toàn lực giết chết Lạc Tử Tiêu Vương Thành bỗng nhiên cảm giác được một luồng càng mạnh hơn bài xích lực lượng bao phủ lên thân thể của hắn, làm cho chúng quanh thân thể hắn không gian đều hơi hơi trở nên vặn bèo lên. Phá hoại quy tắc người, tất bị quy tắc không cho. Lấy sức mạnh của ta bây giờ, vẫn còn không cách nào cùng sát lục thần hoàng sáng lập hạ xuống quy tắc đối kháng. Chẳng lẽ, sát lục thân hoàng truyền thừa không có duyên với ta? Vương Thành trên mặt có chút không cam lòng, cứ theo đà này không tốn thời gian dài hắn sẽ bị thế giới này quy tắc lực lượng triệt để bài xích đi ra ngoài. Vương Thành, Băng Nhan. Vào lúc này, nhà lầu cách đó không xa Tử Tinh bóng người cũng là theo chạy ra, cứ việc bởi vì Vương Thành đánh ra hư không băng quyền hình thành nghiêm bạo chấn cho nàng đại nào hơi choáng váng, có thể nàng chủng quy có hơn xa người thường thể chất, trái lại không đến nỗi như phía dưới đại đa số phạm nhân như thế nằm trên đất thống khổ tiêu thảm thiết. Tử Tinh, ngươi cũng ở nơi đây. Trường Phong Băng Nhan thân hình bay vọt cấp tốc hướng về nhà này, nhà lớn mà tới. Ầm ầm ầm. Không đợi Trường Phong Băng Nhan rơi xuống nhà này nhà lớn, Vương Thành thân thể bốn phía vạn mẹo không gian bỗng nhiên trở nên trở nên bị liệt, càng là bắt đầu ảnh hưởng đến thế giới vật chất, chọn đống nhà lớn tại trong một trận tiếng ầm ầm hiện ra sắp đổ nát xu thế. Chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, Trường Phong Băng Nhan khá là kinh ngạc, "Vương Thành, ngươi, ta thông qua phương pháp đặc thù đánh vỡ thế giới tinh thần tinh thần công xưởng, phá hoại sát lục thần hoàng định giá hạ xuống quy tắc, sắp bị thế giới này bài xích đi ra ngoài." "Sát lục thần hoàng, đây là thần thánh phương nào?" Không phải Mạc Huyền Thánh Quân sao?" Tử Tinh hơi kinh ngạc. Sát Lục Thần Hoàng." Vương Thành từng từng lặp lại một tiếng, "Việc này không nên chậm trễ, ta tại thế giới này lưu lại thời gian không nhiều, Trưởng Phong băng nhan điện hạ, ta lời kế tiếp ngươi muốn nhớ rõ, nếu như ta cùng Lạc Tử Tiêu đều không có tính sai, thế giới này là sát Lục Thần Hoàng lưu lại truyền thừa một thế giới, nếu như ai có thể tại thế giới này lấy chữ thần hệ thống tu luyện tới đạt phong thần trình độ, tất nhiên có thể có được sát Lục Thần Hoàng truyền thừa. Bất muốn bình yên vô sự được Sắt Lục Thần Hoàng truyền Thần phán trưởng Bạch Dực đều là các ngươi lại địch. Nói đến đây, Vương Thành ánh mắt cấp tốc hướng về Thánh thờ Giang Sít, thần phán trưởng Bạch Dực vị trí nhìn tới. Chỉ là thừa dịp Vương Thành chịu đến thế giới quy tắc bài xích ảnh hưởng cùng với hắn truy sát Lạc Tử Tiêu làm lỡ, hai người này đã lấy tốc độ nhanh nhất không biết chạy trốn tới cái góc nào. Thấy cảnh này, Vương Thành không khỏi có chút tiếc nuối, đáng tiếc, điện hạ thực lực của ngươi tuy rằng khôi phục cực nhanh, nhưng lại vẫn chưa đạt đến ngôi sao kỵ sĩ cấp độ, chiếu cái này xu thế đi xuống, ta rời đi, Lạc Tử Tiêu bỏ mình, thế giới này cách cục lại sẽ khôi phục lại từ trước trận tự thần điện một nhà độc lớn. Trên tay ta có một cái chiếm được thế giới này thần khí tên là Vinh Diệu Chiến Tràng, bất kỳ ở phía trên lưu lại dấu ấn đồng thời tuân ta hiệu lệnh người đều sẽ thay ta cung cấp nhiều ít không giống nhau lực lượng. Chiến tranh thần điện giáo hoàng tần cho ta một cái cận vệ quân, đợi được này cái cận vệ quân triệt để tán thành ta, sức chiến đấu của ta thì có thể khôi phục lại ngôi sao kỵ sĩ cấp bậc. Miễn cưỡng khôi phục lại ngôi sao kỵ sĩ sức chiến đấu vẫn còn không đủ. Vương Thành hồi tưởng trận tự thần điện giáo hoàng thánh lấy thần thuật hình thành cái một vị quang kỵ sĩ, vị kia kỵ sĩ trên thực tế đã không kém gì yếu nhất ngôi sao kỵ sĩ, hơn nữa Cái này quang kỵ sĩ hung hãn không sợ chết, chỉ cần có thần lực bổ sung, hắn là có thể quần quật không ngừng khôi phục, quả thực chính là một cái đánh không chết quái vật. Ở tình huống như vậy, Trưởng Phong Băng nhăn cũng coi như thật sự có ngôi sao kỵ sĩ cấp sức chiến đấu, cũng chưa chắc là thánh. Phở Giang Sít đối thủ, chớ nói chi là trật tự thần điện ngoại trừ cái thánh Phở Giang Sít bên ngoài, còn có cái thẩm phán trưởng Bạch Dực. Bởi vì hắn cùng Lạc từ Tiêu, giờ khác này trật tự thần điện dĩ nhiên rõ ràng thiên khải giả đáng sợ, hơn nữa thượng tầng thế giới những kia chư thần tựa đối với thiên khai giả cũng cảm thấy rất hứng thú. Đến thời điểm tiến vào thế giới này, Trưởng Phong Băng Nhan tử tinh, kinh vô danh, cùng với đến nay chưa từng tìm tới kha kha không ngừng khả năng không chiếm được sát lục thần hoàng truyền thừa, trái lại còn có thể bị giết hết tại thế giới này. Mà thế giới này chung quy là hắn truy sát Tuyết Mang lúc phát hiện, Trường Phong băng nhan các loại người sẽ lưu lạc đến thế giới này, ít nhiều gì có hắn nhân tố, cái này cũng là hắn khi biết Sả Vũ Mạn bỏ mình sau, trước tiên hiểu ý tức giận nguyên nhân. Lạc Tử Tiêu nếu có thể tại thế giới này lang bạt ra một thế giới đến, ta Trường Phong băng nhan không hẳn kém hơn hắn. Lạc Tử Tiêu. Vương Thành trên tay trước tiên hiện ra Lạc Tử Tiêu không tin thạch. Mạnh mẽ tinh thần tràn vào không trong tinh thạch lật lên xem bên trong có liên quan với sát lục thần hoàng tương quan ghi chép, thô thô nhìn lướt qua sau thẳng thắn đem bên trong ghi chép tin tức ngọc thạch toàn bộ lấy ra, đầy đủ mấy chục khối, toàn bộ ném cho trưởng phong băng nan, ta không có thời gian nhìn kỹ, trong này cần phải ghi chép lạc tử tiêu với cái thế giới này tham dò cùng với đối với sát lục thần hoàng hiểu. Rõ, hi vọng đến thời điểm đối với ngươi có trợ giúp. Vương thành vừa dứt lời, một luồng cường đại hơn bài xích lực lượng từ trên người hắn phát ra, trong lúc nhất thời, lấy hắn làm trung tâm phạm vi 10m, hầu như trở thành một hố đen, vết tường, cái bàn Khí tể hết thảy hóa thành nghiền vấn. Dù cho là cách hắn có một chút khoảng cách, Trường Phong băng nhăn đều cảm giác được một luồng mạnh mẽ lực kéo, khiến cho nàng không thể không lùi ra 10 mét có hơn. Có ngươi những tài liệu này, ta có thể càng tốt hơn hiểu rõ thế giới này, bằng vào chúng ta năm đó độ cao, một khi đem thế giới này phân tích, hiểu rõ thế giới này huyền bí, chỉ là trật tự thần điện lại có gì sợ. Chờ đã. Vào lúc này, Tử Tinh rốt cuộc tìm được sen mổn cơ hội, trật tự thần điện đối với chúng ta thiên khai giả là một cái to lớn uy hiếp, có thể chỉ cần băng nhan thực lực của ngươi đủ mạnh, tương đại đến sánh vai lạc tự tiêu thậm chí đạt đến hiện tại Vương Thành ngươi mức độ, trật tự thần điện không hẳn không biết làm thế nào đạt được chúng ta, mà vừa băng nhan ngươi không phải nói, ngươi có một cái thần khí, có thể tử vâng theo ngươi hiệu lệnh nhân thân ở trên hấp thu lực lượng. Vương Thành giờ khắc này tu vi đã khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, nếu để cho hắn tại ngươi cái này thần khí ở trên lưu lại dấu ấn, được sức mạnh của hắn, tu vi của ngươi tất nhiên đánh vỡ ngôi sao kỵ sĩ góc xiển, đến thời điểm sao lại sợ chỉ là trật tự tờ ờ ờ. N điện. Từ Tinh, để Trường băng nhàn cùng sắc bị bội xích ra thế giới này Vương Thành đồng thời ngẩng ra. Đây quả thật là là một cái biện pháp. Vương Thành trước tiên phản ứng lại, muốn dùng loại nào phương pháp tại ngươi cái này thần khí ở trên lưu lại dấu ấn. Một giọt máu liền có thể, tinh huyết cũng không dùng tới. Được. Vương Thành không chút do dự phân ra một giọt máu tươi. Đáng tiếc, hắn cái kia thực lực mạnh mẽ là xây dựng ở vĩnh hằng tri tâm, Lôi đỉnh chi quang, Bôn dụng bí pháp ở trên, dứt bỏ những này, thủ đoạn chân chính của hắn cũng không tính mạnh. Nếu như bản thân hắn liền có chân chính cấp độ chuyển kỳ thực lực, đều có thể lưu lại một giọt tinh huyết hóa thân, dù cho giọt tinh huyết này hóa thân lực lượng không bằng nguyên thể 1%, Vân Cứ có thể chấn áp chật tự thần điện. Bởi vì ta đem bọn ngươi mang tới thế giới này, mà trước mắt, ta nhưng không cách nào đem bọn ngươi hoàn chỉnh mang rời khỏi thế giới này. Vương Thành nghĩ đến Sạ Vũ mạng kết quả, trong lòng có chút tiến vời. Được rồi Vương Thành, không cần phải nói những này không ý nghĩa, liền như lời ngươi nói, bên trong thế giới này tồn tại một vị tên là sát Lục Thần Hoàng đại thần thông người truyền thừa, cái kia lạc tử tiêu còn nghĩ trăm phương ngàn kế đi tới thế giới này đây, Dẫn lưu tại thế giới này đối với chúng ta mà nói không hẳn sẽ không là một hồi cơ duyên. Trương Phong băng nhan phảng phất đoán được Vương Thành muốn nói điều gì. Khẽ mỉm cười nói: "Đúng đây đúng đấy, trên thực tế lúc trước là ta mãnh liệt đưa ra muốn đi vào cái kia ánh sáng vòng xoáy." Tử Tinh cũng theo bổ sung một câu: "Vương Thành, có băng nhãn tại, chật tự thần điện không làm gì được chúng ta thiên khai giả." "Được, như vậy, khi nhìn các ngươi cuối cùng có thể thuận lợi được thế giới này cơ duyên." Vương Thành nói xong, thế giới này bài xích quy tắc dĩ nhiên đạt đến cực hạ. sau một khắc, ba phủ tại chúng quanh thân thể hắn đen kịt bỗng nhiên tăng vọt, đem cả người hắn hoàn toàn nuốt chửng ở bên trong, triệt để bài xích đi ra ngoài. Đợi đến Vương Thành thân hình biến mất không còn tăm hơi sau, Bốn phía không gian vặn mẹo mới dần dần dẹp loạn, bất quá mấy hơi thở, vùng không gian này dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu, phản phất vừa mới cái kia hố đen căn bản chưa từng tồn tại. chương 559, Thàng Vân Tiêu, Ấn, tràn ngập tại thân, trung quanh mất trọng lượng cảm, rắc, đột nhiên biến mất, theo bốn phía mơ hồ hoàn cảnh một lần nữa rõ ràng, Vương Thành dĩ nhiên lại lần nữa đã có làm đến nơi đến trốn cảm giác. Quả nhiên đi ra, nhìn thoáng qua bốn phía núi Sơn Thủy Nước, Vương Thành lầm bầm lầu bầu không, nước, không chỉ đi ra Giờ phút này hắn rõ ràng trực tiếp bị chuyển đưa ra Mạc Huyền Thánh Địa, đưa mắt nhìn lại, vài chục km có hơn tầng kia vầng sáng, đúng là Mạc Huyền Thánh Địa chỗ. Mặc dù hắn muốn lại đi dưới mặt đất thần điện nếm thử một chút, nhìn cái hào quang vòng xoáy phải chăng tồn tại, cũng phải các loại tiếp theo thiên giai Mạc Huyền Thánh Địa mở ra, mà lúc kia, ít nhất cũng là một 200 năm sau. Cơ hội chỉ có một lần. Vương Thành trên mặt có chút ít tiếng đối. Sát Lục Thần Hoàng. Căn cứ Vương Thành theo Lạc Tử Tiêu thân thu thập đến trong tư liệu chứng kiến đôi câu vài lời, đây tuyệt đối là so tinh thần cảnh cường đại hơn tồn tại. Nếu như có thể đạt được như vậy một nhân vật tuyệt thế truyền thừa, hắn kê tiếp phát triển con đường không thể nghi ngờ muốn thuận lợi vô số lần, dù là gặp gỡ cái kia thần bí cường đại huyền chất điện, đều chưa hẳn cần kiêng kỵ. Nhưng là hiện tại, nhất định phải coi chừng một chút. Vương Thành nghĩ thầm lấy, đang muốn hướng phía Mạc Huyền Thánh địa chỗ phương hướng mà đi, hắn còn ý định ở đằng kia bên ngoài vân vân, đợi một tí xem, xem đem làm Mạc Huyền Thánh địa đóng cửa lúc trưởng phong băng nhan bọn người có thể hay không cũng đi theo truyền thống đi ra. Có thể nhưng vào lúc này, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, ánh mắt đột nhiên rơi xuống hư không chính giữa. Nguyên điểm minh tưởng thuật tăng lên tới tầng thứ 4, dĩ nhiên là có đủ vượt qua tinh giới chi môn, trùng kích tinh thần tư cách, chân ý quan tượng pháp tầng thứ 3, càng làm cho hắn có thể hiểu rõ chính thức thế giới. Cần biết, tại Huyền Chân Điện ở bên trong, truyền gia bên ngoài nguyên điểm minh tưởng thuật còn không tính là cái gì sai lầm, chỉ khi nào chân ý quan tượng pháp bị tiết lộ, đây chính là tương đương phản bội tông môn tội lớn, thế tất lọt vào Huyền Chân Điện chấp pháp đội ngũ đuổi giết, bởi vậy có thể thấy được chân ý quan tượng pháp bất phàm. Theo Vương Thành đem chân ý quan tượng pháp tăng lên tới tầng thứ 3, càng chân thật hiểu rõ toàn bộ thế giới khiến cho hắn dĩ nhiên có thể nhìn xem đến chân thật sau lưng một ít thần bí. Thế giới vi mô không còn là thế giới vi mô, mà là thế giới vi mô tạo thành một tầng bình trướng. Tầng này bình trướng, tinh thần, thật giống như những cái kia tồn tại vành đai thiên thạch bao vây lấy tinh thần. Nếu như cùng sinh mệnh tinh thần tầng khí quyển, thế giới vi mô, tại một cái thế giới, một mảnh vũ trụ vị trí, tiêu tương đương với nhất khoa tinh thần tầng khí quyển, là phàm nhân, là tinh luyện giả dựa vào sinh tồn căn bản. Một khi đã mất đi tầng khí quyển, người phàm không thể sinh tồn. Mà như đã mất đi thế giới vi mô, Tinh giới lực lượng không cách nào thông qua thế giới vi mô chi xạ, trên cái thế giới này đồng dạng sẽ không xuất hiện tinh luyện giả. Mặt trời, tầng khí quyển, mặt đất thế giới, cái này là tinh giới, thế giới vi mô, vật chất thế giới quan hệ trong đó. Mà đem chân ý quan tưởng pháp tăng lên đến tầng thứ 3 hơn nữa đem nguyên điểm minh tưởng thuật tăng lên đến tầng thứ 4 vương thành, không nút, không chỉ có thể chứng kiến thế giới vi mô, xâm nhập thế giới vi mô, thậm chí có thể tại mặt khác mặt lướt qua tinh giới chi môn, chứng kiến thế giới vi mô ở chỗ sâu trong hắn sự hiện hữu của hắn. Thật giống như đem làm ngươi ngẩng đầu lúc Đầu tiên chứng kiến tất nhiên là mặt trời, nhưng cái này cũng không có nghĩa là toàn bộ bầu trời chỉ có mặt trời, người tại thích hứng mặt trời ánh sáng chói lọi sau có thể chuyển di ánh mắt, chứng kiến mặt trời ngoại trừ sáng chói tinh không. Giờ phút này, Vương Thành xem đến đấy, là được một thế giới khác. Có lẽ Dương không lên xem, chỉ có thể nói là cảm ứng. Lơ mơ trong đó, Vương Thành có thể cảm ứng được một cái khoảng cách hắn nơi này vô cùng xa xôi thế giới tồn tại, hắn và thế giới kia giữa hai người phảng phất tồn tại một đạo thế giới hằng rào, nếu như cùng cách xa nhau một đạo không gian vĩ độ. Cho dù xa đến không cách nào tính toán Nhưng bởi vì một ít đặc thú nguyên nhân, hai cái cực kỳ địa phương xa xôi, lại như là phạm nhân thế giới mặt đối mặt video, khiến cho giữa hai người trọng sinh sinh ra liên hệ. Nếu như ta không có cảm ứng sai, cái này cổ sóng tinh thần động. Đây là Tắc Tây Nhĩ. Vương Thành đứng tại dưới mặt đất thần điện chính giữa cảm ứng một lát, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hắn có thể cảm ứng được Tắc Tây Nhĩ tồn tại. Chính là thông qua Tắc Tây Nhĩ, tiến thêm một bước cảm ứng được thế giới kia. Chỉ là loại cảm ứng này thực sự quá mơ hồ, hơn nữa nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng cái nhiêu. Dùng hắn hiện tại tinh thần cường độ căn bản không cách nào đem tinh thần của mình ý chí thông qua đạo này mơ hồ cảm ứng thông đạo phóng đến tắc tây nhị bọn người chô thế giới. Đợi và gợ tờ. Loại cảm ứng này, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là chư thần thế giới chính giữa bất luận cái gì thần chi đều có được tín ngưỡng thông đạo. Nghe đồn những cái kia chuẩn bị nhen nhóm thần hỏa bán thần tuy nhiên có thể hấp thu tín ngưỡng lực, nhưng nhiều nhất là cho dư những cái kia tín đồ đáp lại, yếu ớt tín ngưỡng thông đạo khiến cho bọn hắn không có biện pháp cho những cái kia tín đồ ban cho thần thuật rồi. Ta hiện tại tinh thần đã đến 58 chỉ số khách quan tại những cái kia chuẩn bị phong thần bán thần chắc có lẽ không chỗ thua kém. Nhưng nhưng lại ngay cả thông qua tín ngưỡng thông đạo truyền lại tin tức đều không thể làm được. Mất Phương Hướng ở giữa cách trở quả nhiên không giống tầm thường. Vương Thành nhìn thoáng qua nhân vật của mình mẫu, hắn từng tận mắt thấy qua tất tây nhị hiện tế thần sa đoạn, minh bạch mặc dù là tại mất Phương Hướng tầm đó, những cái kia chính thức thần chi vẫn có đáp lại tín độ năng lực, theo điểm này có thể nhìn ra hắn và những cái kia chính thức thần chi khác biệt. Có lẽ, đợi đến lúc tinh thần của ta trị số đột phá đến 60 về sau, nhưng dùng lo lắng nữa thoáng một phát đáp lại tất tây nhị vấn đề. Chỉ là, bản thân bởi vì không cách nào ban cho tín đồ thần lực cùng thần thuật nguyên nhân, thường thường rất khó có cố định quần tín người, thánh đồ càng là muốn đều không cần suy nghĩ, tất tây nhĩ bởi vì ta bày ra thực lực cường đại theo mà thay đổi tín ngưỡng, thờ phục ta, nhưng chỉ cần ta trong thời gian ngắn không cách nào cho nàng đáp lại, dùng không được bao lâu nàng sẽ chuyển di tín ngưỡng, đến lúc đó mặc dù tinh thần của ta thuộc tính khôi phục đến 60 đã ngoài vẫn đang không có bất kỳ ý. Nghĩa? Lắc đầu, rõ ràng vấn đề, Vương Thành chẳng muốn lại tiếp tục cân nhắc xuống dưới. Nói tóm lại, Nếu như tắc tê nhĩ bọn người lại cải biến tính ngưỡng của chính mình, sát lục thần hoàng thế giới một chuyến, hắn có thể nói là không thu hoạch được gì rồi. Đáng tiếc, cái thế giới này vi mô mặt nguyên tố quá mức sinh động rồi, cái gọi là tín ngưỡng lực mới vừa vận hình thành tựu sẽ nhanh chóng tiêu tán. Muốn ở cái thế giới này thu thập đến đầy đủ tín ngưỡng lực nhẹn nhóm thần hỏa leo lên thần đàn, độ khó há lại chỉ có từng đó cao một đinh nửa điểm. Vương Thành trong nội tâm cảm thấy tiếng gọi. Vương Thành, ngươi là 3000 đầm lầy cực đạo võ giả Vương Thành. Nhưng vào lúc này Một cái có chút kinh hãi thanh niên đột nhiên theo Vương Thành bên cạnh thân không xa chuyển ra. Bởi vì Vương Thành trực tiếp bị truyền tống đã đến khoảng cách Mạc Huyền Thánh Địa vài chục km có hơn địa phương, đã không thuộc về Mạc Huyền Thánh Địa bên ngoài hạch tâm khu vực, người lưu lượng không nhiều lắm, cho tới giờ khắc này mới có người đem ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Là một cái có đỉnh phong đại tinh luyện sư nam tử. Đem làm cái này có đỉnh phong đại tinh luyện sư nam tử chính thức nhìn rõ ràng Vương Thành tướng mạo về sau, giống như gặp được cái gì con manh thú và dòng nước lũ giống như, sắc mặt đại biến lấy, vội vàng hướng phía Mạc Huyền Thánh Địa phương hướng bỏ chạy. Đối với cái này Vương Thành cũng mặc kệ hội. Hắn suy đoán hiển nhiên là hắn không lâu tại Mạc Huyền Thánh địa bên ngoài đại khai sát giới tích lũy ở dưới hung danh Qua Thịng Nguyên Nhân, cũng không có hướng phương diện khác muốn. Có thể cơ hồ tại vị này, đỉnh phong đại tinh luyện sư kêu lên Vương Thành danh hào không đến mấy giây thời gian, vai cổ ẩn chứa rất mạnh say mê hấp dẫn ánh mắt đột nhiên hướng phía hắn chỗ phương hướng nhìn sang, ánh mắt chính giữa cái kia mang theo hiệu rõ tìm kiếm đích ý chí, thẳng lại để cho Vương Thành nhướng mày, sau một khắc, không chút do dự hướng phía ánh mắt chủ nhân hội trường đi qua. Cái này chừng, Vương Thành lập tức đã nhận ra dị thường. Truyền kỳ, truyền kỳ Giờ phút này đánh giá hắn hơn 10 nhân vật ở bên trong, vậy mà đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là truyện kỳ cấp thượng giả. Thực tế lại để cho nhân tâm kinh hãi là cái này, 19 tia ánh mắt ở bên trong, đạt tới cấp 2 chính thức truyền kỳ, chiếm được trọn vẹn 12. Nhất là hắn một người trong nhìn về phía trên khoảng 40, ăn mặc một thân tinh quang trường bảo trung niên nam tử, trong ánh mắt càng là ẩn chứa rất mạnh như thế, mặc dù từng có đánh bại thượng quan Lôi đỉnh chiến tích vương thành vẫn đang cảm giác được một cổ thật lớn uy hiếp. Tam giai truyền kỳ. Đây tuyệt đối là một vị tam giai truyền kỳ. 12 vị chính thức truyền kỳ. Trong đó còn kể cả một vị tam giai truyền kỳ. Toàn bộ thiên hà thế giới chỉ sợ siêu quá nửa đạt trình độ cao nhất cường giả đều tập trung ở tại đây đi à nha. Lúc nào một hồi thiên giai mạc huyền thánh địa mở ra rõ ràng có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy đỉnh phong cường giả quan chú rồi hả? Tiểu Tập chủng. Đúng lúc này, một hồi có chút chói thai thét lên đột nhiên từ trong đám người truyền ra. Ngay sau đó, liền gặp 4 vị truyền kỳ cường giả dùng tốc độ cực nhanh phá không tới, trong chốc lát chặn đứng Vương Thành thoát đi mạc huyền thánh địa phạm vi đường lui. Vương Thành quét bốn người liếc. Nhất giai truyền kỳ mà thôi. Bất quá Cái kia giám căn đảm gọi hắn tiểu tạp chủng nữ nhân. Vương Thành ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo hắt thượng quan Tử Minh. Ngươi rõ ràng còn dám có lá gan xuất hiện ở trước mặt ta, tiện nhân, ngươi muốn chết đến sao? Ngươi. Thượng quan Tử Minh xinh đẹp trên dung nhan tràn đầy lửa giận, bất quá nàng lời còn chưa dứt, một thanh âm đã tự thượng quan Tử Minh sau lưng vang lên. Ta xem muốn người chết là ngươi. Theo nhàn nhạt thanh âm truyền ra, một vị đang mặc hoàng kim áo giáp, giữ lại một đầu kim tóc dài màu vàng nam tử, tự thượng quan Tử Minh chỗ hư không thần hạm chính lên, đứng ở thượng quan Tử Minh bên cạnh thân. Xuyên thấu qua hư không thần hạm ngắm cảnh lãng can, ánh mắt nhắm vương thành phong tới. Nam tử này thân hình cao lớn, càng có trương lại để cho sở hữu tất cả nữ tử điên cuồng dương cương khuôn mặt, hơn nữa giờ phút này đang mặc áo giáp, vai treo áo choàng, thật dài vây đuôi kéo trên mặt đất đón gió tung bay, hắn bên hông càng là giắt một thanh khảm nạm chữ danh quý bảo thạch thần kiếm, thật đúng giống như một tự thượng giới hạ phàm kim giáp thần chi, thần quang lập lòe, toàn thân kiếp người khí tức mãnh liệt đến lại để cho người không dám Chứng kiến nam tử này mắt, cổ man tinh lên, từng màn tràn ngập sỉ nhục lại lập tức tự trong ngóc chính giữa quần quần mà ra. Hắn quên không được Hắn binh viên quên không được năm đó ở cổ Man Tinh lên, tại hắn như mặt trời ban trưa một khắp này, cái kia cao cao tại thượng, phản phất xem hắn vi con kiến lâu giống như thân ảnh. Cái kia ỷ vào chính mình tu vi được dựa vào cường hành khí tức cùng võ đạo cảnh giới, sinh sinh dục đánh tan hắn tinh thần ý chí, bước bạch hắn quỳ gối quỳ xuống thân ảnh. Cái kia lại để cho hắn hiểu được trong nội tâm tín niệm, hơn nữa lập nhiều lợi thể, từ nay về sau mặc dù đứng đấy chết, cũng không thể quỷ mà sống thân ảnh. Giờ này khắc này, nam tử này đã không còn là một giọt máu huyết hóa thân, mà là hắn bản tôn. Hắn bản tôn cứ như vậy rõ ràng đứng ở trước mặt hắn. Tuần nữa cách hắn bất quá mấy chục kilômét xa. Tàng Vân Tiêu. 8. Quyết đấu khởi đầu. Chương 560, Ngụy Quân Tử, canh 3. Tàng Vân Tiêu. Vương Thành trong mắt tinh quang bán ra, ánh mắt đột nhiên rơi xuống vị này toàn thân kim giáp, giống như chiến thần giống như nam tử trên người. Vương Thành thật khinh. Cực đạo võ giả. Muốn dùng ta Tàng Vân Tiêu danh tiếng đến đặt ngươi cực đạo võ giả bất hủ con đường, chẳng lẽ trưởng bối của ngươi tiểu không có nói cho ngươi biết, trời cao bao nhiêu địa có nhiều giải sao? Đặt ta cực đạo võ giả bất hủ con đường. Đây chỉ là một nhân tố, đã ngươi hỏi Như vậy, ta phải trả lời ngươi, chẳng lẽ trưởng bối của ngươi tiểu không có nói cho ngươi biết, có nhiều thứ ngươi có thể cầm, có nhiều thứ không thuộc về ngươi sao? A, vấn đề này, ta có thể trả lời ngươi." Tang Vân Tiêu nói xong, thân hình tiến lên, đi thẳng tới hư không thần hạm ngắm cảnh đài lan can phía trước nhất, có chút mở ra hai tay, tựa hồn là tại ôm thế giới, Thiên Hà Tinh, tự vạn năm trước tao nộ tinh thú đế quốc tiên phong tập kích khởi đầu, xuống dốc đến nay đã quá lâu, tinh hạch bị kiếp nổ, cái này khởi tinh thần đã không có bất kỳ tiền đồ đáng nói, vốn là Thiên Hà Tinh tự truyện, dù Kỳ cường giả mặc dù vị trí đình phong, lại số lượng cũng không ít, thiên giai bá chủ càng. là tầng tầng lớp lớp, nhưng cho đến ngày nay, phóng nhãn toàn bộ thiên hà tinh thế giới, chính thức chuyển kỳ cường giả cộng lại, bất quá 2, 30 số lượng, mà bốn trên bậc có đủ chủng kích tinh thần tư cách chuyển vận kỳ càng là một cái đều không có, lại tiếp tục như vậy, toàn bộ Tê, hiên hà tinh đều muốn chôn vùi tại lịch sử nước lũ trong đó, trở thành một khỏa lại không có nhân loại có thể sinh tồn chết tinh, thiên hà tinh vô số đám tiền buổi sáng tạo ra, tạo ra đến huy hoàng đêm tan thành mây khói, bởi vậy, toàn bộ thiên hà tinh bức thiết cần phải có một người đứng ra. Tập hợp Toàn bộ Thiên Hà Tinh Thượng sở hữu tất cả tài nguyên, liên hợp Thiên Hà Tinh tất cả mọi người lực lượng, cứu vãn thế giới tại Đam Nghiên, nếu không, toàn bộ Thiên Hà Tinh cũng bị mất, mặc dù các người có lại cao thành tựu, có dù cho Thiên Phú, chiếm cứ nhiều hơn nữa danh giới, thống trị nhiều hơn nữa con dân, lại có gì dùng? Hết thảy đều muốn theo Thiên Hà Tinh sụp đổ diệt mà đi về hướng diệt vong. Nói đến đây, Tang Vân Tiêu thần sắc lập tức trở nên vô cùng nghiêm khắc, ánh mắt như điện, ngang nhiên đâm vào Vương Thành Tinh thần thế giới, tức giận quát trách móc, "Mà ngươi, toàn bộ Thiên Hà Tinh đã đến thời khắc nguy hiểm nhất." Ngươi không tư cứu Vạn Thiên Hà Tinh tương lai, không tư đối với chính mình trong cả đời trô phạm sai lầm cứu rơi, ngược lại không ngừng kích ra Thiên Hà Tinh bên trong mâu thuẫn, cùng những cái kia vì cứu Vạn Thiên Hà Tinh tương lai có chí chi sĩ không ngừng nổi. Đấu, thậm chí thống hạ sát thủ, giết hại trung lương. Ngươi đây là đưa toàn bộ Thiên Hà Tinh tương lai tại không để ý, ngươi đây là đưa cả Thiên Hà Tinh hàng tỷ con dân tại không để ý. Ngươi đây là đưa Thiên Hà Tinh chúng sinh tại tuyệt địa. Ta chỉ là hỏi ngươi một vấn đề, ngươi không biết là ngươi nói nhảm nhiều lắm sao? Cùng ta giảng đạo lý lớn. Nói ta giết hại trung lương chém giết cứu vãn thiên hà tinh tương lai có trí chí chi sĩ. Vậy con ngươi, xa không nói, Trảm Tình Kiếm Tông Trạm Tình Kiếm Tôn Cửu là chết ở trên tay ngươi, ngươi cảm giác không phải là như thế. Trảm Tình Kiếm Tôn tu hành Trảm Tình Kiếm đạo, tuyệt tình tuyệt tính, đã không tính là một người bình thường, loại người này lưu trên đời này đều là một cái cự nguy hại lớn, tại tương lai hội sẽ đối với chúng ta thống nhất thiên hà tinh, cứu vớt thiên hà tinh hành động tạo thành nghiêm trọng cái nhiêu, bài trừ bên ngoài tất nhiên trước gan nội, vì thiên hà tinh đoàn kết thống nhất, vì thiên hà tinh mỹ hảo tương lai. Vì thiên hà tinh chúng sinh có thể may mắn còn sống sót, vì thiên hà tinh. Sáng chói Văn Minh tiếp tục kéo dài, ta không thể không thống hạ sát thủ, sản xuất những này chỉ biết ký sinh thiên hà tinh hút máu mà không tư phụng dưỡng cha mẹ thiên hà tinh nú ú ác tính. Ha ha ha. Nhìn xem nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng răn dạy Hoàng Kim chi tử, Vương Thành nhịn không được phá lên cười, Tang Vân Tiêu, rõ ràng là chạm tình kiếm tôn cản trở ngươi muốn thống trị toàn bộ thiên hà tinh gia tộc, ngươi mới đưa hắn diệt sát, nhưng đã đến miệng ngươi chung lại có thể quan dụng như thế đường hoàng lấy cớ. Tang Vân Tiêu, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, tại nói những lời này lúc Ngươi mặt không đỏ mặt. Xem ra, ngươi đã độc nhập bệnh tình nguy kịch, cứu không thể cứu được. Tang Vân Tiêu nhìn về phía Vương Thành ánh mắt tràn ngập lạnh lùng đồng thời, càng là mang theo thất vọng. Phu quân, cùng hắn nhiều như vậy nói nhảm làm gì, trực tiếp giết. Loại người này, lưu trên đời này căn bản chính là tai họa, không tư đền đáp thiên hà tình vì phu quân hiệu lực, xuất sinh không bằng. Thượng quan Tử Minh nhìn xem Vương Thành, trong mắt hiện lên khắc cốt mình tâm cự hận. Nàng Thượng quan Tử Minh thân gì? Thiên chi tiểu nữ, những cái kia vương quốc, đế quốc chính giữa cái gọi là công chúa, quân chúa, vương nữ. Ngay cả cho nàng sách dày tư cách đều không có, nhưng tại không lâu, lại bị Vương Thành làm cho giống như chó nhà có tăng, không nớt, không chỉ ném đi chính mình hộ thân tinh, khí tinh không đóng kết, vẫn lạc gia tộc vài vị truyền hồn kỳ cường giả, còn vội vàng hấp tấp tiến về trước Phạm ra nơi đóng quân cầu viện, cái này đối với nàng mà nói, tuyệt đối là suốt đời khó quên vô cùng nhục nhã, chỉ có đem Vương Thành nhịn xương thành cho, loại này xỉ nhục mới có thể rửa sạch. Ta là xem hắn tuổi còn trẻ, có thể tại cực đạo võ giả trên đường đi đến như thế xa, trong nội tâm nổi lên lòng yêu tải, mới có thể muốn lại để cho hắn thay đổi tâm tư. Tuốt lại để cho đội ngũ của chúng ta chính giữa thêm nữa một vị cùng chung chí hướng đạo hữu, chỉ là hiện tại xem ra, là ta muốn quá ngây thơ, quá mị hảo rồi, Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi, có ít người, trời sinh cửu là phản cốt tử, khó thành châu náu. Tang Vân Tiêu thất vọng lắc đầu, lộ ra thập phần tiết nuối. Ha ha, Hoàng Kim Chi từ điện hạ chỗ ở Tâm Nhân hậu, muốn lòng từ bi cho hắn một con đường sống, lại để cho hắn hối cải để làm người mới, nhưng tiếc chính hắn đem cầm không được, đối với cái này trùng gian ngoan mất linh thiên hà tính ngũ tính, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là triệt để tinh tưởng, tiêu diệt, nghiền thành tạt bã. Thượng quan Thế ra thượng quan không đi theo vẻ mặt mỉm cười nói, "Thượng quan gia chủ nói không sai, một cái có thể vứt bỏ người một nhà loại huyết mạch mà cùng tinh thú huyết mạch hôn lăn lộn là một thể tạp chủng, ngươi có thể chờ đợi hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa." Phạm gia gia chủ Phạm Tịnh Thổ đi theo phụ họa. "Như thế, vì thiên hà tinh ổn định cùng đoàn kết, vì thiên hà tinh tương lai, Vương Thành, ta chỉ có thể tự mình ra tay, đem ngươi cái này thai họa triệt để nổ rồi." "Phạm gia, thượng quan gia, còn có tàng vân yêu, các ngươi nói những lời này, ta nghe được quả thực buồn nôn." Vương Thành nghe được ba người nói, trên mặt tràn đầy lãnh ý. Các ngươi đơn giản tựu là muốn thỏa mãn chính mình thống trị toàn bộ thiên hà tinh, trở thành thiên hà tinh chúa tể mục đích mà thôi, nhưng nguyên một đám lại như thế làm bộ làm tịch. Nói thật, ta hoàn toàn xem thường các ngươi. Còn có, Càn Vân Tiêu, năm đó nghe được mọi người nói, ta còn đem ngươi trở thành một nhân vật, nghĩ đến ngươi xác thực được cho một vị khó lường cường giả, nhưng là bây giờ xem ra, ngay cả nhìn thẳng vào nội tâm của mình đều không thể làm được, nói lời, làm sự tình, đều muốn tại mặt ngoài tăng thêm một tầng nguy trang, loại người này, ai có thể tin tưởng ngươi có thể đi đến đỉnh phong? Ta đến cùng có thể đi hay không đến đỉnh phong, không phải ngươi nói tính toán." Tàng Vân Tiêu thân hình chậm rãi bay lên, toàn thân khí tức khởi đầu không ngừng kéo lên, "Vương Thành, xem ra ngươi thật sự đã không có thuốc nào cứu được rồi, ngươi sở tác sở vi đã đem ta cuối cùng một điểm kiên nhẫn đều hoàn toàn qua đi rồi, thân là kỵ sĩ liên minh phó minh chủ chính là ngươi như thế, như vậy toàn bộ kỵ sĩ liên minh lại tốt được đi nơi nào?" "Xem ra, ngươi cùng với các ngươi toàn bộ kỵ sĩ liên minh đều cần muốn hảo hảo thanh lý một chút." "Ha ha ha." Nghe nói ra lời nói này, Vương Thành rốt cục nhịn không được phá lên cười. Tạng Vân Tiêu a Tạng Vân Tiêu, Người đơn giản tiểu là tại uy hiếp ta, nói ta chọc giận ngươi, không nớt, không chỉ, muốn giết ta, ngay tiếp theo chúng ta toàn bộ kỵ sĩ liên minh đều muốn đi theo gặp nạn, muốn giết ta, muốn diệt chúng ta kỵ sĩ liên minh, cứ việc nói thẳng. Ta sẽ sợ người. Bất quá người nếu có lá gan giết ta kỵ sĩ liên minh, trừ phi ta hôm nay đã chết, nếu không, người, người sau lưng tạng ra, thượng quang ra, phạm ra, ta vô luận là ám sát, uy hiếp, lợi dụng, âm mưu, quỷ kế, tuyệt đối dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đem bọn ngươi tam gia người hết thảy chém tận giết tuyệt. Chó gà không tha, đến lúc đó chúng ta không ngại nhìn xem, là các ngươi thượng quang gia, phạm gia, tàng. Gia người chết nhiều, hay là chúng ta kỵ sĩ liên minh người chết thêm nữa. Tiểu nhân hèn hạ. Tàng Vân Tiêu trong mắt bắn ra ra làm cho người ta sợ hãi sắc cơ. Im ngay. Ai mới thật sự là tiểu nhân hèn hạ, thế nhân đều có công luận. Hoặc là, đợi đến lúc ta đánh cho ngươi quỷ xuống đất cầu xin tha thứ cho ngươi hô to ta là tiểu nhân hèn hạ lúc, ngươi mới có thể chính thức nhận thức đến chính mình ti tiện. Hiện tại, Tàng Vân Tiêu đến à, tiểu cho ta xem xem. Ngươi vị này bị thổi làm vô cùng kỳ diệu tương lai mưu toan trở thành Thiên Hà Tinh Chi Chủ Hoàng Kim Chi Tử, đến cùng phải hay không thật sự có cái loại lợi năng. Lực. Chứng Kiến Vương thành không kiêng nghệ gì cả đối với chính mình luôn từ vũ độ, dù là Tàng Vân tiêu tận khả năng muốn duy trì một trường quang minh chính đại gương mặt, giờ khác này cũng là nhịn không được giận tím mặt, người muốn chết. Ầm ầm. Nương theo lấy nổi giận, xung bố khí tức từ hắn trên người toàn diện bộc phát, trong chốc lát phá tan cấp 2 chuyển kỳ xứng đáng bí chướng, nhảy lên tới toàn bộ cảnh giới mới. Đây là Cảm tụ được nỗi giận chính giữa bộc phát ra toàn bộ khí tức Hoàng Kim Chi Tử. Cự Long Hạp Cốc Long Phiếu Nguyệt, Lục Nhân Thần Điện Lâm Thánh Tâm, Mạc Gia Mạc Lưu Vân, Lữ Gia Lữ Phi Thạch, còn có Côn La Vương, Vũ Mộ các loại truyền kỳ cường giả, đồng thời thay đổi sắc mặt. Tần Ma quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì trong nội tâm sớm có tương quan suy đoán, nhưng đem làm trước mắt một màn này chính thức tại trước mặt bọn họ phát sinh lúc, bọn hắn vẫn đang nhịn không được tâm thần rung động. Tam giai, Tam giai truyền kỳ. Cái này tàng vẫn tiêu. Rõ ràng trong một trong thời gian ngắn ngủi đã đột phá đến tam giai truyền kỳ rồi. Theo hắn thành tựu truyền kỳ đúng chỗ liệt đệ tam giai, tốn hao thời gian không đến 100 năm a. 100 năm đột phá một cái giai vị, mà ngay cả vị kia mang cho vương thành lớn lao áp lực Tam giai truyền kỳ huyền tinh đại đế trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Tam giai truyền kỳ, cái này Tạng Vân Tiêu, quả nhiên là một nhân vật, đợi một thời gian, chỉ sợ ngay cả ta cũng không là đối thủ. Mặc dù không biết ngươi dùng biện pháp gì đánh bại Thượng Quan Lôi Đình, bất quá, ngươi cho rằng ngươi có thể như đánh bại Thượng Quan Lôi Đình đồng dạng đem ta đánh bại, vậy mười phần sai rồi. Hôm nay, ta thịu cho ngươi minh bạch, vì sao ta Tạng Vân Tiêu có thể tụ tập thiên hà tinh chi khí vận tại một thân, trở thành tiên mệnh chi tử, mà ngươi lại chỉ có thể là cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Cho ta trước quy xuống. Tăng Vân Tiêu một tiếng quá lớn, khí thế toàn diện bộc phát, đồng thời ngang nhiên ra tay, tay phải lận tấm đó, trong thiên địa nguyên khí cùng với vương thành chô không gian, phản phất bị hết thảy trấn áp, hướng phía vương thành bản thân toàn diện nghiền áp mà hạ. Tăng Vân Tiêu, ngươi đột phá đến tam giai truyền kỳ có chút ra ta dự kiến, nhưng ta như muốn giết ngươi, chưa hẳn không cách nào làm được. Đến ở trước mắt loại này chút tài bọn, ngươi cũng dám đem ra ở trước mặt ta xấu. Vương thành trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Mở to miệng cuồng nuốt nguyên khí, thôn phệ nguyên khí chi lực trong người không ngừng ra tốc, xoay tròn, va chạm, tại cô động đến mức tận cùng về sau, ngang nhiên bộc phát. Ầm ầm. Quá hạo lôi âm. Cút. 6. Quân tử cái kia chứng chứng cái gì đấy? Tiểu nhân cái kia cái gì đấy? Nói ngắn gọn, loại này nội dung cốt chuyện nên trực tiếp bộc phát một lớp quá a. Bộc phát ra thủy. Chương 561, quyết đấu, canh 4. Ầm ầm. Quá hạo lôi âm hình thành khí trụ phảng phất hủy diệt cự pháo, đem hoàng kim chi tử tạng vận tiêu dùng thần thông thủ đoạn khống chế phạm vi hư không ngang nhiên sẽ rách. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể như lần trước như vậy đối phó ta? Nam mơ. Mặc dù Tàng Vân Tiêu giờ phút này đã là chuyển kỳ tam giai cường giả, nhưng Vương Thành thân hình không lùi mà tiến tới, đồng nhiên về phía trước, tay phải vung lên, năm quyền trong lúc phạm vi vài chục kilomet khí lưu phong vũ mây di chuyển, tựa như thâm nham cự thú thiên phú thần thông, trong chốc lát đem những này khí lưu toàn bộ nắm tại trong tay, đồng thời trong cơ thể hắn khí huyết chi lực không ngừng sôi trào ra tốc, kịch liệt xo tròn, tại va chạm một khắc này phát ra trước này. Chưa có chôn vùi lượng, hơn nữa Càn Khôn Đãng thần quyết phụ trợ, bị Vương Thành một quyền đánh ra. Chết đi. Vậy anh. Xa so lúc trước cuồng bạo hơn một kích lại lần nữa đem bầu trời xe rách, một vòng mắt thường có thể thấy được gợn sóng tại vương thành một quyền đánh ra gian, ở giữa, điên cuồng quét tán. Vi Mâu nguyên tố, một kích này đúng là nổ nát thế giới vi mô. Quyền kinh chỗ đến, Vi Mâu nguyên tố hết thể hóa thành chôn vấn. Ngay cả là tinh thuật, bởi vì khiếm thiếu Vi Mâu nguyên tố với tư cách truyền lại môi giới, uy lực cũng sẽ biết giảm bất đi nhiều, chuyển kỳ trở xuống đích tinh thuật càng là căn bản không cách nào thi triển. Tam giai truyền kỳ huyền tinh đại đế đối với thế giới Vimo lĩnh ngộ dĩ nhiên tiến dần từng bước cũng kém hơn nguyên điểm mình tưởng thuật đệ nhị trọng cảnh giới, đang nhìn đến Vương Thành giờ phút này buộc phát ra một kích về sau, nhìn không được thốt nhiên biến sắc. Cái này cực đạo võ giả, hắn đối với thế giới vi mô rất hiểu rõ, dĩ nhiên đã đến đang phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao, tình trạng nếu như hắn giờ phút này đã có chuyển kỳ tứ giai tu vi, mặc dù nói hắn có thể lập tức chuyển tu bán thần ta cũng không chút nào hoài nghi. Một cái bước vào tu hành giới mới vài thập niên tinh võ giả, đối với thế giới vi mô rất hiểu rõ không có khả năng đạt tới vượt xa chúng ta cấp độ. Vương Thành hắn, hắn vô cùng có khả năng là một vị bán thần chuyển thế. Côn La Vương cũng không phải là xuất thân bất kỳ một cái nào đạt trình độ cao nhất thế lực, nhưng lại có thể đứng hàng cấp 2 chuyển kỳ, tầm mắt không thể tầm thường so sánh, trước tiên đem Vương Thành cùng chuyển thế bán thần liên tưởng đến cùng một chỗ. Khó trách ngươi có thể hại chết thượng quan Lôi đỉnh, có thể đối với thế giới vi mô hiểu rõ đến loại trình độ này, đánh ra chôn vùi vi mô nguyên tố một kích, ngươi đang tìm thượng chuyển kỳ chính giữa đều đủ để tự ngạo rồi, nhưng tiếc, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên ở trước mặt ta cả lỡ, bất luận cái gì dám can đảm ở trước mặt ta hung hăng cản quấy mọi người chỉ có một kết cục, cái kia chính là bị ta đánh chết. Tudo va Goder. Văng. Tang Vân tiêu quát khẽ một tiếng, trong tay một thanh trường dài gần hai thước cự kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, sang choi kiếm quang tự trên kiếm phong bộc phát ra, phản phất một quả thiêu đốt mặt trời, tản ra lại để cho người không dám nhìn thẳng chói mắt ánh sáng chói lọi. Thiên tử thanh kiếm, đệ nhất kiếm, chúng sinh phù tàn sát. Một kiếm chém ra, trong hư không phản phất có vô số thần Phật thấp giọng ngâm sướng, từng đạo phản phất có thể làm cho tâm ma lui tán, chúng sinh hàng phục thánh sen lẫn trong một kiếm này ẩn chứa võ đạo ý niệm trong đó, dẫn đầu đâm vào vương thành tinh thần thế giới, bất luận cái gì tinh thần bất lực tâm niệm không tinh khiết võ giả, đối mặt một kiếm này công kích lúc không đều mũi kiếm ra thần, dĩ nhiên bị đối phương mũi kiếm chính giữa ẩn chứa thần Phật ý niệm một lần hành động hàng. Phục, do đó buông tha cho chống cự, nghẹn cổ đợi giết. Bất quá Vương Thành đã sớm cùng Hoàng Kim Chi Tử Tảng Vân Tiêu trải qua tinh thần mặt giao phong, hơn nữa giờ phút này tinh thần của hắn cường độ đã vượt ra khỏi chuyển kỳ cường giả xứng đáng cấp độ, Tảng Vân Tiêu một kiếm này chúng sinh phù tàn sát làm sao có thể đủ ảnh hưởng đạt được hắn nửa phần. Không chỉ như vậy, đem tinh thần tín niệm ẩn chứa đến kiếm thuật chính giữa. Loại này chút tài bọn ta đã sớm không cần nhiều năm Hiện tại ta tựu cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chính thức tinh thần bí thuật. Nhiếp hồn. Khai mở. Vương thành trong mắt tinh quang nổ bán ra, cơ hồ đạt tới bán thần đỉnh phong tinh thần từ hắn hai mắt chính giữa ngang nhiên một phát, xen lẫn tại hắn cái này giống như thâm nham cự thú thiên phu thần thông một kích trong đó, hung hăng đánh vào Tàng Vân Tiêu tinh thần thế giới. Tàng Vân Tiêu kỳ tại ngút trời, năm đó càng tại thánh cánh học viện chính giữa sông hạ hiển hách huy danh, không ai bị nổi, tinh thần cường độ dĩ nhiên đột phá đã đến tầm chuyển kỳ đỉnh phong 49, khoảng cách bán thần cảnh giới đều chỉ có một bước chi chính Nhưng đối mặt Vương Thành, cái này đã là bán thần cấp bảng bạc tinh thần, lại là căn bản không đáng giá nhất tới, cả hai tinh thần một khi va chạm, lập tức lại để cho Tạng Vân Tiêu toàn bộ tinh thần thế giới kịch liệt chấn động. Thân hình nhịn không được một hồi lay động, chém giết mà ra chúng sinh phù tàn sát cơ hội duy trì bất trụ kiếm khí hình thức ban đầu, muốn tán đi. Nhân cơ hội này, Vương Thành một tiếng quát chói tai, sen lẫn thâm nham cự thú thiên phú thần thông chi lực hư không băng quyền tiến quân thần tốc, đem Tạng Vân Tiêu sáng một lần hành động nắt rồi sau đó dư thế không giảm không, dùng thế lôi vạn quân thân hình có thể làm cho vi mâu nguyên tố chôn vùi lực lượng đông nhiên bộc phát ra đến. Sắt. Liệu Quang nổ bắn ra, quét ngang tứ phương, cơ hồ muốn đem Tạng Vân Tiêu chỗ hư không hết thảy hóa thành chôn vẫn. Bất quá, Tạng Vân Tiêu tiểu là Tạng Vân Tiêu. Với tư cách bị thượng quan thế gia, phạm gia bao gồm nhiều thế lực đồng thời coi trọng Hoàng Kim chi tử, tu vi của hắn tự nhiên vượt qua xa biểu hiện ra biểu hiện ra đơn giản như vậy. Vương Thành Nhiếp hồn bí thuật mặc dù đối với Hoàng Kim chi tử đã tạo thành kịch liệt tinh thần trùng kích, nhưng sau một khắc, một cổ thanh lưu dị nhiên bạn thân thượng một kiện sợi dây truyền giống như tinh khí chính giữa truyền ra lại để cho hắn đỗng nhiên bừng tỉnh, Vương Thành cái này sen lẫn thâm nham cự thú thiên phú thần thông giống như một kích vành thượng hắn thân hình ngáy mắt, hắn càng là tế gia cường đại phòng ngự tính chuyện kỳ tinh khí, sư Vương Thánh Ilya, màu đồng, cổ ánh sáng. Trói lọi cùng hư không băng quyền xé rách không gian khí bạo không có bất kỳ xinh đẹp chính diện va chạm, giật tràn ra đến lực lượng khiến cho hoàng kim chi tử chung quanh thiên giai cường giả liên tục nhanh lui lại. Chỉ là, Vương Thành một kích uy năng cho dù có thể nói kinh thiên động địa, nhưng cuối cùng là đi đầu đánh bại hoàng kim chi tử chúng sinh phù sát sau lại hoàng thượng hoàng kim chi tử thân hình, cho dù chúng mục tiêu hoàng kim chi tử nhưng lại vô lực đem sư Vương Thánh ý cái này chuyển ứng kỳ phòng ngự tinh khí xé rách,ỷ vào chuyển ứng kỳ phòng ngự tinh khí bi năng, Tàng Vân Tiêu Sinh Sinh đem một kích này khiên xuống dưới. Hoàng Kim Chi Tử rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu. Cái này, cái này tên là Vương Thành Tinh võ giả lại có bực này năng lực, nhưng cùng Hoàng Kim Chi Tử chính diện giao phong. Cho dù Hoàng Kim Chi Tử trên thực tế không có đã bị bất cứ thương tổn gì, nhưng sơ bộ giao phong lại bị Vương Thành một kích trúng mục tiêu, một màn này rơi xuống những cái kia vây xem chuyển kỳ cường giả trong mắt, vẫn làm cho bọn hắn trong nội tâm chấn động. Hoàng Kim Chi Tử Cái kia là nhân vật bậc nào? Mặc dù bọn hắn những này công nhận uy tín lâu năm truyền kỳ cường giả, đối với hắn cũng là không dám khinh thường nửa phần, nhất là tự Hoàng Kim Chi tử chém giết chạm Tình Kiếm Tôn về sau, uy danh của hắn càng là đột phá phía chân trời, như mặt trời ban trưa, mặc dù Lữ Phi Thạch, Côn La Vương, Vũ Mộ, Mạc Lưu Vân bọn người đều không dám nói nữa chính mình có chiến thắng Hoàng Kim Chi tử năm chắc. Nhưng là bây giờ, đang cùng Vương Thành như vậy một cái lúc trước cơ hồ không có gì quá lớn danh khí người trẻ tuổi đang lúc giao phòng, rõ ràng bị chúng mục tiêu một kích Dù là một cách này chưa từng đối với Hoàng Kim Chi Tử tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng vẫn đang đối với Hoàng Kim Chi Tử cái kia trên đời vô địch hình tượng sinh ra mãnh liệt trùng kích, nếu là loại hiện tượng này duy trì xuống dưới, mặc dù cuối cùng nhất Hoàng Kim Chi Tử có thể chiến thắng Vương Thành, mọi người nhưng hội sẽ hoài nghi Hoàng Kim Chi Tử đến cùng phải hay không chính thức thiên mệnh chi tử, hắn là hay không thật sự có năng lực cứu vớt thiên hà tình tương lai." Nói cách, "Khắc, tại sao một cái vài thập niên trước còn không có tiếng tâm gì tiểu nhân vật, đều có thể cùng hắn đánh cho sinh động?" Vương Thành. Tang Vân Tiêu hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Vương Thành cùng Long Thần Chi Tử, Lục Nhân Thánh Nữ bọn người lớn nhất chỗ bất đồng ở chỗ, hắn thành danh thời gian quá ngắn. Nếu như giờ phút này cùng hắn kịch liệt giao phong chính là đã sớm lại để cho người như Sấm Bên Thai Long Thần Chi Tử, Lục Nhân Thánh Nữ, Hung Nương Vương bọn người, cuối cùng nhất mặc dù hắn tốn hao một ít khí lực đưa bọn chúng chém giết, chỉ cần có thể cuối cùng nhất chiến thắng, vẫn đang sẽ không đối với thanh danh của hắn tạo thành ảnh hưởng gì, thậm chí có thể cho uy danh của hắn cao hơn một tầng, nhưng là Vương Thành. Vai thập niên trước, căn bản cũng không có người biết rõ cái này nhân vật số má, hắn không ở Mạc Huyền Thánh Địa bên ngoài chém giết thượng quan Lôi Đình. Hơn nữa tự hơn 10 vị thiên giai cường giả trùng phản giết mà ra lúc, căn bản cũng không có mấy người biết rõ sự hiện hữu của hắn. Bởi vậy, kế tiếp hắn không ngớt, không chỉ, muốn tháng hơn nữa muốn thắng đẹp, thắng được lôi đình và quân, để ở chàng tất cả mọi người nhận thức đến hắn tàng vân tiêu chính thức đáng sợ. Vương Thành, ta bản tới thăm ngươi thiên phú không tồi, sinh ra lòng yêu tài, muốn cho ngươi một con đường sống, không thể tưởng được, ngươi nhưng lại như thế không biết sống chết. Đã như vậy. Vậy đừng trách ta dưới thân kiếm vô tình. Ha ha. Rõ ràng hận không thể giết ta cho thống khoái có thể cho tới giờ khắc này vẫn đang nói những này đường hoàng đích thuận ngữ, giống như ta nếu là thật sự sẵn lòng trực tiếp ly khai ngươi hội, sẽ không truy cứu nữa đồng dạng, Ngụy quân tử. Tang Vân Điều, người là chân chính Ngụy quân tử. Một mà tiếp, lại mà ba bị Vương Thành Vũ nhục, hơn nữa giờ phút này Vương Thành đã hoàn toàn được xương tụng cùng hắn bình khởi bình tọa, lời nói này lập tức nghe được Tảng Vân Tiêu giận tím mặt. Chết. Ầm Ẩm! Một cổ sáng chói tinh quang tự hoàng kim chi tử trên người bỗng nhiên bộc phát, bàng bạc tinh lực tại trong hư không điên của ngữ tụ trong trốc mắt diễn biến thành một khủng bố màu vàng thần chi, phản Phật tự trên 9 tầng trời Hàng Lâm mà ở dưới chân thần, trực tiếp quán chú đã đến Hoàng Kim chi tự thân hình trong đó, tại lấy một màu vàng thần chi quán trú nhập Hoàng Kim chi tự thân hình mấy mắt, từ hắn trên người phát ra khí tức, tăng vọt mấy lần, chỉ cần bằng vào khí tức bắt đầu khởi động, dĩ nhiên lại để cho phạm vi mấy trăm km nguyên khí khởi đầu kịch liệt biến hóa, dùng hắn đỉnh đầu làm trung tâm tầng mây chính giữa càng là hình thành một cái khủng bố mây trôi vòng xoáy, Phàm Phật một đạo long quyển phong chợt đem thai nén mà ra. Truyền kỳ tinh thuần, Hoàng Kim Thánh thể Nghe nói đây là thánh cánh học viện khó khăn nhất tu thành, đồng dạng cũng là uy lực lớn nhất 10 môn truyền kỳ tinh thuật một trong, đây là hoàng kim chi tử có thể quét ngang thiên niên giai, chúng hành thiên hà tinh thành danh tinh thuật, hoàng kim chi tử sở dĩ bị quan dùng hoàng kim chi tử danh xưng, cũng là bởi vì cái môn này truyền kỳ tinh thuật tồn tại, xem ra hoàng kim chi tử động thật sự rồi. Thượng quan không nhìn cả người cao thấp tinh lực bảng chướng, kim quang bắn ra bốn phía hoàng kim chi tử, trong mắt tinh quang lóe lên, có thể nói, thi chuyển ra phụ trợ tính truyền kỳ tinh thuật hoàng kim thánh thể hoàng kim chi tử, mới thật sự là hoàng kim chi tử. Loại trạng thái này ở dưới hắn mới được xưng tụng trạng thái toàn thịnh. Thiên tử thánh kiếm kiếm thứ hai, muôn đời vĩnh viễn xương. Nương theo lấy truyền kỳ phụ trợ tinh thuật hoàng kim thánh thể tế ra, hoàng kim chi tử trên người huy năng tăng gọn, cùng lúc đó, thiên tử thánh kiếm kiếm thứ hai tự trong tay hắn ngang nhiên chấm dứt ra, khủng bố lực lượng tự trên kiếm phong luẩn chứa kiếm quang chính giữa bộc phát ra, kiếm quang ở trong, phản phất ẩn chứa một cái sáng chói đế quốc, một cái vĩ đại văn minh, dùng dễ như trở bàn tay xu thế hướng phía vương thành áp mà xuống, một kiếm ra, ẩn chứa ở trong đó năng, dị. Nhân đạt đến truyền kỳ tinh thuật cấp độ. Bôn Dũng bí thuật Không có chút gì do dự, Vương Thành trong cơ thể buôn dụng bí pháp toàn lực vận chuyển, đón Hoàng Kim Chi tử chém giết mà ở rữay Văn Minh chi kiếm, muôn đời vĩnh viễn xương chi kiếm, trong cơ thể hắn khí huyết toàn diện bộc phát, hình thành một đầu đỏ thấm khí huyết sung đột giải, ầm ầm mà lên, bay lên không đánh tới. 8. Đại chiến đêm khai, Vương Thành có thể hay không chiến thắng? Hôm nay canh 10 bộc phát, trực tiếp công bố kết quả. Cầu phiếu, câu đề cử, câu đặt mua. Chương 562, áp chế canh 5. Ầm ầm. Va chạm kịch phong cùng đỉnh phong quyết đấu. Ở trên hư không chính giữa ầm ầm quế tán, đem mặt đất thổ địa, nham thạch, thảm thực vật hết thảy lê một lần, đồng thời khuyết tán tứ phương còn có một vòng mắt thường có thể thấy được hủy diệt nước lũ cùng với đủ để đem bất luận cái gì đẳng cấp cao phòng ngự tinh thuật đơn giản xé rách phong bạo. Lui, lui, tránh ra. Chứng kiến vẻ này va chạm, bộc phát ra khủng bố nước lũ, cách gần đó một ít rất nhiều thiên giai cường giả nguyên một đám sắc mặt đại biến, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía bốn phía nhanh lùi lại mà đi, mặc dù cái kia mấy vị chính thức chuyển kỳ cường giả cũng là trước tiên tế ra phòng ngự của mình tinh thuật, tinh quang lưu chuyển, bảo vệ bản thân. Có thể dù là như thế, đem làm vẻ này hạo hạo đãng đãng, đại quy mô, thủy diệt nước lũ chính thức anh thượng thân thể của bọn hắn lúc, bọn hắn bên ngoài thân phòng ngự tinh thuật vẫn là kịch liệt chấn động, lúc sáng lúc tối, phảng phất tùy thời khả năng triệt để chốt bụi, ngoại trừ mấy vị chính thức chuyển ngân kỳ cường giả hoặc là có được cường đại phòng ngự tinh khí tồn tại bên ngoài, còn lại nhất giai chuyển ngân kỳ nguyên một đám dĩ nhiên không vững vàng thân hình của mình, bị hai vị đỉnh phong tồn ở. Chiến diện quyết đấu một kích bạo tán đi ra năng lượng trùng kích vành đến nội ngay cả ngay cả bên ngược, mặc dù sớm chuẩn bị phòng ngự tinh thuật đều muốn triệt để đạm, lâm vào sụp đổ diện xu thế. Hảo Cường, ta vừa rồi tuy là vội vàng gian, ở giữa, thế ra bắt giai phòng ngự tinh thuật, nhưng rõ ràng, rõ ràng ngay cả tới gần vòng chiến hạch tâm tư cách đều không có. Một vị đến từ phương Bắc Đổi núi nhất giai truyền kỳ sắc mặt nhịn không được hiện lên ra vẻ kinh ngạc. Với tư cách nhất giai truyền kỳ, cho dù là ngụy truyền kỳ, hắn tại phương Bắc Đổi núi chính giữa cũng được xưng tụng hoàn toàn xứng đáng bá chủ, chỉ cần không trêu chọc tứ đại gia tộc cấp thế lực khác, hắn mà nói cho tới bây giờ đều là giống như hoàn lệnh, không có bất kỳ người dám can đảm vi phạm, nhưng là bây giờ, thân là tuyệt thế bá chủ hắn Tại Hoàng Kim Chi Tử cùng vị kia thần bí cường giả đang lúc giao phòng, rõ ràng ngay cả tới gần bọn hắn bên cạnh thân khoảng cách gần đang xem cuộc chiến tư cách đều không có. Tam giai truyền kỳ, hai người này công kích uy năng đều đã nhưng đạt đến tam giai truyền kỳ cường giả có khả năng đạt tới trình độ. Hoàng Kim Chi Tử thì cũng tôi đi, hắn dĩ nhiên đột phá đã đến tam giai truyền kỳ cấp độ, nhưng là vương thành. Cái này cực đạo võ giả, hắn rõ ràng cường đại đến loại tình trạng này. Phạm Gia Phạm Tịnh Tổ đúng lúc này ẩn ẩn có chút minh bạch, thượng quan thế gia thượng quan lôi đỉnh tại sao lại vẫn lạc tại vương thành trên tay rồi. Bảnh Cực liệt năng lượng sóng xung kích ở bên trong, một đạo thân ảnh từ cái này bắn ra 4 phía bụi mù, tất đá chính giữa phảng phất đạn pháo bình thường gào thét bắn ra, bay ngược thân hình thậm chí đụng nát âm bảo, nổ vang tại trong hư không. Tất Tập trung tinh thần lưu ý chiến trường biến hóa thượng quan tử minh tại nhìn rõ ràng cái kia bị oanh bay ra đến thân ảnh là Vương Thành về sau, nhịn không được kêu to một tiếng, "Zet Han đi. Zet Han Di! Phu quân, Zet Han Di! Hôm nay chúng ta nhất định phải lại để cho tất cả mọi người minh bạch, không biết sống chết người cần thiết trả giá cao." Sắt Tang Vân Tiêu cũng không có lại để cho thượng quan tử minh thất vọng. Nương theo lấy chói mắt kim quang tự bụi mù tràn ngập trung bốn mà ra, cuồn cuộn khuyết tán năng lượng sóng xung kích phảng phất bị một lần hành động xé nát, tại kim quang bao phủ xuống, thân hình của hắn trực tiếp muốn lấy vượt qua hư không, đổi theo Vương Thành thân hình, trong tay chuyển Kỳ Thánh kiếm lại lần nữa chém giết mà xuống, kéo một hồi sáng lạn kim quang, thẳng làm cho hư không sụp đổ. Ầm ầm. Kiếm quang tới người, Vương Thành trên người đột nhiên bộc phát ra một hồi ầm ầm kịch tiếng nổ, tại lôi chi quang lực lượng xuống, thân hình của hắn dùng không thể tưởng tượng nổi rất nhanh bắn ra, tránh đi hoàng kim chi tử chém giết một kiếm đồng thời thân hình càng là một cái thay đổi. Đứng là vây quanh Hoàng Kim Chi tử nghịch bên cạnh thân, tay phải hướng phía hư không nắm chặt, trong cơ thể khí huyết mãnh liệt xoay tròn, ra tốc, mới đích công kích lại lần nữa tự trên tay hắn bộc phát. "Ra!" quanh hướng Tạng Vân Tiêu. Người nói công kích của ta là chút tài mọt, thủ đoạn của người mới thật sự là không đáng giá nhất tới." Tại Vương Thành cái kia nghiêng sụp đổ hư không một kích tới người nháy mắt, Tạng Vân Tiêu thân hình đột nhiên thay đổi, tay trái chống trời, sau lưng phảng phát hiện ra một sư tử mạnh mẽ hư ảnh, hiển nhiên là đem sư Vương Thánh ý lực lượng cực hạn kích phát. Cái vị này hiển hóa mà ra sư tử mạnh mẽ hư ảnh đối với trong hư không đột nhiên bạo giống, cùng vương thành cái này đánh sụp đổ hư không một kích chính diện va chạm, từng vòng khủng bố năng lượng sóng xung kích tại cả hai giao phong trung ương lại lần nữa mang tất cả, điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, sẽ rách lấy trên bầu trời tầng mây cùng cả vùng đất bốn đất, đem chọn cái mặt đất cơ hồ lê một lần, khiến cho thổ địa trầm xuống hơn 10 m. m. Kích phát sư vương thành y chi lực ngăn trở vương thành công kích đồng thời, tiêu tay phải chuyển kỳ thánh kiếm ngang nhiên đâm ra, nhanh như lôi đỉnh, mang theo hạo hạo đãng đãng, đại quy mô, nổ vàng sắc cơ Cơ hồ muốn vương thành ngay tiếp theo hắn phía trước hư không triệt để đảm bảo. Thiên tử thanh kiếm, huyết độ vạn dặm. Tăng Vân Tiêu một kiếm này nhanh đến tận cùng, hơn nữa là vừa mới ngăn trở vương thành thế công trong chốc lát xuất kiếm, mũi kiếm chố đến, huyết độ vạn giảm. bên trong cái kia cổ kinh khủng sát cơ, cơ hồ muốn đem vương thành thân thể không gian trùng quanh hoàn toàn cứng lại. Ầm ầm. Ngay tại mũi kiếm tới người sát khí nhập vào cơ thể lúc, Lôi đỉnh chi quang nổ vàng tại trong hư không kinh bạo mà lên, tại Lôi đỉnh bộ vào, hắn muốn khống chế lôi quang, sẽ rách thế giới vi mô, viễn độn mà đi. Lúc trước cùng Hoàng Kim Chi tử tinh thần giao phong hắn đã có sở cảm ứng, tại Hoàng Kim Chi tử trong cơ thể rõ ràng còn cất giấu một cổ kinh khủng lực lượng, cổ lực lượng này tuyệt đối không chỉ Hoàng Kim thánh thể đơn giản như vậy. Chỉ là, Tang Vân Tiêu đã ra tay, mà lại đâm ra cái này tất sát một kiếm, như thế nào sẽ để cho Vương Thành đơn giản rời đi? Ngươi cho rằng ngươi thoát được đến sau. Quay lại đây. Cơ hồ tại Vương Thành kích phát ra lôi đình chi quang lực lượng đồng thời, một quả đen kịt lỗ đen từ hắn trên đỉnh đầu đột nhiên nhẹ nhẹ ra, điên cuồng thôn phệ nổi lên bên ngoài tất cả lực lượng. Không chỉ là vật chất thế giới lực lượng, Ngay cả là thế giới vi mô nguyên tố, cũng là liên tục không ngừng bị cái này một quả đèn kịt lỗ đen chốn tồn vệ, lôi kéo, nhau nhau đầu nhập lỗ đen bên trong bị xoắn thành hỗn vụ, Vương Thành dùng lôi đỉnh chi quang đánh tan thế giới vi mô, muốn độn quang thoát đi, nhưng không chỉ không có đạt được ước muốn, ngược lại tại đây khỏa hỗn lăn lộn động hiện hiện ra nháy mắt bị sinh sinh kéo gần lại giữa hai người khoảng cách. Đây là Chuyện kỳ tinh khí, Hắc ám hỗn lăn lộn động. Cùng tinh không đóng kết các loại chuyện kỳ tinh khí nội danh chí kỳ tinh khí một trong. Hoàng Kim chi tự rõ ràng có thể một hơi khống chế ba kiện truyện kỳ tinh khí. Vương Thành chiến lực cho dù kinh thiên động địa, nhưng khách quan tại đột phá đến Tam giai chuyển kỳ Hoàng Kim Chi Tử mà nói, rõ ràng chỗ thua kém một bậc, lúc trước Hoàng Kim Chi Tử chưa từng tế ra Hoàng Kim Thánh thể, hắn còn có thể cùng Hoàng Kim Chi Tử đánh cho sinh động, một khi Hoàng Kim Chi Tử chăm chú mà bắt đầu, ngay lập tức đem hắn triệt để áp chế, khiến cho hắn hoàn toàn dựa vào Lôi Đình Chi Quang mới có thể miễn cưỡng dựng ở bất bại. Dưới mắt Lôi Đình Chi Quang lực lượng rõ ràng cũng bị Hắc Ám Hỗn Lăn động khắc chế, đã mất đi Lôi Đình Chi Quang tốc độ tăng phúc, hắn cục diện lập tức hội sẽ trở nên cực kỳ hung hiểm. Cái này là Hoàng Kim Chi Tử thực lực chân chính. Chứng kiến tế gia hoàng kim thánh thể lập tức thay đổi cản khuôn hoàng kim chi tử, ở đây sở hữu tất cả chuyển kỳ cường giả sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, dù là thân là tam giai chuyển kỳ huyền tinh đại đế cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, hắn là chân chính cảm thấy chính mình thiên hà tinh đệ nhất cường giả vị trí nhận lấy uy hiếp. Người buồn cười dừng ở đây. Chết. Tang Vân tiêu dùng truyền kỳ tinh khí hắc ám hỗn loạn lộn động thoáng quấy nhiều lôi đỉnh chi quang đồng thời, huyết độ vạn giảm cái này kinh thiên một kiếm, đã mang theo dễ như trở bàn tay hủy diệt năng, ám sát mà đi, khủng bố kiếm khí bộc phát, chôn vùi hư không. Tại Vương Thành trên người không ngừng xoắn giết, khiến cho trên người hắn nổ bắn ra đại lượng máu tươi, toàn bộ thân hình cơ hội bị xé thành phân vụn. Huyền giới bảo thạch. Ông ông. Thời khắc mấu chốt, một cổ cường đại tinh thần lực mang tất cả mà ra, trong chốc lát tại hoàng kim chi tử cảm ứng chung chế tạo hào giác, khiến cho hắn cái này ám sát mà ra hình thành ngàn vạn kiếm khí xoắn giết một kiếm kiếm thế có chút dừng một chút, cho dù loại này tinh thần quấy nhiễu tại trên người hắn cùng cái kia kiện phụ trợ truyện kỳ tinh khí hiệp trợ hạ bị lập tức phá vỡ, nhưng Vương thành nhưng lại nắm lấy cơ hội, dùng băng bạc khí huyết cùng với đối với thế giới vi mô linh ngộ, lại lần Nửa đem lôi đỉnh chi quang lực lượng toàn diện kích phát, tự hoàng kim chi tự huyết đổ vạn giảm kiếm khí xoắn giết chính giữa ngang nhiên thoát thân mà ra. Ân, Tang Vân Tiêu trong mắt tinh quang lóe lên, toàn thân khí thế như cầu vồng, trốn. Ngươi lẫn mất đi nơi nào? Ta Tang Vân Tiêu nhất định đem trở thành thiên hà chúa tể, mặc dù ngươi trốn đến chân trời góc biển, cũng căn bản không có bất luận cái gì tác dụng đáng nói. Tang Vân Tiêu, ngươi quá để mắt chính ngươi rồi, thật cho là ta không làm gì được cho ngươi. Chiến tranh thần quyền. Ra. Chính đi Tang Vân Tiêu núi nhỏ lập tức Vương Thành dĩ nhiên đem chính mình cuối cùng một lá bài tẩy một lần hành động thế ra, Chiến tranh thần quyền buộc tóc trong chốc lát đeo lên trán của hắn, một cổ dường dư khí tức tự chiến tranh thần quyền thượng quán chú đến trong đầu của hắn, phản phất muốn đem ý chí của hắn, đem trong cơ thể hắn khí huyết chi lực toàn bộ nhân nhóm. hơn nữa, theo ý chí của hắn càng phát ra sôi trào, chiến ý không ngừng kéo lên, loại này nhen nhóm hiệu quả sẽ càng ngày càng mạnh, cho đến cuối cùng, đưa hắn bản thân sở hữu tất cả tiềm năng tiêu đốt đến cực hạn. Chiến tranh thần quyền, xem ra ngươi có hậu thủ, nhưng nếu như ngươi cho rằng như vậy là có thể đối kháng được ta, Vậy mười phần sai rồi. Ngươi chính là một cái truyền kỳ giai đoạn cũng chưa tới cực đạo võ giả, có thể ở trước mặt ta kiên trì tốt mấy hơi thở mà bất tử, truyền đi đã đủ để tự ngạo. Nhưng, mặc dù ngươi vạch trần cuối cùng một lá bài tẩy lại kiên trì mấy hơi thở, vẫn đang không cải biến được ngươi cuối cùng nhất kết quả, kết quả của ngươi chỉ có một. Đến lúc đó, ta sẽ nhượng cho ngươi quỷ gối trước mặt của ta, dập đầu cầu xin tha thứ, lại để cho khắp thiên hạ người nhìn rõ ràng ngươi cái kia ti tiện không chịu nổi bộ mặt thật sự. Tang Vân Tiêu nói vừa xong, trong tay truyền kỳ thánh kiếm lại lần nữa vung dậy, kiếm quang lên trời, gào thét Lệnh thấu xương kiếm khí phẳng phất cùng phong vòi rồng, trong khoảnh khắc đem vương thành thân hình hoàn toàn cuốn vào trong đó. Tàng vẫn yêu. Chính thức phải lệ ở trước mặt ta người, là ngươi. Chiến tranh thần quyền, mở cho ta. Vương thành một tiếng thét dài, khủng bố chiến ý tại trên người hắn tuân ra mà ra, toàn thân khí huyết càng là kịch liệt tiêu đốt, khiến cho trong cơ thể hắn khí huyết tăng vọt vô số lần Mang theo cái này cổ dùng chiến tranh thần quyền kích phát ra đến khủng bố lực lượng, hắn một quên oanh ra. Kiếm khí hình thành cuồng phong vòi rồng đúng là trong chăn ngẩn chứa khí huyết nước lũ một lần hành động xé nát, nổ thành chôn thuẫn, mêng ngông cuồn cuộn huy diệt nước lũ liên tục không ngừng phát tán tư phương, giống như tại mảnh không gian này trung xoáy lên 12 cấp cuồng phong. Ta sẽ nhượng cho ngươi nhìn rõ ràng, ai mới thật sự là Ti tiện tiểu nhân. Một quyền nổ nát cuồng phong vòi rồng, vương thành toàn thân chiến ý càng lớn, cuồn cuộn sát cơ hóa thành hừng hực tiêu đốt diễm hỏa phần thiêu lấy trong cơ thể khí huyết, khiến cho trong cơ thể khí huyết phóng lên trời, thẳng vào trời xanh, một mảnh mêng huyết mang tất cả mà thành, huyết hà chính giữa sóng lớn ngập trời. Tản mát ra vô cùng vô tận tử vong nguy ác, trong đó bộ, một đầu khủng bố hung thú hư ảnh càng là ngang nhiên cô động, biến hóa mà ra. Tiếp ta tinh hà khuyên thiên. Trước 563, tinh thần dị tượng, 6 càng. Phản kích. Rõ ràng phản kích. Nhìn xem tế ra chiến tranh thần quyền một lần hành động tan giã hoàng kim chi tử tàng vân tiêu thế công vương thành, mặc lưu vân trong mắt đột nhiên hiện ra một đạo tinh quang. Có tam giai truyền kỳ tu vi, hơn nữa có thể đồng thời khống chế ba kiện truyền kỳ tinh khí hoàng Kim chi tử thể hiện ra lại để cho bất luận cái gì một vị chính thức truyền kỳ trịu tuyệt vọng cường đại, Mạc Lưu Vân bọn người vốn tưởng rằng Vương Thành tung vi cực đạo võ giả, hôm nay cũng thua không nghi ngờ, nhưng là thật không ngờ, Hoàng Kim chi tử Tạng Vân tiêu áp bách lực lượng, Vương Thành phản kháng càng lợi hại hơn, giờ phút này càng là dùng chiến tranh thần quyền chi lực xé nát Hoàng Kim. Chi tử kiếm khí vòi rồng, chuyển thủ làng công. Nhất là giờ phút này Vương Thành trên đỉnh đầu cái kia huyết hạ chính giữa ẩn chứa khủng bố vi Cái này cổ khí huyết chi lực. Hào cường. Khủng bố như thế một kích một khi cô đọng thành hình, tuyệt đối đủ để đem nhất hỏa tinh thần triệt để hóa thành chôn phấn. Tinh thần nhất kích, đây là tinh thần nhất kích. Vẻ này mêng mông quần quần khí thức, cùng với đầu kia tự huyết sắc sông dài chính giữa ngưng tụ thành hình hung thú hư ảnh, mặc dù ẩn ẩn được xưng là thiên hà tinh đệ nhất truyền kỳ cường giả huyền tinh đại đế, cũng là nhịn không được chịu động dùng, một kích này coi như là hắn vị này tam giai truyền kỳ, cũng không có đem năm có thể chính diện tiếp được đến. Hữu dụng sao? Ta cho ngươi hy vọng, đây là vì chứng kiến ngươi trên mặt càng đắc sắc tuyệt vọng. Hiện tại, hữu cho ta đến đem ngươi đưa vào chính thức tuyệt vọng vực sâu cho ngươi tại thống khổ cùng không cam lòng chính giữa vô tận kêu diên. Đối mặt Vương Thành Cái này sánh vai cấp bậc ngôi sao chuyển kỳ một kích, Tàng Vân Tiêu trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại mang theo một tia sắp tại đối thủ mạnh nhất điểm kích lớn vào bại đối phương giữ tợn. Nhiệt hồn. Bất quá, ngay tại hắn ý định vạch trần trên người mình cuối cùng một lá bài tẩy lúc, Vương Thành Cái tiêu cường đại tinh thần ý chí đột nhiên mạnh kích mà ra, hung hăng hoành kích tại hoàng kim chi tử tinh thần thế giới. Tinh thần cùng tinh thần va chạm, ý chí cùng ý chí giao phòng, mặc dù Tàng Vân Tiêu trên người có một kiện có thể bảo vệ thần hồn cường đại tinh khí, Vẫn đang bị chấn động được đại náo lại lần nữa xuất hiện một tiếng mắt hoa. Hát hát cám động, bực này đạt trình độ cao nhất chuyện kỳ tinh khí ngươi không có tư cách có được. Tại tàng vân tiêu tinh thần ý chí xuất hiện chấn động lập tức, vương thành tay trái ngang nhiên đánh ra, bấm tay một chảo, trên đỉnh đầu cái tiêu quần cuộn huyết hà chung, ẩn chứa không kém hơn tinh thần nhất kích uy năng khủng bố hung thú một thu điên cuồng hét lên, thuận theo lấy hắn hư tay trộm tới động tác, khủng bố móng đuốt sắc bén ngang nhiên tự huyết sắc sông Kim chi tử trên đỉnh đầu quần quận xoay tròn quấy nhiều lấy lôi đỉnh chi quang cái kia kiện đật trình độ cao nhất truyện kỳ hắc ám hỗn động một phát bắt được. Ầm ầm, kịch liệt bạo tạc nổ tung liên tục không ngừng tự hắc ám hỗn động thượng nổ mà ra, cái này cường đại đến cực điểm đật trình độ cao nhất truyện kỳ tinh khí, đúng là bị Vương Thành mượn nhờ chiến tranh thần quyền lực lượng một lần hành động trấn áp, hung hăng chảo ở lòng bàn tay. Ta chiếm thượng quan tử minh tiện nhân kia một kiện truyện kỳ tinh khí, hôm nay ta lại đoạt ngươi một kiện truyện kỳ tinh khí, hai người các ngươi không phải một đôi vợ chồng sao, vừa vặn gom góp thành một đôi. động, ta thu nhận súc sinh, dừng tay cho ta. Hôm nay, ngươi phải chết. Mượn nhờ phụ trợ tinh khí nhanh chóng tỉnh táo lại, Tàng Vân Tiêu mới vừa vận ý định vạch trần chính mình mạnh nhất ác chủ bài, dĩ nhiên thấy như vậy một màn, lập tức cảm giác phổi đều muốn trọc giận ổ, khủng bố lửa giận từ hắn trên người tuôn ra mà ra, đáng sợ hơn chính là sau lưng hắn, dĩ nhiên là hiện ra một mảnh khủng bố tinh thần dị tượng. Đó là nhất khoả tinh thần. Một khoả ẩn chứa khủng bố muối nhọn khí tức tinh thần. Vô tận sát cơ từ này tinh thần thượng hóa mà ra, bốn bát phương, tàn sát thiên địa, cường đại đến không thể lộ lượn. Bốn Vương tám hướng những cái kia vây xem rất nhiều chuyển kỳ cường giả tại Vương Thành đánh ra cái này, không kém hơn tinh thần nhất kích ngập trời huyết hà lúc, vốn đang đang suy đoán lấy Vương Thành đến cùng có hay không chiến thắng Hoàng Kim Chi tử hy vọng, mà khi bọn hắn chứng kiến tự Hoàng Kim Chi tử sau lưng cái kia quả mênh mông tinh thần thượng bốn mà ra làm cho người ta sợ hãi mũi nhọn khí tức sau, nguyên một đám toàn bộ sắc mặt đại biến, dù là huyền tinh đại đế vị này được. Xương Lạc Thiên Hà tinh đệ nhất cường giả tam giai truyền kỳ, cũng là nhịn không được kêu to ngẹn nào. Tinh thần dị tượng. Tinh thần dị tượng. Đây là tinh thần dị tượng. Cái này, làm sao có thể Tinh thần dị tượng, Tang Vân Tiêu rõ ràng đã thức tỉnh tinh thần dị tượng. Chư Thiên tinh không, truyền kỳ cường giả số lượng cũng không ít, có thể mặc dù 100 cái truyền kỳ chính giữa, muốn thức tỉnh dị tượng người, thường thường chưa đủ một người, chỉ có những cái kia phá vỡ chuyện kỳ cảnh giới cực hạn, vẫn đỉnh truyền kỳ tầng thứ 5 vô địch nhân vật, mới có thể tự phát tính đem bản thân tinh thần dị tượng kích hoạt. Tang Vân Tiêu tại truyền kỳ tam giai lúc rõ ràng đã thức tỉnh thần dị tượng. Hắn đột phá đến truyền kỳ ngũ giai độ khó so với tầm thường truyền kỳ mà nói, muốn thấp hơn vô số lần. Chẳng lẽ hắn thật có thể đủ thành tựu tinh thần? Vũ vật chúng ta thiên hà tình cùng nghiêng sụp đổ bên trong. Một mực không muốn ủng hộ Hoàng Kim Chi tử Lữ Phi Thạch thấy như vậy một màn, cũng là nhịn không được tâm thần chập chờn. Tinh thần dị tượng, thiên mệnh sở quy, thiên mệnh sở quy. Hoàng Kim Chi tử điện hạ quả nhiên là thiên mệnh sở quy a. Lúc trước cũng không biết tin tức này, Phạm Tịnh Thổ trong nội tâm kích động, trên mặt tràn ngập phân trấn chi sắc, mặc ra mực mũi kiếm huyết mạch phản tổ, dựa vào huyết mạch chi lực lại thông qua chuyển thừa bí pháp mới kích hoạt lên tinh thần dị tượng, bởi như vậy liền được xưng là yêu nhân vật, có hắn tồn tại lúc Huyền tinh đại đế cũng không dám tự xưng chính mình là thiên hà tinh đệ nhất cực, giả. Có thể hắn tinh thần dị tượng thức tỉnh, cuối cùng là mượn nhờ mưu lợi chi năng, không coi là chính thức thức tỉnh, làm sao có thể đủ cùng Hoàng Kim chi tử điện hạ so sánh với. Loạn thế xuất anh hùng, càng là nguy cơ thời khắc, thế giới số mệnh sôi trào lại càng rõ ràng nhất, càng có càng nhiều tuyệt thế thiên tài, yêu nghiệt nhân vật đúng thời cơ mà ra. M. A Tang Vân Tiêu, hiển nhiên tiểu là thiên hà tinh thượng thiên mệnh chi tử, số mệnh chi tử, nhất định thống nhất thiên hà tinh, dẫn đầu thiên hà tinh đi về hướng Huy Hoàng, bay về sông Nguyên hội nghị đích nhân vật. Hoàng Kim Chi Tử rõ ràng đã thức tỉnh tinh thần dị tượng, tam giai truyền kỳ, tại tinh thần dị tượng lực lượng tăng thêm hạ, mặc dù không thể vượt cấp khiêu chiến, đều có thể quét ngang cùng giai. Loại nhân vật này, chúng ta thiên hà tinh mấy ngàn năm mới có thể sinh ra đợi một cái. Nếu như không tính mặc ra cái vị kia yêu nghiệt, thừa một vị đã thức tỉnh tinh thần dị tượng nhân vật thiên tài là ở 2800 năm trước. Ta Côn La Sơn mạch cho dù một mực bảo trì trung lập, có thể giối mắt Hoàng Kim Chi Tử thể hiện ra như thế tiềm lực, rất có nhất thống thiên hà thế giới hy vọng, chúng ta mặc dù tuân theo hắn hiệu lệnh, hiệp trợ hắn nhất thống thiên hạ, cái kia lại có làm sao? Côn La Sơn mạch Côn La Vương trong lòng quyết tâm theo Hoàng Kim Chi Tử hiện ra tinh thần dị tượng dĩ nhiên triệt để dao động. Giết. Hiện hóa ra tinh thần dị tượng Tạng Vân tiêu toàn thân uy thế tăng vọt, trong tay chuyển kỳ thánh kiếm một kiếm ám sát, phản phất có thể sẽ rách thế giới vi mô lăng lệ ác liệt kiếm khí toàn diện bộc phát, dù là kiếm khí chưa từng tới người, ẩn chứa tại kiếm khí chính giữa đáng sợ mũi nhọn đã lại để cho hắn sởn hết cả gai ốc, tự hồ chỉ muốn Hoàng Kim Chi Tử vừa ra kiếm, hắn toàn thân huyết thân liền đem bị toàn bộ chém bỡ, vụ. Cái này là tinh thần dị tượng Tạng Phúc. Đồng dạng là kiếm khí Có thể giờ phút này kiếm khí khách quan tại lúc trước kiếm khí mà nói, cường đại rồi đâu chỉ gấp đôi. Loại này kiếm khí nếu là bắn chết tới, mặc dù ta đã có thể làm đến tích huyết trọng sinh, cũng tuyệt đối sẽ bị lập tức xoắn giết đến chết. Vương Thành trong lòng nghiêm nghị. Từ lúc lúc trước hắn dùng tinh thần bí thuật vành kích tàng vân tiêu tinh thần thế giới lúc tiểu ẩn ẩn cảm thấy tàng vân tiêu trong cơ thể cất giấu một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ, bởi vậy vừa rồi rõ ràng có khả năng trọng thương hoàng kim chi tử cơ hội, có thể hắn cũng không có lựa chọn ra tay với hoàng kim chi tử, mà là trực tiếp nhếch đi có thể quấy nhiễu đến lôi đỉnh chi quang truyện kỳ tinh khí, hách dám động. Chỉ có lôi đỉnh chi Quang tốc độ không bị ảnh hưởng hắn có thể đủ hoàn toàn làm được tiến thối tự nhiên hiện tại xem ra quyết định của mình là hạ kỳ sản xuất ấm ẩm không có chút gì do dự kiếm khí tới người nháy mắt vương thành trong cơ thể khí huyết mãnh liệt ngang nhiên phá vỡ thế giới vi mô Dĩ nhiên đem lôi đỉnh chi Quang lực lượng kích phát đã đến cực hạ tăng vân tiêu hạám hôn động cùng tinh không đóng kết ta đều cười nhận đợi đến lúc ta đem cái này hai kiện chuyện kỳ tinh khí triệt để luyện hóa lúc chúng ta lại quyết sinh tử đợi đến lúc ta đem ngươiệt để đánh bại sau Ta sẽ nhượng cho toàn bộ người trong thiên hạ xem minh bạch ngươi cái kia giả nhân giả nghĩa bộ mặt thật sự." Hét lớn chính giữa, Vương Thành thân hình đã phản phất một đạo tiệm điện lưu quang, nhắm cúi chân trời cuồn bắn đi. "Tiểu Súc Sanh, lục ta bản tôn, đoạt ta tinh khí, ngươi cho rằng ngươi đi được đến sau. Mặc dù chân trời góc biển, ta cũng muốn lấy thủ cấp của ngươi." Thần Thánh chi dự. Tang Vân Tiêu phát ra phẫn nộ gầm rú, tại hắn sau lưng, hai đạo thần thánh vầng sáng đột nhiên bộc phát ra đến, mở rộng tứ phương, trong chốc lát tạo thành một đôi thánh quang bắn ra bốn phía cánh chim. Thần Thánh chi dự. Cái này rõ ràng lại là một kiện truyện kỳ tinh khí. Kế sư Vương Thánh Yiye, truyền kỳ chi kiếm, Hắc Ám Hôn động sau, đây là Tàng Vân Tiêu tế ra thứ tư kiện truyện kỳ tinh khí. Cái này truyện kỳ tinh khí chính là Tàng Vân Tiêu tại Thánh Dược Học viện thi đấu thượng sát nhập top 10 đạt được khen thưởng, thuộc về cực kỳ chân quý phi hành tinh khí, tiểu giá trị mà nói, khách quan tại tinh không đóng kết, Hắc Ám Hôn động mà nói chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Ta nếu muốn đi, trong thiên hạ ai có thể lưu ta? Hôm nay cuộc chiến tạm thời thôi, đối đãi ta tu vi đột phá, chúng ta lại quyết sinh tử, cảm các ngươi vợ chồng hậu lễ, cáo từ. Ha ha ha. Vương Thành cười dài một tiếng, trực tiếp biến mất tại cuối chân trời. Vương Thành. Tang Vân Tiêu tức giận bốc lên, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Từ lúc đột phá đến Tam giai truyền kỳ đã thức tỉnh tinh thần dị tượng lúc, hắn đã đem tinh thần dị tượng với tư cách xuất phục rất nhiều truyền kỳ cường giả hướng chính mình thần phục cuối cùng áp chủ bài. Hắn tin tưởng, theo hắn tinh thần dị tượng vừa ra, vốn là những cái kia ở vào trung lập chưa quyết định truyền kỳ cường giả, truyền kỳ thế lực, thế tất quy gối tại hắn trước người, nghe theo hắn hiệu lệnh, dù là những cái kia gian ngoan mất linh người, theo hắn đại thế đã thành cũng sớm sớm sẽ bị hắn triệt để tiêu diệt, thống nhất thiên hà tinh dĩ nhiên gần trong gang tấc. Có thể giới mắt hắn dĩ nhiên hiện ra tinh thần dị tượng, có thể không chỉ không có để lại Vương Thành, ngược lại bị Vương Thành cướp đi một kiện chuyện kỳ tinh khí, kể từ đó tinh thần dị tượng mang đến rung động giảm bớt đi nhiều, nếu là cuối cùng nhất hắn vẫn đang không cách nào đem Vương Thành giết chết, thật vất vả có thể thống nhất thiên hà tinh cơ hội, thế tất lại lần nữa vì vậy mà phá hư, đến lúc đó hắn lại muốn thống nhất thiên hà thế giới, không biết còn cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Cùng thủ đoạn, vì vậy đối với phá hủy trước mắt tốt cục diện Vương Thành, Tàng Vân Tiêu giờ khắp này chính thức đã đạt tới hận thấu xương trình độ. Giết. Nương theo lấy pha toái hư không quét giải, Tàng Vân Tiêu sát khí cuồn cuộn, mang tất cả trời xanh, thần thánh chi dục lưu quang bộc phát, nhắm Vương Thành trốn chết phương hướng đuổi giết mà đi. Chương 564, thân phạt, bảy càng. Chạy thoát. Tàng Vân Diêu, lại chưa từng đem Vương Thành lưu lại. Một vị tam giai chuyển kỳ, chạm giết không được một vị cực đạo võ giả. Còn bị đối phương cấp đi một kiện chuyển kỳ tinh khí. Nhìn xem Tàng Vân Tiêu hiện hóa ra tinh thần dị tượng, vẫn đang trợn mắt nhìn xem Vương Thành tự trên tay hắn cấp đi chuyển kỳ tinh khí hắc ám hỗn động, ở đây những cái kia đã bị trùng kích, tâm thần chập chờn chuyển kỳ các cường giả nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Trong đó dùng Côn La Vương, Vũ Mộ hai người cầm đầu chư vị chuyển kỳ cường giả âm thầm liếc nhau, vốn là dĩ nhiên có chỗ quyết định tâm tư lại lần nữa yên lặng xuống. Xem ra, hay là trước quan sát tình tưởng bí thượng. Cực đạo võ giả Vương Thành cùng Hoàng Kim chi tử Tạng Vân Tiêu Gian, ở giữa, tất có một hồi sinh tử quyết chiến, trước mắt Tạng Tiêu cho dù chiếm cứ thượng phòng, nhưng với tư cách cực đạo võ giả Một khi tự sinh tử áp bách dưới phá rồi lại lở, thế tất nhất phi trùng thiên, thay đổi cả khôn. Dường như là không lâu mặc Huyền Thánh địa bên ngoài một trận chiến như vậy. Bởi vậy, mặc dù giờ phút này Tạng Vân Tiêu biểu hiện lại chói mắt, tại hai người bọn họ chưa từng chính thức quyết định sinh từ trước, chúng ta không nên đơn giản tỏ thái độ, mà lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiên hạ này tương lai có lẽ không phải là ta Huyền Tinh đích thiên hạ, nhưng cũng chưa chắc sẽ là hắn Hoàng Kim Chi tử Tạng Vân Tiêu đích thiên hạ. Huyền Tinh đại đế cũng là thần sắc hơi trì Theo Hoàng Kim Chi tử đột phá đến truyền kỳ tam giai, đã thức tỉnh tinh thần dị tượng Hiển nhiên sẽ không lại cam tâm khuất cư nhân hạng, thế tất bắt tay vào làm thống nhất thiên hà tinh, đến lúc đó hắn huyền tinh đại đế chính là đối phương đầu tiên muốn đối phó sức lực địch, dưới mắt cực đạo võ giả Vương Thành ngang trời xuất thế, đồng đẳng với thay hắn chia sẻ hơn phân nửa áp lực, bởi vậy, vì có thể làm cho cục diện tiếp tục xuống dưới, hoặc là nói lại để cho Vương Thành có rất tốt điều kiện cùng Hoàng Kim Chi tử đối kháng, không ngại tại ở phương diện khác trước kết cái thiện duyên, chết chắc rồi, chết chắc rồi, cái này tinh thú nhân loại con lai tạp chủng hắn chết chắc rồi Thượng quan Tử Minh nhìn xem đội giết mà ra biến mất không thấy gì nữa, Tạng Vân Tiêu cùng Vương Thành, tựa hồ là vì kiên định chính mình tín niệm, nếu như cùng tồn tại phát tiết tâm tình của mình, trong miệng dùng chửi bới ngựa khi không ngừng đại hống. Phạm Tịnh thổ nhàn nhạt nhìn Thượng quan Tử Minh liếc, lại nhìn một chút cao mày Thượng quan không. Không nói đến Vương Thành đến cùng phải hay không thật sự xem như một vị tinh thú nhân loại con lai tạp chủng, mặc dù là, với tư cách một vị có thể cùng Tam giai truyền kỳ Tạng Vân Tiêu tranh phong chính thức cường giả. Nang mở miệng một tiếng xúc sinh đã là mình mất mặt, lại để cho người cho chẽn. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng còn một bộ mình cảm giác hài lòng bộ dáng, thật muốn tính phản ra, cái này thượng quan Tử Minh, ngoại trừ đã thức tỉnh tinh thần huyết thống tương lai có hy vọng huyết mạch phản tổ bên ngoài, phương diện khác quả nhiên là hoàn toàn không đáng giá nhất tới. Bất quá, không thể tưởng được, cái này cực đạo võ giả thậm chí có loại này năng lực, chúng ta phạm ra dù sao cùng Tàng Vân Tiêu đứng tại cùng một phép cánh, lần này Tàng Vân Tiêu nếu là thật sự cầm bất trụ vương thành, hắn thanh thế thế tất có chỗ chạy xuống, cho dù bởi vì hắn đột phá đến truyền kỳ tam giai hơn nữa hiện ra tinh thần dị tượng, Loại này thanh thế biến hóa sẽ không đối với hắn hấp dẫn mệnh tính ảnh hưởng, nhưng chúng ta phạm ra cũng phải hiện tại khởi đầu hào hào miu lỗ rồi. Tăng Vân Tiêu dự cảm cũng không sai, hiển hóa tinh thần dị tượng vốn có thể cho hắn tại thiên hà tinh thượng đặt đại cục, lại để cho vốn là ở vào trung lập thế lực nheo nhau, nhau minh sắc lập trường, nhưng bởi vì Vương Thành xuất hiện, hung hăng hao tổn hắn mặt, lập tức lại để cho những cái kia do dự trung lập thế lực lại lần nữa đang trông xem thế nào lên. Bởi vậy, hắn kế tiếp nếu là muốn thuận buồm xuôi gió thống nhất thiên hà thế giới, biện pháp tốt nhất tiểu là dùng lôi đỉnh vạn quân thủ đoạn đem Vương Thành giết sát. Vương Thành mà chết, Đại cục đã định, mặc dù lúc trước cùng hắn tranh phong long thần chi tử, lục nhân thánh nữ chi lưu một lần nữa xuất quan, cũng mơ tưởng dung chuyển hắn bá chủ địa vị mảy may. Mà như Vương Thành may mắn thoát được tánh mạng. Sự hiện hữu của hắn tựa như nghẹn ở cổ họng, thiên hà thế giới bên trong đích người tu hành đem thủy trùng trong lòng còn có may mắn, hắn lại muốn muốn nhất thống thiên hà thế giới, đã bị lực cản đem hiện lên bao nhiêu gia tăng. Bởi vậy, Vương Thành phải chết. Hoàng Kim Bình Nguyên cùng hắc bạch sa mạc giao giới khu vực Bởi vì Hoàng Kim Bình Nguyên cùng Hắc Bạch Sa Mạc đều là thiên hà thế giới tiếng tăm lừng lây tinh lực điểm tụ tập, ở vào phiến khu vực này trung tâm cách ly khu vực, đồng dạng tồn tại nhất định biên độ tinh lực dày tán, khiến cho cái này đường tính không đến 10 vạn km cách ly khu vực trung thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một hai cái tinh luyện sư cấp cường giả, khách quan tại phàm nhân quốc gia mà nói không thể nghi ngờ muốn xịn nhiều lắm. Mà trước mắt cái này phiến đường tính vượt qua 100 km ốc đạo trong đó, tiêu chiếm cứ cái này phiến cách ly trong khu vực lớn nhất tôn giáo tổ chức, Phùng giáo. Phùng Thiên giáo giáo chủ tu, vì đạt được tinh luyện sư cảnh giới, bị tôn sùng là giáo hội chân thần, lường gạt dân chúng, là ở cái này phía ốc đảo chính giữa lập thành hà khắc đến cực điểm thu thuế, mỗi cách 3 năm, ốc đảo phủ cận rất nhiều bộ lạc đều được hướng Phụng Thiên giáo tiến cống, một khi cống phẩm không để cho Phụng Thiên giáo cao tầng và mãn, cái này bộ lạc liền đem lọt vào ngập đầu thái ếch. Giờ phút này, một chỉ có tiến cống đội ngũ chính chậm rãi hành tàu trước khi đến Phụng Thiên giáo trên đường, đội ngũ nhân viên không nhiều lắm, chỉ có không đến 40 người, nhưng cái này 4 trong 10 người từng cái đều là sổ mi khổ kiểm. Một ít người ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía phía trước nhất cái kia chiếc bồi phồn hoa xe ngựa. Trong mắt càng lộ ra vẻ thống khổ. Trong xe ngựa, một vị giữ lại một đầu tóc dài đen nhánh, có ôn nhu điểm tính khuôn mặt thiếu nữ trong mắt mang theo nước mắt, nhìn qua phía trước càng ngày càng gần Phụng Thiên giáo thành trì, nước mắt im lặng chảy xuống. Tại nàng bên cạnh thân, một vị có khoảng 40 tuổi có thể bảo dưỡng giống như 30 cao thấp trung niên nữ tử nhìn xem thiếu nữ, đồng dạng là than thở. Mẫu thân, ta thật sự không muốn gả cho Phụng Thiên giáo thiếu giáo chủ, ta nghe rất nhiều tỷ muội nói, cái cái gọi là thiếu giáo chủ căn bản chính là một cái hất lên ra người số xưng. Không biết có bao nhiêu người vô tội thiếu nữ bị hắn tàn nhẫn hại chết. Một khi gả cho hắn, con gái tuyệt đối sẽ không có cái gì kết cục tốt. Thiếu nữ rơi lệ như mưa, trong mắt tràn đầy điểm đạm đáng yêu. Ngọc Trúc, chúng ta Thu Minh bộ lạc chỉ là một cái tiểu bộ lạc, căn bản không có cải lại phụng thiên giáo tư cách, một khi vi phạm với thiếu giáo chủ mệnh lệnh, thế tất vi toàn bộ bộ lạc mang đến thai họa ngập đầu, ta biết rõ, làm như vậy ủy khuất người rồi, nhưng là chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Cả. Trung niên nữ tử trên mặt cũng là tràn ngập vẻ thống khổ. Làm làm một cái mẫu thân, ai có thể sẵn lòng chớ mắt đem nữ nhi của mình hướng trong hố lửa đẩy? Chúng ta có thể đảo tạo Bộ lạc của chúng ta cũng có thể di chuyển, trốn rất xa, lại để cho bọn hắn cũng tìm không được nữa chúng ta. Vô dụng tôi, Phụng Thiên giáo giáo chủ là một vị cường đại chân thần, tại Phụng Thiên trong giáo cũng còn có rất rất cường đại bản thần, nếu như chỉ là những bản thần đó mà nói chúng ta còn có cơ hội có thể lảo đậu, nhưng chân thần, đó là đã chinh phục bầu trời vô địch nhân vật, chúng ta thu minh bộ lạc căn bản không có khả năng chạy thoát được chân thần ánh mắt. Chẳng lẽ chúng ta tiểu không có bất kỳ biện pháp nào sao? Thiếu nữ Ngọc chúc vẻ mặt thống khổ. Trung niên nữ tử lắc đầu, cái kia còn tồn bộ dạng mị trên mặt cũng là nhịn không được chảy xuống nước mắt. Không có cách nào, cho dù những cái tiêu cường đại bán thần đều là khuất phục tại Phụng Thiên giáo chân thần uy hiếp hạ đầu nhập vào cho hắn, cho dù một ít cường đại bộ lạc chính giữa đồng dạng sinh ra đời sánh vai bán thần cường giả, nhưng chỉ cần Phụng Thiên giáo chân thần tồn tại một ngày, chúng ta tiểu vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi bọn hắn khủng bố ma trạo. Thật sự tiểu không ai có thể đối kháng được Phụng Thiên giáo chân thần sao? Nếu như nếu như mà có, ta mặc dù trả giá của ta hết thảy, ta cũng muốn đưa hắn mời đến, đối phó chiếm giữ ở ngoài sáng nguyệt trên ốc đạo những này ác ma. Không có. Phụng giáo chân thần là vô đấy. Trung niên nữ tử thống khổ lắc đầu. Ầm ẩm. Nhưng vào lúc này, một hồi đinh thái nhấc góc lôi đình âm thanh đột nhiên tử hư không trung nộ vang, một đạo lưu quang, dùng không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng đem hư không xé rách, muốn an tiêu thiên giáo phía trên quét ngang mà qua, bắn hướng phía chân trời. Người nào, lại dám ở ta Phụng Thiên giáo trên không dương ai? Chẳng lẽ không biết đây là ta Phụng Thiên chân thần địa bàn ư? Tại Ngọc Trúc, trung niên nữ tử làm cho này trùng chấn động thiên địa tiếng sấm mà vội vàng che lỗ hai lúc, một hồi hét lớn đột nhiên theo hơn 10 km có hơn này tòa cao vút trong mây phía trong tòa thành vang lên. Súc sinh nhận lấy cái chết. Chứng kiến một vị chính là tinh luyện sư rõ ràng dám đến đây chặn đường đường đi của mình, lôi quang chính giữa bóng người kia con ngón đúng ra, một đạo khủng bố kiếm quang dĩ nhiên từ hắn ngón giữa nổ bắn ra mà ra. Kiếm quang hiện thế nháy mắt, cái kia chói mắt hào quang trực tiếp đem sở hữu tất cả mắt thấy cái này một đạo kiếm quang phạm nhân con mắt chọc mù, ngay cả là vị kia gào thét lớn phụng thiên chân thần giờ khắc này cũng là phát ra thống khổ đến cực điểm, kêu thảm thiết. Không đợi hắn kêu thảm thiết tiếp tục xuống dưới, cái kia đạo kim quang đã mang theo xé rách trời xanh hủy diệt thần uy, thế như chẻ che hoành kích tại cái gọi là phụng chân thần tòa thành trong đó. Sau đó, không có sau đó rồi. Nương theo lấy một hồi kịch liệt nổ vang sen lẫn chói mắt kiếm quang ăn tiêu ngây thơ thần chỗ tòa thành chính giữa bộ phát ra, toàn bộ tòa thành nơi ở, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, một đạo chiều dài chỉ có 0 đến 10 km ở bên trong, độ rộng không đến 2 cây số vết kiếm, kinh hai xuất hiện ở ngoài sáng nguyệt trên ốc đảo, vết kiếm không lớn, nhưng chiều sâu nhưng lại khó có thể đo đạc, theo điểm này nguyên vẹn chứng minh một kiếm này trung ẩn chứa mũi nhọn hà kỳ khủng bố. Thật vất vả trước lúc trước nói khủng bố kim quang chói mắt hào quang chính giữa khôi phục thị giác thiếu nữ ngọc trúc cùng trung niên nữ tử Trước tiên hướng phía Phụng tiên Chân Thần tọa thành phương hướng nhìn lại, đem làm bọn hắn nhìn rõ ràng Phụng tiên Chân Thần tòa thành vốn là vị trí về sau, lập tức trận mắt há hốc mồm. Biến mất. Biến mất. Phụng tiên Chân Thần, ngay tiếp theo Phụng Thiên Chân Thần chỗ tọa thành, ở trước mặt mọi người triệt để biến mất. Cái này, đây là chưa từng có nhìn thấy qua đáng sợ như thế công kích Ngọc Trúc bọn người, nguyên một đám thấy đại nào phát động. Thần phạt. Thân phạt. Đây mới thực sự là thân phạt. Một vị chân thần không có khả năng như thế việc các bất tận, Phụng Thiên Chân Thần khẳng định chỉ là một vị bản thần, lại nói rằng thần linh Giờ phút này rốt cục đưa tới thần phạt, làm cả tòa thành Lâm vào hủy diệt. Trung niên nữ tử run rẩy đấy, nhìn về phía Phụng Tiên Chân Thần tòa thành phương hướng, hận không thể quỳ xuống đối với cái kia cổ hủy diệt tính kim quang quỷ bẫy. Ầm ầm. Kiếm khí vi năng cho dù cực kỳ ngưng thực, nhưng đâm vào lòng đất, nhiễu loạn địa số mệnh chuyển, rất nhanh, một hồi kịch liệt tiếng oanh minh dĩ nhiên tự phía trước biến mắt Phụng Tiên Chân Thần tỏa thành khuyết tán ra, liên tục không hướng phía bốn phương tám hướng quét tán, từng đạo khe hở dùng đạo kia vết kiếm làm trung tâm, khởi đầu sẽ rách lại địa. Ở phía xa mọi người tràn ngập tính sợ cùng ánh mắt sợ hãi ở bên trong. Toàn bộ phụng thiên giáo phạm vì theo cái này một đạo vết kiếm. Dư âm ảnh hưởng còn lại mà triệt để chốt mùi. Chương 565, tinh trận, tam càng. Thật lâu vô dụng thôi kiếm thuật đều có chút lạnh nhạt. Đáng tiếc, ta tu hành ngự kiếm kinh thần thuật thời gian ngắn ủi, dưỡng kiếm hỏa hầu không đủ, một kiếm này còn chẳng không được có sư vương thánh ý hộ thân tảng vỡ tiêu. Vương Thành cũng không biết mình tùy ý một đạo kiếm chỉ dĩ nhiên phá hủy một cái chiếm cư minh nguyện ốc đảo vài thập niên chủ thế lực, giờ phút này hắn nhưng dùng tốc độ cực nhanh tại trong hư không xuyên thẳng qua lấy. Xuyên thẳng qua một lát, Chói mắt kim quang lại lần nữa tự cuối chân trời hiện lên. "Tiểu Súc Sanh, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Ta muốn cho ngươi nếm thử thế gian thống khổ nhất chết kiểu này." Tang Vân Tiêu thanh âm bản thân sau xa xa chuyển đến, ngự khí chính giữa tràn đầy không chết không nớt sắc cơ. Âm hồn bất tán. Vương Thành nhíu mày. Bất quá chuyển đã nghĩ đến trên tay mình đoạt được đạt trình độ cao nhất chuyện kỳ tinh khí hắc ám hỗn động, trên mặt của hắn đã là một tiếng cười lạnh. "Đã ngươi hận không thể giết ta cho thông khoái, như vậy, ta thịu cho ngươi một cái cơ hội." Vương Thành xoay chuyển ánh mắt, dĩ nhiên hơi chút điều chỉnh chính mình phi hành phương hướng. Lôi đỉnh chi quang lập tức buộc phát tốc độ cực nhanh, mặc dù Tàng Vân Tiêu có được chuyện kỳ tinh khí thần thánh chi dự, tại chạy nước rút tính phi hành chính giữa cũng không cách nào cùng Lôi đỉnh chi quang sánh vai, có thể Lôi đỉnh chi quang liên tục sử dụng, đối với thân thể phụ tải thật lớn, cho dù theo Vương Thành thân thể cường độ tăng lên cùng với đối với thế giới vi mô rất hiểu rõ, loại này phụ tải đang không ngừng giảm xuống, nhưng lại không ý nghĩa đã không tồn tại, bởi vậy hắn không cách nào bảo trì thời khắc dùng Lôi đỉnh chi quang người đi đường tốc độ, chỉ có thể ở Tàng Vân Tiêu tới gần lúc, dùng Lôi chi quang kéo ra giữa hai người khoảng cách Mà Tàng Vân Tiêu hiển nhiên là một vị cực kỳ tinh thông truy kích chi pháp truyền kỳ cực giả, Vương Thành lần lượt kéo ra giữa hai người khoảng cách, đều không thể đưa hắn triệt để bỏ qua, tránh cũng không thể tránh, khiến cho hắn trong nội tâm dĩ nhiên sinh ra sát nghiệm. Xíu. Tu du. Theo Vương Thành thân hình ra tốc, bộc phát lôi đỉnh chi quang lực lượng, vốn là đuổi giết đến phía chân trời hôm nay Tàng Vân Tiêu lại lần nữa bị hắn bỏ ra. Tại loại này tốc độ cao nhất phi hành hạn, mấy vạn dặm, mười mấy vạn dặm, mấy mươi vạn dặm khoảng cách bị không ngừng qua, nhân loại dấu vết dần dần thưa thớt. bọn hắn nghiêm nhiên đã khóa nhập hung thú sinh tồn luyện ngục chi bản khu vực. Ngươi cho rằng chạy trốn tới luyện ngục chi bàn chung có thể thoát khỏi ta? Nam mơ, đừng nói luyện ngục chi bản chung không có tinh thú tồn tại, mặc dù có, tầm thường tinh thú cũng tuyệt không phải đại thủ. Tăng Vân tiêu sát khí trùng thiên, chém giết Vương Thành thời gian kéo dài càng dài, đối với hắn tương lai thống nhất thiên hà tinh kế hoạch lại càng là bất lợi. Không thoát khỏi được ngươi, ngươi cùng đi theo là được. Vương Thành cười lạnh một tiếng, lại lần nữa một cái ra tốc. Đang phi hành chỉ chốc lát, một đạo không tính cực lớn mặt đất khe hở sôi nổi ở trước mắt. Chứng kiến đạo này khe hở, trước mắt của hắn có chút sáng ngời, thân hình một chuyến Nhắm khe hở chính giữa quanh bắn đi ân một lát truy đến đạo này dưới cái khe trước tàng vân tiêu thân hình dừng lại dùng hắn đẳng cấp cao tinh trận sư nhãn lực ẩn ẩn có thể nhìn ra cái này khe hở chính giữa bày ra một cái cường đại tinh trận tinh trận đẳng cấp khá cao khả năng đạt tới bắt dai thậm chí là kiểu dai tinh trận kiểu dai tinh trận hắn cũng không nghe ngại dù tu vi của hắn muốn bài trừ đơn giản là vấn đề thời gian nhưng nếu như một cái kiểu dai tinh trận hơn nữa một cái Vương Thà các kia tính chất cểu hoàn toàn không giống với lúc trước Vương Thành thực lực không bằng hắn Nhưng đối phương cường đại tinh thần cùng với tinh thần bí thuật cũng là hắn vô cùng kiêng kỵ tồn tại, nếu như hắn tùy tiện sát nhập tinh trận chính giữa, đối phương có đầy đủ chuẩn bị dưới tình huống, hắn thật đúng là có khả năng lận thuyền trong mương. Một khi hắn chiến bại, như thế nào, không dám vào trận. Xâm nhập lòng đất khe hở Vương Thành chứng kiến Tàng Vân Tiêu rõ ràng không có một tia ý thức trực tiếp vào trận, không khỏi thân hình dừng lại. Người một chết. Thật cho là chính là một cái tinh trận tựu làm gì được ta? A. Vậy ngược ngược lại là vào trận a. Vương Thành suýt cười một tiếng. Tang Tiêu gắt gao chầm chậm vào Vương Thành. Trên mặt một mảnh băng hàn, ánh mắt chính giữa ẩn chứa sát cơ, Vương Thành không cần nhìn có thể cảm ứng được dầy mạnh. Đường Đường Hoàng Kim chi tử, tương lai thiên hà tinh chi chủ, sẽ không phải liên khu khu một cái tinh trận đều phá không được a. Buồn cười. Tiểu Súc Sanh, ngươi đừng cho là ta không biết mục đích của ngươi tiểu là muốn kích ta vào trận, sau đó mượn nhờ trận pháp chi lực đem ta khò giết, nhưng ta Tảng Vân Tiêu nhân vật bằng nào. Tương lai tất nhiên muốn trở thành thiên hà chúa tể đích nhân vật, sao lại há có thể không rõ quân tử không nhịn được việc nhỏ đạo lý. Không dám tiểu là không dám, làm gì vì chính mình tìm loại này đường hoàng lấy cớ. Tang Vân Tiêu, người cái này bức rối trá gương mặt thật đúng lại để cho người thấy lại để cho người buồn luôn a." Tang Vân Tiêu sắc mặt âm tình bất định, nếu như hắn thật sự không làm gì được được Vương Thành, chuyện này nếu là truyền đi, đối với thanh danh của hắn mà nói tuyệt đối là một cái cự đại đả kích. Chỉ là, đối với chưa từng không biết như thế nào Vương Thành, thua ở đối phương trên tay hậu quả hiển nhiên càng thêm ác liệt, loại này hậu quả hắn thừa đảm đương không nổi. Bất quá, đem làm hắn cẩn thận ở Vương Thành chỗ cái này mảnh đất hạ khe hở xem chỉ chốc lát, cứ khe hở địa thế đi về hướng, giống như đã nhận ra cái gì. Tối Tam phiền muộn trên mặt dần dần hiện ra một tia cười lạnh, ngươi cũng đã biết, ngươi cái này căn bản là tại tự tìm đường chết. Ân. Vân Tiêu không nói nhảm, trực tiếp động thủ bắt đầu ở bên ngoài bố trí khởi tinh trận đến, hơn nữa là một cái đơn hướng phòng ngự tinh trận. Ngươi cái này tinh trận cho dù khả năng đạt tới cửu dai, nhưng lại có một cái thật lớn hay hại, cái kia chính là địch nhân của ngươi không thể là một vị đẳng cấp cao tinh trận sư, mà tiếp nối chính là ta Tang Vân Tiêu là được thiên hà thế giới ít có đẳng cấp cao tinh trận sư một trong, chỉ cần ta ở bên ngoài lại thiết trí một cái trận pháp, đem ngươi vây khốn. Sau đó lại đến dùng trận phá trận, có thể thông qua nước chảy đá mòn phương pháp, đem ngươi trận pháp này từng điểm từng điểm tăng rã. Đợi đến trận pháp vừa vỡ, đã mất đi kiểu giai tinh trận, ngươi lại bị chúng ta trận pháp vây khốn không đường tối lui, ta nhìn ngươi còn có thể lẫn mất đi nơi nào. Tăng Vân Tiêu mà nói lại để cho Vương Thành nhíu mày. Hắn hiện tại đã là truyền kỳ tinh trận sư, cho dù căn bản bố trí không ra truyền kỳ tinh trận, ngay cả đẳng cấp cao tinh trận đều thi triển không đi ra, nhưng lại không ảnh hưởng nhãn lực của hắn. Bạch Hoa năm đó lưu lại cái này tinh trận sát thực tồn tại cái này tai hại. Tinh trận học chính là một môn cực kỳ tinh thâm học vấn, đẳng cấp cao tinh trận sư từ trước đến nay cực kỳ hiếm thấy, điểm này theo Bạch Hoa vị này Định Phong Bán Thần rõ ràng cũng mới kiểu dai tinh trận sư tạo nghệ có thể nhìn ra một hai. Theo lý thuyết có cái này tinh trận tại, hơn nữa Bạch Hoa vị này tọa chấn lấy cái này khỏa tinh thần Định Phong Bán Thần, tại đây hoàn toàn có thể làm được không sơ hở tí nào. Nhưng bây giờ, Bạch Hoa vị đem tinh thú xuất hiện tin tức báo cáo đã đi ra thiên hà tinh, mà trước mắt Tạng Vân Tiêu bản thân lại là một vị đẳng cấp cao tinh trận sư, có đủ trầm dãi qua đi cái này tinh trận năng lực. Tờ và Gờ tờ Nếu quả thật lại để cho thế cục như vậy tiếp tục xuống dưới, cuối cùng nhất thật đúng là có khả năng sẽ như Tàng Vân Tiêu theo như lời, kiểu dai tinh trận bị từng chút một phai mờ, mà chính hắn, tất bị Tàng Vân Tiêu bố trí xuống tinh trận vây ở chỗ này. Dù là những cái kia đẳng cấp cao tinh trận chỉ có thể vây khốn hắn mấy hơi thở cũng sẽ bị hắn đơn giản phá vỡ, có thể gần mấp Vân Tiêu nếu không phải tiết hết thể liệu mình chiến giết, cái kia mấy cái thời gian hô hấp dĩ nhiên đủ để cho hai người bọn họ quyết định sinh tử. Vương Thành, ngươi chuẩn bị cho tốt nhận lấy cái chết tư. Hiện tại, dù cho ngươi từng điểm từng điểm, hảo hảo cảm thụ tử vong sợ hãi tới gần a. Tàng Vân Tiêu nhanh trong bố trí lấy tinh trận, mang trên mặt tàn khốc dáng tươi cười, một cái đẳng cấp cao khốn trận rất nhanh bị hắn bố trí xong thành. Bố trí xong đẳng cấp cao khốn trận sau, Tàng Vân Tiêu cũng không lãng phí thời gian, rất nhanh bố trí khởi thất giai công kích tinh trận đến, và canh giờ sau, một cái đẳng cấp cao công kích tinh trận đồng thời thành hình. Cho dù vì truy cầu hiệu suất, Tàng Vân Tiêu tại bố trí cái này tinh trận lúc hao tốn không ít chân quý tài liệu, có thể theo hắn đem cái này tinh trận một lần hành động khởi động, lập tức khởi đầu ép khởi Hoa lưu lại cái này cự giai tinh trận sinh tồn không gian. Hai cái tinh trận tại giao phong kịch liệt chính giữa không ngừng va chạm, kết quả tuy là Tạng Vân Tiêu bố trí đẳng cấp cao tinh trận bị một lần hành động nghiền nát, có thể Bạch Hoa Lưu lại cái này cự dai tinh trận cũng là nhận lấy một ít tổn thương. Thấy như vậy một màn, vương thành thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Hắn là truyền kỳ tinh trận sư, bởi vậy so Tạng Vân Tiêu càng có thể nhìn ra hắn loại này nước chảy đá mòn đần biện pháp khả thi, nếu như Tạng Vân Tiêu thật sự tiếp tục như vậy dùng trận phá trận công kích đến đi, Bạch Hoa Lưu lại cái này tinh trận nhiều nhất chỉ cái có thể kiên trì 3 ngày thời gian. 3 ngày ại truyền kỳ mặt giao phong mà nói có lẽ được xương tụng dài dàng giặc, nhưng hắn tin tưởng Tàng Vân Tiêu tuyệt đối có thể có loại này kiên nhẫn. Chẳng lẽ lại muốn sử dụng Tinh La Phủ? Vương Thành còn có cái này một lá bài tẩy tồn tại, ngược lại không thế nào lo lắng. Chỉ là, mặc dù hắn lựa chọn sử dụng Tinh La Phủ, tạm thời tan dã trước mắt cục diện, dùng Tàng Vân Tiêu đối với hắn hận tấu xương, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chân trời góc biển đều muốn đem hắn đuổi giết đến chết. Tinh La Phủ, dùng cũng không có quá lớn ý nghĩa, chỉ là tạm thời giải quyết nguy cơ mà thôi. Muốn triệt để phá vỡ thế cục, biện pháp duy nhất Nếu là ta đem điểm thuộc tính tăng thêm đi, làm tiếp đột phá. Chỉ cần của ta các hạng thuộc tính toàn diện vượt qua 30, đạt tới trưởng thành tinh thú cấp độ, ta tin tưởng đánh bại Tạng Vân Tiêu cũng không phải gì đó việc khó. Chỉ là, bởi như vậy đã mất đi một lần huyết chiến đạt được nộ tính điểm cơ hội, ngày sau còn muốn đạt được điểm thuộc tính độ khó, cũng sẽ biết hiện lên lần tăng lên. Trưởng thành tinh thú cấp độ thân hình khí lực, nhiều nhất để cho ta có đủ đối kháng tứ giai truyền kỳ chiến lực, còn không cách nào đạt tới sánh vai bán thần cảnh giới. Vương Thành trong nội tâm trầm ngâm. Đương nhiên, còn có một vấn đề quan trọng nhất. Cái kia chính là điểm thuộc tính số lượng. Hắn điểm thuộc tính cũng không tính nhiều. Bởi vì tại sát lục thần hoàng thế giới bởi vì đụng chạm chư thần linh hồn cấm khu nguyên nhân, trước trước sau sau, tiêu hao 7 cái điểm thuộc tính, về sau vì khôi phục thực lực lại đem tinh thần tăng lên đến 60. Hơn nữa không lâu tế ra chiến tranh thần quyền cùng Tảng Vân tiêu giao phòng, điểm thuộc tính chạy xuống lại lần nữa mới thêm trở về lại có chỗ tiêu hao, khiến cho vốn là có 21 cái điểm thuộc tính dự chữ hắn, có thể phân phối điểm thuộc tính mấy dĩ nhiên chỉ còn lại có 11 cái. 11 cái điểm thuộc tính. Còn chưa đủ để dùng đem lực lượng của hắn, thể chất Nhân nhẹ tam đại hạng tăng lên tới đại biểu tinh thú đỉnh phong 39. Ta cần càng nhiều nữa điểm thuộc tính. Mặc dù muốn đem chính mình bình quân thuộc tính tăng lên đi lên, ít nhất cũng đều được có trên trăm cái điểm thuộc tính dự trữ về sau đi thêm cân nhắc. Vương Thành trong nội tâm ẩn ẩn có chỗ đột quyết, hắn ánh mắt dừng lại ở đạo này khe hở ở chỗ sâu trong. Cái kia vốn là bị chuyện kỳ tinh thú nhóm, đám bọn họ, chứa chỉ tinh lộ thượng. Căn cứ Bạch Hoa thuyết pháp, đó là một đầu đi thông Vân Hạ chiến khu tinh lộ. Vân Hạ chiến khu thuộc về Tinh thú đế quốc cùng thần thánh chi đế quốc giao chiến tuyến, trưởng thành tinh thú Thiên giai cường giả nhiều vô số kể, dù là truyện kỳ cấp cái khác cường giả cũng thường thường tại một khu vực như vậy lưu lạc. Mà trưởng thành tinh thú chung rất nhiều tinh thú dù chưa nhập truyền kỳ cấp bậc, nhưng nhưng lại có không kém hơn truyền kỳ chiến lực, tương đương với truyền kỳ thiên giai, chém giết loại này tinh thú, có thể là đồng dạng có thể đạt được điểm thuộc tính. Hắn nếu là tiến về trước Vân Hà chiến khu, đến lúc đó còn sợ tích lũy không đến đầy đủ điểm thuộc tính số lượng vì trùng kích càng mạnh hơn nữa cảnh giới làm chuẩn bị. Chương 566, nhân tâm dao động, chín càng. Tang Vân Điêu, ngươi liền ở ngay đây chậm rãi phá trận đi. Ta trước tiên không phụng bội rồi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Vương Thành trong lòng đã có đoạn quyết. Hả? Nghe được lời nói này, Tang Vân Tiêu hơi run run, chẳng lẽ nơi này còn có con đường có thể cách không mở được? Ngươi muốn chạy trốn? Ngươi cho rằng ngươi thoát được đi nơi nào? Ta đã nhớ rồi ngươi khí tức trên người, đồng thời ta tu thành một môn thiên tử vọng khí thuật, một ánh mắt quét tới, vọng khí phạm vi có thể đạt tới 10 vạn cây số, bất luận ngươi giấu ở thiên hà thế giới cái nào một góc, ta đều có thể rất mau đem bắt tới. Thật hung. Đến thời điểm ngươi đúng là tìm xem xem. Cuộc chiến hôm nay liền như vậy coi như thôi, đợi đến ta quay về thiên hà thế giới lúc, chúng ta lại quyết sinh tử, bất quá một ngày kia, tất nhiên là người bị mất mạng thời gian. Vương Thành vừa dứt lời, không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp xoay người rời đi. Quay về thiên hà thế giới. Tàng Vân Tiêu sắc mặt khẽ thay đổi. Giữa lúc hắn suy đoán Vương Thành nói những câu nói này rốt cuộc là ý gì lúc, một trận hùng vi tinh lực gợn sóng từ này cái cấp 9 tinh trong trận bộ từng vòng khuyết tán ra đến. Cảm nhận được này cỗ tinh lực gợn sóng, Tiêu sắc mặt nhất thời trở nên một màn hàn quang, tinh lộ. Tinh lộ Nơi này lại có một cái tinh lộ. Sắc mặt biến hóa hắn đã ý thức được đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, thân hình bỗng nhiên về phía trước, quay về vết nước phương hướng lớn tiếng hét lớn, "Tiểu Súc Sinh, ngươi muốn chạy trốn? Ngươi không phải rất có năng lực sao? Lúc trước ngươi không phải rất hung hăng sao? Đến a, đi ra cùng ta phân cái sinh tử." "Ha ha ha, Tàng Vân Điêu, ngày đó sẽ không quá lâu, ta nói rồi, đợi đến ta quay về thiên hà thế giới này, chính là chúng ta một quyết sinh tử thời gian." "Vương Thành, ngươi nếu dám đi, ta chắc chắn ngươi kỵ sĩ liên minh triệt để ép diệt." đem vết thẻ kỵ sĩ liên minh thành viên lột ra chóp thịt. Tàng Vân Tiêu, đây mới là ngươi chân chính mặt. Đệ tiện vô liêm sỉ chân chính bộ mặt. Thế giới dưới lòng đất dĩ nhiên khởi động tinh lộ vương thành trong mắt sát cơ phương ra, trong miệng lấy một loại như chặt đinh chém sát giọng nói, Tàng Vân Tiêu, nếu như ngươi dám không để ý quy củ diệt ta kỵ sĩ liên minh ngươi cũng xoay chuyển không được quyết tâm của ta, sẽ chỉ làm ta đối với ngươi căm hận trở nên càng thêm nặng nặng, đến thời điểm ta mặc dù vẫn còn không có diệt năng lực giết được ngươi, ta vẫn cứ sẽ nhẫn lại, sau đó ỷ vào lôi đỉnh chi quang tốc độ, lấy máu trả máu, ăn. Miếng trả miếng Gấp 10 gấp trăm lần đem những này trả lại cho ngươi. Đưa ngươi tàng ra nhất mạch, đem hết thể cùng ngươi có quan hệ người, chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Đến thời điểm, chúng ta liền đến nhiều lần xem rốt cục ai có thể càng thêm tàn nhẫn, ai có thể càng thêm điên cuồng. Cảm thụ vương thành ngữ khí trong đó len ken tuyệt quyết, tàng vân tiêu trong mắt bắn ra ngạc nhiên sắc cơ. Ngươi dám. Ngươi dám ta liền dám. Ngươi muốn dùng thân nhân của ta đến uy hiếp ta tự chui đầu vào lưới. Nam mơ. Vương thành trên mặt tràn ngập lạnh quang, tàng vân tiêu Ngươi cùng ta giao phong đến nay cần phải cũng có thể rõ ràng cá tính của ta. Ta chắc chắn sẽ không vì người khác đem ta đặt mình trong tử địa, ta sống sót, ta mới có thể nắm giữ tất cả, chắc chắn tất cả, bảo vệ tất cả. Ta như chết rồi, tất cả đều hưu, quản hắn hồng thủy ngập trời. Vương Thành, quả nhiên là xúc sinh. Ngay cả mình thân bằng bạn tốt đều không để ý, ta là xúc sinh. Chí ít tại người khác chưa từng xúc phạm điểm mấu chốt trước ta sẽ không gây họa tới người nhà. Người bắt hắn người thân nhân bằng hữu hiếp đối phương, há không phải liền xúc sinh cũng không bằng. Tang Tiêu khắp khuôn mặt là lạnh giá băng sương có thể dù cho trong lòng hắn như thế nào đi nữa phẫn nộ, như thế nào đi nữa sát khí lạnh leo, Vương Thành dĩ nhiên đem tinh lộ kích hoạt. Từng vòng quần quận tinh lực quần quận không ngừng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, dĩ nhiên lan đến phạm vi mấy vạn cây số, chuyển khắp gần phân nửa Tam Thiên Đại Trạch, dù cho là những kia theo hoàng kim chi tự các loại, chờ, người mà đến muốn quan tâm trận chiến này cuối cùng kết quả chuyển hung khí các cường giả đều có thể cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Đối với chuyển kỳ cấp bậc cường giả mà nói, đi về phổ thông thế giới tinh lộ đã khó có thể tái dẫn lên hứng thú của bọn họ. Chỉ là trước mắt này một cái tinh lộ mở ra lúc tản mát ra tinh lực gọn sóng, nhưng là khá là mánh liệt, truyền tống khoảng cách hiển nhiên khá là xa xôi, khiến cho bọn họ từng cái từng cái tăng nhanh tốc độ, nghị muốn tới gần tinh lộ mở ra phương hướng nhìn rõ ràng chỗ đó phát sinh chân tướng của chuyện. Không để cho ta gặp mặt đến ngươi, bằng không, ngươi sẽ hối hận sinh ra ở trên thế giới này. Tàng vân tiêu ngữ khí lạnh leo có thể ngưng tụ băng tra. Và anh, mà vào lúc này, bị khởi động tinh lộ thai ngén tinh Quang cũng là rốt cục đạt đến cực hạn. Một luồng so với lúc trước cường đại hơn rộng rãi tinh lực gợn sóng đồng nhiên bạo phát, dù cho là trong lòng đất thế giới, có thể mãnh liệt tinh lực gợn sóng vẫn cứ phá tan mặt đất phong tỏa, hình thành mắt trần có thể thấy sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, trong đó càng có một đạo ẩn hình tinh quang trực vào mây trời, xé rách bầu trời, đi vào biển sao, trong chấp mắt biến. Mất ở Tàng Vân Tiêu tầm nhìn trong đó. Theo này một đạo tinh quang lóng lánh đến mức tận cùng sau quy về tiêu tan, Tàng Vân Tiêu lần thứ 2 hướng về thế giới dưới lòng đất nhìn tới lúc, đã là không cảm ứng được vương thành phi tức. Hiển nhiên, hắn đã theo tinh lộ mở ra không biết bị chuyển tống đến cái góc nào. Tàng Vân Tiêu lạnh lùng nhìn chốc lát, khắp toàn thân khí tức khủng bố đến cực điểm, phảng phất kiềm nén đến cực điểm báo táp, người thường dù cho nhìn một chút, đều sẽ bị trên người hắn sôi trào khí tức kinh hãi được sắp nứt cả tim gan. Vương Thành. Một lúc lâu, Tàng Vân Tiêu trong miệng đột nhiên phát sinh một trận tràn ngập vô cùng lửa giận điên cuồng hét lên, sau lưng ngôi sao dị dạng điên cuồng hiện hiện, trong tay hắn chuyển kỳ thanh kiếm, mang theo hầu như có thể xé rách thế giới vi mô khủng bố mang, mạnh mẽ hướng về phía trước bảo vệ lòng đất vết nứt cấp 9 tinh trận xuống, mũi kiếm đến, hư không độ nát trước mắt Phượng Phất xuất hiện một cái vượt quá 30 km/h cảm lực trời. Ầm ầm ầm. Ánh sáng chói mắt từ này cái cấp 9 tinh trận ở trên bộ phát ra. Tăng Vân Tiêu này ẩn chứa vô cùng lựa giận một chiêu kiếm, sẽ ở ngôi sao dị tượng tăng cường dưới, dĩ nhiên đạt đến không kém hơn ngôi sao một đòn trình độ, dù cho là chuyển kỳ tinh khí cũng có thể bị một lần hành động chém nước. có thể trước mắt cái này tinh trận xem như do bán thần bạch hoa bố trí mà thành cấp 9 trận pháp, thời khắc này nhưng là thể hiện ra trước nay chưa từng có ngân lượng, cứ việc kia kiếm khí này không ngừng thâm nhập, đột phá, tầng tầng chôn bụi, đem bốn phía thổ địa Nhan Thạch, khoáng sản hết thể hóa thành niên phấn, có thể toàn bộ trận pháp toàn lực vận chuyển ở dưới, nhưng là đem kiếm khí của hắn từng tầng từng tầng làm hao mòn, cho tới khi hắn chiêu kiếm này uy năng hoàn toàn tiêu tan sau, toàn bộ trận pháp vẫn cứ ngoan cường lòng lẫnh, càng là không bị hắn phá vỡ. Toàn lực một chiêu kiếm, lại không có chém phá một cái không ai khống chế cấp 9 tinh trận. Kết quả này, càng làm cho Tạng Vân Tiêu khổ sở muốn đổ huyết. Đáng chết. Tạng Vân Tiêu trong cơ thể lựa giận bốc lên, hầu như phải đem tự thân ý thức thiêu cháy thành tro bụi, một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng khôi phục lý tính. Tiểu Súc Sinh Ngươi trốn đến tiên hà thế giới ở ngoài lại có chỗ lợi gì? Tu hành, đột phá. Ta liền không tin ngươi tu hành tốc độ, ngươi tốc độ đột phá có thể nhanh hơn ta. Ta có ngôi sao dị tượng, năm đó càng là thâm nhập qua Thánh Dược học viện, tu hành Thánh Dược học viện trong đó đứng đầu nhất xung kích tinh thần pháp môn, lấy những pháp môn này thêm vào ngôi sao dị tượng hiển hóa ra ngoài tương lai con đường, đột phá đến chuyển ấn kỳ cấp 5 đều chưa chắc cần phải hao phí bao nhiêu thời gian, ngươi đi tới tinh không thế giới nếu liền có thể tu vi đột phá, lại cường đại đến đi đâu? Chỉ cần ta nghĩ ra kiểm chế ngươi lôi đỉnh chi quang pháp môn, Đến thời điểm ngươi dám to gan trở lại thiên hà thế giới, thế tất trở thành ta của trong rọ. Khôi phục bình tĩnh sau, Tang Vân Tiêu sắc mặt cũng là dần dần thông dong hạ xuống. Xem như thiên hà thế giới hoàng kim chi tử, xem như Thánh Dực học viện cái kia một lần trong đó đều đứng hàng mười vị trí đầu thiên kiêu nhân vật, hắn tự phụ chính mình có lẽ không bằng Thánh Dực học viện bên trong đứng đầu nhất cái kia mấy tôn nhân vật, nhưng trưởng thành tốc độ tuyệt không là chỉ là thiên hà thế giới dễ nhủi bình thường vương thành các loại, chờ, người có khả năng so với. Thiên hà tinh tương lai, chỉ khả năng nắm giữ tại hắn Tang Vân Tiêu trên tay. Xeo. Theo Tạng Vân Tiêu chậm rãi khôi phục tâm tình, từng đạo từng đạo chuyển kỳ cường giả bóng người trước sau phá không mà tới. Côn La Vương, Vũ Mộ, Lữ Phi Thạch các loại, chờ, người chỉ là rất xa nhìn, vẫn chưa tới gần, nhưng Phạm Tình Thổ, Thượng Quan không hai vị bá trục nhưng là đi thẳng tới Tạng Vân Tiêu phía sau. Hai người liếc mắt nhìn Tạng Vân Tiêu trước mắt cái kia chưa bị hoàn toàn phá hủy cấp 9 tinh trận, sắc mặt khẽ thay đổi, nơi này lại có cái cấp 9 tinh trận. Chúng ta thiên hà tinh ở trên ngoại trừ Bạch Vân Chi Quang vị kia tổng hội trưởng bên ngoài, còn có cái khác cấp 9 tinh trận sư. Vân Tiêu Vừa chúng ta cảm nhận được một luồng thật lớn tinh lực cỡ sóng, nghiễm nhiên là một cái tinh lộ mở ra. Chẳng lẽ? Tang Vân Tiêu nhìn hỏi dò Phạm Tịnh thổ một ánh mắt. Phạm ra, thượng quan ra bên trong, từ trên xuống dưới nhà họ Thượng quan một lòng đối với hắn chống đỡ tận hết sức lực, có thể Phạm ra. Toàn bộ Phạm gia trên dưới đối với hắn nhưng không phải hoàn toàn một lòng, vẫn cứ tồn tại người phản đối, chỉ là bởi vì hắn biểu hiện quá mức kinh diễm, vị kia người phản đối không thể không lựa chọn ngầm đồng ý Phạm gia ra, ra chủ loại này quyết định. Ta cũng không nghĩ tới, cái kia tiểu nhân hèn hạ lại vẫn còn ở nơi này ẩn giấu một cái tính lộ. Thông qua tinh lộ trực tiếp thoát đi thiên hà thế giới, mà cái này tinh lộ ở ngoài có một cái cấp 9 tinh trận, lấy thủ đoạn của ta, loại bỏ cấp 9 tinh trận cần phải hao phí một ít thời gian, bởi vậy mặc dù ta đem cái này tinh trận hoàn toàn sẽ rách sau, lại theo kế hoạch tinh lộ đuổi theo ra đi, hắn phòng trừng cũng đã chạy ra khoảng cách rất xa. Tăng Vân Tiêu nói, cương điệu chỉ ra Vương Thành đã bị hắn trục xuất ra thiên hà thế giới. Cứ việc cuối cùng không có đem Vương Thành chết giết, không tính là tốt nhất kết quả, có thể trước mắt Vương Thành đã rời đi thiên hà thế giới, dù cho hắn từng có trong thời gian ngắn lòng lẫnh, tin tưởng theo thời gian trôi đi, Thiên Hà Tinh vẫn cứ sẽ dần dần rơi vào hắn nắm trong bàn tay. Trục xuất ra thiên hà thế giới sau, thiên hà thế giới cùng liên lạc với bên ngoài tinh lộ trên căn bản đều bị phá hỏng, mà có thể trực tiếp truyền tống đến chúng ta thiên hà tinh tinh lộ, chỉ nắm giữ tại đế quốc cái kia mấy cái đứng đầu nhất thế lực trên tay, mà loại nhân vật đó, tuyệt không là hắn một cái thấp kém tinh võ sĩ có khả năng tiếp xúc được, nhìn dáng dấp đời này của hắn đều không có nặng hơn phản thiên hà thế giới khả năng. Thượng quan không an ủi tính nở một nụ cười. Sự tình không thể như thế quên đi, nhạc phụ đại nhân, cái vương thành xem như kỵ sĩ liên minh phó minh chủ. Nhưng tàn hại nhà phụ đại nhân trong nhà nhiều như vậy cùng giả, việc này tuyệt không có thể dễ dàng giảng hòa." Tàng Vân Tiêu lạnh lùng nói. Nghe được Tàng Vân Tiêu đề cập kỵ sĩ liên minh sự, Thượng quan không vẻ mặt có chút không tự nhiên, một mặt, liên tưởng đến Vương Thành trước khi rời đi uy hiếp, mà khác, nhưng là phát sinh tại trước đây không lâu một chuyện. Trong thời gian ngắn, chúng ta sợ là không tốt xuống tay với kỵ sĩ liên minh. Vì sao? Những người kia, hiển nhiên còn không hết hy vọng, đặc biệt là Huyền tinh, hắn thân là thiên hà tinh người số 1, làm sao đồng ý đánh phải tại ngươi bên dưới? Vương Thành dĩ nhiên có một kẻ có thể cùng ngươi đối kháng xu thế, hắn tự nhiên không thể làm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hiển nhiên, đã đi tới Tam Thiên đại trận. Thượng quan không rất hẳn nói. Hắn vừa dứt lời, Tang Vân Tiêu đối với Vương Thành sự thù hận dĩ nhiên lần thứ hai tăng vọt. Lá bài tẩy ra hết đều chưa từng chém giết Vương Thành, hắn liền biết, nguyên bản những kia lắc lư trái phải trung lập phái, thế tất lần thứ hai dục giả dục dịch. Trước mắt, hắn lo lắng sự rốt cuộc phát sinh. 8. Quyết đấu một hơi kết thúc. Đại gia ngày lễ vui sướng. Chương 567, tinh không, 10 chương. Vũ trụ minh ông. Một viên hoàn cảnh ác liệt trung đẳng ngôi sao ở trên, đột nhiên bùng nổ ra lóng lánh tinh quang, tinh quang dị thiên, hầu như sắp hết năm bao vây tại hành tinh này, mặt ngoài lốc xoáy bao tác một lần hành động sẽ rách, trói mắt ánh sao dù cho là tại ngôi sao ở ngoài đều có thể thấy rất rõ ràng. Nhìn thấy chỗ này tinh quang dị tượng, một đội vừa lúc ở phụ cận rèn luyện đội ngũ 4 người trước mắt đồng thời sáng ngời. Tinh lộ. Tinh lộ mở ra. Từ tinh quang cường độ xem ra, này cái tinh lộ đi về địa phương cũng không đơn giản, nếu như là một mảnh toàn bộ tân thế giới, bên trong tất nhiên ẩn chứa kinh người của cải. Đi Quan xem một chút. Bốn người liếc mắt nhìn nhau sau, cấp tốc đạt thành nhận thức chung, từng cái từng cái thân như lưu quang, rất mau ra hiện tại tinh quang tràn ngập nơi. Bốn người này đều là thần thánh chi kiếm một viên cao đẳng ngôi sao vạn tượng tinh bên trong đi ra cường giả đỉnh cao, xuất thân từ vạn tượng tinh tiếng tăm lừng lây thế lực lớn Trạm Thần Hội, tên là Đông Thiên Nguyên, Mạc Sinh Nhất, U Cửu Long, Ngụy Trung Nguyên. Vạn tượng tinh giống như thiên hà tinh, thuộc về Hà Nguyên tinh hệ trong đó 1.242 viên cao đẳng ngôi sao một trong, chỉ là so với thiên hà tinh này viên cao đẳng ngôi sao xa xút. Vạn Tượng Tinh giờ khác này vẫn còn nằm ở như mặt trời ban trưa huy hoàng thịnh thế, cả viên Vạn Tượng Tinh thập thần tranh bá, truyền kỳ cường giả không phải số ít, thiên giai cường giả càng là chẳng lạ lùng gì, bọn họ xuất ra thân trạng thần hội chính là Vạn Tượng Tinh ở trên thập đại nắm giữ bán thần tọa trấn hàng đầu. Thế lực một trong, xem như như vậy một cái hàng đầu thế lực thành viên trọng yếu, bốn người đều không ngoại lệ đều có thiên giai tu vi, đặc biệt là Đông Thiên Nguyên, dĩ nhiên đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, tại trạng thần hội bên trong đều thuộc về hùng cư một phương nhân vật cao tầng, chính nhân thực lực mạnh mẽ. Bọn họ mới giằng cơ dụng khí rời đi vạn tượng tinh ở chỗ đó, tinh vực bước vào vũ trụ mênh mông cùng tinh thú đế quốc gia phong tiền tuyến vân hà chiến khu mạo hiểm rèn luyện. Bốn người khoảng cách tinh lộ trùng tiên địa phương cũng không tính xa, rất ngo tới đến tinh quang ở chỗ đó nơi, mà theo đến của bọn họ, đạo kia bạo phát đến mức tận cùng tinh quang cũng là tùy theo dần dần tàn đi, không gian khôi phục ổn định, đợi đến tinh quang toàn bộ tiêu tan sau khi, một bóng người xuất hiện ở tinh quang hội tụ điểm nơi. Một cái tinh võ sĩ. Bốn người khi nhìn rõ sở đạo kia từ tinh quang trong đó hiện hiện ra bóng người, không khỏi hơi run run. Thế nhưng tương ứng nhưng là đồng thời thở pháo nhẹ nhõm. Tình Võ Sĩ mà tôi, mạnh mẽ đến đâu tinh Võ Sĩ cũng chỉ có thể đạt đến truyền kỳ cấp bậc, hơn nữa, mặc dù cùng cấp cấp độ, tinh luyện sư tại đối đầu tinh Võ Sĩ lúc cũng cư yêu thế cực lớn. Chẳng lẽ là đi võ đạo con đường man hoang tinh cầu? Nếu như đúng là loại này chưa khai phá tinh cầu, vậy chúng ta liền phát tài to rồi, ngày hôm nay cũng sắp trở thành ta ngụy trung nguyên may mắn này. Như vậy tinh cầu làm sao có khả năng nắm giữ mở ra tinh lộ phương pháp? Hay là gặp may đúng dịp đây, cái này tình Sĩ thân thể cường độ nằm ở hai nạn cấp hung thú đỉnh cao, không đáng nhắc tới. Chúng ta bắt lại hào hào hỏi dò một phen không phải. Thấy rõ tu vi của đối phương sau, có thiên giai đỉnh cao tu vi mạc sinh nhất trực tiếp ra tay, bóng ánh khắp nơi tinh quang cô động thành một bàn tay lớn hướng về Vương Thành bắt ma đi, "Tiểu tử, lại đây, thiếu ra ta có chuyện hỏi ngươi." Này nói từ tinh lộ trong đó truyền tống đi ra bóng người không phải người khác, chính là tại tảng Vân Tiêu dưới sự đuổi giết, không thể không tạm thời rời đi thiên hà thế giới Vương Thành. Vương Thành vừa từ tinh lộ truyền tống trong đó thích hướng lại đây, vẫn còn chưa kịp làm rõ hoàn cảnh xung quanh, một luồng dày nặng áp bức đã từ trên trời giáng xuống. Nếu như không phải trước tiên nhìn rõ ràng chiều hắn ra tay chính là nhân loại, hắn đều muốn coi chính mình trên thực tế truyền thống đến tinh thú đế quốc phúc địa. Bị ép rời đi thiên hà thế giới, tâm tình của hắn tự nhiên không có chính mình lúc rời đi vui sướng, trước mắt vừa đến liền bị một vị đỉnh cao thiên giai nhìn chằm chằm, Vương Thành vẻ mặt nhất thời lạnh léo, muốn chết. "Vịnh!" Bang ba khí huyết lực lượng tại Càn Khôn Đãng Thần Quyết Uy năng giới bị một lần hành động gợi ra, trực tiếp hóa thành một đạo xé rách bầu trời dòng lũ, đem Mạc Sinh Nhất tinh lực hình thành bắt bàn tay khổng lồ một lần hành động nát tan, tàn lực lượng dư thế không giảm hướng về Mạc Sinh Nhất đánh đi làm cho mạng sinh nhất sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cẩn thận, đây là một vị thiên giai tinh võ sư. Thân là truyền kỳ cường giả Đông Thiên Nguyên Nguyên bản chỉ là một bộ hờ hững vẻ, đợi đến phát hiện Vương Thành đòn đánh này Huy năng ép thẳng tới truyền kỳ cường giả lúc hắn đã không nhịn được trực tiếp ra tay, một đạo tinh quang từ hắn đỉnh đầu ở trên hiện ra hiện ra, nương luyện ra một viên lóng lánh lưu tinh nhắm Vương Thành nổ ra một đòn va chạm mà đi, hai người gián tiếp xúc lực lượng trong dây lát đó chính diện va chạm. Ầm ầm. Nguyên khí nổ tan. Vương Thành này cứ việc chỉ là tiện tay một đòn, vẫn chưa vận chuyển buôn dũng bí pháp có thể bên trong gần chứa lực đạo vẫn cứ không phải người bình thường có khả năng chống đối. Cũng may Đông Thiên Nguyên Tân là cấp 2 truyền kỳ, thủ đoạn đồng dạng không yếu, hai nguồn sức mạnh chính diện giao phong, trực tiếp khuếch tán ra đến, hình thành một trận nổn nặc năng lượng xung kích, điên cuồng hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn bao phủ, gần trong gang tấc mạc sinh nhất trực cảm giác khắp toàn thân tinh lực khối động, xử lý không kịp để phòng dưới càng là bị hai người quyền kình giao phong hình thành sóng trùng kích một lần hành động đánh bay, nhìn qua khá là trận. Vật truyền kỳ tinh võ sư. Nhìn thấy Vương Thành một quyền lực lượng lại có bực này uy năng, còn lại Úc Cửu Long, Ngụy Trung Nguyên đồng thời đổi sắc mặt. Thân thể của hắn thể phách bất quá thai nạn cấp hung thú trình độ, hơn nữa sự công kích của hắn trong đó cứ việc ẩn chứa một loại nào đó ý chí võ đạo, nhưng ta có thể cảm giác được, hắn cần phải chưa bước vào võ đạo tầng thứ 3 cảnh giới. Nhưng hắn buộc phát ra công kích lại không kém hơn bình thường nhất truyền kỳ tinh võ sư. Này không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ hắn ở chỗ đó man hoang ngôi sao chuyên môn nghiên cứu võ đạo, hoặc là nắm giữ một loại nào đó bí pháp đặc thụ, có thể làm cho có thai nạn cấp thể phách đồng thời chưa bước vào võ đạo tầng thứ 3 kiến thần chi cảnh cường giả đánh ra không kém hơn truyền kỳ tinh sư công kích. Hai nạn cấp thể phách tiêu tốn một chút đền bù liền có thể lúc ra, có thể tưởng tượng muốn có truyền kỳ tinh võ sư cấp sức chiến đấu, nhưng là vạn người chưa chắc có được một, nếu như chúng ta cũng có thể nắm giữ loại bí pháp này. Tại Trạm Thần Hội bên trong thân phận địa vị chắc chắn tăng lên trên diện rộng. Thiên Nguyên sư huynh, mấy vị Trạm Thần Hội thành viên nhất thời tâm chuyển động, ánh mắt đồng thời rơi xuống Đông Thiên Nguyên trên người. Tình võ sư mà tôi, truyền kỳ cấp bậc tinh võ sư cũng không tính là gì. Trực tiếp dùng con diều di động thả từ hắn. Đông Nguyên đối với Vương Thành có thể lấy tai nạn cấp thể phách đánh ra truyền kỳ tinh võ sư thủ đoạn đồng dạng hết sức tò mò. Nghe được mấy vị bạn tốt nói, không chút do dự làm ra quyết định, nhất thời thân hình bay ngược, tại lui về phía sau lúc một luồng mạnh mẽ tinh lực đã ở trên người hắn ấp ủ. Hiển nhiên, xem như truyền kỳ cường giả hắn vô cùng rõ ràng, tinh võ sư dù cho đến truyền kỳ cấp độ, tốc độ chậm chậm, thủ đoạn công kích chỉ một, đều là bọn họ to lớn nhất tai hại, ngoại trừ không thể tránh khỏi quy mô lớn chiến đoàn xung phong lúc truyền kỳ tinh võ sư có thể phát huy ra khiến người ta thỏa mãn sức chiến đấu bên ngoài, một đối một tình huống dưới, bất kỳ một vị tinh võ sư đều không phải đồng cấp tinh luyện sư đối thủ. Ta xem các ngươi là chán sống rồi. Vương Thành đấm ra một quyền, vốn tưởng rằng những người này sẽ biết khó mà lui, không muốn bọn họ càng là ở trong chớp mắt lấy ra nhằm vào tinh võ giả chiến thuật toàn đem hắn vây giết. Con diều di động. Đây là tinh luyện sư đối phó tinh võ giả tốt nhất pháp môn. Tinh võ giả không có mạnh mẽ tinh thuật phụ trợ, tốc độ xa kém xa cùng đồng cấp tinh luyện sư sánh vai, thậm chí khả năng một vị thiên giai cấp độ tinh võ giả tại tốc độ ở trên còn không bằng đại tinh luyện sư, ở tình huống như vậy, cùng cấp tinh luyện sư đối đầu tinh võ giả hầu như có tính tuyệt đối ưu thế, cái này cũng là tinh luyện sư xem thường tinh võ giả nguyên nhân. Nếu như Vương Thành là một vị phổ thông truyền kỳ tinh võ sư, đối đầu Đông Thiên Nguyên, Ngụy Trung Nguyên, Mạc Sinh Nhất, Tô Cửu Long mấy người loại này, còn diều di động chiến thuật é e sợ tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Đáng tiếc, hắn cũng không phải phổ thông tinh võ sư. Hoặc là nói, bởi vì thượng cổ thần võ lôi đỉnh chi quang, vĩnh hằng chi tâm tồn tại, sức chiến đấu của hắn dĩ nhiên không thể lại dùng phổ thông tinh võ sư đi cân nhắc. Ầm ầm ầm. Nương theo lôi đỉnh chi quang cái kia trận quen thuộc lên, Vương Thành thân hình như hóa thành chớp giật, trong giây lát đó bắn mạnh mà ra. Muốn bản thai nén mạnh mẽ tinh thuật truyền kỳ cường giả Đông Thiên Nguyên chính khóa chặt Vương Thành, chuẩn bị con diều di động chiến thuật đoạn luân phiên công kích, có thể theo này trận ánh chớp vừa vàng, Vương Thành thân hình trực tiếp biến mất rồi, đợi được hắn lần thứ hai bắt lấy Vương Thành bóng người lúc, Vương Thành cách hắn dĩ nhiên không tới 30m khoảng cách. Đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho Đông Thiên Nguyên thay đổi sắc mặt, hắn liền ngay cả phòng ngự tính truyền kỳ tinh thuật cũng không kịp triển khai. Không được. Sau một khắc, một luồng mạnh mẽ tinh lực gợn sóng đã từ trên người hắn tinh khí trong đó bao phủ mà ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo cấp 9 phòng ngự tinh thuật. Chỉ là Này nói cấp 9 phòng ngự tinh thuật kích phát nhanh, phá nát càng nhanh hơn. Theo Vương Thành một đòn mạnh mẽ rơi xuống cái môn này cấp 9 phòng ngự tinh thuật ở trên, khủng bố khí huyết lực lượng chen lẫn dung động tính hiệu quả đem cấp 9 tinh thuật ở trên khuếch tán ra đến từng trận tinh quang tầng tầng chốt bụi, toàn bộ cấp 9 tinh thuật đã bị một lần hành động tan rã. Chết. Một đòn nát tan cấp 9 phòng ngự tinh thuật Vương Thành không cho thân là chuyển kỳ cường giả Đông Thiên Nguyên có nửa phần cơ hội phản ứng, trong cơ thể khí huyết lực lượng lần thứ 2 bạo phát, với tay quay về Thiên Nguyên ở chỗ đó không gian mạnh mẽ chặt, toàn bộ không gian ầm ầm diện. Dù cho Đông Thiên Nguyên lần thứ hai bùng nổ ra chính mình bản mệnh tinh thuật, có thể vẫn cứ không có bất kỳ tác dụng gì. Không được. Nương theo một trận khó có thể tin kêu thảm thiết, vị này có cấp 2 chuyển kỳ tu vi trạng thần hội cao thủ căn bản không kịp phát huy ra chính mình nên có thực lực, dĩ nhiên bị Vương Thành liên quan hắn ở chỗ đó không gian một lần hành động nắm thành phấn hụt. Thấy cảnh này, chính nhanh chóng kéo dài khoảng cách ô cừu lòng, Mạc Sinh Nhất, Ngụy Trung Nguyên ba người nhất thời bối rối. Vẻ mặt một mặt mờ mịt. Đông Thiên Nguyên làm vị bốn người bọn họ trong đó duy nhất truyền kỳ cường giả, vẫn là đội ngũ lãnh tụ Chính là bởi vì có Đông Thiên Nguyên mang đội, mấy người bọn hắn mới dám theo hắn một đạo đến đây Thiên Hà Chiến Khu Lang Bạc, thu được chiến công, hối đới chí bảo, đúng là vừa phát sinh cái gì? Một cái truyền kỳ tinh võ sư, lại lấy so với truyền kỳ tinh luyện sư tốc độ nhanh hơn, trực tiếp đem không kịp phóng thích phòng ngự tính truyền kỳ tinh thuật Đông Thiên Nguyên một lần hành động giết chết. Loại này có thể nói có tính lẫn lộn kết cục làm cho chuẩn bị tiến hành con diệu di động chiến thuật ung dung bắt Vương Thành mấy người đại náo hầu như không xoay chuyển được đến. Bất quá mặc dù bọn họ đại náo quay lại cũng vô dụng. Các ngươi tự tìm đường chết, không trách ta Trong nháy mắt đem rõ ràng khinh địch Đông Tiên Nguyên giết chết, Vương Thành lôi đỉnh chi quang lần thứ hai phát động. Sát ý đồng thời, hoán hận cách làm, tất nhiên là nổ cỏ tận gốc. Ầm ầm ầm. Lôi đỉnh chi quang tiếng nổ vang dền lần thứ hai từ trong hư không nổ vang, lần này mục tiêu là trước tiên ra tay với Vương Thành, đồng thời khoảng cách Vương Thành gần nhất sinh nhất. 6. Tân phó bạn mở ra. Lại trở về sau liền có thể treo lên đánh người bạn nhỏ rồi. Như vậy có phải là có chút không nhân đạo? Chương 568, bí cảnh. Thiên Hà Tinh ở trên hiện nay cứ việc không có ra dáng cửa giả. Cơ thể này cũng không mang ý nghĩa thiên hà tinh bình quân trình độ thấp dưới. Trên thực tế bởi vì năm đó thiên hà tinh thế của Huy Hoàng duyên cớ, bình quân phân phối hạ xuống, thiên giai cường giả, truyền kỳ cường giả nắm giữ cấp cao tinh khí, truyền kỳ tinh khí số lượng so với ngoại giới muốn phổ biến nhiều lắm. Liên lấy truyền kỳ tinh khí mà nói, tại thiên hà thế giới bên ngoài truyền kỳ cường giả, bình quân 3, 5 cái chân chính truyền kỳ cường giả bên trong mới sẽ có một người có tư cách nắm nắm truyền kỳ tinh khí, mà thiên hà tinh. Mặc dù là ngụy truyền kỳ truyền kỳ tinh khí nắm giữ trước tiên cũng đạt đến 2, 3 10. Những tia xuất thân từ hàng đầu thế lực tiên giai cường giả đều có sử dụng chuyển kỳ tinh khí năng lực, loại hiện tượng này tại vũ trụ mênh ngông trong đó cực kỳ hiếm thấy. Nguyên nhân chính là như vậy, tương tự là trải rộng thế giới đăng thiên bằng đan, có thể tại thiên hà thế giới nhưng không thể tính toán chuyển kỳ tinh khí, phụ trợ đạo cụ ở bên trong, mà một cái thích hợp bản thân mạnh mẽ tinh khí thường thường có thể để cho một vị tinh luyện sư tu vi tăng lên vài cái đẳng cấp, loại này quy tắc hiển nhiên cũng không hợp lý, cũng chỉ có cấp cao tinh khí số đếm khủng lồ thiên hà thế giới mới sẽ ngầm đồng ý loại này quy tắc tồn tại. Thì như trước mắt Đồng dạng là đỉnh cao thiên giai, đồng thời còn ra thân vạn tượng tinh tiếng tăm lừng lấy hàng đầu thế lực Trạm Thần hội, có thể mạc sinh nhất, Tô Cửu Long, Ngụy Trung Nguyên bà trên thân thể người tinh khí, nhưng phổ biến chỉ có cấp 8, cấp 9 tinh khí càng là chỉ ở Ngụy Trung Nguyên trên người có một cái. Đang không có mạnh mẽ tinh khí kể bên người tình huống dưới, đã sớm nắm giữ quét ngang thiên giai tu vi vương thành đối phó lên ba vị này thiên giai cường giả mà nói có thể nói như bẻ cánh cô. Vậy, bị tuyển chọn mục tiêu mạc sinh nhất tại vương thành trước mặt không có nửa phần phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị một quyền đánh giết. Tại Mạc Sinh Nhất bị giết hết lúc Vương Thành còn cảm thấy có chút kỳ quái, hắn vừa sử dụng quyền thuật trên thực tế tại uy lực giống như là đánh tan một môn cấp 9 tinh thuật, một môn cấp 8 tinh thuật, lại đem một vị đỉnh cao thiên giai trọng thương. Đáng tiếc, không có cấp 9 phòng ngự tinh thuật Mạc Sinh Nhất ở cái này sai lầm dưới, bị trực tiếp giết chết tại chỗ bỏ mình. Nhìn thấy Mạc Sinh Nhất bỏ mình, cùng với Vương Thành tại đánh giết Đông Thiên Nguyên, Mạc Sinh Nhất lúc bẩy ra vượt xa tầm thường truyền kỳ tinh luyện sư tốc độ, Âu Cửu Long, Ngụy Trung Nguyên hai người run lên trong lòng, không chờ tiếp tục đưa mắt nhìn sang bọn họ, không chút do dự hô to lên, đầu hàng. Chúng ta đồng ý đầu hàng. Kính xin vị này truyền kỳ tinh võ sư các hạ xem ở chúng ta cùng là nhân loại phần ở trên tha chúng ta một con đường sống. Tha các ngươi một con đường sống. Ta nếu là rơi xuống các ngươi trên tay, các ngươi có thể sẽ tha ta bất tử. Vương Thành mặt không hề cảm xúc xuất hiện tại hai người trước người, Lôi đỉnh chi quang kích phát lúc gợi ra lôi đỉnh nổ vang, trực để cho hai người trong lòng mạnh mẽ run lên, thân hình đều không nhịn được run lên một thoáng. Vừa, Đông Thiên Nguyên cùng Mạc Sinh nhất chính là tại loại này khủng bố tử vong tiếng sấm nổ vang lên sau dồn dập ngã xuống. Chúng ta đồng ý chỗ tội. Đồng ý giao ra chúng ta không tinh thạch do các hạ xử trí. Tinh không chiến khu trong đó có chiến khu quy tắc, không phải sinh tử đại toán, giao ra không tinh thạch miễn cho khỏi chết, mỗi một vị thiên giai đều là một phần đối kháng thành niên tinh thú lực lượng, Tính xin các hạ xem ở chúng ta vẫn chưa chân chính ra tay với ngài phần ở trên, mở ra một con đường. Ô Cửu Long, Ngụy Trung Nguyên hai người có chút nơm nớp lo sợ nói rằng. Vương Thành một mặt hờ hướng tiếp nhận hai người không tinh thạch, nhìn lướt qua sau, lập tức nhíu mày. So với thiên hà tinh ở trên thiên giai giả, cùng với chúng ta chém giết thượng quan lôi đỉnh cấp loại, chờ, truyền kỳ cương giả. Hai vị này đỉnh cao thiên giai trên người của cải thua kém cũng không chỉ một đinh nửa điểm. Hai người không tinh thạch gộp lại bất quá cấp 8 tinh khí 3 cái, cấp 7 tinh khí 9 cái, tinh thạch 80 triệu trên dưới e sợ trường phong hoàng thất bất kỳ một vị đỉnh cao thiên giai không tinh thạch bảo vật giá trị đều tại hai người bọn họ dòng roi tổng bên trên. Liên ngân lấy đồ vật, đã nghĩ mua tính mạng của chính mình, tính mạng của các ngươi không khỏi quá không đáng tiền. Ô Cửu Long, ngụy Trung Nguyên hai người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi. Cứ việc đến đây lang bạc chiến khu thiên giai cường giả đều sẽ đem những kia tạm thời không dùng được vật quý trọng ký gửi tại tông môn trong đó, có thể hai người bọn họ không trong tinh thạch tài sản cũng đầy đủ xứng đáng thân gia của bọn họ, chỉ là từ trước mắt xu thế xem ra, bọn họ những thứ đồ này, căn bản không có bị đối phương để ở trong mắt. Chờ một chút. Lưu tại Ngụy Trung Nguyên hoàn loạn, không biết Vương Thành đến tuột cùng có thể hay không tha cho bọn họ vừa chết lúc, Âu Cửu Long phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, "Ta nghĩ tới, ta có một cái tin, ta có một cái tin có thể mua chúng ta mấy người tính mạng." Một cái bí cảnh Chúng ta phát hiện một cái bí cảnh. Bí cảnh? Nghe được Ô Cửu Long nói, Ngụy Trung Nguyên cũng là một mặt vui vẻ nói, "Đúng đúng đúng, chúng ta phát hiện một chỗ tương tự với bí cảnh địa phương, cái kia một chỗ bí cảnh đối với chúng ta mà nói là hung hiểm tuyệt địa, nhưng đối với các hạ tới nói, nhưng có thể ung dung tiến tới như thường, nếu là các hạ có thể tiến vào bí cảnh trong đó, tuyệt đối có thể đem bí cảnh trong đó bảo vật hết thể chiếm làm của riêng, cuối cùng đoạt được thu hoạch tuyệt đối sẽ vượt quá ngoài tưởng tượng." "Hả?" Nói một chút coi. Vương Thành nói. Cứ việc hắn không biết cái gọi là bí cảnh trong đó có bảo vật gì những từ hai vị này đỉnh cao thiên giai ngôn từ trong đó liền có thể đoán ra, một chỗ bí cảnh tất nhiên không giống bình thường. Cái kia một chỗ bí cảnh tựa hồ không phải rất ổn định, bốn phía tồn tại lượng lớn không gian báo tác, có thể mở ra bí cảnh, chí ít đều là bán thần cường giả, một vị bán thần cường giả mở ra bí cảnh, bên trong thu gom đồ vật tuyệt đối không kém nơi nào, hơn nữa, loại này báo tác là vi mô nguyên tố chôn vùi lúc hình thành, từ xuất hiện dấu hiệu đến báo tác hình thành có một cái chớp mắt, nếu như lang bí cảnh người tốc độ rất nhanh, hoàn toàn có thể tránh không gian báo tác giết, một sát. Na kia thời gian cấp 2 truyền kỳ, thậm chí cấp 3 truyền kỳ cường giả tốc độ đều không phản ứng kịp, nhưng các hạ tốc độ dù cho cấp 3 truyền kỳ cường giả đều không thể so với, dù cho có không gian báo tác cũng tuyệt đối có thể thuận lợi tách ra, do đó xông vào bê. Cảnh trong đó, thu hoạch bí cảnh trong đó bảo vật thắng lợi trở về. Một vị bán thần mở ra bí cảnh. Trên thực tế tại Vương thành trong lòng đối với cái gọi là bán thần bí cảnh hứng thu không phải rất lớn, dù sao hắn bây giờ mới tinh luyện sư cảnh giới, mặc dù cho hắn một cái bán thần khí đều không ý nghĩa gì, truyền kỳ tinh khí cũng được, bán thần khí cũng được đều không phải cổ man tinh ở trên đặc thù thần võ, người người đều có thể sử dụng. Hơn nữa, trên người hắn hiện tại truyền kỳ tinh khí không phải số ít, trong đó hỗn độn hạt động, tinh không đông kết, tại truyền kỳ tinh khí trong đó đều có thể xương tụng thượng phẩm, những kẻ lên cấp không lâu bán thần tại gia sản trên không hẳn có thể so với hắn càng thêm phong phú. Rất tốt, các người sóng tinh thần biến hóa nói cho ta các ngươi cũng không hề nói dối, nhưng chỉ là một cái không biết có thể hay không đoạt được bí cảnh liền muốn mua tính mạng của các ngươi còn chưa đủ." Vương Thành nhàn Nhật nói. Lấy hắn hiện tại nguyên điểm mình tưởng thuật cùng chân ý quan thượng pháp cảnh giới, Tất nhiên là có thể từ hai vị thiên giai cường giả sóng tinh thần bên trong phán đoán ra bọn họ lời nói thật giả. Không biết, không biết các hạ có yêu cầu gì, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tất nhiên dùng hết khả năng." Âu Cửu Long, Ngụy Trung Nguyên cẩn thận nói, "Ta lần đầu tiên tới Vân Hà chiến khu rèn luyện, nói cho ta nghe một chút Vân Hà chiến khu." Âu Cửu Long, Ngụy Trung Nguyên hai người nghe được Vương Thành đề cập Vân Hà chiến khu tên gọi liên biết, đối phương cũng không phải là đến từ man hoang tinh cầu người tu luyện, trong lúc nhất thời đối với mình lúc trước tùy tiện ra tay cử động hối hận không thôi. Bất quá điều này cũng hết cách rồi. Ai bảo Vương thành bản thân quá mức có lừa dối tính ai có thể tưởng tượng đến được một kẻ thân thể thể phách cường độ chỉ là thai nạn cấp đỉnh cao hung thú trình độ tinh võ sư lại có thể đánh ra không kém hơn chuyển hướng kỳ tinh võ sư công kích đáng sợ hơn chính là hắn hoàn toàn không có tinh võ sư tốc độ không đủ thai hại Vân Hà chiến khu là vĩ đại thần thánh chi kiếm đế Quốc nhằm vào tinh thú đế quốc 12 đại chiến khu một trong cùng huyết khắp chiến khu thành kiếm chiến khu rắc giới toàn bộ Vân Hà chiến khu do diện tích to lớn tinh không tạo thành diện tích tương đối cho chúng ta thiên gia tinh luyện sư tới nói một đời thời gian đều không thể tham dò hoàn toàn Bất quá tinh không trong đó phần lớn ngôi sao đều là lấy tính mịch ngôi sao làm chủ, chân chính sinh mệnh ngôi sao chỉ có 44 nơi. Chúng ta cùng tinh thú đế quốc tranh cấp khu vực cũng là này 44 nơi ngôi sao khu vực mà tôi căn cứ này 44 nơi ngôi sao khu vực, vân hạ chiến khu lại bị tỉ mỉ chia làm 44 mảnh chiến trường, chúng ta hiện tại ở chỗ đó chính là chiến trường thứ hai chiến trư. NG thứ hai thuộc về cùng tinh thú đế quốc giao phong tuyến đầu một trong, trong đó tồn tại giá trị ngôi sao tổng cộng có 40.000 3,22 chiến viên, trong đó khoáng sản ngôi sao viên Sinh mệnh ngôi sao 3,113 viên những sinh mạng này ngôi sao bên trong phổ thông loại nhỏ ngôi sao chiếm 3,08 công viên trung đẳng ngôi sao là 33 viên không có cao đẳng ngôi sao chúng ta hiện tại ở chỗ đó ngôi sao tên Hoàng Sa tinh chỉ là một cái khoáng sản ngôi sao Hoàng Sa tinh khoảng cách tinh thu đế quốc tiền tuyến tại không sử dụng tinh lộ tình huống dưới lấy cấp 2 chuyển kỳ bình thường tốc độ phi hành là 3 năm khoảng cách Nghe được ô cửu Long nói Vương Thành đầy đủ rõ ràng cái gì gọi là tinh không Minh ng ông hắn hiện tại liền tốc độ phi hành mà nói đại khái là cấp 2 chuyển kỳ gấ 3 mà bởi vì vũ trụ mênh mông bên trong lôi đỉnh chi quang tốc độ phi hành càng nhanh, hơn phòng trừng có thể đạt đến cấp 2 chuyển kỳ 20 lần, có thể dù là như vậy, nghĩ muốn đi tới tuyến đầu vẫn cứ được phi hành gần 2 tháng. Hơn nữa, chiến trường thứ 2 còn chỉ là vân hà chiến khu trong đó 44 nơi chiến trường một trong, cùng vân hà chiến khu tương tự chiến khu còn có 12 nơi. Mà này 12 nơi chiến trường, cũng chỉ là giống như là thần thánh chi kiếm đế quốc rất nhiều cường vực bên trong một hối. Sinh động vào chiến trường thứ 2 ở trên có cái nào cường giả? Lại có cái nào thế lực? Vương Thành trầm ngâm một phen, dò hỏi Chuyện này, Tổ Cửu Long do dự chốc lát, có chút trong lòng run sợ nói, chúng ta thành tâm không cách nào dành cho đại nhân một cái tỉ mỉ trả lời chắc chắn. Chiến trường thứ hai thế lực mạnh mẽ nhất tự nhiên là Đế quốc Quân bộ, tại 33 viên trung đẳng ngôi sao bên trong to lớn nhất một viên Hải Lam tinh ở trên, vị đại thần thánh chi kiếm Đế quốc đồn trú một đội quân, cộng 10 vạn tinh luyện, do 10 vị bán thần dẫn dắt đóng giữ, mà này 10 vị bán thần đại nhân, do từng người lãnh đạo không giống bộ ngành, đại diện cho không cung cấp cấp lợi ích. Ngoại trừ chiến khu chủ quân bên ngoài, nơi này còn đầy dày lượng lớn người mạo hiểm, thuế lang thang tinh luyện sư, gia tộc con cháu, người thí luyện vân vân. Hơn nữa những người này lưu động tính rất lớn, dạ, tê khó chắc chắn. Mà đặc biệt có tiếng cường giả, tự nhiên không phải quân bộ 10 vị bán thần đại nhân không còn gì khác. Ngoại trừ quân bộ bán thần đóng giữ bất động bên ngoài, tương tự bán thần cấp nhân vật, toàn bộ sẽ vượt qua 12 chiến khu, tiến vào tinh thú đế quốc phúc địa chém giết tinh thú thu được quân công. Nói đến đây, hắn phản phất nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, đúng rồi, muốn nói cường giả đỉnh cao. Có người nói đệ tam chiến khu có một vị khủng bố kiếm ma, đánh tan đệ tam chiến khu chủ quân" Vài vị cao quý bán thần đại nhân ngã xuống, hiện tại dĩ nhiên lẩn trốn đến đệ nhị tri khu. Đây là một vị ở vào đỉnh cao tồn tại, hắn nguy hại đã mơ hồ uy hiếp đến tiền tuyến ổn định, có người nói đều có bán thần đại nhân đề nghị đem việc này báo cáo vào đế quốc những kia vị đại tinh thần bệ hạ biết được. 8. Lữ Tinh Hà lại xuất hiện. Chương 569, tham dò. Bán thần. Cảnh giới này cường giả tương đối vào giờ khắc này Vương Thành mà nói, còn có chút xa xôi. Dù cho hắn đem tự thân thuộc tính toàn bộ tăng lên tới thành niên tinh thú cực hạn 39, phòng trình cũng không có cùng bán thần chính diện chống lại năng lực. Vị này kiếm ma có thể đánh tan đệ tam chiến trường chú quân, khẳng định nắm giữ chém giết bán thần năng lực, căn bản không phải hắn bây giờ có thể tưởng tượng. Đại nhân, trên chiến trường nhân khẩu lưu động tính thực sự quá lớn, ngài muốn thật làm cho chúng ta nói ra chiến trường này tiếng tăm lừng lấy cường giả. Chúng ta thành tâm không cách nào đưa ra xác thực đáp lại, chúng ta hiện nay biết đến nổi danh cường giả chỉ biết là chúng ta vạn tượng tinh trích tinh điện thánh tử Thái ẩn, cùng với có người nói chém giết qua một đầu chuyển kỳ tinh thú cao đẳng ngôi sao vạn hoàng tinh cường giả bộ chân Long nhà. Ngoài ra còn có từ thần thánh chi kiếm đế quốc tứ đại trong học viện Bạch Hoàng học viện đi ra một cái đội ngũ, cái đội ngũ này đội trưởng gọi Khổng Thiên Hạt, có người nói tại Bạch Hoàng học viện. Trong đó đều thuộc về tiếng tăm lừng lẫy nhân vật nổi tiếng, Bạch Hoàng học viện trong đó cường giả như Vân, chính L. A thân thánh chi kiếm đế quốc tứ đại học viện một trong, Khổng Thiên Hạt nếu có thể tại Bạch Hoàng học viện trong đó sáng lập to lớn tên tuổi chắc chắn sẽ không là cái gì người yếu. Tô Cựu Long nói xong ba người, sắc mặt đã tràn đầy giân chiến khu tuy là chiến khu, nhưng trên thực tế đã bị chúng ta thần thánh chi kiếm đế quốc chưởng khống chỉ là tỉnh cờ có một ít tinh thú tiểu đội lẫn trốn đến chiến khu bên trong, những kia ba, bốn giai chân chính cường giả đều sẽ vượt qua chiến khu phạm vi, tiến vào chân chính giết chóc chiến trường cùng tinh thú tranh đấu. Ở đây, lấy đại nhân thực lực, chỉ cần không trêu chọc quân bộ cùng với những kia có lai lực lớn, đại. Bối cảnh con cháu thế ra, trên căn bản không cần kiêng kỵ bất luận người nào. Vương Thành nhìn Ô Cửu Long, tinh thần của hắn gợn song trong đó đã tràn ngập sợ hãi, hiển nhiên hắn nói tới cũng đã là hắn bản thân biết tự hạ, chính mình mặc dù hỏi lại đi xuống, phòng trừng cũng không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng. Vậy trước tiên như vậy đi. Cứ việc các ngươi trả lời cũng không cho ta thỏa mãn, nhưng ta vẫn cứ cho các ngươi một con đường sống, hiện tại, hạn các ngươi 3 phút đồng hồ biến mất ở trước mặt ta. Nghe được Dương Thành, Tô Cửu Long, Ngụy Trung Nguyên hai người không nhịn được lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng nói, vân vân vân. Đà tạ đại nhân. Chúng ta này liền rời đi, này liền rời đi." Sau đó nhìn thấy đại nhân tuyệt đối xa xa tránh khỏi, không còn dám xúc phạm đại nhân nửa phần. Ngụy Trung Nguyên vội vã theo nói, hai người cung kính thi lễ một cái sau, không còn dám có nửa phần lưu lại, lấy tốc độ cực nhanh hướng về cuối chân trời gào thét vào tới rất nhanh biến mất ở đầy trời cắt vàng trong đó. Toàn bộ chiến trường, lấy Thiên giai cùng chuyển kỳ Thiên giai làm chủ, có cấp 2 chuyển kỳ tu vi đã có thể xưng tụng cao thủ, cường giả cấp bậc nhân vật cũng là cấp 3 chuyển kỳ mà thôi. Nhân loại phương diện mang đến nguy hiểm đúng là bài trừ. Vương Thành hơi hơi chỉnh lý Ngụy Trung Nguyên, Ô Cửu Long chỗ đó chiếm được tin tức, lấy tu vi của chính mình ở đây sẽ không có nguy hiểm gì. Tại Đông Thiên Nguyên không tinh thạch lục lọi chốc lát, rất nhanh hắn đã nhảy ra một phần địa đồ, một phần ghi chép văn hóa chiến khu địa đồ. Miếng bản đồ này cũng không tỉ mỉ, chỉ có đệ nhất đến đệ tứ chiến trường tỉ mỉ ngôi sao tinh lộ phân bố, còn những chiến trường khác phương hướng, tối đa chỉ là đánh dấu một cái có thể làm cho trước người hướng về tinh lộ mà thôi. Bất quá Vương Thành cũng không tính đi tới những khu vực khác, hắn mặc dù muốn đi, cũng là đi tới phía trước nhất trận chiến đầu tiên tràng, thậm chí, lao ra trận chiến đầu tiên tràng những này tương đối an toàn phạm vi đi giết chết tinh thú. Tu vi của ta bây giờ, đối đầu truyền kỳ tinh thú chỉ có thể dựa vào lôi đỉnh chi quang bảo mệnh, căn bản không có chém giết năng lực, một khi gặp gỡ đứng đầu nhất truyền kỳ tinh thú, thậm chí ngay cả thoát thân đều có chút gian nan, thật vất vả đến rồi một hồi vũ trụ mê ngông, tại đi vào săn giết tinh thú trước Trước hết đi quân bộ vị trí, cũng chính là chiến trường thứ 2 hạt nhân, Hải Lam Tinh ở trên nhìn, xem có thể không mua được một ít đối với ta tu vi tăng trưởng có quan hệ lộ vận. Vương Thành trong lòng có dự định, đi Hải Lam Tinh không khó, xem như đã chiếm lĩnh khu vực, không ít trung đẳng ngôi sao ở trên đều tồn tại có thể đi về cái khác ngôi sao tinh lộ. Dù sao vũ trụ mênh mông thực sự quá mức khổng lồ, đừng nói tầm thường thiên giai cường giả, dù cho tại trong tinh không tốc độ càng vượt quá cấp 4 chuyển kỳ, Vương Thành muốn từ một ngôi sao bay đến một ngôi sao khác, cần thiết tiêu tốn thời gian đều là mấy ngày, mấy chục thiên, thậm chí mấy tháng qua tính toán. Có thể nói, không có thông tin lậu ngôi sao mặc dù mặt trên cư trú lượng lớn nhân loại, đồng ý vũ trụ mênh mông mà nói liền không xứng được chân chính chiếm lĩnh. Tại đi hải làm tinh trước, Dio Cửu Long hai người nói tới bí cảnh nhịn, miễn đến thời gian lâu sinh ra biến cố gì. Vương Thành ghi nhớ vị trí, thu hồi đồng Thiên Nguyên Không tinh thạch, thân hình bay vọn, rất nhanh ở trong hư không gây nên từng trận xâm xét. Hoàn xa tinh tuy là trung đẳng ngôi sao, có thể diện tích cũng không hề lớn, đường tính chỉ có 23 vạn cây số trên dưới, chuyện này đối với kích phát lôi đỉnh chi quang tốc độ phi hành đạt mỗi giờ 10 vạn cây số Vương Thành tới nói vây quanh trọn ngôi sao lưu chuyển ở trên một vòng cũng tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian. Một đường phi hành, Vương Thành chỉ từng tao ngộ một cái ba người đội ngũ, mà con kia đội ngũ hiển nhiên là hướng về phía tinh lộ đi, liền cùng Vương Thành chào hỏi tâm tư đều không có, hai người hiểu ngầm đan xen mà qua, không đầy nửa canh giờ, Vương Thành dĩ nhiên xuất hiện ở một chỗ cắt đội tràn ngập khu vực. Hoàng Sa tinh toàn thể hoàn cảnh vô cùng áp liệt, ngoại trừ cắt đội bên ngoài xem không đến bất luận cái gì sinh linh, tọa độ ngôi sao thời khắc bao phủ tại 12 cấp báo cắt trong đó, hơn nữa thuộc về khoáng sản ngôi sao, nhân viên cực kỳ đòi. Nếu như không phải là bởi vì hành tinh này bên trong sản xuất một loại tên là cương lạc nham khoáng thạch, e sợ liền xây dựng tinh lộ tư cách đều không có. Chính là chỗ này. Vương Thành thân hình dừng lại, ánh mắt hướng về phía trước quan sát. Âu Cửu Long nói tới bí cảnh nhập khẩu đường tính tại 300m đến 600m trong lúc đó, hơn nữa, duy có không gian báo táp hiện hiện lúc mới phải xuất hiện, không gian báo tác ẩn dấu ở kịch liệt báo cắt bên trong, hơn nữa bí cảnh to nhỏ chỉ có 300m đến 600m, mà hoàng Sa tinh ở trên lại căn bản không có cái gì đáng giá nhân loại lưu lại giá trị, không thể không nói, Âu Cửu Long các loại, chờ người có thể phát hiện cái này tiểu bí cảnh hoàn toàn là nằm ở vận may. Chẳng trách bí cảnh sẽ hiện hữu ra, đồng thời bao phủ xuất trận trận không gian báo tác, nguyên nhân thực sự lại là cái này bí cảnh sắp tan vỡ. Nếu không có như vậy, cái này trừ phi nắm giữ đối ứng với nhau phương pháp, bằng không mặc dù có người đứng tại tại khu vực này, cũng đừng hòng cảm ứng được cái này bí cảnh mảy may, mà trước mắt căn cứ tốc độ này suy tính, nhanh thì một tháng, chậm thì 3 tháng, toàn bộ bí cảnh đều sẽ bị đổ nát không gian triệt để nổ trừ. Vương Thành Nguyên Điểm Minh tưởng thuật dĩ nhiên tu luyện đến cảnh giới chí cao tầng thứ 4. Hơn nữa chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 3 có thể hiểu rõ thế giới chân thật tinh thần cảnh giới, trước mắt cái này bí cảnh bí mật ở trước mặt hắn rất nhanh bị một lần hành động hiểu rõ. Hắn cẩn thận quan sát chốc lát, hơi hơi bắt lấy cái này bí cảnh không gian báo tắc quy luật, đợi đến có tổng kết sau, thân hình bỗng nhiên ra tốc, nương theo lôi đỉnh nổ vàng, trong phút chốc nhảy vào không gian báo tắc trong đó. Ầm ầm ầm. Tại không gian báo tắc bao phủ dưới, Vương Thành đem lôi đỉnh chi quan tốc độ kích phát đến cực hạn, dựa vào nguyên điểm mình tưởng thuật đối với không gian tinh tế cảm ứng, mỗi lần không gian báo tắc sắp cuốn tới lúc, hắn dĩ nhiên trước tiên tách ra. Cuối cùng tại báo tắp trong đó càng đi càng xa. Bán thần cường giả từ trước đến giờ có kéo duỗi không gian năng lực. Căn cứ tu vi cao thấp, bọn họ có thể mang 1 mét không gian kéo dỗi đến 10 mét, 100 mét, thậm chí ngàn mét trở lên. Thật giống như Vương Thành lúc trước trải qua tinh hà phủ, tinh hà phủ ở ngoài tình quang dòng sông rõ ràng nhìn qua không hơn trăm dư km đường kính, có thể bên trong bộ, nhưng là tung hoành ở trên vạn cây số, trước mắt chỗ này không gian báo tấp cũng giống như thế. Vương Thành tinh thần độ cao tập trung, tại cái kia quần quần không ngừng không gian báo tấp cắn rứt dưới đầy đủ đỡ gần 10 phút rốt cục bắt lấy bí cảnh nhập khẩu ở chỗ đó, nương theo lôi đỉnh chi quang một lần bạ phát, thân hình của hắn nhưng thoáng sông vào bí cảnh trong đó. Hô. Bước vào bí cảnh trước mắt, Vương Thành như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới bên ngoài không gian báo táp lại như vậy cuồng bạo, như vậy một cái bí cảnh, đừng nói là những kia tốc độ đạt đến 3, cấp 4 chuyển kỳ, mặc dù bọn họ có tương ứng tốc độ, nếu là nguyên điểm mình tưởng thuật cảnh giới tu hành không đủ, không cảm ứng được vi mâu nguyên tố biến hóa rất nhỏ, cũng đừng hòng xông vào cái này bí cảnh. Vương Thành mơ hồ cảm giác mình tựa hồ bị ô cửu long, Ngụy Trung Nguyên hai người h hại một cái bọn họ tự nói với mình bí cảnh đúng là thật sự, có thể mục đích gì, nhưng không có an hảo tâm gì, thậm chí có mượn bí cảnh ở ngoài không gian báo táp lực lượng đem chính mình cắn giết ở bên trong tâm tư. Lắc lắc đầu, Vương Thành ánh mắt nhắm bí cảnh bên trong nhìn tới. Bí cảnh bên trong tương đối vào bí cảnh ở ngoài tuy là an toàn một chút, có thể vẫn cứ có thể nhìn thấy giữa bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo từng đạo vết nước không gian, vết nước ở trên, từng đạo từng đạo không gian báo táp bao phủ mà qua, mặt trên ẩn chứa lôi kéo, sẽ rách vi mô nguyên tố lực lượng, nếu như Vương Thành hiện tại đã có chuyển kỳ tu vi, ngưng luyện ra bản mệnh ngôi sao, Dựa vào nguyên điểm minh tưởng thuật cùng chân ý quan tưởng pháp cảnh giới, hắn trái lại có thể miễn. Cứ chống lại một phen những này không gian báo táp, thế nhưng hiện tại, rất nhanh, ánh mắt của hắn đã rơi xuống bí cảnh trung ương, duy nhất một chỗ kiến trúc ở trên. Đây là một tòa chiếm diện tích vượt qua 40 vạn mét vương loại cỡ lớn trang viên, bên trong có pháo đài, có lâm viên, có vườn thuốc, còn có đủ loại thiên điện. Vương Thành nhanh chân về phía trước, rất mau tới đến pháo đài phòng khách chính trong đó. Ba, cấp 4 truyền kỳ cũng chưa chắc có thể xông tới bí cảnh. Hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Vương Thành tự lẩm bẩm, trực tiếp bước vào pháo đài phòng khách chính trong đó. Bất quá khiũ tại hắn bước vào pháo đài phòng khách chính lúc, Phảng Vất cảm giác được cái gì, thân hình đông nhiên xoay một cái. Sau một khắc, một bóng người phản phất như quỷ mị, càng là từ pháo đài vách tưởng trong đó phát ra, vô thanh vô tức, mang theo làm người ngẹt tở tử vong lạnh leo, từ hắn vừa đặt chân địa phương bay lượn mà qua. Nếu như vừa nay hắn nệ tránh tốc độ chậm hơn linh điểm một giây, cái kia hàn chứa lạnh leo thấu xương khí tức, dĩ nhiên muốn từ trên người hắn xuyên thủng mà qua. Ngươi nào? Đi ra cho ta." Vương Thành một tiếng quát to. Mắt thấy đạo kia quỷ mị bóng người tựa hồ liền phải tiếp tục tập trung vào pháo đài, cùng toà pháo đài này, trong đó tồn tại tinh trận hòa là một thể, Vương Thành trong mắt tinh quang phun ra, thân hình hung hãn về phía trước, vô một cái ra, càng là dường như sẽ rách thế giới vật chất cùng thế giới vi mô bị chướng, đem đạo kia quỷ mị bóng người miễn cưỡng chào ở trên tay, sau đó hướng xuống đất mạnh mẽ đập một cái. "Vành!" Quỷ mị thân hình đập tấm âm dưới vào, dù cho toàn bộ pháo đài sử dụng đều là cực kỳ kiên cố vật liệu, đồng thời có tinh trận gia cố, vẫn cứ bị đập ra một cái hố động, một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra. Vào lúc này, Vương Thành mới nhìn rõ ràng người đánh lén này dáng dấp, một cô gái, một cái có không kém hơn Trưởng Phong băng nhan giống như dung mạo, trên mặt tràn ngập quật cường bất khuất vẻ nữ tử. 10. Ngày hôm qua 10 trường, thương tới nguyên khí, bởi vậy, vô cùng cần thiết đại gia dành cho chống đỡ, đặt mua để cử cái gì, chỉ cần có thể bổ sung nguyên khí là tốt rồi, nguyên khí vừa khôi phục, đến thời điểm lần thứ hai bạo phát. Chương 570, kinh hồng kiếm thần. Vương Thành cái kia một thoáng đập cho không thể bảo là không nặng, có thể cô gái này nhưng phảng phất căn bản không cảm giác được thống khổ giống như vậy. Phun ra một ngụm máu tươi sau, lại một tay chống đỡ, cấp tốc đứng tại lên, sau một khắc liền phải tiếp tục lao ra, cùng bao phủ toàn bộ pháo đài tinh trận hòa là một thể. Trên thực tế cái này tinh trận vương thành đã nhìn ra, thuộc về cấp 9 tinh trận, cấp 9 tinh trận cứ việc ta minh, có thể cái này tinh trận tự hồ quá lâu không có ai giữ gìn duyên cớ, rất nhiều nơi cũng đã vận chuyển mất linh, có thể phát huy được y lực đã không tới một nửa, mặc dù cô gái này thật sự hòa vào trong trận pháp cũng đừng hòng lại đánh lén đạt được hắn, bất quá hắn nhưng không có tùy ý phiền phức phát sinh xuống ý tứ. Xèo. Tại cô gái này bắn ra, Vương Thành đã trực tiếp ra tay nhanh chân về phía trước, thư không bát, một trưởng cầm ra, tại hắn nơi lòng bàn tay phảng phất dựng dục ra một viên hồ đen, điên cuồng nuốt chửng nữ tử ở chỗ đó không gian khí lưu, khủng bố lực kéo không ngừng quyết tán, càng để bao phủ toàn bộ pháo đài tình trận hiện ra hiện ra, đồng thời không ngừng vặn vẹo, rất nhiều bị hắn đòn đánh này mạnh mẽ cắn nát xu thế. Mắt thấy tại vương thành trên tay căn bản không thể tránh khỏi, không cách nào chạy trốn, nữ tử trong mắt lóe ra một đạo hạ quang, trong phút chốc quyết định thật nhanh, đoàn kiếm trong tay bỗng nhiên chuyển, nhắm thẳng vào vương thành. Tại nàng đoạn kiếm chỉ về Vương Thành trước mắt, một luồng nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên từ Vương Thành đáy lòng bay lên. Làm sao? Nguy cơ này cảm hiện lên làm cho Vương Thành chấn động trong lòng, có chút khó mà tin nổi. Phải biết, người con gái trước mắt này tuy rằng tu vì được phá, có thể mới thiên giai cấp độ. Thiên giai? Đừng nói là thiên giai, mặc dù truyền kỳ, chết ở trên tay hắn cũng không ngừng một cái hai cái, một vị thiên giai lại có thể mang đến cho hắn nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm. Dù cho loại này cảm giác nguy hiểm cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Có thể loại kia sởn cả tóc gáy tâm ý lại bị hắn cảm ứng được rõ rõ ràng ràng. Tầng thứ tư nguyên điểm mình tường thuật, tầng thứ ba chân ý quan từ pháp, chắc chắn sẽ không tại linh cảm ở trên xuất hiện sai lầm. Cứ việc trong lòng có chút khó có thể lý giải được, có thể tại nguy cơ này cảm hiện lên trước mắt, hắn vẫn là thân hình lùi lại, lôi đỉnh chi quang tiếng nổ vang rền nổ vang hư không. Xèo. Hàn quang phá không. Tại Vương Thành kích phát lôi đỉnh chi quang né tránh trước mắt, Vương Thành thấy rõ ràng một đạo hàn quang từ trước mắt hắn lạnh leo tê lương tỏa ra, như ngày đông giá rét trong đó băng sương, mang cho người ta ý lạnh thấu xương. Nhanh Này một đạo hàng quang sắp tới không thể nào tưởng tượng được. Nó phản phất trực tiếp vượt qua hư không cách trở, trực tiếp đâm trúng Vương Thành thân thể. Xì, sì. máu me tung tóe. Dù cho Vương Thành trước tiên kích phát rồi lôi đỉnh chi quang, cách ra điều này có thể đem hắn thân thể xuyên thủng đâm một cái, có thể cái kia trong nháy mắt tới người phong mang, vẫn cứ tại Vương Thành trên người lưu lại một cái đỏ sâm hô máu. 3000 mét ở ngoài, Vương Thành nhìn ngược vị trí trái tim cái kia lô máu, trong đầu tất cả đều là vừa mới cái kia nữ tử lạnh lẽo đâm giết một chiêu kiếm. Cái kia một chiêu kiếm, như kinh hồng, như lưu tinh, như nguyệt quang, ánh mắt đó nhìn, nhưng có thể sánh lạn một đời. Đây là lóng lánh mà làm người chấn động một chiêu kiếm. Cái này cũng là vương thành kích phát lôi đỉnh chi quang né tránh sau, cái thứ nhất có thể tổn thương được hắn một chiêu kiếm. Đặc biệt là, suất kiếm người, lại là một cái thiên giai tinh luyện sư, đồng thời là một cái chỉ có phổ thông tu vi thiên giai tinh luyện sư, vẫn chưa tới đỉnh cao. Nếu như đổi thành bất luận cái nào truyền kỳ tương giả, chỉ cần cơ thể hắn cường độ không có tu hành đến tích huyết trọng sinh cảnh giới, đồng thời không có phát động tính phòng ngự hình chuyển kỳ tinh khí, chiêu kiếm này dĩ nhiên đủ để đem hắn một lần hành động đem giết. Kiếm thuật hay Vương Thành năm đó tại phạm nhân thế giới xông ra Bắc Nguyệt Kiếm Thần tiên gọi, đối với kiếm thuật tất nhiên là có ham muốn, dù cho tại bước vào Tam Tiên đại trạch sau, hắn tu hành võ đạo đều lấy quyền thuật làm chủ, có thể này cũng không mang ý nghĩa hắn dĩ nhiên từ bỏ kiếm thuật tu luyện, đến nay mới thôi, hắn đều dùng Ngự Kiếm Kinh Thần thuật bí pháp ẩn nhúng từ phạm nhân thế giới theo hắn đến nay thanh huy kiếm, chỉ có điều bởi vì ẩn nhúng thời gian ngắn ngủi, hơn nữa hắn hiện tại tu, Vì tăng lên quá nhanh, cho tới hiện tại mặc dù hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, chiêu kiếm này lực sát thương tối đa cũng chỉ có tinh thần nhất kích cấp độ Cùng hắn buôn dũng bí pháp trạng thái dựng dục ra một đòn toàn lực tinh hà khuynh thiên so sánh. Một chiêu kiếm công chúng, cái kia một mặt lạnh lẽo vẻ nữ tử trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra một tia sợ hãi. Chiêu kiếm này tựa hồ tiêu hao nàng lượng lớn khí lực, từ nàng cái kia sắc mặt tái nhợt bên trong không khó nhìn ra, nàng dĩ nhiên vô lực lại đâm ra kiếm thứ hai. Sự mạnh mẽ của kẻ địch vượt quá sự tưởng tượng của nàng, tại xem như lá bài tẩy một chiêu kiếm đâm giết mất đi hiệu lực sau, nàng không có chút gì do dự, nhiên chuyển thân, liền phải tiếp tục tập trung vào bao phủ toàn bộ pháo đại tinh trận trong đó. Ngươi hẳn phải biết, ngươi căn bản trốn không thoát bàn tay của ta, ta đối với ngươi cái kia môn kiếm thuật có hứng thú, giao ra kiếm thuật, ta có lẽ có thể cho ngươi một con đường sống. Vương Thành căn bản không ngại cô gái kia chạy trốn, ánh mắt nhìn lướt qua cái này huy lực không lớn bằng lúc trước cấp 9 tinh trận một ánh mắt sau, trực tiếp tiến lên, bước vào tinh trận phạm vi trong đó, thân hình đến, tinh trận phạm phất đỉnh chỉ vận chuyển, căn bản không có đối với hắn phát động công kích. Tại tinh trong trận đuổi chốc lát, hắn đã trực tiếp ra tay may vẻ trốn đến một bộ bích họa sau lưng thiếu nữ chụp tới, nuốt chừng tính lực lượng từ bàn tay hắn bên trong bạ phát, cô gái kia sau lưng vách tường nổ lớn vỡ giạn, đồng thời vặn mèo, vỡ giạn còn có cái này cấp 9 tinh trận cục bộ khu vực, mất đi cấp 9 tinh trận che chở, cái kia thiếu nữ căn bản là không có cách né tránh vương thành bát, trong mắt tuyệt vọng, trực tiếp bị hắn lần thứ 2 bắt giữ. Ông ngoong, yếu ớt tinh lực từ vương thành ngón tay bắn ra mà ra, chen lẫn bảng bạc khí huyết lực lượng hung hãn đánh vào thiếu nữ trong cơ thể tinh truyền trong đó, sức mạnh kinh khủng càng là miễn cưỡng đem thiếu nữ trong cơ thể tinh truyền loành một trận rung động, tán loạn ra. Thứ việc loại này tán loạn chỉ là tạm thời tính tán loạn, nàng nếu như có thể lập tức vận hành công pháp vẫn cứ có thể mang tán loạn tinh tuyển thu nạp lại đây, vừa bên trong tinh lực rối loạn, vẫn làm cho vốn là có làm hại nàng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi căn bản là không có cách từ trên tay ta đào cậu, hiện tại chúng ta có thể tâm sự. Vương Thành nhàn nhạt nói, ngươi trả lời tốt nhất để ta thỏa mãn, bằng không, mặc dù ta tha cho ngươi một mạng, ngươi cũng không đủ thời gian thu nạp tán loạn tinh tuền lực lượng, một thân tu vi cũng chỉ có thể trôi theo dòng nước. Nữ tử cảm thụ trên người cái kia dần dần tiêu tan tinh tuền lực lượng. Trong mắt quận cường vẻ rốt cục có chút tăng dạ, vì bảo toàn một thân tu vi, hay hoặc là không cam lòng liền chết như vậy ở cái này căn bản kẻ không quen biết thủ hạ, nàng chậm rãi mở miệng, "Ngươi muốn hỏi gì? Đầu tiên, tên của ngươi." "Tư Linh Tuyết." "Tuổi tác? 161 tuổi." "Lai lịch? Thần Thánh Chi Kiếm Đế quốc Hà Huyền tinh hệ cổ giản tinh tư ra bên trong người." "Rất tốt, đây là không sai bắt đầu, không phải sao?" Vương Thành đối với Tư Linh Tuyết trả lời thoáng thỏa mãn điểm điểm đầu, sau đó hắn mới bắt đầu hỏi vấn đề từ đầu, "Ngươi vừa nãy triển khai chính là nhà ngươi truyền ra kiếm thuật?" Tư Linh Tuyết nhìn Vương Thành một ánh mắt, do dự chốc lát, vẫn là hồi đáp, là phụ thân ta sư tôn Kinh Hồng Kiếm thần chuyển thừa xuống kiếm thuật, ta sở học kiếm thuật chỉ là phụ thân ta căn cứ hắn hiểu biết chỉnh lý đi ra tản thứ phẩm. Kinh Hồng Kiếm thần? Tinh thần? Vương Thành trong mắt tinh quang ngưng lại. Bán thần? Bán thần sao? Không phải tinh thần, Vương Thành trong lòng không khỏi có chút nghiối. Tư Linh Tuyết phảng phất nhìn ra Vương Thành ý nghĩ trong lòng, ngữ khí có chút lạnh như băng nói, Kinh Hồng Kiếm thần cứ việc chỉ là bán thần, nhưng hắn sát phạt thuật nhưng thiên hạ vô song, đừng nói là tại Hà huyện tinh hệ. Tại toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc trong đó, tại đánh giết phương diện đều thuộc về đứng đầu nhất bán thần một trong, hắn huy hoàng nhất một trận chiến, là từng cùng một vị vô thượng tinh thần quyết đấu, chém giết vị kia tinh thần 36 đạo hình chiếu, hai vị. Hóa thân. Miễn cưỡng đem vị này vô thượng tinh thần đánh suất nữa lạc lối tinh giới, đem một vị tinh thần đánh suýt nữa lạc lối tinh giới. Vương Thành ngay xong, đúng là không thể nào tin được, tạm thời không nói tinh thần có thể hạ xuống thần thánh hình thái hóa thân, mặc dù phổ thông hóa thân cũng là ngự trị ở đỉnh cao bán thần bên trên, thường thường hai, ba vị đỉnh cao bán thần liên thủ cũng chưa chắc không biết làm thế nào đạt được một vị tinh thần hóa thân, ngươi lời ấy, không khỏi nghe sai đột bậy. Tinh thần trí cao, tinh thần vô thượng, tinh thần bất diệt, những này không giả, có thể trừ phi sinh tử đại toán, hay hoặc là những kia căn bản không để ý lực lượng tiêu hao hình thái thứ ba tinh thần, bằng không ai muốn nghĩ lấy thần thánh hình thái giáng lâm thế giới vật chất. Vì chỉ là đánh nhau vì thể diện cùng một cái không có cái gì tiền đồ không có cái gì tương lai bán thần mà từ bỏ chính mình bất hữu sinh mệnh, lòng lánh tiền đồ. Và lại, vị kia mạnh mẽ kinh hồng kiếm thần tiền bối mặc dù có thể lệnh cự kình tinh thần không còn cách nào khác bản thân hắn là một vị tân thần không có nội tình là một cái nguyên nhân, một nguyên nhân khác chính là trước đây không lâu hắn mới vừa cùng một vị khác vô thượng tinh thần bạo phát thần chiến, rất nhiều hình chiếu, chính đại. Hóa thân toàn độ ngã xuống tại cái kia một hồi thần chiến trong đó, mặc dù này hai vị hóa thân đều là tại thương tới bản nguyên tình huống dưới mạnh mẽ hạ xuống. Nói đến đây, Tư Linh tuyết mơ hồ có chút kỳ quái nhìn Vương Thành một ánh mắt, đây chính là vạn năm tới nay tối tiếng tâm lừng lẫy khanh tộc sự kiện, ngươi lại chưa từng nghe nói. Ta trước đây ở một cái tương đối lạc hậu ngôi sao tu hành, lần thứ nhất bước vào vũ trụ mêng mông. Vương Thành nói, Ừm. Nghe được Vương Thành, Tư Linh Tuyết trong lòng hơi động, mơ hồ có ý nghĩ của hắn. Lần thứ nhất bước vào vũ trụ mêng mông. Ngươi nói chuyện này là vạn năm tới nay nổi danh nhất khanh tộc sự kiện. Ta ngược lại thật ra có chút ngạc nhiên, làm sao cái khanh tộc phương pháp? Vương Thành hỏi. Tư Linh Tuyết nhận ra được Vương Thành với mình lai lịch nói không giả trong lòng đã có những tính toán khác, giờ khác này giải thích lên ngược lại cũng không miễn cưỡng nữa, như thực chất trả lời, Cự Kình Tinh Thần chính là cự kình gia tộc duy nhất tinh thần, mà cự kình gia tộc cũng là bọn họ ở chỗ đó ngôi sao mạnh nhất gia tộc. Liền ngay cả bọn họ ở chỗ đó cái kia ngôi sao cũng bị gia tộc của bọn họ đổi tên là Cự kinh Tinh, Cự kinh Thế gia sinh ra một vị tinh thần, gia tộc địa vị trong ấy. mắt tăng vọt, trực tiếp do một cái chỉ có 3 vị bán thần phổ thông thế gia lên cấp đến thần thánh chi kiếm đế quốc đứng đầu nhất gia tộc, đột nhiên xuất hiện biến hóa tất nhiên là để Cự kinh Thế gia các vãn bối không ngừng bành trướng, mà Cự kinh Thế gia trưởng mỗi vừa không có tiến hành ngăn chặn, kết quả tất nhiên là đắc tội rồi cường giả vô số, bất quá những cường giả kia, thế lực kiêng kỵ Cự Kình Thế gia sau lưng Cự Kình Tinh hận, không dám manh động, mặc dù chịu nhục cũng chỉ có thể nhậm nhịn. Mãi đến tận có một ngày, tự kinh thế gia một vị con cháu suýt nữa cường bạo dịch thư thế gia tiểu công chúa mới thôi. Dịch thư thế gia, tương tự là một vị nắm giữ tinh thần tọa chấn hàng đầu thế gia, hơn nữa cùng cự kình tinh thần lúc đó vẫn đỉnh tinh thần không tới trăm năm không, giống, dịch thư thế gia tinh thần thành tựu vô thượng tôn vị đã có 30 vạn năm lâu dài. Cự kinh con cháu thế gia chưa từng phân ra lợi hại, đem dịch thư thế gia đắc tội, kéo dài cự kinh thế gia sa sút mà màn. Chương 571, thỉnh cầu. Ồ, dịch thư thế gia có mạnh mẽ như vậy một vị tinh thần cự kinh tinh thần không đến nỗi như thế bị phân biệt tốt xấu tiếp tục đắc tội đi xuống đi cuối cùng ở chỗ dịch thư thế gia tinh thần quá biết điều một vị tinh thần chân chính có thể không có sơ hở nào cất bước tại thế giới vật chất thời gian chỉ có 10 và năm mà dịch thư thế gia tinh thần đã đột phá 30 vào năm tạm thời 30 vạn năm chưa từng hiện ra ngoại trừ dịch thư thế gia bên ngoài ai còn biết vị này tinh thần cũng có phải là đã lạc lối tinh giới hơn nữa dịch thư thế gia bởi vì chính mình tiểu công chúa sự giận tí mặt hầu như diện cự kinh thế gia, cự kinh tinh thần lúc đó không ra tay cũng không được kết quả cuối cùng liền sáng tỏ Cự kình tinh thần hạ xuống 9 vị hóa thân, muốn nắm dịch thư thế gia cái này cổ lao thế gia lập uy, xác định cự kinh thế gia bá chủ địa vị, miễn cho lại được người gọi là nhà giàu mới nổi, có TH. Không hề nghĩ tới dịch thư thế gia sau lương tinh thần càng tuyệt hơn, trực tiếp hạ xuống 42 tôn hóa thân, hơn nữa nắm cầm mười mấy kiện thần khí, cùng nhau tiến lên, cự kinh tinh thần hóa thân, hình chiếu liền cơ hội chạy trốn đều không có, trực tiếp bị đánh thành tro bụi. Liên quan toàn bộ cự kinh thế gia cũng là bị một lần hành động phá hủy, chỉ còn giữ lại rất ít không có mấy chi mạch kéo dài hơi tàn. Vương Thành nghe xong, Đúng là cảm giác cự kinh tinh thần có chút khổ rồi. Dịch thư thế gia đây rõ ràng là tại giả heo ăn hổ được rồi. Ngươi có tinh thần ngươi sớm nói à. Nếu như dịch thư thế gia tinh thần thường thường ở bên ngoài cất bước, cự kinh thế gia tuyệt đối sẽ tại sự phát việc chủ động tìm tới dịch thư thế gia chịu nhận lôi. Cái kia cự kinh thế gia chi mạch thật vất vả sinh tồn, bảo tồn một tiên nguyên khí, nhưng đáng tiếc, không đến bao lâu, cự kinh thế gia người lại treo chọc tới kinh hồng kiếm thần, lần thứ hai cùng kinh hồng kiếm thần bạo phát một trận đại chiến mà đại chiến kết quả chính là kinh hồng tinh thần thật vất vả mới hơi hơi khôi phục một tia nguyên khí hình thành hai đạo hóa thân lại bị kinh hồng kiếm thần tiền bối một lần hành động chém giết. Hiện nay, cự kình tinh thần tại thế giới vật chất trong đó khả năng căn bản không có hình chiếu cũng không tồn tại hóa thân, nếu như không phải là bởi vì hắn thuộc về mới lên cấp tinh thần, tại tinh giới vị trí cách thế giới vật chất không phải rất xa, đổi thành cái khác lâu năm tinh thần, hết thể thế giới vật chất tọa độ. Toàn bộ bị tiêu trừ, e sợ lại không cách nào hiển thánh đến thế giới vật chất, cùng lạc lối không hề khác gì nhau. Tư Linh Tuyết bổ sung. Vương Thành khẽ gật đầu. Căn tứ tư linh tuyết lời giải thích, tinh thần cũng không phải không có bất kỳ nhược điểm. Nhược điểm của bọn họ chính là bọn họ hóa thân. Đương nhiên, nói đi nói lại, tinh thần một vị hóa thân đang đẳng cấp ở trên cùng đỉnh cao bán thần so sánh, có thể luận tổng hợp sức chiến đấu, tinh thần hóa thân càng tại đỉnh cao bán thần bên trên, dù sao tinh thần cảnh giới bảy ở nơi đó. Bởi vậy, dù cho tất cả mọi người đều biết, giết chết một vị tinh thần toàn bộ hóa thân chẳng khác nào đem vị này tinh thần trục xuất ra thế giới vật chất, có thể vẫn cứ không có bất kỳ thế lực giảm to gan dễ dàng trêu chọc một vị tinh thần. Dù cho những kia tồn tại mười mấy cái đỉnh cao bán thần, hơn trăm bán thần cổ lao thế lực cũng không ngoại lệ. Tinh thần chính là tinh thần. Có lẽ một vị tinh thần hóa thân đối mặt trên trăm vị bán thần vây giết khả năng toàn bộ ngã xuống, có thể cái kia trên trăm vị bán thần thế tất cũng phải trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Ngoài ra, bán thần bỏ mình, vậy thì là chân chính bỏ mình, mà tinh thần hóa thân. Tổn thất một cái, bọn họ tối đa mất đi một phần lực lượng, không tốn thời gian dài liền có thể khôi phục như cũ một lần nữa đem hóa thân hạ xuống. Ở tình huống như vậy, Lại dược tinh thần cũng có thể thông qua thời gian miễn cưỡng đem một cái khổng lồ cổ lao bán thần thế lực tiêu hao trí tử. Hung chi, mỗi một vị tinh thần tại liên quan đến vật lộn sống mái lúc, còn tồn tại cuối cùng thần thánh hình thái. Rất tốt, Cố Sự nghe xong, hiện tại đến chính phịch, ta đối với ngươi cái kia môn kiếm thuật cảm thấy rất hứng thú, tiếp đó, đem kiếm thuật giao ra đây, xem như ngươi mạo phạm ta cần thiết trả giá cao, sau đó ngươi là có thể đi rồi." Vương Thành nói. Bất quá, Tư Linh Tuyết nhưng chưa trước tiên trả lời, mà là nhìn Vương Thành, trong lòng dĩ nhiên có đoạn quyết, kiếm thuật, ta có thể cho ngươi. Không ngừng có thể cho ngươi, ta thậm chí còn có thể đưa cho ngươi một cơ may lớn, vận may lớn. Trợ giúp ngươi được Kinh Hồng Kiếm Thần Chân Chính truyền thừa, chỉ là ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện, hoặc là ngươi có thể mang những này xem là một hồi giao dịch. Giao dịch? Vương Thành nhìn trước mắt Tư Linh Tuyết, trên mặt vẻ mặt dần dần trở nên hờ hững, thật giống ngươi cũng không có làm rõ trước mắt cục diện, tính mạng của ngươi đều nắm giữ tại trên tay ta, ngươi cũng không có cùng ta đàm luận giao dịch tư cách, hơn nữa, nếu trên tay ngươi có Kinh Hồng Kiếm Thần Chân Chính truyền thừa, như vậy, ngươi cái kia môn kiếm thuật không cần. Đem Kinh Hồng Kiếm Thần chuyển thừa giao ra đây đi." Tư Linh Tuyết lắc lắc đầu, "Ta biết ta nói ra lời nói này sau ý vị như thế nào, nhưng kém cõi nhất kết quả đơn giản là ta bỏ mình, có thể đã như thế, ngươi liền đem cùng Kinh Hồng Kiếm Thần chuyển thừa bỏ lỡ cơ hội. Kinh Hồng Kiếm Thần tên gọi ngươi không ngại hỏi thăm một phen, đừng nói Hà Uyên tinh hệ, toàn bộ Thần Thánh Chi Kiếm Đế quốc rất nhiều bán thần trong đó, hắn tuyệt đối thuộc về đứng hàng đầu tồn tại, đặc biệt là hán sát pháp thuật, có thể nói đương thời có 102 thần. Thánh Chi Kiếm Đế quốc có một tờ danh sách, tên thần thông bảng Mặt trên thu thập toàn bộ đế quốc rất nhiều tinh hệ trong đó hết thẻ kiếm thuật, quyền thuật, truyền kỳ tinh thuật, mà kinh hồng kiếm thần kiếm thuật, tại cái môn này trên bảng danh sách đứng hàng 30B. À, có lẽ ngươi không biết cái bài danh này ý vị như thế nào, bất luận người nào, chỉ cần tu thành cái kia tờ danh sách ở trên đứng hàng thứ top 100 kiếm thuật, quyền thuật, truyền kỳ tinh thuật, đều có thể phát huy ra vượt qua hắn hiện hữu cảnh giới công kích, chớ nói chi là đứng hàng thứ 33 kiếm thuật, ngươi nếu có thể đem môn kiếm thuật này tu thành, dù cho ngươi là truyền kỳ cấp 3, đều có chém giết truyền kỳ cấp 4 cường giả khả năng, thậm chí kiếm vật của ngươi đem có thể đối. Với truyền kỳ cấp 5 loại kiêm ngự trị ở phổ thông truyền kỳ bên trên cường giả tạo thành nghi hiếp. Chẳng trách ngươi lúc trước tỉ mỉ hướng về ta giới thiệu cự kinh thế ra cùng Kinh Hồng Kiếm Thần một trận chiến, thậm chí vì để cho ta vững tin Kinh Hồng Kiếm Thần chém giết qua hai vị tinh thần hóa thân, đem đầu đuôi câu chuyện đều nói khá là rõ ràng, vào lúc ấy ngươi tựu tại đánh cùng ta tiến hành giao dịch, chú ý đi. Tư Linh Tuyết hơi hơi cúi đầu, ta ở đây hướng về các hạ xin lỗi, chỉ cần các hạ có thể hoàn thành tâm nguyện của ta, ta nguyện đem hết toàn lực hiệp trợ các hạ thu được Kinh Hồng Kiếm Thần truyền thừa. Tin tưởng ta Kinh hồng kiếm thần truyền thừa tuyệt đối vật có giá trị Ngươi phải biết kế hoạch của ngươi trên thực tế cũng không có cùng ta đàm luận giao dịch tư cách mà chết rất nhiều lúc tử vong đều chỉ là một loại hy vọng xa vời ta tại tinh thần của ta thế giới trong đó để lại một cái kết chỉ cần ta đem cái này kết mở ra thì sẽ tạo thành tinh thần độ nát Tư linh Tuyết có chút đau thương thươngơ cận tin tưởng ta một cái nếu đã sớm nghĩ đến tử vong người ai cũng ngăn cản không được nàng tự sát Vương Thành nhìn chầm chầm tư linh Tuyết mạnh mẽ tinh thần cảm ứng làm cho hắn có thể rõ ràng nàng cũng không hề nói dối Nếu như hắn thật sự mạnh mẽ bức bách Tư Linh Tuyết giao ra Kinh Hồng Kiếm Thần truyền thừa, nàng thật sự sẽ chọn trực tiếp tử vong. Một lát sau, Vương Thành một lần nữa thu hồi ánh mắt của chính mình, trong mắt khôi phục vẻ đạm mạc, không thể không nói, Kinh Hồng Kiếm Thần truyền thừa ta cảm thấy rất hứng thú, xem ở vị này kiếm thần truyền thừa ở trên, ta không ngại nghe một chút ngươi muốn giao dịch là cái gì. Thu ta làm đồ đệ, ta hy vọng trở thành ngươi đệ tử, được sự chỉ điểm của ngươi. Tư Linh Tuyết nói xong, túi đầu, thần sắc mang theo cùng tính. Thu làm đồ đệ. Vương Thành có chút bất ngờ, nữ nhân này tư duy nhảy lên thật sự quá nhanh đi. Nhưng đến mức vương thành đều có chút theo không kịp nàng nhịp điệu. Trước đây không lâu nàng còn suýt nữa chết ở trên tay mình, còn đối với mình lấy từ bức bách, hiện tại lại muốn trở thành hắn đệ tử. "Vâng, khẩn cầu các hạ thu ta làm đệ tử." Tư Linh Tuyết nói xong, đã quỷ gối bán quỷ xuống, thần sắc nghiêm nghị đầy đủ hướng về người công bố, nàng rất chăm chú. "Cái này chuyện cười không tốt đẹp gì cười, ngươi nên thay cái yêu cầu." "Ta đưa ra yêu cầu này, dĩ nhiên trải qua thận trọng cân nhắc. Đồng thời ta cảm thấy, yêu cầu này phù hợp nhất lợi ích của ta." "Ồ." Nói một chút thôi, nếu như ngươi có thể thuyết phục ta Nói không chắc ta có thể đồng ý hạ xuống giáo dục người 12 số 1 tuổi trẻ ta nếu như không có cảm ứng sai ng tuổi tác rất nhỏ chắc chắn sẽ không vượt quá 100 tuổi 100 tuổi có sức chiến đấu như thế có thể nói tiền đồ vô lượng thứ hai từ ngưi đồng ý thả ta một con đường sông có thể thấy được ngươi nói chuyện trí ít nói lời giữ lời bản tính không tính tội ác tại trời một người như vậy hơn nữa mới vừa tới đến xa lạ tinh không ta vào lúc này trở thành ngươi đệ tử rất dễ dàng trở thành ngươi tại vùng sao trời này trong đó cái thứ nhất người Tâm Phúc Đệ Tam cùng điểm thứ hai có quan hệ Nếu như ta có thể trở thành người tâm phúc của ngươi, tại hiệp trợ ngươi được kinh hồng kiếm thần truyền thừa sau, ta cũng rất có hy vọng được tinh hồng kiếm thần truyền thừa một phần, như vậy b. Nờ J cuối cùng kinh hồng kiếm thần truyền thừa trở lại trên tay ta, sau đó, còn có đệ tứ điểm. Tư Linh Tuyết nói xong, liếc mắt nhìn trên đỉnh đầu thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo từng đạo vết nứt cùng không gian báo táp bầu trời, nói, cái này bí cảnh sắp đổ nát, nếu như không có người dẫn dắt, ta đi không ra cái này bí cảnh, mà bằng vào chúng ta lúc trước quan hệ, ngươi chịu buông tha ta đã là ân huệ lớn như trời, không thể hoa tổn sức. Đem ta mang ra cái này bí cảnh, dù sao nhiều khu vực một người ngươi đối mặt nguy hiểm muốn tăng cao một đoạn, đoạn dài. Cái này cũng là ta lúc trước đồng ý phối hợp ngươi đồng thời nói ra kinh hồng kiếm thần truyền thừa nguyên nhân. Bởi vậy, trở thành ngươi đệ tử, cùng ngươi kết làm quan hệ thời trò, phù hợp nhất ta cá nhân lợi ích. Đùng đùng đùng. Tư Linh Tuyết vừa dứt lời, Vương Thành cũng đã vô tay, rất đặc sắc giải thích, bất quá ta có một vấn đề, nếu như ngươi để ta thỏa mãn, ta đưa ngươi thu làm đệ tử, cũng không gì không thể. Xin hỏi, Tư Linh cung kính tối đầu hỏi. Nếu ngươi có thể cảm ứng được đến ta tuổi tác không vượt quá 100 tuổi, vậy thì cần phải có thể thấy, ta tuy rằng sức chiến đấu không yếu, có thể đều là tinh võ sư thực lực, tinh luyện giả hệ thống bên trong mới tinh luyện sư trình độ, mà tinh võ sư, từ trước đến giờ không vì đại chúng cường giả tiếp nhận, tương lai nếu liền có thể có thành tựu, cũng cực kỳ có hạn, vũ trụ mênh mông trong đó, một vị thiên giai cường giả có thể sẽ tôn kính cùng hắn đồng dạng ở vào thiên giai cấp độ tinh luyện sư, nhưng nhưng cũng không sẽ bình đẳng đối xử một vị dù cho có truyền kỳ sức chiến đấu tinh võ sư, mà ngươi, nhưng lựa chọn như vậy một cái lấy tinh võ sư làm chủ người sư. Vương Thành nói xong, trong mắt ánh sáng lấp loé, mang theo một kia bức bách tính tầm tra, hiện tại, trả lời ta cái vấn đề này, nói ra để ta thỏa mãn đán. 8. Vương Thành cái thứ nhất đệ tử là Tử Hàm, tuy rằng bởi vì tính cách duyên cớ, nhưng cũng quá hãm hại. Chương 572, không hưởng công việc này. Tư Linh Tuyết đúng lúc này đã dần dần khôi phục lại. Súng, dù là tại Vương Thành ánh mắt nhìn gần hạ vẫn đang duy trì lấy tỉnh táo. Đầu tiên ta cần muốn nói rõ một điểm là, Kinh Hồng Kiếm Thần, đồng dạng là một vị cường đại tinh võ sư, một vị đạt tới đạo chí cường cảnh giới tinh võ sư. Thậm chí hắn đã đến bán thần về sau chút xuống tại tinh Võ sư thượng tinh lực càng tại tinh luyện sư phía trên đáp án này ta không hài lòng đương nhiên cái này chỉ cái là một cái trong số đó chính thức mấu chốt tính nguyên nhân nguyên ở suy đoán của ta tinh luyện sư một cái tu hành không đến 100 năm lại có thể hiểu rõ kiểu dai tinh trận được điểm chí ít có lấy bắt dai tạo nghệ tinh trận sư như vậy một người ngộ tính thiên Phú cực kỳ kinh người đạt trình độ cao nhất thế tài nếu như ai sẽ cảm thấy hắn là một người bình thường tinh luyện sư vậy hắn tuyệt đối là cái kẻ ngu bởi vậy ta lớn mặt suy đoán Hoặc là, tinh luyện sư căn bản không phải người thực lực chân chính, hoặc là, ngươi mưu đồ thật lớn. Muốn tại tinh luyện sư cảnh giới đem trụ cột đánh cho vô cùng kiên cố, tại mở tinh cung lúc lựa chọn cửu tòa, thậm chí mời ngọn tinh cung, thẳng đến vô thượng tinh thần cảnh giới em mở. A đi." Tư Linh Tuyết nói xong, nháy mắt một cái không nháy mắt chầm chậm vào Vương Thành, cùng đợi hắn kế tiếp cái kia gần như có thể quyết định nàng vận mệnh trả lời thuyết phục. "Rất đáng tiếc, ngươi những suy đoán này, có lẽ đụng chạm tới một ít chính xác đáp án bên dưới, nhưng cũng không coi là chính thức chính xác." Vương Thành nói xong, Nhìn xem cái kia bỗng nhiên mở to xinh đẹp mắt to Tư Linh Tuyết, im im lặng lặng thưởng thức nàng cái kia kịch liệt cảm xúc biến hóa. Cái này, đợi đến Tư Linh Tuyết nội tâm không ngừng trầm xuống, thần hoẩn phát ra sợ hãi cùng không biết làm sao lúc, hắn mới mỉm cười một lần nữa mở miệng, "Bất quá, tuy nhiên không phải chính xác đáp án, nhưng là của ngươi trước sau trả lời, ta lại làm cho ta cảm thấy thỏa mãn, bởi vậy." Nói đến đây, tại Tư Linh Tuyết cái kia do bi chuyển hỉ kịch liệt cảm xúc biến hóa xuống, hắn chầm rãi nói ra, "Hiện tại khởi đầu, ngươi được cho ta một vị ký danh đệ tử. Đệ tử bái kiến sư tôn." Ân Vương Thành nhàn nhạt lên tiếng. Trên thực tế, tại tinh luyện sư trên tu hành hắn căn bản không có cái gì có thể dạy bảo được Tư Linh Tuyết, dù sao hắn hiện tại mới tinh luyện sư tu vi, mà Tư Linh Tuyết đã đến thiên giai cấp độ, giữa hai người kém nhiều cái đại cảnh giới. Bất quá, tinh luyện sư cảnh giới độ vật không cách nào dạy bảo, nhưng cái này cũng không có nghĩa là phương diện khác đồng dạng không được, hắn hiện tại đã đem nguyên điểm mình tương thuật, chân ý quan tưởng pháp tu hành đã đến tầng thứ tư, tầng thứ ba, hơn nữa do điểm kỹ năng tăng lên đi lên bí pháp, đều không ngoại lệ bị bổ toàn bộ thập phần hoàn thiện. Vương Thành Chỉ cần đem cái này hai môn công pháp càng cao tầng thứ cảnh giới dùng chú giải phương thức viết ra, tiến hành dạy bảo. Tin. Tưởng mặc dù so những bán thần đó cấp cường giả tự mình truyền thụ cũng chỗ thua kém không đi nơi nào. Dù sao nhiều khi bán thần đột phá cái nào đó cảnh giới lúc, cũng là dựa vào cơ duyên xảo hợp, lại lại để cho hắn trọng tới một lần, hắn chưa hẳn có thể có loại này may mắn. Nếu như ta không có nhìn lầm lời mà nói, ngươi là cái này bí cảnh người thừa kế. Là Đích Ladix Tôn. Tư Linh Tuyết nói xong, trong mắt mang theo một tia bí lường, đây là cha ta mở đi ra một chỗ bí cảnh. A. Vương thành có chút ngoài ý mớn không thể tưởng được trước mắt tư linh tuyết bản thân chỉ có thiên giai tu vi nhưng rõ ràng có một bán thần cấp phụ thân cha ta tại ta lúc còn rất nhỏ cũng đã đã qua đời lúc kia ta mới không đến 15 tuổi cái này bí cảnh là hắn để lại cho ta quý giá di sản Vương thành chứng kiến tư linh Tuyết đối với cái này bí cảnh rất hiểu rõ cùng với đối với bí cảnh trung trận pháp vận dụng cũng đã đoán được điểm này rồi đối với tư Linh Tuyết mà nói hắn chỉ là một cái người xâm nhập vốn phụ thân ta là hy vọng ta có thể đủ đến chuyện kỳ cảnh giới lúc lại đến kế thừa cái này bí cảnh nhưng tiế bởi vì một ít đau nộ Ta tu luyện tới chuyện kỳ cảnh giới tốc độ xa so cha ta trong dự liệu chậm hơn rất nhiều lần. Mà cha ta năm đó chỉ là miễn cưỡng đột phá đến bán thần cảnh giới, mở cái này bí cảnh cũng thập phần gian nan, nếu là ta chờ đợi thêm nữa, không đều ta đến đây đem bí cảnh chính giữa phụ thân để lại cho ta thứ đồ vật kế thừa, cái này bí cảnh sẽ tự hành sụp đổ. Nói đến đây, Tư Linh Tuyết Ngữ khí có chút dừng lại, trên thực tế ta vẫn đang đến chậm. Nếu như không phải sư tôn ngài đã đến lời mà nói, ta mặc dù kế thừa cái này bí cảnh di sản, cuối cùng nhất cũng chỉ có hai cái kết cục, một cái, theo bí cảnh sụp đổ một đạo đã chết. Cái khác, mạo hiểm xông qua bí cảnh bên ngoài không gian phong bạo, có một 1% xác suất có thể chạy ra tìm đường sống, còn có 99% tỷ lệ bị không gian phong bạo xé thành phân vụ. Vương Thành hồi tưởng một phen chính mình trên đường đi đến đây tao ngộ không gian phong bạo, nói một tiếng, không phải một 1% xác suất chạy ra tìm đường sống, mà là một phần bạn. Thậm chí ngay cả một phần vạn xác suất đều không có. Tư Linh Tuyết nghe xong Vương Thành nói, sắc mặt không khỏi trở nên có hơi trắng bệnh. "Yên tâm, ta có thể mang ngươi an toàn lì khai." Đà tạ sư tôn. Tư Linh Tuyết cung kính thi lễ một cái, hành lễ qua đi. Nàng Phượng Phật nghĩ tới điều gì, liền tranh thủ một phương ngọc sách trình đi lên, đây chính là ta phụ thân từ hắn sư Tôn Kinh Hồng Kiếm Thần chỗ đó sửa sang lại đi ra kiếm thuật, kính xin sư Tôn xem qua. Vương Thành đối với Kinh Hồng Kiếm Thần kiếm thuật sắc thực hết sức cảm thấy hứng thú, cũng không sĩ diện cái láo, trực tiếp đem Tư Linh Tuyết Ngọc sách nhận lấy. Cái môn này kiếm thuật chỉ là phụ thân căn cứ Kinh Hồng Kiếm Thần chuyển thụ hơn nữa chính mình lý giải sửa sang lại đi ra tàn thiên, cũng không phải là Kinh Hồng Kiếm Thần Túng Hoành Tinh Hải chính thức kiếm thuật. Hai điểm tạo thành một đường thẳng, cơ bản. Vương Thành nhìn lướt qua ngọc sách chính giữa nội dung, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Vì sao ta cảm giác cái này Ngọc sách chính giữa ghi lại thực sự không phải là một môn kiếm thuật mà là một môn thân pháp đây là kinh hồng kiếm thần kiếm thuật truyền thừa chính giữa tinh hoa nhất bộ phận kinh hồng kiếm thần sở dĩ dùng kinh hồng mệnh danh là vì kiếm thuật của hắn nếu như kinh hồng vừa hiện khó lòng phong bị làm cho không người nào có thể trốn tránh một khi đem kiếm thuật của hắn tu hành đến chi cao cảnh giới Nghiễm nhiên có thể làm được cùng loại với xuất kiếm thức chúng mục tiêu đáng sợ hiệu quả chính là vì đó căn bản không cách nào né tránh là tính hơn nữa kinh hồng kiếm thần kiếm thuật trungẩn chứa năng lệ ác liệt mũi nhọn Mới đặt Kinh Hồng Kiếm Thần kiếm thuật tại thần thông trên bảng danh sách đứng hàng 33 bài danh. Xuất kiếm thức trúng mục tiêu. Vương Thành trong đầu lập tức nghĩ tới cổ man tinh thượng đệ nhất thần vũ, Chí Tôn Ma kiếm. Trí Tôn Ma kiếm đặc tính cũng giống như thế, xuất kiếm thức trúng mục tiêu. Cương đại trở lại kiếm thuật, lại lăng lệ ác liệt kiếm khí, lại mũi nhọn kiếm ý, nếu như không cách nào trúng mục tiêu mục tiêu, cũng căn bản không có ý nghĩa đang nói, Mên Ngông tinh không, chuyển tu kiếm thuật kiếm thần số lượng cũng không ít, một ít người chú trọng tại kiếm thuật lực sát thương, một ít người chú trọng kiếm thuật biến hóa, một ít người kiếm thuật càng là quỷ thần khó lường, còn có một chút người đem kiếm ý đánh bóng đến mức tận cùng, nhưng trực tiếp siêu thoát vật chất. Chém giết thân hồn, mà kinh hồng kiếm thần lại cho rằng, kiếm thuật chỉ vì sát nhân, tốc độ cũng tốt, lực sát thương cũng thế, tất cả biến hóa, chỉ vì diệt sát mục tiêu, mà muốn diệt sát mục tiêu, là tối trọng yếu nhất một điểm không tại ở kiếm thuật huyền diệu, kỳ. Hếm thuật đi năng, mà ở tại chúng mục tiêu. Chúng mục tiêu mục tiêu. Mặc dù kiếm thuật của ngươi uy lực lớn đến hủy thiên diệt địa, lớn đến tồi tình phái này, nhưng chúng mục tiêu không được mục tiêu, lại có ý nghĩa gì? Căn cứ cái này một lý niệm, kinh hồng kiếm thần đã sáng tạo ra hắn danh truyền tinh không kinh hồng kiếm thuật. Chúng mục Tiêu. Cha ta chưa từng tập được Kinh Hồng kiếm thuật toàn bộ, nhưng lại lĩnh hội Kinh Hồng kiếm thuật tinh túy, đó chính là ngọc sách thượng ghi lại hai điểm tạo thành một đường thẳng, cơ bản, lý luận. Ta nhìn thấy rồi, rất thần kỳ. Vương Thành như có điều suy nghĩ, đem cá nhân coi như một ngôi sao tử. Sau đó tại mục tiêu tiến tới đi dấu hiệu, đem hắn trở thành viên thứ hai chấm nhỏ, sau đó thông qua chấm nhỏ cùng chấm nhỏ gian ở giữa, lẫn nhau cộng minh, hoàn thành trong chốc lát chém giết. Người lúc trước ra tay với ta một kiếm kia sử dụng chính là loại này pháp môn a. Một kiếm kia nhanh đến để cho ta cơ hội không cách nào phản ứng, nếu như không phải tinh thần của ta cảnh giới sớm cảm ứng được nguy cơ tiến hành lẹ tránh, một kiếm kia thực sẽ mang đến cho ta phiền toái không nhỏ. Chút tài mọn, mạo phạm sư tôn, lại để cho sư tôn che cười. Vậy cũng không tính chút tài mọn. Vương Thành trong óc chính giữa cẩn thận hồi tưởng đến Tư Linh Tuyết xuất kiếm một màn kia. Kiếm của nàng cực nhanh, xuất kiếm quý tích càng là thiên mã hành không, không có bất kỳ dấu vết mà theo, khuyết điểm duy nhất tựu là uy lực quá nhỏ rồi, mặc dù hắn không phải một vị tích huyết trọng sinh cường giả, chỉ cần trên người có gây ra tính truyền kỳ phòng ngự tinh khí, Không, chỉ cần cựu giai phòng ngự tính tinh khí có thể, có thể đem nàng cái kia kinh hồng một kiếm cưỡng ép ngăn trở. Lúc trước Vương Thành còn tưởng rằng đây là nàng tu vi quá yếu công kích chưa đủ nguyên nhân, chưa từng nghĩ đến, lại là vì cái môn này kiếm thuật cũng không hoàn thiện. Cái môn này kiếm thuật, nghe nói là kinh hồng kiếm thần quan sát hai vị thứ hai hình thái tinh thần giao phong lúc sáng tạo ra được tuyệt thế kiếm thuật, sư tôn đối với thứ hai hình thái tinh thần như thế có chỗ hiểu rõ. Nếu như nói, đệ nhất hình thái tinh thần tuy nhiên cường đại, nhưng bởi vì tốc độ phi hành nguyên nhân, hoạt động của bọn họ phạm vi nhưng lại cực kỳ có hạn, nhưng thứ hai hình thái tinh thần Vốn có tọa độ dưới tình huống lại có thể lập tức đạt tới mông tinh không đương chung từng cái nơi hẻo lánh trong nháy mắt vượt qua hàng tỷ năm ánh sáng tư duy thật là nhanh tốc độ có thể thật là nhanh ta nghe nói qua thứ hai hình thái tinh thần tồn tại hình thức bọn hắn bản thân đã hóa thành một đoạn tin tức thông qua chấm nhỏ gian ở giữa cậu Minh tin tức giao hội đem thánh mạng của mình hình thái thánh mạng tin tức truyền lại đến một viên khác chấm nhỏ trong đó thông qua loại phương pháp này khiến cho mình có thể xuyên thẳng qua đến bất kỳ một cái nào có chấm nhỏ tồn tại địa phương Vương Thành nói đến đây đột nhiên trong nội tâm thái động Hai điểm tạo thành một đường thẳng, cơ bản, xem ra sư Tôn nghĩ tới, kinh Hồng kiếm thần kiếm thuật lý luận, liền đem kiếm khí của mình luyện thành cùng loại với chấm nhỏ giống như tồn tại, do đó đem kiếm khí chuyển hóa thành một đoạn có thể bị chấm nhỏ chịu tải, truyền lại tin tức lưu, lại đem cái này đạo kiếm khí bắn chết đến bất kỳ một cái nào có thể chuyển thâu địa phương. Thậm chí, trên lý luận, hắn có thể đem cái này đạo kiếm khí trực tiếp chuyển lại đến một vị người tu hành thân hình ở trong bạo phát đi ra, đem kiếm khí truyền thâu đến địch nhân thân hình ở trong bạo phát đi ra. Vương Thành nghe xong, Không thể không vi kinh hồng kiếm thần đích thiên tài tư duy mà sợ hai thà thủ. Đáng tiếc, thật giống như thứ hai hình thái tinh thần ở đằng kia chút ít chấm nhỏ sinh động cực kỳ dày đặc, thưa thất khu vực không dám đơn giản đem chính mình chuyển qua đồng dạng, kinh hồng kiếm thần kiếm thuật đồng dạng nhận lấy cái này hạn chế, hơn nữa hắn không phải tinh thần, dù là đem kiếm khi đã luyện thành cùng loại với chấm nhỏ giống như tồn tại, cũng không cách nào chính thức làm được chấm nhỏ của mình, chỉ có thể sớm trên người đối thủ lưu lại ân ký, rồi sau đó một kiếm chấm ra. Lập tức trúng mục tiêu mục tiêu. Vương Thành nghĩ lại tới hắn lần thứ nhất ra tay bắt Tư Linh Tuyết lúc một màn, xem ra Kinh Hồng kiếm thuật tám sát ấn ký lúc kia đã bị để lại. Không thể không nói, đây đúng là một môn kinh thế kiếm thuật. Dù là Tư Linh Tuyết vi hắn công bố chỉ là cái môn này kiếm thuật một góc của băng sơn, dĩ nhiên lại để cho Vương Thành có chút sợ hãi thần phục. Lần này bí cảnh thăm dò, dù là chỉ cái gặt hái được cái môn này kiếm thuật, đều không ngừng công việc này. 8. Xuất kiếm tức chúng mục tiêu, năng lực này dĩ dụng vô cùng a. Chương 573, Hải Lam Tinh. Bí cảnh trong đó ngươi còn có nhu cầu gì mang đi đồng thời mang đi, cái này bí cảnh đã chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Ta tới đây cái bí cảnh đã thời gian 6 năm, có thể lợi dụng tới được cũng đã tiến hành lợi dụng, không có nhu cầu gì chuẩn bị, chúng ta bất cứ lúc nào có thể rời đi. Rất tốt." Vương Thành nói, trực tiếp cầm lấy Tư Linh Tuyết bay, "Ta hiện tại mang ngươi đi ra ngoài, bất quá, ngươi tuy đem thân thể thể phách rèn luyện đến không kém thai nạn cấp hung thú trình độ, nhưng nếu là ta kịch liệt biến hóa thân hình cùng tốc độ, vẫn cứ sẽ đối với cơ thể ngươi tạo thành rất lớn gánh nặng, ngươi cần muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng." "Được." Vương Thành điểm điểm đầu, không lãng phí thời gian nữa, mang theo Tư Linh Tuyết bay thẳng đến trong hư không bị không gian báo táp xé rách vết nứt bay đi. Trong khoảnh khắc đã xuất hiện ở bí cảnh ở ngoài. Bí cảnh ở ngoài, không bố không gian bao tác quần quận không ngừng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, ba phủ, dày đặc trình độ, Tư Linh Tuyết vẻn vẹn nhìn một chút, đã để sắc mặt nàng trắng bệ. Đáng sợ như thế không gian bao táp, nếu như chỉ là một mình nàng, dù cho tu vi làm tiếp đột phá, trở thành chuyển kỳ cường giả, cũng không có nửa phần xuyên qua mảnh này báo táp khu vực hy vọng. Vương Thành không để ý đến Tư Linh Tuyết vẻ mặt biến hóa, nguyên điểm minh thuật, chân ý quan tượng pháp giao cho hắn mạnh mẽ tinh thần cùng sức cảm ứng, làm cho hắn nhanh chóng qua lại đồng thời Mỗi một lần đều có thể thuận lợi tìm tới có thể được con đường, mặc dù tình cờ có một đạo không gian báo táp bao phủ tới, hắn đều thông qua lôi đỉnh chi quang lực lượng trong nháy mắt bạo phát tiến hành né tránh, nếu như không phải là bởi vì lo lắng Tư Linh Tuyết thân thể giang không được lôi. Đỉnh chi quang tần số cao sử dụng, hắn qua lại mảnh này báo táp khu vực hoàn toàn muốn lung dung một đoạn dài. Sau 10 phút, một mảnh cắt vàng đầy trời nơi, Vương Thành cùng Tư Linh Tuyết thân hình đồng thời hiện hiện. Mới từ lúc bão táp khu vực xuất hiện, Tư Linh Tuyết đã sắc mặt tái nhợt lão đạo một cái, bên khóe miệng càng là xuất ra một tia máu tươi, không ngừng tại vi mô phương diện qua lại Đối với nàng thân thể áp bức tạo thành thương tổn nghiêm trọng, nếu như lại kéo dài nửa giờ, cơ thể nàng thế tất triệt để tan bỡ. Đây chính là vi mô nguyên tố thế giới ạ. Một hồi lâu, Tư Linh Tuyết mới trở về hoàn hồn, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi ráng dấp. "Thân thể của ngươi còn cần rèn luyện một phen, trong cơ thể cứ việc gần chứa khí huyết, nhưng loại này khí huyết còn thiếu rất nhiều thuần túy cùng cô đọng, một cái tinh luyện sư muốn tại tinh luyện sư trên đường có thành tựu, tốt nhất kiếm tu tinh võ sư, ít nhất phải hiểu được võ đạo tầng thứ 3 cảnh giới." Vương Thành nói một tiếng. "Ta sẽ cố gắng." Tư Linh Tuyết nói đến đây, trong mắt vẻ kinh dị lóe lên, nhìn Vương Thành, mang theo một tia kính để nói, "Sư tôn, từ vừa nãy ngươi né tránh không gian báo tắc Quý Tích xem ra, ngươi đã tiếp xúc được tầng thứ tư, thậm chí tầng thứ 5 thế giới vi mô chứ?" Tầng thứ tư, tầng thứ năm. Vương Thành có chút bất ngờ, tầng thứ nhất là cảm ứng được thế giới vi mô, tầng thứ hai là đụng chạm đến thế giới vi mô, tầng thứ ba là thâm nhập thế giới vi mô, tầng thứ tư không phải là tinh giới chi môn sao? Còn có cái gì tầng thứ 5? Nghe được Vương Thành như vậy rõ ràng nói ra xung kích tinh thần cảnh giới 4 tầng cảnh giới, Tư Linh quét sáng mắt lên. Hoàn chỉnh tu hành đến tinh thần cảnh giới công pháp nắm giữ cực cao giá trị, dù cho nàng xuất thân bán thần thế gia, đều không có tiếp xúc được qua chân chính nhắm thẳng vào tinh thần công pháp. Đó là loại kia có thể xung kích tinh thần cảnh giới công pháp 4 tầng cảnh giới. Thế giới vi mô chiều sâu, tổng cộng bị chia làm 8 tầng, tính cả không thể bị liệt vào trong đó tinh giới chi môn bên trong thế giới, tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng đều có đặc thủ. Mà này 9 tầng bên trong, cùng xung kích tinh thần 4 tầng cảnh giới lẫn nhau đối ứng. Hả? Nói một chút coi. Tầng thứ nhất là cảm ứng được thế giới vi mô Giai đoạn này người tu hành sức cảm ứng có thể có được to lớn tăng lên, tầng thứ 2 đặc thù hết sức rõ ràng, chỉ xem đến đồ vật sẽ phát sinh biến hóa, có thể ngó ngó đến vi mô nguyên tố, mà tầng thứ 3, nhưng là một điểm, có thể sử dụng bán thần khí. Mà đến tầng thứ 4, người tu hành không chỉ có thể xem đến vi mô nguyên tố, có thể sử dụng tiếp xúc được vi mô nguyên tố bán thần khí, còn có thể để tinh thần của chính mình chìm đắm đến vi mô nguyên tố trong đó, lấy tự thân lực lượng khiêu động thế giới vi mô lực lượng, nếu có bán thần khí giúp đỡ, càng có thể để thân thể bước vào thế giới vi mô vương diện. Trong này thế giới vi mô đối với người tu hành mà nói cực kỳ trọng yếu, một vị truyền kỳ cường giả như nghĩ lưu chuyển tu bán thần, nhất định phải lĩnh ngộ được điểm này, chỉ có đem tự thân tinh thần cùng vi mô nguyên tố dung hợp với nhau, mới có hướng về bán thần tiến hóa căn cơ. Tiếp tục. tư linh tuyết cảnh giới không cao, có thể nàng có cái bán thần cấp sư tôn, đồng thời xuất thân bất phàm, tầm mắt tuyệt đối không phải đập đập gõ gõ rựa vào thuộc tính điểm, điểm sở kỳ hữu đem thực lực tăng lên tới vương thành có thể sánh được. Hơi hơi chỉnh lý một dòng suy nghĩ sau lần thứ hai nói, tầng thứ 5 người tu hành hoàn toàn có thể tại không nhờ vả ngoại lực tình huống dưới đem huyết nục thân thể ký thác tại vi mô nguyên tố ở trên, tại thế giới vi mô qua lại, đợi được thế giới vi. Mô tầng thứ 6, người tu hành cùng vi mô nguyên tố quan hệ đã không còn là cộng hưởng, mà là lợi dụng, tối hiện ra tính đặc thù chính là, giai đoạn này cường giả có thay đổi vật chất kết cấu năng lực. Không nhờ và ngoại lực thân thể qua lại thế giới vi mô, cần phải chính là bạch hoa năm đó triển hiện ra chỉ xích thiên nhai thủ đoạn. Thay đổi vật chất kết cấu, Vương Thành cũng có thể làm được, chỉ là, dù cho đem một khối nham thạch thay đổi thành đá kim cương, cũng cần tiêu hao không ít tinh thần. Thế giới vi mô tầng thứ 7 không hạn chế vào đơn thuần thay đổi nguyên tố, bọn họ thậm chí có thể lấy chính mình đối với vi mô nguyên tố kinh người năng lực phân tích, nắm giữ nguyên tố sinh diệt, còn lên trên nữa tầng thứ 8, tầng thứ 9. Ta cũng không biết chuyện. Ừm. Vương Thành điểm điểm đầu, cũng không có ép buộc tính hỏi tới. Tư Linh Tuyết có thể nói ra nhiều như vậy đã để hắn khá là thỏa mãn. Được rồi, thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, liền đi tới hải làm Tinh đi. Vâng, đệ tử vì ngài dẫn đường. Tư Linh Tuyết vội vàng nói. Vương Thành trên tay có địa đồ, nhưng Tư Linh Tuyết nếu quen thuộc địa phương, hắn cũng vui vẻ ung dùng. Theo nàng tại Hoàng Sa tinh báo tác trong đó cấp tốc qua lại, rất mau tới đến một cái tinh lộ. Này cái tinh lộ nằm ở một cái bỏ đi khu mỏ quặng, khu mỏ quặng bên trong có một cái cấp cao tinh trận, ánh sáng lờ mờ, nhưng ngăn cản ngoại giới bao tác vẫn là không thành vấn đề. Dù sao Hoàng Sa tinh báo tác uy lực to lớn hơn nữa, cũng tối đa chỉ có thể đối với đại tinh luyện sư trở xuống người tu hành tạo thành ảnh hưởng, mà có thể đến Vân Hà chiến khu lang bạc đồng thời còn đi tới chiến trường thứ hai, trên căn bản đều là thiên giai cường giả. Theo Tư Linh Tuyết đệ vào tinh thành, này cái nằm ở bỏ đi khu mỏ quặng tinh lộ bị một lần hành động hoạt. Mánh liệt tinh lực gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, đợi đến tinh lực tích lũy đến mức tận cùng sau, hai người thân hình bỗng nhiên bị hòa vào tinh quang trong đó, vượt qua ngàn tỷ dặm tinh không, trực tiếp tỏa đến Hải Lam Tinh ở trên tinh lộ ở trên. Đợi đến tinh quang tiêu tan, xuất hiện tại Vương Thành trước mặt đã không còn là đầy trời cát vàng cùng báo táp long quyển, mà là một mảnh bích hải lam thiên. Chân chính lam thiên. Vương Thành ngẩng đầu ngửa mặt nhìn bầu trời, toàn bộ bầu trời liền phảng phất một khối to lớn ngọc thạch, mỹ, tỏa ra kinh động mỹ lệ, loại này phong cảnh Các bạn không phải vẫn sinh sống ở Thiên Hà Tinh ở trên vương thành có khả năng nhìn thấy. Thiên Hà Tinh dù cho phạm nhân thế giới, cũng bởi vì chọn quả tinh thần rơi vào tử vong duyên cớ, vẫn duy trì âm trầm, dù cho có lúc khí trời sáng sủa, cũng tối đa là thiên địa sáng sủa một ít, tuyệt sẽ không xuất hiện loại này bầu trời xanh thẳm như tẩy cảnh sát, liền sinh hoạt hoàn cảnh mà nói, Hải Lam Tinh so với Thiên Hà Tinh được rồi đâu chỉ một đinh nửa điểm. Chẳng trách vô số năm qua, chỉ có nhân loại không ngừng từ Thiên Hà Tinh ở trên di chuyển đi ra ngoài, mà rất ít có người sẽ chọn định cư đến Thiên Hà Tinh đến. Sư tôn ngươi đến Hải Lam tinh là vì tiếp nhận chức vụ, giao nhiệm vụ, vẫn là những nguyên nhân khác. Tư Linh Tuyết đứng hầu một bên hỏi giò. Vương Thành đưa mắt từ cái kia mảnh trạm bầu trời màu lam trong đó thu lại rồi, nói, nhiệm vụ đương nhiên phải tiếp, bất quá ta có vài thứ yếu xuất thụ, đồng thời cũng muốn mua một vài thứ, ngươi nếu đã tới hành tinh này, có chỗ nào để tử sao? Hải Lam tinh xem như Vân Hà chiến khu trung chuyển trạm, hầu như tương đương với Vân Hà chiến khu hạt nhân, đem phân bộ thiết lập tại trên hành tinh này to to nhỏ nhỏ thương hội không phải số ít, bất quá nếu nói là to lớn nhất, đồng thời vật chủng tối đầy đủ hết. Tất nhiên là không phải Thánh kiếm thương hội, Thần hoàng thương hội, Long nha thương hội, Ám huyết thương hội không còn gì khác, này bốn cái thương hội Thánh kiếm thương hội sau lưng đứng thần thánh chi kiếm đế quốc một vị thân vương. Vậy hạ, một vị chân thần, cứ việc hắn chỉ là treo cái danh, có thể dựa vào to lớn sức ảnh hưởng, bên trong hàng hóa tất nhiên là nhiều nhất phong phú nhất, đương nhiên, giá cả cũng cao, mà Thần hoàng thương hội đi, nhưng là bình dân đại chúng hóa con đường, chủ loại đa dạng, D. m không xuệ, chính là cao cấp bảo vật có khiếm khuyết, mà Long nha thương hội lại được tốt ngược lại, cái này thương hội trong đó chỉ điểm tính phẩm, bán ra bảo vật trong đó trên căn bản đều là lấy tinh hạch vì định giá đơn vị. Thần Hoàng Thương hội. Cái này Thương hội Vương Thành nghe nói qua, tựa hồ tịch Dương Thương hội sau lưng đứng chính là Thần Hoàng Thương hội. Còn có cái Ám Huyết Thương hội tại sao không nói? Cái này Ám Huyết Thương hội, thuộc về mang theo một tia hắc ám sát thái Thương hội, bán đồ vật, không hỏi ra nơi, thỉnh thoảng còn có thể có hàng lậu chảy ra. Bất quá cái này Thương hội chân chính đáng sợ tại vào thủ đoạn của bọn họ. Có người nói Ám Huyết Thương hội có một loại tuyệt pháp, chỉ cần ngươi có đầy đủ tinh hạch, mặc dù ngươi muốn thần khí, hắn đều có thủ đoạn có thể giúp ngươi làm ra. Đồ khí không nhỏ sao? Ta muốn quyền thuật, Tình Võ sư quyền thuật, bí pháp, càng cao minh hơn càng tốt." Vương Thành nói. "Tình Võ sư đồ vật, cũng không có cái gì quá mức tài năng xuất chúng tồn tại. Dù sao mặc dù đứng tại ở thế giới đỉnh cao Tình Võ sư, sẽ ở bất luận tốc độ thai hại tình huống giới cũng chỉ có thể cung cấp 4 truyền kỳ chống lại. Bán thần, cùng với những kia có thần tính cấp 5 truyền kỳ, xoay tay liền có thể giết chết, đồ vật của bọn họ giá cả bình thường sẽ không quá cao." Sư tôn cần muốn mua, đệ tử đệ cử ngài đi tới thần hoàng thương hội. Nói đến đây, Tư Linh Tuyết Phượng phất nghi tới điều gì, chờ đã Có một môn tinh võ sư bí pháp, huyết nguyên thành công. Đây chính là duy nhất một môn một khi tu thành có thể đối kháng cấp 5 chuyển kỳ tinh thần dị tượng hoặc bán thần cường giả tinh không hình chiếu pháp môn, có thể đối kháng tinh thần dị tượng. Vương Thành trong lòng hơi động. Tàng Vân Tiêu tại cùng hắn giao phong trong đó mặc dù có thể chiếm cư ưu thế cực lớn, cuối cùng chính là tinh thần dị tượng, nắm giữ tinh thần dị tượng Tàng Vân Tiêu, trực tiếp từ mới vào cấp 3 chuyển kỳ sức chiến đấu một hơi nhảy lên tới cấp 3 đỉnh cao, tiếp cận cấp 4 truyền kỳ trình độ, lúc này mới đem Vương Thành bức bách được rời đi thiên hạ tinh. Nếu như không có tinh thần dị tượng Vương Thành liệu được tiêu hao mấy cái thuộc tính điểm tướng chiến tranh thần quyền uy lực phát huy đến đỉnh cao cực hạn, cuối cùng hắn cùng Tảng vần tiêu trong lúc đó hiệu chết vào tay ai, tuyệt đối là không thể biết được. Lại có loại bí pháp này, ở đâu? Môn công pháp này bị Long nhà Thương hội lũng đoạn độc nhất kinh doanh, chỉ có Long Nha Thương hội có, mà ám huyết thương hội cũng tuyệt đối có năng lực chiếm được. Đi Long nhà Thương hội. Vương Thành không chút do dự nói. Chương 574, vài món mà thôi. Vân Hà chiến khu trong đó người không nhiều. Dù cho xem như Vân Hà chiến khu hạt nhân hải lam tinh, ngoại trừ quân đội bên ngoài, Thường chú nhân khẩu cũng không vượt quá 20 vạn, bởi vậy, tại Hải Lam Tinh ở trên chỉ có một tòa thành thị, hơn nữa, thành phố này bởi vì diện tích to lớn, nhân viên phân tán, nhìn qua cũng khá là bình tĩnh, cũng không có tầm thường thương mại thành thị loại kia người đến người đi qua lại không dứt náo nhiệt tình cảnh. Long Nha thương hội. Cứ việc cái này thương hội là nhằm vào cao cấp khách hàng quân thể, có thể Vương Thành như vậy một cái chỉ có tinh luyện sư tu vi tinh võ sư đến, Long Nha thương hội nhưng cũng không có nửa phần khinh thường, đang hỏi rõ ràng Vương Thành nhu cầu sau, một cái có ưu mỹ tư thái thiếu nữ cung kính đem Vương Thành mời đến phòng khách trong đó. Chờ đợi không tới 10 phút, một cái yêu kiều thức tha nhất cử nhất động tràn ngập mê hoặc khí tức nữ tử dĩ nhiên trước trước cô gái kia cùng đi chân thành mà tới. Thiếp thân Long Nha Thương hội Hải làm tinh cấp một chấp sự Hải Như Nguyệt, vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Ta họ Vương. Cấp một chấp sự là Long nhà Thương hội cao cấp nhất chấp sự, lên trên nữa chính là phân hội trưởng, có thể làm chủ bao quát chuyển kỳ tinh khí trong vòng chuyện làm ăn. Tư Linh Tuyết quen việc dễ làm nói. Vương tiên sinh. Hải Như Nguyệt dịu dàng thi lễ, Vương tiên sinh vị huyết nguyên thánh công mà đến, ngài muốn nguyên thánh công chúng ta chi nhánh vừa vặn có thu lụ, bất quá Tiên sinh hẳn phải biết, Huyết Nguyên Thánh Công chính là hết thể tinh võ sư trí cao bí pháp, năm đó chúng ta được môn công pháp này lúc cũng là trả giá giá cả to lớn. Ta nghe nói, điều động một vị bản thần, vài vị chuyển kỳ cường giả mới có thể đem vị kia sáng tạo ra Huyết Nguyên Thánh Công tinh võ sư giết chết. Vương Thành vẻ mặt hờ hững nói: "Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Vị kia chuyển kỳ tinh võ sư gặp may đúng dịp sáng tạo ra Huyết Nguyên Thánh Công, nhưng bởi vì môn công pháp này tồn tại rất lớn giá trị bán, do đó bị Long Nha Thương hội giật tay, giết người đoạt bảo." Từ một điểm này có thể thấy được, vũ trụ mênh mông lâm quy tắc diễn dịch càng lớn. Vương Tiên Sinh nói giỡn, trên thực tế là vị kia Tinh Võ sư cùng chúng ta Long Nha Thương hội tồn tại ân oán gấp mác, chúng ta mới đem giết chết, Huyết Nguyên Thánh công chỉ là do vận may run rủi phát hiện thu hoạch. Trên mặt đương nhiên phải duy trì, đối với Vương Thành, hải Như Nguyệt đương nhiên sẽ không thừa nhận, chỉ là cười khanh khách giải thích một câu, sau đó nói, Huyết Nguyên Thánh công chính là Tinh Võ sư hiếm có chí bảo, bất kỳ có ý nghị muốn tại Tinh Võ sư trên đường có thành tựu người tu hành, tất nhiên không thể bỏ qua, Vương Tiên Sinh lựa chọn đến chúng ta Long Nha Thương hội mua Huyết Nguyên Thánh công, tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Đặc biệt là gần nhất 10 năm, chúng ta thương hội. Chính tại cử hành hoạt động, chỉ cần đặt mua huyết nguyên thành công, chúng ta thương hội còn nguyện ý lấy ra 3 môn dễ dàng sẽ không ở ngoài thụ tinh võ sư quyền thuật mặc cho Vương Tiên Sinh chọn. Haha, <cười> <cười> ta nghe nói qua độc môn tinh thuật, đúng là chưa từng nghe nói chuyên môn tinh võ sư độc môn quyền thuật. Vương Thành cười khẽ một tiếng, cũng không lãng phí thời gian, thẳng vào chủ để nói, "Hải Như Nguyệt chấp sự, nói cái giá đi." Vương Tiên Sinh quả nhiên thẳng thắn sảng khoái, đã như vậy, chúng ta cũng không thừa nước thả câu, hai viên hạ phẩm tinh hạch." Hải Như Nguyệt mỉm cười nói, "Tinh hạch chỉ có một viên có thể đạn sinh ra tinh luyện giả văn minh ngôi sao mới có thể thai nghén mà ra, một viên hạ phẩm tinh hoạch giá trị không thấp hơn 100 ức phổ thông tinh thạch, hai viên hạ phẩm tinh hoạch, đổi thành tinh thạch chính là dòng giá 200 ức phổ thông tinh thạch. Nghe được cái giá này, lúc trước bao nhiêu lưu ý một thoáng huyết nguyên thánh công giá thị trưởng Vương Thành trực tiếp đứng tại lên, xoay người rời đi. Vương tiên Sinh, hoa hai khối tinh hoạch mua lại huyết nguyên thánh công đối với người mà nói không chịu tiện, công pháp không giống với tinh khí, một môn công pháp tốt xấu yêu huyết trực tiếp quan hệ đến tinh võ sư tương lai tiền đồ. Nếu như Vương Tiên Sinh thật sự dự định tại Tinh Võ Sư trên đường tiếp tục đi, Huyết Nguyên Thánh Công đối với sự giúp đỡ của ngươi không thể đo đếm, bằng không, mặc dù ngươi có thể tu hành đến Tinh Võ Sư đỉnh cao, đạt đến trước mắt Tinh Võ Sư có khả năng đạt đến. Cao nhất độ cao, nhưng lại liền tại cấp 5 chuyển kỳ, bán thần cường giả trước mặt bảo mệnh tư cách đều không có, này lại có gì ý nghĩa có thể nói? Cũng không phải là ta không nỡ hai khối tinh hoạch, ta chỉ là thật tò mò, các ngươi mở ra hai khối tinh hoạch giá cả, đến cùng có bao nhiêu người sẽ mua các ngươi Nguyên Thánh Công. Trọng điểm không ở chỗ có bao nhiêu người sẽ mua chúng ta Huyết Nguyên Thánh Công. Mà là, Huyết Nguyên Thánh Công chỉ có tại chúng ta Long Nha Thương Hội mới có thể mua, bất luận cái nào mua Huyết Nguyên Thánh Công, người tu hành đều muốn trước đó lập xuống người thể, không được đem Huyết Nguyên Thánh Công chuyển ra ngoài, bằng không, đem linh hồn vỡ diệt mà chết, ngoài ra, chúng ta tại Huyết Nguyên Thánh Công ở trên hạ thủ đoạn, coi như có người muốn đối tu hành Huyết Nguyên Thánh Công người tu. Hành Sưu Hồn, trong đầu của hắn có liên quan với Huyết Nguyên Thánh Công ký ức cũng sẽ trực tiếp tăng nữa. Hải Như Nguyệt trên mặt mang theo nhàn nhạt Là một vị cấp 1 chấp sự, nàng tự nhiên có thể thấy, Vương Thành là thành tâm muốn mua Huyết Nguyên Thánh Công, nếu không thì Nàng cũng không dám mở ra như thế một giá cả. Có người nói ám huyết thương hội chỉ cần có ta đồng ý ra tiền, món đồ gì đều có thể cho tới, tự nhiên bao quát huyết nguyên thành công. Ngươi nếu là muốn thông qua ám huyết thương hội con đường cho tới huyết nguyên thành công, ta chỉ có thể nói, ngươi cuối cùng cần thiết trả giá cao, tuyệt đối tại ta mở ra giá cả bên trên. Ta ngược lại có chút không tin. Không sao, Vương tiên sinh có thể đi qua hỏi dò, buôn bán bất thành nhân nghĩa còn. nếu là Vương tiên sinh cảm thấy chúng ta ám huyết thương hội giá cả càng phúc hậu một ít, hoan nên Vương tiên sinh bất cứ lúc nào lần thứ hai quang lâm. Khi vòng đi Vương Thành nói, mang theo Tư Linh Tuyết trực tiếp ra lòng nhà thương hội. Mà Hải Như Nguyệt chỉ là tại cửa nhìn, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, vẫn chưa ngăn cản. "Sư tôn, chúng ta đi ám huyết thương hội." "Tự nhiên. Ta trước đây cũng không có lưu ý qua huyết nguyên thánh công giá cả, không biết nó lại đắt giá như vậy. Hơn nữa, hết thảy mua huyết nguyên thánh công người đều muốn lập xuống lời thề, ký kết khế ước, cứ như vậy mặc dù ám huyết thương hội muốn thu được huyết nguyên thánh công, cũng cần tiêu tốn rất lớn khí lực, thậm chí hy sinh một cái mạnh mẽ tinh võ sư." mà ám huyết thương hội tại bán ra vật phẩm lúc thường thường đem thu mua vật phẩm lúc giá vốn cũng tăng thêm ở bên trong, cuối cùng huyết nguyên thánh công giá cả, e sợ thật sự sẽ ở Long nhà thương hội mở ra hai viên tinh hoạch bên trên. Không nổi, hỏi một chút lại nói. Vương Thành đang khi nói chuyện, cùng tư linh tuyết nhắm ám huyết thương hội tháp cao mà đi. Hải Lam tinh ở trên thành phố này, trên thực tế chính là do cao thấp không giống nhau chừng 100 tòa tinh luyện giả tháp cao tạo thành, mỗi một tòa tinh luyện giả trên căn bản đại diện cho một tòa thương hội. Cho tới định cư. Ai An No dừng mỡ định cư tại trước chiến trận tuyến. Ám huyết thương hội tháp cao khoảng cách Long nhà thương hội bất quá 60 km, là một tòa đạt đến thiên giai cấp bậc tháp cao, mặt trên tinh trận trải rộng, chắc chắn sẽ không kém hơn hỏa diễm chi kiếm đại bản doanh phần thiên tháp. Vương Thành không có tinh tế đánh giá tâm tư, trực tiếp rơi xuống ám huyết thương hội trong đó, nói rõ chính mình ý đồ đến sau, lần thứ hai bị phụ trách tiếp đón thiếu nữ mời vào phòng khách trong đó, quá trình cùng Long nhà thương hội hầu như không khác nhau gì cả. Chờ đại khái gần 10 phút, một cái nhìn qua 60 trên giới ông Lao đi vào, quay về Vương Thành chấp tay, để Vương tiên sinh đợi lâu, lão hủ Anderson Ám Huyết Thương Hội Hải làm Tinh phân hội phó hội trưởng. Ồ, Vương Thành nhìn ông lão này một ánh mắt, không nghĩ tới Ám Huyết Thương Hội lại trực tiếp phái ra một vị phó hội trưởng tới đón chờ chính mình, càng làm cho hắn bất ngờ. Vị này phó hội trưởng lại trực tiếp gọi ra hắn dòng họ, phải biết, hắn chỉ ở Long Nha Thương Hội báo chính mình họ mà thôi. Ám Huyết Thương Hội tốt tình báo a. Ha Haha, tứ đại thương hội cạnh tranh quen rồi, loại này tiểu thủ đoạn không cảm thấy kinh ngạc, để Vương Tiên Sinh trẻ cười. Nếu An hội phó biết rồi thân phận của ta, nói vậy cũng rõ ràng mục đích của ta. Khi rõ ràng mục đích của ta sau lại còn tự mình ra nên tiếp không phải để một cái phổ thông chấp sự phái ta đi. Nhìn dáng dấp, này một chuyến ám huyết thương hội hành trình ta sẽ không thất vọng rồi. Vương tiên sinh tới đúng lúc, trên tay ta vừa vẫn có một quyền huyết nguyên thành công, này một quyển huyết nguyên thành công là chúng ta ám huyết thương hội một vị tu hành linh hồn bí pháp thiên giai tinh võ sư từ Long Nha thương hội mua được, bất quá không phải không thừa nhận, Long Nha thương hội bảo mật thủ đoạn đã càng ngày càng cao minh, cứ việc chúng ta dùng phương pháp đặc thù đem cái môn này huyết nguyên thánh công từ trên người hắn tinh luyện đi ra, nhưng lại chỉ có thể quan sát một lần, một lần qua đi Này một phần ký ức sẽ triệt để tan vỡ. Không cần cùng ta nói các ngươi thu được huyết nguyên thánh công cỡ nào không dễ dàng, các ngươi tổng sẽ không mở ra cao hơn Long nhà Thương hội giá cả chứ. Nếu như đúng là như vậy, ta còn không bằng trực tiếp tại Long nhà Thương hội mua. Đương nhiên sẽ không. An Như Sơn nói đến đây, trên mặt mang theo một chút xấu hổ vẻ, nói ra thật xấu hổ, trên thực tế này đã dính đến không vẻ vang thương mại cạnh tranh thủ đoạn. Bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta ám huyết thương hội chịu đến Long nhà Thương hội chèn ép, hiện tại đang đứng ở đuối chọi gay gắt thời kỳ, huyết nguyên thánh công Chúng ta có thể lấy 190 ức tinh thạch giá cả bán cho Vương Tiên Sinh, bất quá hy vọng cùng Vương Tiên Sinh ký kết một phần thỏa thuận, 1000 năm bên trong, Tiên Sinh không sẽ cùng Long Nha Thương Hội có trên phương diện làm ăn lui tới. 190 ức, còn muốn tại 1000 năm bên trong bất hòa Long Nha Thương Hội có trên phương diện làm ăn lui tới. Vương Thành lắc lắc đầu, ta cảm thấy, một tỷ tinh thạch lợi tức, hoàn toàn không đủ để để ta ký xuống cái hiệp nghị này. Haha, ha, trên thực tế chúng ta là căn cứ khách mời mua năng lực cùng bán năng lực đến tiến hành cái hiệp nghị này điều chỉnh thử, 1000 năm bên trong Nếu là tiên sinh có thể cùng chúng ta hoàn thành 100 ức tinh thạch truyện làm ăn buôn bán, giá ưu đãi cách hạ thấp 180 ức, nếu là giao dịch ngạch đạt đến 1 ngàn ức, giá ưu đãi cách càng có thể rơi xuống 100 ức mà lại không thiết hạ giới hạn. Vương Thành nghe xong, không khỏi có chút bất ngờ, dùng một cái Long nhà Thương hội hi hữu hàng hóa đem khách mời cùng Ám Huyết Thương hội tiến hành thương mại chói chặt. Đã chèn ép đến đối thủ Long nhà Thương hội, lại lưu lại một cái ẩn tại khách hàng. Nghĩ ra cái phương pháp này người giá tâm không nhỏ a. Chỉ cần Vương tiên sinh tương tin chúng ta Ám Huyết Thương hội năng lực, tin tưởng năng lực của chính mình. Ý xuống cái này hiệp ước đối với Vương Tiên Sinh có lợi mà vô hại, hơn nữa, xin mời Vương Tiên Sinh yên tâm, chúng ta từ Vương Tiên Sinh trên tay thu mua đồ vật, tất nhiên cao hơn Long nhà Thương hội giá cả, mà chúng ta bán ra cho Vương Tiên Sinh đồ vật, giá cả thì lại tất nhiên thấp hơn Long nhà Thương hội, trong đó một ít quý trọng tính bảo vật, như chuyển kỳ tinh khí, còn có thể đưa. ra càng cao hơn giật giá. Rất tốt đề nghị, ta không có không đáp ứng lý do, vừa vặn ta có một nhóm đồ vật muốn tại Ám Huyết Thương hội tiến hành bán ra. An Như Sơn trước mắt hơi hơi sáng ngời. Cứ việc Vương Thành nhìn qua bình thường. Có thể một người bình thường sao có thể có để hán vị này phó hội trưởng tự mình đi ra chiêu đãi tư cách? Một người bình thường có thể lấy ra hai khối hạ phẩm tinh hạch mua huyết nguyên thành công. Phải biết, một vị cấp 2 truyền kỳ toàn bộ rỗng dõi, cũng là một viên tinh hạch trình độ, hơn nữa, con số này hầu như tương đương với bọn họ phân hội gần 1 năm lợi nhuận nạch. Không biết Vương Tiên Sinh có những thứ đó muốn bán ra. Thượng vang hạ cám đồ vật, còn truyền kỳ tinh khí cái gì, không nhiều, cũng có vài món. Chương 575, kỹ năng mới. Truyền kỳ tinh khí. Còn vài món. An Như Sơn sử xúc Liền ngay cả theo Vương Thành một đạo đi tới Ám Huyết Thương Hội Tư Linh Tuyết cũng sử sốt. Vương Tiên Sinh, chuyển Truyền kỳ tinh khí? Ngài vừa nãy là nói chuyển kỳ tinh khí? Bất chi bất giác, An Như Sơn vị này Ám Huyết Thương Hội Phó hội trưởng dĩ nhiên dùng tới kính ngữ. Chuyển kỳ tinh khí? Vậy cũng là chuyển kỳ tinh khí. Vũ trụ mêng mông bên trong, chuyển kỳ tinh khí số lượng so với Vương Thành tưởng tượng muốn ít hơn nhiều, giá trị cũng so với thiên hạ tinh muốn cao hơn nhiều. Tương đối vào một môn hàng đầu công pháp, truyền kỳ tinh khí đối tu hành người thực lực tăng cường đồng dạng không phải số ít, hơn nữa, muốn tu thành một môn công pháp không biết cần phải hao phí bao nhiêu tinh lực, nhưng hoàn toàn luyện hóa một cái truyền ngụ khí tinh khí đây. Hai người cần thiết chuốt xuống tâm huyết hoàn toàn không tại một cấp bậc. Tự nhiên là truyền kỳ tinh khí." Vương Thành nói. "Vài món truyền kỳ tinh khí?" An Như Sơn trực cảm giác mình trái tim nhảy lên tốc độ đều sắp tốc tăng lên lên. "3, 4 kiện cần phải có." Vương Thành từ đột phá tu vi sau đến nay, lệ loi toàn bộ chém giết thiên giai cường giả không phải số ít, thu được cấp cao tinh khí càng là đến không suể, liền ngay cả truyền ngụ tinh khí cũng đã thu được vài kiện, như chủ quan kính, tinh thần châu, tinh quang cốc độ, khai thiên thần lôi. Hắc ám hỗn động, tinh không đông kết các loại, trong đó hắc ám hỗn động, tinh không đông kết đều thuộc về chuyển kỳ tinh khí bên trong đứng đầu nhất tồn tại, mà trụ quang kính nếu như có thể có bán thần đấy. Đủ năng lực, phát huy được hiệu quả cũng chưa chắc có thể so với tinh không đông kết, hắc ám hỗn động thua kém được đi nơi nào. Những này hàng đầu chuyển kỳ tinh khí vương thành cũng không tình bán ra, tinh quang quốc độ thuộc về phòng ngự chuyển kỳ tinh khí, hắn cũng dự định giữ lại, thật đang định bán cũng chỉ có tinh thần châu, khai thiên thần lôi cùng chiếm được lạc tử tiêu một viên liệt diễm lưu tinh, nghĩ tới đây, hắn đem những này chuyển kỳ tinh khí tách ra, Liên đối dự định bán ra cấp cao tinh khí một đạo đặt ở một viên không trong tinh thạch trình đi qua, An hội trưởng không ngại nhìn, những này tinh khí có, thể bán ra bao nhiêu tinh thạch. An Như Sơn liền vội vàng đem không tinh thạch nhặt lấy, cứ việc hắn vừa nãy nghe Vương Thành nói đã có chuẩn bị tâm lý, mà khi hắn nhìn thấy không trong tinh thạch lượng lớn cấp cao tinh khí cùng 3 cái truyền kỳ tinh khí sau, vẫn cứ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Truyền kỳ tinh khí 3 cái, cấp 9 tinh khí 64 kiện, cấp 8 tinh khí 230 kiện, cấp 7 tinh khí. An Như Sơn hơi hơi tính toán một chút, nhất thời âm thanh đều không nhịn được có chút run lên. Không chỉ là hắn tư Linh Tuyết nghe được An như Sơn báo ra con số này sau cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh chuyển kỳ tinh khí cần biết tại vũ trụ mênh mông trong đó chỉ có đạt đến cấp 3 chuyển kỳ cường giả mới khả năng đem chuyển kỳ tinh khí phổ biến có thể này vẫn cư không phải toàn bộ 10 người bên trong luôn có như vậy một hai xuất thân bẩn hẳn hoặc lên cấp không lâu cấp 3 chuyển kỳ vẫn cư dùng cấp 9 tinh khí từ một điểm này liền có thể phán đoán ra chuyển kỳ tinh khí là quý giá bực nào cái kia đưa nàng đ đổiổi ra ngoàiung năng cắtứ liên hệ từ ra cả gia tộc chuyển kỳ tinh khí gặp lại trên thực tế cũng mới 10 mấy kiện Phải biết, tư gia đúng là có bán thần tọa trấn gia tộc lớn. Mà trước mắt, Vương Thành một cái tinh võ sư, chỉ cần lấy ra bán ra chuyển kỳ tinh khí số lượng dĩ nhiên đạt đến 3 cái, cái kia trên người hắn chân chính hàng đầu tinh khí số lượng nên đạt đến mức độ nào? "Giúp ta trước tiên tính toán cái giá cả đi." Vương Thành lặng lẽ nói. "Vâng vâng vâng." Nghe được Vương Thành âm thanh sau, An Như Sơn phảng phật như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như vậy, vội vã đáp lại, rất nhanh tính toán lên, cấp 9 tinh khí giá thị trường trên căn bản tại một tức tinh thạch trở lên, một ít tốt cấp 9 tinh khí giá cả đạt đến mấy trăm ngàn, 64 điện. Ta lấy 500 triệu một cái bình quân giá trị, có thể định giá 320 ức tinh thạch. Còn chuyên kỳ tinh khí, thông thường mà nói, chuyên kỳ tinh khí đều là xem như tuyên truyền tính bảo vật tồn tại, dùng để tọa chấn một cái phân hội, tăng lên phân hội cách cục, hoặc là tại một số bên trong loại nhỏ buổi đấu giá ở trên xem như then chốt vật phẩm tiến hành bán đầu giá, bán đầu giá giá cả, căn cứ tinh khí thuộc tính, tại 100 đến mấy ngàn ức tinh thạch trong lúc đó, ta ông dạng lấy trung gian trị, định giá 1.500 ức. Toán đến nơi này, An Như Sơn hơi run run. Nếu như lần này giao dịch thật sự có thể thuận lợi tiến hành, chỉ cần cấp 9 tinh khí cùng chuyển kỳ tinh khí giao dịch tổng ngạch đã vượt qua 18 triệu, dựa theo cái kia hiệp định. Vương Thành cần huyết nguyên thánh công, bọn họ hầu như là muốn miễn phí tặng cho hắn. Bất quá, so với ba cái chuyển kỳ tinh khí, mấy chục kiện cấp 9 tinh khí, mấy trăm kiện 7, 8 giai tinh khí món làm ăn lớn, đem huyết nguyên thánh công xem như số lẻ đưa cho Vương Thành vậy cũng không tính là gì. Nghĩ tới đây, An Như Sơn quyết định thật nên nói, Vương tiên sinh nếu như tin được chúng ta ám huyết thương hội, liền để chúng ta đến thao tác những này tinh khí. Chúng ta ám huyết thương hội đồng ý liền vương tiên sinh trên tay những này tinh khí cố ý cử hành một hồi thịnh hội bán đấu giá, cấp 9 tinh khí ta không dám nói, ba cái truyền kỳ tinh khí, chỉ cần thời gian nửa năm tiến hành tuyên truyền chuyển, ta tuyệt đối giúp vương tiên sinh bán ra 15 viên tinh hoạch giá cả, còn vương tiên, sinh cần huyết nguyên thành công, ta có thể làm chủ miễn phí biếu tặng cho vương tiên sinh. Rất tốt. Vương Thành nghe được An Như Sơn nói, đối với hắn lời giải thích đúng là khá là thỏa mãn, ta nếu đem những này tinh khí đều lấy ra, nếu là hy vọng an hội trưởng thầy ta hảo hảo thao tác một thoáng, bán cái để ta giá vừa ý. Không qua thời gian nửa năm ta không muốn chờ đợi nếu an hội trưởng cảm thấy có thể mang bọn họ bán ra 15 viên tinh hoạch trở lên giá cả vậy này ba cái chuyển kỳ tinh khí ta liền định giá 15 viên tinh hoạch bán cho các ngươi ám huyết thương hội các ngươi ám huyết thương hội có thể chịu thu mua đồng ý đương nhiên đồng ý cầu cũng không được a An như Sơn mừng lớn nói phải biết sinh động tại Vân Hà chiến khu trên căn bản là lấy chuyển kỳ cường giả dẫn dắt thiên giai đội ngũ làm chủ mà cấp 8 cấp 9 tinh khí hoàn toàn là những kia thiên gia cường giả hoặc là phóng khoáng chuyển kỳ cườngạ yêu nhất và lại ba cái chuyển kỳ tinh khí tiêu đầu, đẳng cấp cũng đều có. Dựa vào này ba cái truyền kỳ tinh khí, mấy chục kiện cấp 9 tinh khí, hắn hoàn toàn có thể chủ trì một hồi quy mô thật lớn bởi đấu giá, tăng lên trên diện rộng ám huyết thương hội tại Hải Lam Tinh, thậm chí còn toàn bộ Vân Hà chiến khu sức ảnh hưởng, mà ám huyết thương hội tại Vân Hà chiến khu sức ảnh hưởng đi tới, hắn vị này thương hội phó hội trưởng thăng chức rất nhanh thời gian còn có thể xa sao. Đi chuẩn bị đi, ngoài ra, ta đối với Tinh Võ sư của Thuận, bí pháp, công pháp rất có hứng thú, nếu là có thể, không ngại cho ta một cái bảng. Nói không chắc ta nhưng sẽ ở các ngươi ám huyết thương hội trong đó tiếp tục chọn mua. Tình võ sư quyền thuật tu hành bí điện sao? Vương Tiên sinh trở, ta lập tức khiến người ta đem danh sách đưa tới. An Như Sơn ra lệnh một tiếng, toàn bộ ám huyết thương hội đều đi theo điều đọc lên, mà chính hắn thì lại chốc lát không ngừng mà cùng đi tại vương thành bên cạnh người. Chuyên kỳ tinh khí cấp giao dịch, loại này khách hàng lớn nghị trăm phương ngàn kế cũng phải hầu hạ tốt. Rất nhanh, một cái tướng mạo nhu nhụy xinh đẹp thiếu nữ đã dùng một cái hộp gỗ tử đàn, đem một tờ sách ngọc tới, tại sách ngọc bên, còn bày đặt một tấm màu đỏ sẫm khắc họa tinh ham muốn văn tệ. Đây là chúng ta ám huyết thương hội, trong đó tôn quý nhất trí tôn thẻ khách quý, năm nắm này thẻ, Vương Tiên sinh tại chúng ta ám huyết thương hội bất kỳ một nhà phân hội trong đó đều có thể hưởng thụ đến rất nhiều đặc quyền, trong đó quan trọng nhất chính là, chỉ cần tiên sinh cần muốn cái gì, khiến người ta chuyển lời một tiếng, lại báo cái hợp lý giá cả, ám huyết thương hội sẽ nghị trăm phương ngàn kế vì tiên sinh tìm tới, dù cho một ít trên thị trường không lưu thông độ vật, cũng không. Ngoại lệ. An Như Sơn nói đến đây, cho Vương Thành một cái người hiểu được vẻ mặt, nhưng trên thực tế, Vương Thành không hiểu. Bất quá hắn cũng không có hỏi do. Làm phiền. Vương Thành nói, đem ghi chép rất nhiều võ thuật điện tịch sách ngọc nhật lấy, tìm đọc lên. Ta này liền vì Vương Tiên Sinh đi chuẩn bị tinh thạch cùng tinh hoạch. Vương Tiên Sinh nếu như xem xong, trực tiếp triệu hoán ta một tiếng. Được. Vương Thành điểm điểm đầu. An Như Sơn rất nhanh lui xuống. Đợi đến An Như Sơn sau khi rời đi, Tư Linh Tuyết mới cẩn thận chuyển âm nói, đại nhân, trên thực tế nếu như ngài cần muốn bán ra lượng lớn cấp cao tinh khí, không nên lựa chọn ám huyết thương hội. Tại cấp cao tinh khí phương diện, thần hoàng thương hội so với ám huyết thương hội làm càng tốt hơn, để thần hoàng thương hội thao tác Ngoài những tiêu cấp cao tinh khí cuối cùng giá sau cùng cách, ít nhất phải nổi lên một thành. Không sao, xem ở tại bọn hắn đưa ra huyết nguyên thánh công phân thượng nên tránh cho bọn họ đi tránh, bất kỳ muốn ăn một mình người nhất định sẽ bị đại chúng quần thể bài xích. Tư Linh Tuyết nghe xong trong lòng quả thật có chút không thế nào tán thành. Thế giới này bản thân liền là nhược nhục cường thực, vì lợi ích chuyện gì đều làm được, ăn một mình đáng là gì? Long Nha Thương Hội vì lũng đoạn huyết nguyên thánh công kinh doanh không phải cố ý phái cường giả đem huyết nguyên thánh công người sáng lập một lần hành động giết. Bất quá Vương Thành đã mở miệng, nàng tự nhiên không tốt phản bác. Sách ngọc trong đó ghi chép đồ vật rất nhiều, Vương Thành nhìn chốc lát, rất nhanh đã tìm tới mấy môn để hắn thỏa mãn quyền thuật, lập tức hắn một lần nữa triệu đến rồi An Như Sơn. "Ta nhìn chúng ba môn quyền thuật, một môn bí pháp." Vương Thành đem chính mình đánh dấu qua sách ngọc đưa cho An Như Sơn. "Tinh không đại bang diệt, vạn tượng tiên la thủ, vô hạn thập nhị kích, còn có thần vẫn quyết." An Như Sơn nhìn chốc lát, nhất thời tán thưởng lên, "Vương tiên sinh quả nhiên mắt sáng như đuốc, ngươi lựa chọn chọn những này quyền thuật, pháp, toàn bộ đều là tiếng tăm lừng lẫy hàng đầu sát chiêu. Tinh không đại bang diệt, có thể mang hư không đánh thành hỗn độn." Một ít cường giả tối đỉnh càng có thể chôn vùi vi mô giới, mà vô hạn thập nhị kích, nhưng là liên kích kỹ năng, cái môn này quyền thuật mỗi một lần trúng mục tiêu mục tiêu, đều có thể đem khí huyết ám kinh lấy đặc thủ phương pháp bám vào tại kẻ địch hoặc là tinh khí, tinh thuật bên trên, lại thời khắc cuối cùng bổ phát ra, liên kích càng nhiều, sức mạnh bùng lên liền càng khủng bố hơn. Đem cái môn này vô hạn thập nhị kích liên kích đến 12 kích chính là một vị truyền kỳ tinh võ sư, dựa vào TH. 12 văn chúng bộ phát ra sức mạnh hủy diệt, vị này chuyển kỳ tinh võ sư miễn cưỡng đem một vị chuyển kỳ cường giả trên người một cái bán thần khí cấp phòng ngự tinh khí một lần hành động sẽ rách. Đúng là vạn tượng thiên la thủ, là một môn bắt mục tiêu quyền thuật, bên trong ẩn chứa tinh thần bí pháp, tay cầm thiên la, diễn sinh 3000 thế giới, ra tay liền có thể làm đối thủ thần chí tại 3000 bên trong thế giới lạc lối, không ngừng trầm luân, do đó không còn sức đánh trả chút nào bị kẻ địch bắt giữ. Nói xong, ánh mắt của hắn lại rơi xuống thần vân ở trên, do dự chốc lát, Vương Tiên Sinh cần phải có thể thấy, đây là một môn cấm phương pháp đi tồn tại rất lớn tác dụng vụ. Thân Vật Quyết, đây là một môn chỉ có đạt đến võ đạo tầng thứ 2 thần khí hợp nhất cảnh giới võ giả có khả năng sử dụng cấm kỵ phương pháp, thần, chỉ chính là tinh thần, đây là môn bí pháp chính là thông qua thiêu đốt tinh thần, hóa thành lực lượng, tại thần khí hợp nhất điều kiện tiên quyết càng cuồng bạo thúc đẩy khí huyết lực lượng. Cái môn này cấm kỵ phương pháp một cái không tốt, nhẹ thì thương tới thần hồn, cảnh giới rơi xuống, nặng thì hồn phi phách tán, tại chỗ nga xuống. Ta rõ ràng, đây chính là ta cần quyền thuật cùng bí pháp, đi chuẩn bị đi. 8. Rốt cục muốn học tập kỹ năng mới khư không băng quyền cùng tinh hà khuynh thiên càng nhiều năm như vậy, nhưng phải thay đổi thay, các ngươi cam lòng sao? Chương 576, Huyền Chân Tháp. Vương Tiên Sinh, tinh không đại băng diệt cùng vô hạn thập nhị kích chúng ta hiện tại là có thể lấy cho ngươi lại đây, bất quá, vạn tượng thiên la thủ cùng thần vẫn quyết bởi vì người mua ít, chúng ta phân hội không có hàng hóa, chuyển đưa tới đại khái cần 3 tháng. Cái kia hai môn công pháp ta sau 3 tháng tới lấy. Đa Tạ Vương Tiên Sinh thông cảm." An Như Sơn nói xong, lần thứ hai nói Vương Tiên Sinh bắt được Tinh Không Đại Bang Diệt cùng Vô Hạn Thập Nhị Kích sau so là dự định trước tiên tìm hiểu một phen vẫn là trực tiếp mang đi. Nếu như dự định trước tiên tìm hiểu một phen, chúng ta thương hội cùng Huyền Chân Tháp, Ngộ Đạo Các, Tạo Hóa Môn đều có hợp tác, có thể để cho Vương Tiên Sinh trực tiếp đi tới này Tam Đại Thánh Địa phân bộ trong đó tìm hiểu tu hành. Huyền Chân Tháp. Vương Thành trong lòng hơi động, Huyền Chân Tháp cùng Huyền Chân Điện có quan hệ gì? Huyền Chân Tháp chính là Huyền Chân Điện một cái thuộc hạ cơ cấu một trong, đồng thời có phụ trách trợ giúp Huyền Chân Điện đào móc tiềm lực đệ tử trước trách, mà khác Ngộ Đạo Các, Tạo Hóa Môn tính chất cũng giống như thế, những thế lực này đều thuộc về vũ trụ mênh mông bên trong đứng đầu nhất đại tông, mỗi một cái thế lực đều có những kia sinh mệnh cấp độ lần thứ hai tiến hóa, đạt đến hình thái thứ hai tinh thần tọa chấn có thể cùng thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất đứng ngang hàng. Huyền Chân Tháp có phụ trách trợ giúp Huyền Chân Điện đảo móc tiềm lực đệ tử chức trách. Vương Thành trên người chân ý quan tượng pháp đã tu hành đến tầng thứ ba chính cần phải tìm con đường đi tới Huyền Chân Điện, tốt nhất có thể lẫn vào Huyền Chân Điện bên trong trở thành Huyền Chân Điện đệ tử, cứ như vậy trên người tầng thứ 3 chân ý quan tượng pháp cũng là có thể giải thích, Huyền Chân Tháp đúng là một cơ hội. Ta nghe nói Huyền Trân Điện nguyên Trần Nhất Quan Tượng Pháp đều là vũ trụ môn mông trong đó đứng đầu nhất pháp môn. Vương Tiên Sinh nói không sai, Huyền Chân Điện Nguyên Điểm mình tuẩn thuận, ngộ đạo các đại đạo cự trọng thiên, tạo hóa môn vũ trụ chân đế tứ trọng môn, còn có thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất lưu chuyển tới nay thần thánh chi quang, kiếm đạo tứ trọng cảnh các loại, trợ, công pháp đều thuộc về chúng ta thần thánh chi kiếm đế quốc bên trong đứng đầu nhất tinh thần đại đạo phương pháp tu hành, Vương Tiên Sinh nói tới nguyên điểm mình tuẩn là một môn nhắm thẳng vào bản nguyên vũ. Chu, có thể hiểu rõ vũ trụ chân lý đại đạo pháp môn, còn chân ý quan tự pháp, càng là đột phá Đó là một môn có thể hiểu rõ tinh thần, phân tích linh hồn huyền bí vô thượng chi pháp. Có người nói môn công pháp này chính là huyền chân điện lập thân an mệnh hàng đầu bị phê. Hạp một trong, đồng thời là từ vũ trụ hội nghị trí cao bí pháp trong đó lưu truyền tới nay diễn sinh pháp môn, huyền diệu không thể đo đếm. Nói đến đây, An Như Sơn trong mắt không khỏi lộ ra thán phục vẻ. Một môn công pháp dùng để hiểu rõ vũ trụ chân lý, một môn công pháp dùng để phân tích linh hồn huyền bí. Vương Thành đối với nguyên điểm minh tưởng thuật, chân ý quan tượng pháp sáng tỏ định nghĩa cuối cùng cũng coi như có hiểu rõ. Trên thực tế vũ trụ mênh mông trong đó vẫn tồn tại một cái lý luận, vũ trụ sở dĩ sinh ra cũng là bởi vì người quan sát tồn tại, bởi vì nhân loại linh hồn, ý thức cùng vũ trụ là ảnh hưởng lẫn nhau, lẫn nhau cộng sinh, nếu là thế giới hết thể linh hồn, ý thức thể vỡ diệt, vũ trụ cũng đem tùy theo vỡ diệt. Mà nguyên điểm minh tưởng thuật cùng chân ý quan tường pháp, chính là căn cứ cái này lý luận sáng tạo ra đến bí pháp, hy vọng thăm dò ra vũ trụ mênh mông cùng chúng sinh bên trong ẩn giấu chân chính huyền bí. Ta đối với này, hai môn bí pháp cảm thấy rất hứng thú, các ngươi ám thương hội có thể có chiếm được này hai môn công pháp phương pháp. Tây An Như Sơn nghe được Vương Thành nói, không khỏi lộ ra cười khổ, chúng ta ám huyết thương hội tuy rằng được sừng trị cần khách mời cần, đồng thời mở ra đầy đủ cao giá cả, bất luận là đồ vật gì đều có thể vì ngươi làm ra, nhưng có một số việc chúng ta gánh chịu đạt được hậu quả, nhưng có một số việc cũng đã vượt qua năng lực của chúng ta phạm vi ở ngoài. Nguyên điểm minh tưởng thuật cùng chân ý quan tượng pháp là huyền chân điện lập tông căn bản. Nguyên điểm minh tưởng thuật còn khá hơn một chút, Vương tiên sinh nếu như cần, ba tầng đầu ta có thể vì tiên sinh làm ra, liền ngay cả tầng thứ tư Chỉ cần tiên sinh ra giá cả đủ cao cũng không phải vấn đề gì, thế nhưng Chân Ý Quan tưởng Pháp. Nói đến đây, ngữ khí của hắn hơi dừng lại một chút, đây là Huyền Chân Điện cấm kỵ. Cấm kỵ? Tầng thứ nhất đều không thể. Vương Thành thần sắc cứng lại. An Như Sơn lắc lắc đầu. Nhất thời, Vương Thành trong lòng trở nên trở nên nặng nghề, Chân Ý Quan tưởng Pháp phân lượng so với hắn tưởng tượng bên trong muốn nặng hơn nhiều. Vương tiên sinh nếu như thực sự đối với Chân Ý Quan tưởng Pháp cảm thấy hứng thú, không ngại đi lang bạt một phen Huyền Chân Điện xây dựng ở các nơi Huyền Chân Háp, ta lúc trước đã nói Huyền Chân Tháp chính là huyền chân điện phụ trách chiêu thu đệ tử cơ cấu một trong, đồng thời tại huyền chân tháp bên trong, liền ẩn giấu đi chân ý quan tưởng pháp tu luyện pháp môn, bất kỳ xông qua huyền chân tháp 10 tầng người, cũng có thể lựa chọn trở thành huyền chân điện đệ tử ký danh, được chân ý quan Tưởng pháp tầng thứ nhất truyền thụ, mà nếu như có thể sống qua tầng thứ hai, không chỉ có thể bị thụ lấy chân ý quan tưởng pháp tầng thứ hai, càng có thể trực tiếp trở thành huyền chân điện đệ tử chính thức. Cái kia thứ chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 3 đâu? Huyền chân tháp chỉ có 20 tầng. Trên thực tế từ xưa tới nay, không hết thiên tài cường giả đi vào lang huyền tháp. Có thể xông qua 10 vị trí đầu tầng cũng ít, nhưng đừng nói là 20 tầng, tiếp xuống ở trên đạt được tầng 15 đều rất ít không có mấy. Bất quá một khi có thể xông qua Huyền Chân Tháp, thăng chức rất nhanh ngay trong tầm tay. Nói đến đây, An Như Sơn trên mặt lộ ra một vẻ hâm mộ, Huyền Chân Điện chính là chúng ta Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc trong phạm vi thế lực mạnh mẽ nhất một trong, đủ để cùng Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc Hoàng Thất đứng ngang hàng. Bọn họ cùng Đế Quốc Hoàng Thất, Tạo Hóa môn, nộ Đạo Các, Tam Đại Thế Gia, Hạ Cảm Sâm Lâm, cùng với chúng ta rất nhiều thương hội liên hợp mà thành thương nghiệp liên minh tạo thành toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc trong phạm vi mạnh mẽ nhất mấy thế lực lớn nếu như có thể trở thành huyền chân điện đệ tử chính thức thân phận địa vị so với đế quốc quý tộc mà nói cũng chưa chắc thua kém bao nhiêu một khi trở thành huyền chân điện cao tầng hoàn toàn có thể sánh vai trong hoàng thất hoàng tử công chúa Mười vị trí đầu tầng tương đối dễ dàng xung qua chẳng trách Bạch Hoa nói chân ý quan tượng pháp tầng thứ nhất chuyển ra ngoài vấn đề không lớn người nói như vậy ta đã vô cùng tâm động rồi Lang bạ huyền chân tháp có thể có nhu cầu gì chuẩn bị huyền chân điện thậm chí còn toàn bộuyền chân tháp coi trọng nhất chính là tìnhuyên thiên Phú cùngộ tính Trong đó tinh nguyên thiên phú càng cao, càng là phù hợp vũ trụ chí lý, tu hành nguyên điểm minh tưởng thuật liền càng là dễ dàng, càng có hy vọng vấn đỉnh tinh thần, mà ngộ tính thì lại cùng chân ý quan tưởng pháp cùng một nhịp thở, ngộ tính không đủ, liền chân ý quan tượng pháp đại môn đều không thể bước vào, đồng thời từ huyền chân điện đối xử nguyên điểm minh tưởng thuật cùng chân ý quan tượng pháp không giống thái độ người liền có thể nhìn ra, huyền chân điện coi trọng ngộ tính càng siêu quá coi trọng tinh thiên phú, dù sao tinh nguyên thiên phú cao thấp, chỉ có thể tại tinh thần cảnh giới trước đây trợ giúp người tu hành vùng đất bằng phẳng, đến khi nhờ thần cảnh giới sau khi Tinh Nguyên i Phú đã không có bất cứ ý nghĩa gì chỉ có đầy đủ nộ tính không ngừng hiểu rõ vũ trụ cùng linh hồn chân lý mới có thể tại tinh giới trên đường không ngừng thăm dò đi xuống cho đến siêu thoát tinh giới đến bất hủ bị ngạn. nộ tính sao? Vương Thành trên mặt mang theo nụ cười nhà nhạt, nhạt tinh Nguyên Thiên Phú đang uống tinh thần thảo sau hắn chỉ là nằm ở đạt tiêu chuẩn tuyến có thể nộ tính tạo hóa cấp hơn nữa bị điểm sợ kỵ tăng lên nộ tính từ trước đến giờ là tạo hóa cấp đỉnh cao loại nộ tính này dù cho hắn vị tiêu kỳ tài ngốc trời sư Tôn Lữ tinh Hà đều có chỗ không bằng langạ huyền thấp 20 tầng Bắt được chân ý quan tượng pháp tầng thứ 2 cần phải không là vấn đề. Bất quá, tại Lang Bạt Huyền Chân Tháp trước, hắn nhất định phải hiểu rõ một fan văn hóa chiến khu Huyền Chân Tháp nội tình. Trên người hắn chân ý quan tượng pháp tầng thứ 3 cảnh giới người bình thường không thấy được, thậm chí tầm thường bán thần nếu không cẩn thận lưu ý cũng không cách nào phán đoán, nhưng nếu là đỉnh cao bán thần, đặc biệt là Huyền Chân Điện đỉnh cao bán thần, tuyệt đối có thể một ánh mắt nhìn tấu nội tình của hắn, đến thời điểm hắn đem không cách nào giải thích trên người 3 tầng chân ý quan tượng pháp nguyên do. Huyền Chân Tháp ta rất có hứng thú, có cơ hội sẽ đi, bất quá, tháng này bên trong Giả trước tiên là xem một thoáng tân tới tay tinh không đại băng diệt cùng vô hạn thập nhị kích, hơn nữa cũng lời đi tạo hóa môn cùng huyền chân thắp các loại, chờ, ngươi an bài cho ta cái gia phòng. Không thành vấn đề, ta này liền đi sắp xếp. An Như Sơn không có chút gì do dự đồng ý đi, Vương Thành không rời đi bọn họ còn không cần lo lắng trên người hắn tinh khí sẽ bị người lấy giá cao lấy đi. An Như Sơn động tác rất nhanh, cố ý đem một trọn tầng xem như Vương Thành khu nghỉ ngơi vực, đồng thời, tại Vương Thành chưa chân chính đem những tiêu chuyển kỳ tinh khí, cấp cao tinh khí giao cho hắn trước, dĩ nhiên trước tiên đem vô hạn Tinh không đại băng diệt cùng với giá trị 200 ức huyết nguyên thánh công đưa tới, đầy đủ thể hiện ra thành ý của chính mình. Đợi đến An Như Sơn sau khi rời đi vương thành mới chuyển hướng tư linh Tuyết nói, "Ngươi nếu đã tới Hải Lam Tinh, có biết Hải Lam Tinh Huyền Chân Tháp bên trong có bán cường giả thần cấp tọa chân sao?" Vân Hà chiến khu thuộc về tới gần Tiền Tuyến Địa Phương, tạm thời lượng người đi trọng đại, vì bảo đảm an toàn, Huyền Chân Điện phái một vị bán thần tọa trấn tại Vân Hà chiến khu Huyền Chân Tháp bên trong. Có bán thần sao? Mặc dù nói bán thần không tử tế quan sát kỹ cũng nhìn không ra trên người hắn chân ý quan tượng pháp cảnh giới, có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vào nhất. Tung Trì, vẫn là đến từ Huyền Chân Điện đối với chân ý quan tưởng pháp cực kỳ hiểu rõ bản thân. Không thể mạo hiểm. Hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi tìm một chỗ cách Vân Hà chiến khu so sánh gần không có bán thần tọa trấn Huyền Chân Tháp. Tư Linh Tuyết có chút kỳ quái, nếu như Vương Thành Lang bạn Huyền Chân Tháp biểu hiện hữu dị, rất có hy vọng bị bán cường giả thần cấp trực tiếp coi trọng, nếu như hắn muốn gia nhập Huyền Chân Điện, chuyện này với hắn tiền đồ có lợi mà vô hại. Chỉ là Vương Thành đã nhưng đã hạ lệnh, nàng cũng không thật nhiều hỏi, rất mau lui lại dưới chấp hành đi tới. Đợi đến Tư Linh Tuyết sau khi đi, Vương Thành Vi hơi trầm ngâm vì do an toàn, còn phải tu hành một môn ẩn nấp sóng tinh thần pháp môn. Vương Thành nghi thẩm, đưa tin cho An Như Sơn. Không tới chốc lát, An Như Sơn dĩ nhiên đưa tới một môn hư không thần ẩn thuật, đang ở thương hội, muốn mua món đồ gì đúng là vô cùng tiện lợi. Được hư không thần ẩn thuật sau, Vương Thành ánh mắt mới rơi xuống môn bí pháp này cùng với tinh không đại băng diệt, huyết nguyên thành công, vô hạn thập nhị kích ở trên. Huyết nguyên thánh công hắn tạm thời không để ý đến. Lấy thực lực bây giờ của hắn, một khi gặp gỡ cấp 5 truyền kỳ hoặc là bán cường giả thân cấp, có hay không huyết nguyên thánh công có thể hay không chống lại cấp 5 chuyển kỳ tinh thần dị tượng hoặc là bán thần tinh không hình chiếu căn bản không ý nghĩa gì, đều là bị xoay tay giết chết phần, dù cho có lôi đỉnh chi quang đều không có đảo tẩu khả năng. Hắn trước tiên nghiên cứu chính là uy lực to lớn, tương tự với hư không băng quyền tinh không đại băng diệt cùng trên lý thuyết có thể vô hạn liên kích đi xuống vô hạn thập nhị kích. Chương 577, tinh không đại băng diệt. Hội trưởng, ngài tìm ta. Long nha thương hội ở bên trong, một thân tu thân trưởng bảo phụ trợ Giang Nhân dáng người hại như hiện tại thương hội hội trưởng Đồng Thiên biến trong phòng bất quá giờ phút này, đồng Tiên biến hiển nhiên cũng không có thưởng thức hại như Nguyệt Nội bật dáng người tâm tỉnh, ngược lại ngự khi có chút bất tiện hỏi ý kiến hỏi một câu, ngươi ngày hôm qua thì không phải tiếp đãi một cái họ Vương khách nhân. Họ Vương? Long nhà Thương hội đi chính là cao đoan lộ tuyến, ngày bình thường tiếp đãi hộ khách không nhiều lắm, một khi tiếp đãi trên cơ bản đều là khách hàng lớn, mà hại như Nguyệt thân là Long nhà Thương hội một cấp chấp sự, có thể làm cho nàng ra mặt khách nhân, một tháng xuống cựu như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái. Họ Vương, nàng tự nhiên trước tiên nghĩ tới ý định mua sắm huyết nguyên thánh công chính là cái kia tinh sư. Hội trưởng là có như vậy một chuyện, hắn muốn theo chúng ta Long Nha Thương hội chính giữa mua sắm huyết nguyên thành công, ta nhìn ra được, hắn có rất mạnh mua sắm ham muốn, chỉ là cảm giác chúng ta mở đích giá cả rất cao mới tạm thời do dự, nhưng ta tin tưởng, đương hắn hiểu được mặt khác thương hội căn bản không có biện pháp vì hắn cung cấp cái môn này đỉnh tiêm tinh võ sư thiết yếu cường đại công pháp lúc, tự nhiên mà vậy hội một lần nữa đến chúng ta Long Nha Thương hội, cầu chúng ta Long Nha Thương hội đem huyết nguyên thánh công bán cho hắn. Hử? Cầu chúng ta? Chỉ sợ ngươi đợi không được cơ hội này." Hạ Như Nguyệt nghe được Tiên biến ngữ khí bất thiện, thần sắc có chút dừng lại. Chẳng lẽ có người đem huyết nguyên thánh công bán ra cho hắn những người khác muốn theo chúng ta thương hội đạt được huyết nguyên thành công, đều không ngoại lệ đều cần tốn hao thật lớn một cái giá lớn, đến lúc đó bán ra, giá cả khách quan tại chúng ta Long nhà thương hội chính giữa chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Ta không muốn lại nghe suy đoán của người rồi, hiện tại hắn đã theo ám huyết thương hội chính giữa mua được huyết nguyên thành công, không chỉ như vậy, bởi vì ám huyết thương hội rộng lượng, lại để cho cái kia tinh võ sư có chút cao hứng, vậy mà cùng ám huyết thương hội ký xuống một phần tổng giá trị không thua kém 180 tỷ đại đơn. 180 tỷ Hạ Như Nguyệt lập tức trừng lớn lấy yêu mị mắt to, điều này sao có thể? Như thế nào không có khả năng, đây là chúng ta tại Ám Huyết Thương Hội ám tử tin tức chuyển đến. Cái kia tinh võ sư trực tiếp tại Ám Huyết Thương Hội bán ra 3 kiện chuyển kỳ tinh khí, hơn 10 kiện kiểu dai tinh khí, mấy trăm kiện cao giai tinh khí. Đừng nói cho ta ngươi không biết chuyển kỳ tinh khí ý vị như thế nào. Dựa vào cái này ba kiện thu kỳ tinh khí, kế tiếp mấy năm thời gian ở bên trong, Ám Huyết Thương Hội tại danh vọng bên trên đều đem chúng ta Long Nha Thương Hội hung hăng áp dưới thân thể. Cái này cái kia tinh võ sư Trên người hắn tại sao có thể có 3 kiện truyền kỳ tinh khí? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Tóm lại, đây là của ngươi này khuyết điểm làm cho ba kiện truyền kỳ tinh khí, hơn 10 kiện cựu dai tinh khí, mấy trăm kiện cao giai tinh khí cùng chúng ta Long nhà thương hội thất chi giao tí, chuyện này ngươi nhất định phải phụ trách đến cùng. Vô luận như thế nào, ta không thể trơ mắt nhìn kế tiếp trong vài năm ám huyết thương hội tại chúng ta Long nhà thương hội trước mặt giễu võ dương ai. Đông Thiên biến ngữ khí có chút lạnh như băng nói: "Hội trưởng xin yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho thương hội một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục." Tiểu tử kia ta cẩn thận quan sát đã qua, chỉ là một cái tinh võ sư mà thôi, dù là một cái chuyển kỳ tinh võ sư, tại những chính thức kia chuyển kỳ cường giả trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới. Người có 3 tháng, bởi vì hắn cần theo Ám Huyết Thương Hội chính giữa mua sắm vạn tượng thiên la thủ cùng thần vật quyết, mà Ám Huyết Thương Hội vừa vận thiếu hàng, cần 3 tháng mới có thể theo tổng hội tiến đưa tới, bởi vậy, trong 3 tháng này ngươi phải muốn tất cả biện pháp vãn thương hội hết thể tổn thất xấu nhất kết quả là, sợ rằng chúng ta không chiếm được cái này một đám tinh khí, cũng tuyệt không thể để cho cái chết của chúng ta đối đầu Ám Huyết Thương Hội được. Ta minh bạch Ta sẽ dùng cá nhân ta cống hiến mời thương hội bên trong xích huyết quân đoàn người, đem nhiệm vụ này giao cho bọn họ." Hải Như nguyện sắc mặt có chút đau lòng nói, "Rất tốt." Đông Tiên Biến nghe được Hải Như nguyện nói, có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Trên thực tế, chuyện này nếu như xử lý thỏa đáng, đối với chúng ta Long Nha thương hội mà nói, chưa hẳn không là một chuyện tốt, ba kiện chuyển kỳ tinh khí, hơn 10 kiện kiểu dai tinh khí, còn có mấy trăm kiện cao giai tinh khí, ngươi nếu là có thể đủ đem cái này một đám hàng hóa giữ lại đến chúng ta Long Nha thương hội đến, ta cam đoan, ngươi không chỉ có thể đạt được đại lượng thương hội bên trong điểm cống hiến, dù là chức vị hướng bên trên lại chuyển một chuyển cũng tuyệt không phải việc khó gì. Vâng. Long nha thương hội chưa bao giờ là cái gì thủ quy cụ thương hội. Điểm này theo bọn hắn năm đó đối đại vị kia sáng tạo ra huyết nguyên thánh công tinh võ sư thái độ là có thể nhìn ra. Giờ phút này, Vương Thành cũng không biết huyết nguyên thánh công khai sáng giả cái kia mang ngọc có tội vận mệnh đồng dạng hàng lâm đã đến trên người hắn. Hắn hiện tại chính tập trung tinh thần, lĩnh ngộ lấy tinh không đại băng diệt huyền diệu. Theo hắn chút xuống tâm lực, tạo hóa cấp phong nộ tính rốt cục bày ra. So hư không băng quyền tinh diệu vô số lần tinh không đại băng diệt hắn chỉ dùng chính là bốn ngày. Dĩ nhiên là môn, Tinh Không Đại Băng Diệt, tổng cộng chỉ có lượng trọng cảnh giới, đệ nhất trọng là Tinh Thần Băng Diệt, đệ nhị trọng là Tinh Không Băng Diệt, mỗi một trọng lại bị kỹ càng phân chia vi nhập môn, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong 4 cái tiểu giai đoạn. Vương Thành tại đem Tinh Không Đại Băng Diệt để nhất trọng tu đến sau khi nhập môn, trực tiếp đem điểm kỹ năng đem cái môn này quyền thuật tăng lên đến nhất trọng đỉnh phong, lập tức, có quan hệ với Tinh Không Băng Diệt kỹ càng chi thức phản phất trí nhớ sống lại, nhau nhau tự trong óc chính giữa cảm giác tỉnh lại. Sáng tạo cái môn này Tinh Không Đại Băng Diệt tinh võ sư, cũng là được sừng tụng tiên mã hay không? Hắn dĩ nhiên đem cộng hưởng lực lượng vận dụng đến cực hạn, môn võ ký này không cực hạn trong tay, quần, đao, kiếm, hắn mấu chốt đối với cộng hưởng lực lượng sử dụng, cộng hưởng lực lượng, nếu như tại vật lý mà không ngừng ngược dòng tìm hiểu, có thể ngược dòng tìm hiểu đến vũ trụ mở, vũ trụ tại chưa bạo tạc trước kia, bên trong vô số thật nhỏ nguyên tố liền đang không ngừng chấn động. Tản ra từng đợt cộng hưởng từ chấn động, đương loại này chấn động đạt đến mức tận cùng lúc, mới ầm ầm một tiếng, muốn nổ tung lên, do đó hình thành nguyên tinh không vĩ mô vũ trụ, ngoài ra, cộng hưởng lực lượng không chỗ nào không có tồn tại ở tòa Nở bộ thế giới chính giữa. Ví dụ như điện học chính giữa trình sóng, nhân thể hô hấp, trái tim nhảy lên, sóng điện não bên trong đích chấn động, mà ngay cả một khoả ngôi sao tầng vũ trụ hiện cũng là thông qua cộng hưởng đến phân giải tia từ ngoại, dùng đặt tới bảo hộ tinh thần bên trong cánh mạng không bị tia từ ngoại xâm hại mục đích. Vương Thành lầm bầm lầu bầu. Nhìn lướt qua cái này bị cao giai tinh trận thủ hộ lấy phòng tu luyện, hắn trực tiếp rỗi ra một đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại mặt đất. Theo thời gian trôi qua, từng vòng rất nhỏ cộng hưởng tự trên tay hắn tán mà ra, chỉ một lát sau, trong phòng tu luyện phòng ngự tinh trận đồng thời long lẫy, trận trận tinh quang không ngừng tràn ngập chờ thêm 3 phút đồng hồ, trạng ngập tại trong phòng tu luyện tinh quang rõ ràng trở nên có chút nhiễu loạn, tinh trận tựa hồ có bị hắn ngón giữa cái này của lực lượng vô hình xé rách xu thế. Bảnh! Khi thời gian chuyển rời đến đệ 5 phút đồng hồ lúc, bốn phía tinh quang đột ngột tạm đạm, ngay sau đó, chắc chắn đến cực điểm phòng tu luyện sàn nhà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuất hiện đại lượng khe hở, như là mạng nhện một loại hướng phía vương thành nhẹ nhẹ đặt ở trên mặt đất đầu ngón tay quét tán mà đi. Thấy như vậy một màn, Vương Thành bỏ dở cộng hưởng lực lượng vận dụng, lập tức, bởi vì tinh lực vận chuyển bất lực mà trở nên tinh đạm tinh trận lại lần nữa long lanh rất tốt, không hổ là truyền kỳ tinh võ sư kỹ năng mới đệ nhất trọng đỉnh phong, thì có tiếp cận hư không băng quyền uy lực, nếu là tăng lên tới đệ nhị trọng, uy lực tất nhiên áp đảo hư không băng quyền phía trên. Nghĩ thầm lấy, Vương Thành nhìn lướt qua chính mình kỹ năng điểm số lượng, cũng lãng phí thời gian, trực tiếp đem Tinh Không Đại Băng Diệt tăng lên tới đệ nhị trọng đỉnh phong, rồi sau đó dư thế không giảm đem hắn đẩy lên tới vị này, sáng tạo ra Tinh Không Đại Băng Diệt truyền kỳ tinh võ sư đều chưa từng đạt tới đệ tam trọng. tam trọng Tinh Không Đại Băng Diệt một khi diễn sinh, Vương Thành thẳng cảm giác mình thân thể bốn phía không gian tựa hồ cũng rất nhỏ chấn động lên. Giờ khắc này hắn phảng phất hóa thân thành một cái cự đại cộng hưởng ngầm ngầm, trên người bao giờ cũng không tại hướng ra ngoài tản ra cộng hưởng chấn động, nếu có bất luận cái gì một vị không cách nào thuấn phát cao dài tinh thuật hoặc là không có cao dài phòng ngự tinh khí hộ thân thiên giai cường giả ra hiện ở bên cạnh hắn 10m, tuyệt đối sẽ bị cái này của bao giờ cũng phát ra cộng hưởng lực lượng chấn thương ngũ tạng lục phủ, nếu là đợi đến lâu rồi, càng khả năng bị sinh sinh đánh chết. Phát giác được điểm này, Vương Thành vội vàng lại lần nữa đầu nhập điểm kỹ năng, đem đệ tam trọng tăng lên tới đỉnh phong, chính xác nắm giữ lấy theo trong cơ thể tản mát ra đi chấn động chi lực. Lúc này mới đem cố lực lượng này thu liễm. Nhìn lướt qua phòng tu luyện cửa sổ vị trí, Vương Thành nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Bành! Cửa sổ vị trí tinh trận đồng thời long lánh, tinh quang nổ bắn ra. Có thể dù là như thế, chỗ đó thủy tinh vẫn đang tại trong khoảnh khắc bạo vỡ đi ra, rơi lả tả trên đất. Cộng hưởng, cái này là cộng hưởng lực lượng. Hắn thông qua bản thân cái này cộng hưởng nguyên đã dẫn phát cửa sổ thủy tinh đồng thời cộng hưởng, sinh sinh đục lỗ phòng tu luyện cao giai phòng ngự tinh trận, khiến cho cửa sổ tinh bạo toái. Có thể nói, nắm giữ loại lực lượng này về sau, Sau này hắn gặp lại đến không cách nào thuấn phát cao dài tinh thuật, không có cao giai phòng ngự tinh, khí hộ thân thiên giai cường giả, một ánh mắt, một hơi, có thể đem vị kia thiên giai cường giả trực tiếp đánh chết, nếu là toàn lực ra tay tầng tầng điệp giá hạ hoàn toàn có thể chấn vơ chuyển ấn kỳ cấp bậc phòng ngự tinh khí. Tinh không đại băng diện, quả nhiên bất phàm, đáng tiếc, bởi vì ta bản thân tiểu là cậu Hư Nguyên, một khi người tu hành thân hình cường độ vượt qua ta quá nhiều, tự trên người của ta phát ra cộng hưởng chi lực chưa hẳn có thể đối với hắn tạo thành tính nghiêm trọng tổn thương, hơn nữa toàn lực đánh ra tinh không đại băng diệt đối với nhục thể của ta phụ tại cung có chút cự đại khái có thể nói, đây là một môn bản thân cường tắc thì vi lực càng mạnh vũ kỹ. Cái này được xưng tụng tinh không đại băng diệt duy nhất khuyết điểm. Tu thành tinh không đại băng diệt, Vương thành lại lần nữa hao tốn một ít thời gian đem hư không thần ẩn thuật học hội, cái môn này bí pháp quan hệ đến hắn có thể hay không tại huyền chân điện trước mặt lừa dối vượt qua kiểm tra, hắn không dám kinh thường, chỉ có nhất trọng hư không thần ẩn thuật sinh sinh bị hắn tốn hao mấy trăm điểm kỹ năng, đẩy lên tới đệ tam trọng, có tầng này điểm hộ tại, hắn tin tưởng mặc dù bản thân cấp cường giả theo dõi hắn không ngừng dò xét, đều chưa hẳn có thể nhìn. Xem ra hắn sở tu đi chân ý quan tưởng pháp cảnh giới. Tinh không đại băng diệt, hư không thần ẩn thuật tu hành thập phần thuận lợi, ngược lại là vô hạn 12 kích hao tốn vương thành một ít tinh lực. Cũng không phải là vô hạn 12 kích tu hành độ khó cao vào hư không đại băng diệt, mà là số tầng quá nhiều. 12 kích bị phân chia vi 12 tầng. Nếu như vương thành dựa vào điểm kỹ năng trồng chất đi lên, mấy ngàn mấy vạn cũng không đủ. Không cách nào dùng điểm kỹ năng đầu cơ trục lợi, phải một tầng tầng luyện đi lên, hắn tốn hao thời gian tự nhiên tại phía xa tinh không đại bang diệt phía trên. Chứ 578 rất quái. một tháng thời gian trôi qua rất nhanh tạo hóa cấp độ tính làm cho Vương thành tại vô hạn thập nhị kích tu hành ở trên có thể nói tiến triển công nhanh Giờ khắc này Dĩ nhiên tìm hiểu đến thứ 8 kích trình độ phải biết vô hạn thập nhị kích trên thực tế tỉ mỉ đối ứng chuyển kỳ cảnh giới 4 vị trí đầu cái giai đoạn Đòn thứ nhất có thể sánh vai một cấp chuyển kỳ công kích đòn thứ hai có trọng thương một cấp chuyển kỳ viy năng mà đòn đánh thứ ba tại mang tính then chốt thời khắc có thể đem một cấp chuyển kỳ một lần hành động đánh giết cứ thế mà suy ra thứ 8 kích V hạn thập nhị kích một khi thuận lợi đánh ra Dù cho là cấp 3 truyền kỳ như không có đặc thủ phòng ngự thủ đoạn hoặc mạnh mẽ truyền kỳ phòng ngự tinh khí, cũng sẽ bị một lần hành động trọng thương. Đương nhiên, thật giống như vô hạn thập nhị kích liền đến thứ 12 kích đánh giết cấp 4 truyền kỳ chỉ là lý luận như thế, một vị cấp 3, cấp 4 truyền kỳ cường giả, trên người không có truyền kỳ tinh khí sát suất cực thấp, cấp 3 truyền kỳ còn khá hơn một chút, có lẽ hắn truyền kỳ tinh khí là tính chất công kích, phụ trợ tính, khống chế tính, hay hoặc là không gian tính, chiến tranh tính, thế nhưng cấp 4 truyền kỳ khác nhau chỉ là trên người truyền kỳ tinh khí nhiều ít. Ngoài trừ tu hành vô hạn thập nhị kích, tinh không đại băng diện, hư không thần ẩn thuật bên ngoài, đối với tinh huyết rèn luyện hắn vẫn chưa thả lòng, theo thân thể cường độ đạt đến thai nạn cấp hung thú đỉnh cao, hắn rèn luyện tinh huyết tốc độ cũng là không ngừng tăng lên, một tháng qua, số lượng máu tươi đầy đủ ra tăng rồi 24 nhỏ, chậm rãi áp sát đại chu thiên 108 giọt tinh huyết hoàn mỹ con số. "Sư tôn, ta đã tìm tới." Lưu Tại Vương Thành tiếp tục tìm hiểu vô hạn thập nhị kích bên trong đòn thứ 9 lúc, tư linh quét tin tức truyền tới. Ồ, ở đâu? Có bao xa?" "Không xa, Lưu Tại Câu Nguyên Đình." việc tinh chính là lúc trước công việc Chiến khu bất quá do cho chúng ta thần thánh chi kiếm đế Quốc hiện tại hầu như đem đemân Hà chiến khu các loại chờ đều chiếm Li đi công việc chiến khu đã sớm không còn là thời chiến trạng thái đang đứng ở thời kỳ phát triển bởi vì vị trí bên cảnh hơn nữa lại không phải chân chính bên cạnh khuyết thiếu người mạo hiểm quân bộ các loại chờ tiêu phí chủ lực công việc tinh Tuy là một viên loại cỡ lớn trung đẳng ngôi sao có thể đóng tại chỗ đó huyền chân tháp tháp chủ cũng chỉ có cấp 4 chuyển kỳ tu vi một cái không có cái gì tiềm lực tháp chủ tương đương với Lưu vong Ngoại trừ những tiêu tiềm lực tiêu hao hết lại không muốn từ bỏ hy vọng lưu chuyển tu bán thần cấp 4ệt kỳ bên ngoài không người nào nguyện ý đi tới chỗ đó vừa đến một hồi đại khái cần bao nhiêu thời gian công việc tinh lúc trước liền nằm ở trên khu giao thông cực kỳ tiện lợi chúng ta chỉ cần đi qua 3 cái tinh lộ liền có thể đã đến nếu như không cần chờ đợi tinh lộ làm lệnh chỉ cần một ngày người tại tinh lộ vị trí cho ta ta này liền đi tới Vương Thành nói rời đi phòng tu luyện Vương Tiên Sinh. Vương Thành vừa ra phòng tu luyện một vị chuyên môn chờ đợi ở bên ngoài hầu hạ thiếu nữ liền vội vàng nên đón cung kính hành lễ Ừm. Vương Thành điểm điểm đầu, không có nói nhiều, trực đi ra ngoài mà đi. Vương Tiên Sinh nhưng là phải ra ngoài. Tự nhiên. Vương Tiên Sinh xin chờ một chút, ta thông báo một thoáng an hộ trưởng. Hả? Vương Thành nhíu nhíu mày, có ý gì? Chẳng lẽ ta muốn rời khỏi còn phải trải qua các ngươi cho phép hay sao? Là lo lắng ta trực tiếp rời đi. Tuy rằng ta đã nhận lấy các ngươi ám huyết thương hội đồ vật, nhưng ta ba cái chuyển kỳ tinh khí cùng với rất nhiều cấp 9 tinh khí đều tại các ngươi ám huyết thương hội trên tay, ta đều không lo lắng các ngươi lo lắng cái gì? Không không không, chúng ta tuyệt đối không có ý này. Được rồi, ngươi lùi ra đi." Vương Thành phất phắt tay, nhắm tinh lộ phương hướng mà đi. Vương Tiên Sinh xin dừng bước. Tại Vương Thành nếu sắp rời đi ám huyết thương hội lúc, Phó hội trưởng An Như Sơn vội vã đuổi tới, "Vương Tiên Sinh xin chờ một chút. Ta tuy rằng cùng các ngươi ám huyết thương hội làm ăn, nhưng các ngươi ám huyết thương hội muốn hạn chế hành động của ta hơi bị quá mức một chút." Vương Tiên Sinh ngươi hiểu lầm. An Như Sơn nói, có chút cười khổ nói, "Vương Tiên Sinh hẳn phải biết, chúng ta nếu tại Long Nha thương hội trong đó có ám nút, cái kia Long Nha thương hội tự nhiên cũng sẽ có ám tại chúng ta ám thương hội. Cái này cũng là chúng ta sơ sẩy." không có bảo mật thỏa đáng, một cái sơ sẩy, đem Vương Tiên Sinh cùng chúng ta Ám Huyết Thương Hội tiến hành rồi một món làm ăn lớn tin tức tiết lộ đi ra ngoài, hiện nay đã bị Long nhà Thương Hội người biết được. Mà Long nhà Thương Hội, cùng bọn họ sau lương vị này vô thượng tinh thần phong cách hành sự có quan hệ, Long Nha Thương Hội làm việc có chút bá đạo, trước mắt bọn họ nếu biết được Vương Tiên Sinh ngài trên người có như thế phong phú một bút bảo vật, hơn nữa người lại chưa từng thể hiện ra để bọn họ kiêng kỵ thực. Lực và bối cảnh. Một khi người rời đi chúng ta Ám Huyết Thương Hội, bọn họ chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha. Thương hội còn kiêm chức giặc cướp nghề nghề. Lúc trước nghe được huyết nguyên thánh công người sáng lập kết cục Vương Thành đã có chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới lúc này mới chớp mắt một cái, tương tự sự liền muốn phát sinh tại trên đầu hắn. Long Nha thương hội danh tiếng từ trước đến giờ không hề tốt đẹp gì, bất quá bọn hắn đi chính là cao cấp thị trường, đi vào bọn họ chỗ đó mua tính khí người, trên căn bản đều là nhân vật có máu mặt, bọn họ sẽ không dễ dàng đắc tội, bởi vậy quá mức gác liệt bê bối đúng là không có chuyện đi qua, nhưng đem chí bảo bán đấu giá lại một lần hành động chặn giết trở về sự, Long Nha thương hội năm đó có thể cũng từng lãng qua. Đem vật phẩm bán đấu giá lại chặn giết trở về. Vương Thành nghe xong, đối với Vũ trụ Mên Ngông nhục lục cường thực pháp tác cuối cùng cũng coi như mở rộng tầm mắt. Bất quá, hắn một tháng này vừa luyện thành Tinh Không Đại băng diệt, lại sẽ vô hạn thập nhị kích luyện đến tăng kích, đang muốn tìm cá nhân đến thử xem tay, Long Nha Thương hội người đưa tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. huống hồ hắn có thể không có quên hắn đến Vũ trụ Mên Ngông mục đích thực sự. Thuộc tính điểm, tích lũy đầy đủ thuộc tính điểm, đem tự thân thân thể thể phách tăng lên đến thành niên tinh thú đỉnh cấp, sau đó quét ngang thiên hà thế giới. Nơi này là Hải Lam Tinh, thuộc về tiền tuyến phân hội Long Nha Thương hội đồn Chú ở đây phân hội thực lực làm sao? Long Nha Thương hội đồn trú tại Hải Lam Tinh ở trên truyền kỳ cường giả có hai mươi mấy, bất quá chân chính cấp 2 truyền kỳ chỉ có 3 vị hội trưởng, bất quá Long Nha Thương hội có một cái chuyên môn xử lý tương quan công việc đặc thù cơ cấu, tên là Xích Huyết quân đoàn, cái này quân đoàn do một vị bán thần cường giả tự mình thống lĩnh, dưới hạt 22 cái binh đoàn, mỗi một vị binh đoàn đoàn trưởng đều có cấp 4 truyền kỳ thực lực, mà mỗi cái binh đoàn bên trong lại bị chia làm 10 mấy trung đội, đội trưởng, thậm chí đội phó cũng có thể là cấp 3 truyền kỳ, mang theo mấy chục, có lúc hơn trăm một Hai giai chuyển kỳ cường giả, hoành hành tinh không. Căn cứ chúng ta đối với xích huyết quân đoàn tình báo nam dữ, sinh động tại Vân Hà chiến khu Hàn La Sĩ. Cơ thơ huyết quân đoàn thứ 16 binh đoàn bên trong 62 trung đội, cái này trong trung đội đội trưởng là cấp 3 chuyển kỳ, cấp 2 chuyển kỳ 11 người, có khác một cấp chuyển kỳ 94 người. 106 vị chuyển kỳ cường giả. Vương Thành trước mắt hơi hơi sáng ngời. Cấp 3 chuyển kỳ, chỉ cần không gặp loại kia thức tỉnh rồi tinh thần dị tượng cấp 3 chuyển kỳ, Vương Thành căn bản không sợ, để không lại, có lôi đỉnh chi quan tại, hắn vẫn chưa thể chạy sao? Các ba truyền kỳ có lẽ nắm giữ truyền kỳ tinh khí, nhưng lấy vũ trụ mênh mông truyền kỳ tinh khí phổ biến trình độ, bọn họ nắm giữ tuyệt không là hắc ám hỗn động, tinh không đông kết, chủ quang kính loại này đỉnh cao truyền kỳ tinh khí. Cho tới còn lại một cấp truyền kỳ. Ở trong mắt hắn, đều không ngoại lệ, đều là thuộc tính điểm. Tổng giá 94 cái thuộc tính điểm. Dù cho lúc trước hắn tại thiên hà thế giới mạc huyền thánh địa mở ra huyết chiến, cuối cùng thu hoạch thuộc tính đếm lượng đều không có đạt đến 94. Nếu như có thể đem này 94 cái truyền kỳ cường giả toàn bộ giết chết, thu được 94 cái thuộc tính điểm. Có hơn trăm cái thuộc tính điểm dự chưa sau, hắn hoàn toàn có thể cân nhắc bắt tay tiến hành một vòng mới với chiến. Vương Tiên Sinh cứ việc là một vị mạnh mẽ tinh võ sư, có thể bởi vì ngươi chưa cùng chúng ta tiến hành giao dịch riêng cớ. cái kia vài món chuyển kỳ tinh khí cùng cấp 9 tinh khí bằng vẫn cứ thuộc về ngươi, vì ba cái chuyển kỳ tinh khí, 62 trung đội tuyệt đối sẽ phái vài cái tiểu đội tự mình qua tới đối phó ngươi. Thậm chí, có thể là đội trưởng tự mình dẫn đội. Mấy cái tiểu đội. Vương Thành nhíu nhíu mày, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, trên người ta có ba cái truyền kỳ tinh khí. Bọn họ lại không toàn bộ trung đội để lên toàn lực ứng phó. Hế? Nghe được Vương Thành nói, An Như Sơn tràn đầy kinh ngạc. Vị này Vương tiên sinh ý nghĩ, cũng thật là thiên mã hành không a. Nếu ngươi biết tại các ngươi ám huyết thương hội trong đó ẩn giấu đi Long Nha thương hội ám, như vậy ngươi giúp ta đem tin tức chuyển đi, trên người ta có một cái mạnh mẽ tinh khí, mười mấy chuyển hướng kỳ cường giả vây giết không hẳn có thể khốn được ta. Vương tiên sinh, ngươi đây là muốn? An Như Sơn có chút không làm rõ được Vương Thành ý nghĩ. Vương Thành nhìn An Như Sơn một ánh mắt, nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy Ta nếu có thể lấy ra ba cái chuyển kỳ tinh khí tiến hành bán ra trên người sẽ không có bất kỳ bảo mệnh lá bài tại sao Vương Tiên Sinh, tuyệt đối không thể bất cẩn dù cho ngươi là một vị mạnh mẽ chuyển kỳ tinh võ sư có thể chuyển kỳ tinh luyện sư nắm giữ thủ đoạn nhưng vượt xa các ngươi tưởng tượng đặc biệt là huyết binh đoàn 62 trung đội đội trưởng Yến Sích Nguyệt, hằng có chính là phi hành loại chuyển kỳ tinh khí tại đối đầu chuyển kỳ tinh võ sư lúc chiếm cư ưu thế bị lần thứ hai mở rộng ta tự có dự định các ngươi chỉ cần đem tin tức chuyển đi liền có thể thực không dámấu dếm trên tay ta nắm giữ một cái đặc thù tinh khí Một khi kích phát, hoàn toàn có thể mang trừ ta bên ngoài phạm vi mấy trăm km sinh linh hết thể tuyệt diệt Long Nha Thương Hội nếu biết ta tại các người ám huyết Thương Hội bán ra lượng lớn tinh khí Cái khác Thương Hội không hẳn sẽ không hiểu rõ tình hình Không khỏi đến thời điểm vẫn cứ có người muốn có ý đồ với ta tìm ta phiền phước, chẳng bằng thừa Dịp Long Nha Thương Hội lần hành động này, dành cho bọn họ mạnh mẽ kinh sợ Để bọn họ rõ ràng khinh thường ta cần thiết trả giá cao Một khi kích phát có thể đem phạm vi mấy trăm km sinh linh hết Nhìn dáng dấp trước mắt cái này truyền kỳ tinh võ sư so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thần bí a. Trong lúc nhất thời, trong một tháng này trong lòng hắn mơ hồ sinh ra một ít kế vật cũng liền bận bịu để ép xuống. Mắt thấy Vương Thành tựa hồ tâm ý đã quyết đồng thời chắc chắn 10 phần, hắn lúc này mới do dự điểm điểm đầu, nếu Vương tiên sinh chắc chắn, vậy ta liền như Vương tiên sinh mong muốn, đem tin tức này lan truyền ra ngoài. Rất tốt, ta dự định đi tới Câu Nguyệt Tinh, mà Câu Nguyệt Tinh muốn tại một viên khá là hoàng phù khoáng sản tinh cầu vạn trượng tinh ở trên lưu truyền một thoáng tinh lộ, này một cái tin tức ngươi cũng có thể theo thả ra ngoài. Như ngươi mong muốn. Tân một làn sóng quái vật sắp được kích. Câu đề cử trợ công. Chương 579, thợ săn con mồi. Vạn Nhật Tinh, một cái hoang phế khoáng sản ngôi sao. Hành tinh này sản xuất huyết trượng thạch, loại này khoáng thạch có thể hữu hiệu ngăn chặn khí huyết tái sinh, do huyết trượng thạch chế tạo binh khí là nhằm vào tinh thú tốt nhất vũ khí một trong nhân là nguyên nhân này, hành tinh này đã từng phồn hoa nhất thời, đồn trú ở phía trên tương hội, thế lực nhiều vô số kể. Chỉ là, theo thời gian trôi đi, trên hành tinh này huyết thạch bị dần dần đào móc hầu như không còn. Vạn bộ ngôi sao phồn hoa cũng dường như mất đi căn cơ không trung lầu các, ầm ầm đổ nát, cho đến ngày nay, hành tinh này văn minh không lớn bằng lúc trước, đủ loại kiến trúc bị không ngừng bỏ đi, tràn ngập hoang vu cô đơn khí tức, cả viên to lớn trung đẳng ngôi sao, thường chủ nhân khẩu dĩ nhiên không hơn vạn dư, hơn nữa đại đa số đều là những kiếp nhưng không muốn từ bỏ muốn tìm. Được một hai viên huyết trượng khoáng mà thăng chức rất nhanh cấp thấp người tu hành. Xoẹt. Giờ khắc này, tại vạn nhận tinh tinh lộ ở trên, một trận tinh quang lướt qua, Vương Thành, Tư Linh hai người thân hình đồng thời từ tinh quang trong đó đạp bước mà ra mà khác một cái đi về công nguyện tinh tinh lộ tiểu tại cách nơi này không xa một tòa cổ thành. Tòa thành kia tên là Huệ Nhận thành, vạn nhận tinh thời điểm toàn thịnh lúc nhất lưu lại thành, nhân khẩu qua ngàn vạn, bất quá hiện tại tự nhiên đã trở thành một tòa thành trống không. Tư Linh Tuyết mang theo Vương Thành gia tinh lộ sau vì hắn giới thiệu. "Nhớ kỹ ta mới vừa nói sao?" Vương Thành không hề trả lời, chỉ là mặt bên hỏi một tiếng. "Ta rõ ràng, ta này liền đi tới công nguyện tinh tinh lộ chờ đợi cùng sư tôn hội hợp. "Đi thôi." Vương Thành nói một tiếng, ánh mắt hướng về bốn phía không ngừng đánh giá. Vạn Nhận Tinh Nghiêm ngặt nói không tính là một ngôi sao có sự sống, chọn khoảng tinh thần ở trên trại rộng lượng lớn sắc oxi hóa, kiên cố đến tự điểm, tại ngôi sao hai cực tồn tại thủy băng cùng băng khô, địa mạo chủ yếu lấy núi lửa, thiên thành hố, hẻm núi làm chủ, mặt ngoài đầy dây lượng lớn carbon dioxide, quanh năm nhiệt độ tại dưới 0 độ trở xuống, phàm nhân căn bản khó có thể sinh tồn. Bất quá có thể rời xa thần thánh chi kiếm đế quốc chạy đến bạn Nhận Tinh ở trên sinh linh đều không ngoại lệ, chí ít đều có tinh luyện sư cấp tu vi, không phải tinh luyện sư, tinh lộ truyền thống lúc áp bọn họ đều chịu đựng không được, mà đến tinh luyện sư cấp ạ Sinh mệnh đã tiến hành rồi một lần thăng hoa, hơn nữa có tinh thuật hộ thể, cứ việc chọn khóa tinh thần hoàn cảnh vẫn cứ có thể xương tụng ác liệt, nhưng bọn họ mượn đủ loại tinh khí, tinh thuật, dĩ nhiên có thể thuận lợi sinh tồn. Vương Thành nhìn lướt qua, bay lên trời, hướng về tinh lộ vị trí bay đi. Vạn Nhận Tinh ở trên bản thân hắn tinh lực không chiếm được khôi phục, nhất định phải sử dụng tinh thạch bổ sung, cũng may, lấy hắn hiện tại dòng roi tới nói, cung cấp tinh luyện sư tu vi tinh lực khôi phục hoàn toàn là việc nhỏ như con thỏ, bởi vậy hắn lấy không nhanh không chậm tốc độ, rút ngắn cùng Câu Nguyệt Tinh tinh lộ khoảng cách, dọc theo đường đi không nói ra được nhàn nhã. Chỉ là Loại này nhàn nhã theo sau một tiếng Vương Thành Sinh lòng cảm ứng bị đánh vỡ. Nguyên bản nằm ở hư không hắn đột nhiên ngừng lại, rơi xuống một chỗ hẻm núi ở trên, đồng thời ánh mắt trực tiếp rơi xuống trong hư không một chỗ ngồi ở trên, nếu đến, đến rồi, hà tất giấu đầu lòi đuôi. Xèo. Theo hắn vừa dứt lời, 32 bóng người đồng thời hiện hiện, trong phút chốc hình thành vòng vây rất xa đem Vương Thành bao vây ở trung ương. 32 người, mỗi một cái đều là truyền kỳ cường giả, trong đó cầm đầu một cái cường tráng đại hán, mặc một bộ trưởng bào màu đen, trên mặt mang một bộ con mắt giống như kỳ lạ tinh khí. Trên người tản mát ra tinh lực gợn sóng càng là nồng nặc đến hình thành mảnh liệt uy áp. Không cần đoán Vương Thành liền có thể kết luận, người này tất là 62 trung đội đội trưởng, cấp 3 chuyển kỳ cường giả Yến Sích Nguyệt. "Tiểu tử, xem ngươi vừa nãy ngươi dáng vẻ rất dễ dàng rất nhàn nhã à? Lại để bọn chúng ta chờ lâu như vậy, ngươi nghĩ ký tiếp xuống nên chết như thế nào sao?" Yến Sích Nguyệt bên cạnh người một cái cùng hắn tướng mạo có 7 phần tương tự nam tử trong mắt Hàn Quang lạnh leo, nhìn chòng trọc vào Vương Thành. Căn cứ Vương Thành hiểu rõ tư liệu. "Đây là Yến Sích Long, Yến Sích Nguyệt đệ, đệ một vị cấp 2 cấp độ truyền kỳ cao thủ." Bất quá Vương Thành lại có thể cảm ứng được, vị này cấp 2 chuyển kỳ cứ việc trên mặt một bộ hung tàn lô mạng răng rắc, có thể ở trong cơ thể hắn tinh lực nhưng là kịch liệt vận chuyển, dĩ nhiên đem đề phòng tâm ý tăng lên tới cực hạn. Vương Thành không để ý đến Yến Sích Long, nhìn lướt qua Yến Sích Nguyệt bên cạnh người 31 người, trên mặt có chút thất vọng. Liền các ngươi 32 cái, chỉ chúng ta 32 cái. Đối phó ngươi chỉ là một cái chuyển kỳ tinh võ sư, chúng ta 32 người đầy đủ. Được rồi, Sích Long, không nên cùng hắn lời thừa rồi. Tiến Sích Nguyệt căn bản không lãng phí thời gian. Mạnh mẽ tinh lực từ trên người hắn bao phủ mà ra, ở tại trên đỉnh đầu càng là trước tiên hiện hiện ra bản mệnh ngôi sao, cuốn cuốn tinh lực uy áp từ này viên bản mệnh ngôi sao ở trên bao phủ mà ra, cứ việc không có tinh thần dị tượng, có thể cái kia cỗ tinh lực phương diện uy áp, so với Hoàng Kim chi tử Tang Vân Tiêu, nhưng chỉ có hơn chớ không kém. Tang Vân Tiêu cứ việc đột phá đến truyền kỳ cấp 3, có thể trung quy lên cấp không lâu, mà Yến Sích Nguyệt, nhưng là một vị tại cấp 3 truyền ng kỳ bên trong chìm đắm nhiều năm cường giả, dù cho khoảng cách cấp 3 đỉnh cao, xung kích cấp 4 truyền kỳ trước tiểu cảnh giới cũng là thời gian không xa. Ầm ầm Mênh mông tinh quang từ cuối chân trời buông xuống, rót vào đến Yến Sích Nguyệt lấy ra bản mệnh ngôi sao trong đó, tinh quang tràn ngập, trong khoảnh khắc đã ở trong hư không hình thành một viên tỏa ra khủng bố hàn quang đóng băng ngôi sao, theo đóng băng ngôi sao ngôi sao, từng đạo từng đạo ẩn chứa có thể nói độ không tuyệt đối băng từ đóng băng ngôi sao bên trong bắn mạnh mà ra, băng chưa đến, cái kia hầu như có thể làm cho khí huyết, không khí động lại hàn ý đã tràn ngập từ phương. Ừm. Nhìn thấy Yến Sích Nguyệt không chút do dự lấy ra truyền kỳ tinh thuật cấp đáng sợ sắc chiêu, Vương Thành hơi nhướng mày. Nhìn dáng dấp, vị này 62 trung đội đội trưởng đối với hắn cực kỳ coi trọng. Đã như thế hắn muốn thông qua yếu thế phương pháp chậm rãi đem này ba mươi mấy vị truyền kỳ cường giả từng cái giết chết liền không thể, đối phương căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Đã như vậy, cứ việc không biết cái môn này truyền kỳ tinh thuật cụ thể lai lịch, có thể từ cái kia viên hàn băng ngôi sao bên trong hiển nhiên có thể quần quận không ngừng bắn ra uy lực sánh vai cấp 9 đơn thể tinh thuật bằng, đặc biệt là những này băng bên trong ẩn chứa ý lạnh thấu xương, đông lại hư không vi mâu nguyên tố hạ thấp người tu hành tốc độ di động đồng thời, càng có động lại tinh võ khí huyết hiệu quả, quả thực là một môn nhằm vào tinh võ sư to lớn nhất sát chiều. Đáng tiếc ngươi gặp gỡ ta. ầm ầm ầm. Ý nghĩ chuyển động, vương thành lôi đỉnh chi quang trực tiếp bạo phát, cứ việc hàn băng môi sao bên trong bắn giết mà ra băng ngân chứa động lại vi mâu nguyên tố đặc tính, nhưng lại bị lôi đỉnh chi quang lực lượng hung hăng xé rách, trong phút chốc dĩ nhiên xuất hiện ở một vị một cấp chuyển ứng kỳ bên cạnh người. Thật nhanh bạo phát tốc độ. Hắn bạo phát tốc độ chỉ đạt đến 54. Kéo dài khoảng cách, kéo dài khoảng cách. Khoảng cách không thể lôi kéo quá mở. Hắn nghĩ phá vòng đây. Thứ nam ngươi cẩn thận, hắn thể phách cường độ chưa đạt đến tinh thú cấp bậc, cảnh giới võ đạo cao đến đâu lực sát thương cũng cao không đi nơi nào. Trú Quát, Huyết ra, hai người các người đều có cấp 9 phòng ngự tinh khí, đi chợ giúp thư Nam, những người khác chuẩn bị chuyển ân kỳ phòng ngự tinh thuật, cho ta đem hắn đóng đinh tại trong vòng đây. Tiễn Sích Miệt nhìn thấy Vương Thành trong nháy mắt bạo phát tốc độ trực tiếp đổi sắc mặt, trên mặt con mắt bình thường tĩnh khí ở trên ánh sáng lưu chuyển, lên tiếng hét lớn, mặc dù bọn hắn biết, cùng chuyển ân kỳ tinh võ sư cận chiến là cực không sáng suốt, có thể giờ khắc này lấy Vương Thành bẩy ra bạo phát tốc độ nếu như bọn họ kéo dài khoảng cách, không thể nghi ngờ sẽ làm vòng vây xuất hiện lỗ thủng, bởi vậy, bọn họ chỉ có thể lựa chọn dùng truyền kỳ phòng ngự tính tinh thuật mạnh mẽ chống đỡ chỉ là Vương Thành công kích bản thân Dĩ nhiên đạt đến không kém hơn cấp 3 chuyển kỳ trình độ trong một tháng này đem tinh không đại băng diệt tu luyện đến tầng thứ 2 đỉnh cao Uy lực càng là leo lên giai đoạn mới giờ khác này vì mau trong chém giết những này một cấp nghị chuyển kỳ thu được đầy đủ thuộc tính điểm đối với thân thể gánh nặng giảm nhiều buôn Dũng bí pháp Dĩ nhiên trực tiếp vận chuyển tại tên kia làm thư Nam chuyển kỳ cường giả trong nháy mắt lấy ra một môn cấp 9 phòng ngự tinh thuật cung cấp 8 phòng ngự tính chuyển kỳ tinh khí hắn đã toàn lực ra tay rung động tính lực lượngầm mầm bạ phát Hồ Long Lấy thư Nam làm trung tâm không gian kịch liệt chấn động ra đến, vẹn vẹn trước mắt, triệt để tan vỡ, khác nào hóa thành hố đen, đem phạm vi trong đó tất cả hết thể hóa thành nhiễu phấn. Vô Định lấy cấp 9 phòng ngự tinh thuật mạnh mẽ chống đỡ Vương Thành công kích thư Nam tại Vương Thành đánh ra tinh không đại băng diệt tới người trước mắt, đã sát mặt kỳ biến. Sau một khắc, hắn cấp 9 tinh thuật, cấp 8 phòng ngự tinh khí đồng thời nát tan, hóa thành hư vô. Không. Trang ngập sợ hãi kêu gào nhất thời từ thư Nam trong miệng hừ ra, có thể thậm chí không có đợi được tiếng nói của hắn triệt để truyền ra, tinh không đại băng diệt lực lượng đã đem cả người hắn chấn động thành nhiễu vỡ thành một máu, dù cho bản thân hắn cũng là một vị tích huyết trọng sinh cấp võ đạo cực giả, tại thân thể bị băng diệt đến trình độ như thế này dưới, vẫn cứ không có nửa phần còn sống khả năng, chết không thể chết lại. Cường độ công kích 22. Làm sao có khả năng? Đây là Cảm thụ vương thành trong nháy mắt buộc phát ra khí huyết lực lượng, trước một giây còn tính toán vương thành thể phách không mạnh, cảnh giới võ đạo cao đến đâu lực sát thương cũng cường không đi nơi nào yên xích nguyệt nhất thời đổi sắc mặt. Vừa nãy vương thành bộc phát ra khí huyết lực lượng, tại cường độ ở trên tuyệt đối không kém hơn thành niên tinh thú hơn nữa còn là tiếp cận đỉnh cao thành niên tinh thú. Mà cái kia vừa đánh trúng ẩn chứa uy năng, dĩ nhiên mượt quá truyền kỳ tinh thuật, bước vào ngôi sao cấp truyền kỳ tinh thuật lĩnh vực. Tuyệt đối đủ để uy hiếp đến cấp 3 truyền kỳ sinh tử, cấp 3 cấp độ truyền kỳ tinh võ sư. Hơn nữa còn là một cái có thể bùng nổ ra không kém hơn cấp 4 truyền kỳ tốc độ cấp 3 truyền kỳ tinh võ sư. Nhanh, nhanh, kéo dài khoảng cách. Tiến Sích Nguyệt lúc này giống to, trong nháy mắt thay đổi chiến thuật, hạn chế tốc độ của hắn, trò tai nút lại hắn. Tuyệt đối không thể đem tốc độ của hắn buộc phát ra. Ong ong Tiến Sích Nguyệt vừa dứt lời, vài môn cấp 9 cấp độ tinh thuật trực tiếp từ trong hư không dáng lâm xuống, muốn ngăn chặn trụ vương thành thế tiên công. Bất quá, Lôi đỉnh Chi Quang là trực tiếp sẽ rách thế giới vật chất bích chướng tại Vi mô phương diện qua lại, bất kỳ lan đến không tới Vi mô nguyên tố tinh thuật đối với tốc độ của hắn đều sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì, còn Yến Sích Long đột nhiên kích thích ra đến hầu như có thể động lại Vi mô nguyên tố một môn truyền kỳ tinh thuật. "Phá cho ta!" Dựa vào nguyên điểm minh tưởng thuật tầng thứ 4 khủng bố cảnh giới cùng với chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 3 tinh thần cảm ứng, Vương Thành trực tiếp hiểu rõ uyên xích long cái này chuyển kỳ tinh thuật khiêu động thế giới vi mô lúc của sóng, tại cái môn này chuyển kỳ tinh thuật uy lực bao phủ đến hắn thân thể trước mắt, đấm ra một quyền, tinh không đại băng diệt ẩn chứa rung động hư không lực lượng, miễn cưỡng đem cái môn này chuyển kỳ tinh thuật động lại không gian xé rách ra một đạo chỗ. Hừm, trực tiếp từ này nói chuyển kỳ tinh thuật trong đó gào thét bán ra. Ầm ầm ầm. Nương theo một trận lôi âm lôi qua, Vương Thành thân hình dĩ nhiên lại xuất hiện tại một vị khác một cấp truyền kỳ bên cạnh người, ẩn chứa đủ khiến tinh không băng diệt uy lực một đòn lần thứ hai ầm ầm mà xuống. 8. Nhan Tề nhẹ Đến bạo phát đi. Được rồi, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Chương 580, ám sát. Tầng thứ 2 đỉnh cao tinh không đại băng diệt uy lực so với Vương Thành tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn. Cứ việc hắn đem hư không băng quyền uy lực một thêm lại thêm, làm cho hư không băng quyền vượt xa vốn có phạm chủ, có thể vào thời khắc này mới tương đương với tầng thứ 2 đỉnh cao tinh không đại băng diệt trước mặt, vẫn cứ thua kém một bậc. Đặc biệt là để Vương Thành có chút bất ngờ chính là, tinh không đại băng diệt lại còn có một chút tương tự với dạng buộc tính hiệu quả. Băng diệt tinh không lực lượng từ ngoài vào trong, Cái kia cô cộng hưởng lực lượng không ngừng ẩn chứa băng diệt tất cả uy năng, càng có thể tan rã hạt ngôi sao, vì mâu nguyên tố bao quát tính, làm cho xem như tinh thuật phóng thích môi giới vi mâu nguyên tố không lại có gánh chịu tinh lực năng lực, ở tình huống như vậy, tinh không đại băng diệt trên căn bản bằng chế tạo một chỗ tinh lực chân không, một khi bị tinh không đại băng diệt trúng mục tiêu, trừ phi chuyển kỳ cấp bậc tinh thuật, bằng không, bọn họ liền bảo mệnh tinh thuật đều không thi triển ra được. Giết. Vương Thành thân hình rung động, lôi chi quang xé rách hư không vết chướng, lần thứ 2 từ vài môn tinh thuật tập trung hỏa lực trong đó thoát thân mà ra. Hắn phòng ngự không cao, Nhưng nguyên điểm minh tưởng thuật đối với tinh lực cảm ứng cùng với chân ý quan tưởng pháp đối với nguy cơ báo trước, làm cho hắn đang bị người khóa chặt chớp mắt đã có phát giác, không chờ bọn hắn vận chuyển tinh lực, Vương Thành dĩ nhiên có thể phán đoán ra bọn họ triển khai tinh thuật ý lực, nếu như không phải là bởi vì hắn chi thức diện không đủ, thậm chí ngay cả đối phương sát bên đến sẽ muốn triển khai tinh thuật tên gọi, loại này tinh thuật có cái gì hiệu quả. Đều có thể hiểu được rõ rõ ràng ràng, ở tình huống như vậy, những người này tập trung hỏa lực có thể sản sinh hiệu quả mới là lạ. Từ nay một vòng tinh thuật tập trung hỏa lực trong đó thoát thân mà ra sau, Vương Thành thân hình lóe lên một cái nhanh như tia chấp ở trong hư không một cái đi vào mèo, lần thứ hai xuất hiện tại một vị một cấp truyền kỳ trước người. Tinh không đại băng diệt. Nương theo vây tay ép một chút, một cái tinh không đại băng diệt lần thứ hai 23 phụ lên vị này một cấp truyền kỳ, dù cho cái này một cấp truyền kỳ trên người có cấp 9 phòng ngự tinh khí tinh quang, vẫn cưêu thảm thiết, trực tiếp tại tinh không đại băng diệt lực lượng dưới bị vỡ thành hư vô. Các người mau lui. Hán Hải băng phong, độ không tuyệt đối. Nhìn thấy giao phong chốc lát, bên mình đã ngã xuống 6 vị một cấp truyền kỳ, yến gầm lên giận trên đỉnh đầu cái kia viên hàn băng ngôi sao bỗng nhiên So với lúc trước mạnh mẽ vô số lần hàn ý từ cái kia ngôi sao trong đó điên cuồng bạo phát, trong phút chốc đem vương thành ở chỗ đó không gian toàn bộ đông lại. Ngôi sao cấp. Toàn diện bột phát ra hàn băng ngôi sao huy năng dĩ nhiên đạt đến ngôi sao cấp trình độ. Ngôi sao cấp chuyển kỳ tinh thuật vậy thì như thế nào? Tại buôn dụng bí pháp tăng cường dưới, tinh không đại băng diện một khi đánh ra, căn bản không ai có thể chống đỡ được, băng diện tinh không lực lượng, hoàn toàn vượt qua chuyển kỳ tinh thuật phạm chủ, đạt đến ngôi sao cấp công kích, khi hiểu được điểm này sau Tiến xích mượt cái kia viên hàn băng ngôi sao ở trên bắn mạnh mà ra đóng băng lực lượng căn bản không đủ để để Vương Thành tránh lui, trực tiếp một cái tinh không đại băng diệt đánh tới, nhất thời, cái kia lan tràn mà tới đóng băng lực. Lượng điên cuồng băng diệt. Chỉ là, loại này băng diệt xu thế kéo dài chốc lát, Vương Thành dĩ nhiên đổi sát mặt. Tinh thuật cùng tinh võ sư quyền thuật không giống. Tinh võ sư công kích tại đạt đến truyền kỳ tinh thuật cấp bằng lúc, tối đa chỉ có thể tương đương với phạm vi tính truyền kỳ tinh thuật cấp độ, có lẽ mạnh hơn cấp 9 đỉnh cao đơn thể tinh thuật, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào cùng chân chính truyền kỳ tinh thuật sánh vai có thể tinh luyện sư truyền kỳ tinh thuật. Tinh không đại băng diệt lực lượng miễn cưỡng đem Hàn Băng Ngôi Sao bên trong khuyết tán mà ra đóng băng lực lượng băng diệt hơn nửa không, giả. có thể càng nhiều đóng băng lực lượng quần quần không ngừng từ yến xích nguyện trên đỉnh đầu cái kia viên Hàn Băng Ngôi Sao trong đó tuôn trào ra. Trong phút chốc dĩ nhiên đem Tinh Không Đại Băng Diệt băng diệt đi ra khu vực chân không chẳng ngập, hàn ý lạnh lẽo quần quận không ngừng lan tràn mà đến, làm cho Vương Thành khắp toàn thân đều không nhịn được, run lên một cái. Cái môn này truyền kỳ tinh thuật. Vương Thành hơi thay đổi sắc mặt, không do dự kích phát rồi lôi đỉnh chi quang. Ầm ầm ầm. Ánh rượu không Tạ cái kia điên cùng lan tràn hàn băng lực lượng sắp đóng băng hắn trước người trước mắt, thân hình của hắn dĩ nhiên từ đóng băng phạm vi trong đó phát ra. "Trốn, Người thoát được sao?" Thanh Vân Chi Dực, tiến xích nguyệt trong mắt sát cơ bắn mạnh, sau lưng đột nhiên hiện ra một tầng nhàn nhạt, nhạt mây khói, tạo thành một đội cánh chim. Đây chính là hắn truyền kỳ tinh khí, Thanh Vân Chi Dực. Theo Thanh Vân Chi Dực cái này truyền kỳ tinh khí bị lấy ra, vốn là cực nhanh Yến xích nguyệt nhất thời tốc độ tăng vọt, trong khoảnh khắc dĩ nhiên truy đến Vương Thành phía sau, mạnh mẽ hàn băng lực lượng lan tràn mà ở trên bản đệ kích thích lôi đỉnh chi quang lực lượng đem mục tiêu chuyển hướng mà khác một vị một cấp chuyển kỳ vương thành đang muốn cô đọng khí huyết, đánh ra tinh không đại băng diệt, có thể yến xích nguyệt trong nháy mắt áp sát, làm cho hắn không thể không lần thứ hai bùng nổ ra lôi đỉnh chi quang tốc độ, gào thét bắn ra. Có thể dù là như vậy, khi hắn lần thứ hai thoát ly yến xích nguyệt phạm vi công kích lúc, trên người dĩ nhiên là tút một tầng sương trắng. Tất cả mọi người, nối liền tinh trận, nắm giữ tăng thêm tinh thuật, cho ta tăng lên tốc độ. Yến ra lệnh một tiếng. "Phải!" Nương theo từng trận hét theo. Rất nhiều một cấp chuyển kỳ vào lúc này đã không lo được lại hình thành vòng đai, mà là cấp tốc liên thành một thể, tạo thành tính trận, chỉ cần vương thành giám to gan xung trận, thế tất bị những người này một lần hành động dây dưa kéo lại, mà chỉ cần có thể dây dưa chốc lát, yến xích nguyệt liền có thể truy sát mà đến, đến thời điểm hắn đỉnh đầu ở trên chuyển kỳ tinh thuật liền đem chút xuống, đem hắn cùng với trung quanh thân thể hắn tinh không một lần hành. Động đóng băng. Cùng lúc đó, những điều nắm giữ tăng thêm tính chuyển kỳ tinh thuật cường giả cũng là không ngừng tại yến trên người tròng lên từng vòng tinh quang. Thân cận nguyên tố, không gian vật mèo hạ môi sao trồng chất thuật vân vân. Tại những này tinh thuật tăng cơ dưới, vốn là chỉ so với Vương Thành chậm hơn một đường yến xích nguyệt tốc độ lần thứ hai tăng vọt, càng là đạt đến hoàn toàn không kém hơn Vương Thành trình độ. Có cấp độ truyền kỳ phi hành tinh khí kể bên người cấp 3 truyền kỳ quả nhiên khó chơi. Vương Thành lông mày một khóa, lôi đỉnh chi quang lực lượng lần thứ hai bạo phát, trực tiếp từ yến xích nguyệt phạm vi công kích bên trong gào thét bắn ra. Yến xích nguyệt, các ngươi đoàn người không phải muốn đưa ta vào chỗ chết sao? Trước mắt tất cả mọi người bao quanh bao cùng nhau, đúng là không để lại ta, vòng vây đều tản đi, ta như muốn đi, các ngươi còn làm sao cả ta? Vương Thành nhìn phía sau Yến Sích Nguyệt, cười khẽ một tiếng. Yến Sích Nguyệt nhìn một chút tự thân, vừa liếc nhìn phía sau nối liền một thể 27 vị đội ngũ thành viên, sắc mặt một trận tối tăm, chẳng trách tiểu tử ngươi đảm dám kiêu ngạo như thế, tại biết do chúng ta Sích Huyết binh đoàn dự định đối phương tình huống của ngươi dưới, vẫn cứ nên ngang rời đi ám huyết thương hội bảo vệ, đi tới vạn nhận tinh bên trong, quả nhiên có chút thực lực. Bất quá ngươi nếu là lấy làm dựa vào ngươi điểm ấy năng lực liền có thể rất khinh thường chúng ta Sích Huyết binh đoàn, vậy thì 10 phần sai. 10 phần sai, vậy cũng không hẳn, được rồi. Các người đã đã không muốn tạo thành vòng vây chặt đức ta đừng lui, vậy ta liền xin cáo từ trước rồi." Vương Thành vừa dứt lời, không cần lại lo lắng sẽ bị Sích huyết binh đoàn cái khác truyền kỳ cường giả tập trung hòa lực, toàn bộ của hắn tinh lực tập trung đến vi mô phương diện biến hóa trong đó, điều động lôi đỉnh chi quang tại thế giới vi mô trong đó nhanh chóng qua lại, tốc độ càng là lại chướng một đoạn. Đáng chết. Thấy cảnh này, Tiễn Sích mệt biết, lấy tốc độ của hắn nghĩ muốn đuổi tới Vương Thành chỉ là hy vọng xa vời, hơn nữa hắn duy trì trên đỉnh đầu hàn băng ngôi sao đối với tinh lực gánh nặng cũng là rất lớn, trong lúc nhất thời không thể không dừng lại thân hình. Chớp mắt nhìn Vương Thành đào Tẩu, ngươi cho rằng ngươi thoát được sao? Ngươi sớm muộn sẽ trở về Hải Lam Tinh, mà muốn trở lại Hải Lam Tinh, chỉ có ba cái lộ có thể đi, ta sẽ ở cái kia ba cái tinh lộ ở trên bố trí tầng tầng lớp quanh. Lần sau tái kiến, bảo đảm ngươi có chạy đằng trời. Trốn. Vương Thành cười lạnh một tiếng, mười mấy thuộc tính điểm ở đây, hắn làm sao có khả năng trốn? Xèo. Ánh chấp lóng lánh, tại Yến Sích mặt tràn đầy lửa giận trong ánh mắt, Vương Thành tăng tốc độ, trực tiếp thoát ly tầm mắt của hắn, biến mất ở cuối chân trời. Đội trưởng, huynh trưởng, chúng ta quá mức bất cần rồi. Yến Sích nguyệt đầy ngập lửa giận nhìn chốc lát, yến Sích long một đám xích huyết binh đoàn đội viên mới dồn dập xuống tới. Yến Sích nguyệt hướng về phía sau mọi người nhìn lướt qua. Khi đến, bọn họ là 32 người, từng cái từng cái tự tin tràn đầy, đem Vương Thành cái kia chỉ là tình võ sư coi như vật trong túi, tự phụ cái kia Vương Thành mặc dù là đứng ở cao nhất truyền kỳ tinh võ sư, bọn họ cũng hoàn toàn không cần để ở trong lòng, nhưng đáng tiếc không nghĩ tới. Giao Phong chốc lát, đã có 6 cái huynh đệ cùng bọn họ người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. "Đội trưởng, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ?" Tiểu tử kia tốc độ quá nhanh, đặc biệt là hắn cuối cùng thoát đi lúc, to lớn nhất bạo phát tốc độ chỉ đã đạt đến 56. Nếu như thật sự phải đem giết chết, e sợ được để đoàn trưởng đại nhân tự mình ra tay mới được. Một vị tiểu đội trưởng vẻ mặt tối tăm nói rằng, từ 6 cái truyền kỳ cường giả bên trong, bọn họ trong đội ngũ chiếm 3 cái. Đối phó một cái tinh võ sư, lại muốn kinh động đoàn trưởng, các ngươi không chê mất mặt, ta còn chê đây." Tiến Sích mượn nói, trong mắt Hàn Quang lóe lên, đem đội ngũ những người khác triệu hồi đến, "Ta đã nhìn ra rồi, tiểu tử này mặc dù có chút năng lực, nhưng lại có một cái ngông cuồng tự đại tận xấu." Điểm này, từ hắn tại biết rõ chúng ta muốn chặn giết tình huống của hắn dưới vẫn cứ lựa chọn cùng chúng ta chính diện giao phong liền có thể nhìn ra một, hai, chúng ta có thể căn cứ hắn tính cách ở trên tiêu căng, bố dưới một cái bẫy, dẫn quân vào cuộc, bay xuống càng bẫy. Nay cũng vẫn có thể xem là một ý kiến, bất quá sự mạnh mẽ của kẻ địch vượt xa ra chúng ta tưởng tượng, hải làm tinh phân hội cung cấp tư liệu không đủ, đã đưa chúng ta xích huyết binh đoàn tổn thất nặng nghề, bọn họ nhất định phải giao phó càng nhiều điểm cống hiến mới được. Đúng, nhất định phải để bọn họ tăng giá một cái khắc phục tốc độ thai hại tinh võ sư hoàn toàn không thể làm làm tầm thường tinh võ sư tới đối xử. Tiên Sích quyết điểm điểm đầu, ta sẽ đem tin tức chuyển cho Hải làm tinh phân hội hội trưởng, chúng ta. Nói đến đây, hắn phản phất bỗng nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt bỗng nhiên bắn mạnh hướng về khá là thấp một vị một cấp truyền kỳ, hô lớn, Lục Bảo, cẩn thận. Xèo. Vương Thành thân hình lạng yên không hề có một tiếng động từ cái kia được gọi là Lục Bảo một cấp truyền kỳ cường giả bên cạnh người hiện hiện, một tay tinh không đại băng diện, một tay hư không băng quyển, đồng thời hoành kích mà ra. Hai vị chuyển kỳ cường giả căn bản không nghĩ tới Vương Thành sẽ giết cái hồi mã thương, hơn nữa bọn họ một đống người bao vây cùng nhau, trong lòng đang đứng ở lòng lẻo nhất giải thời khác, đối mặt Vương Thành ám sát căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, ngoại trừ phong ngự tính tinh khí long lánh ra một trận phí công tinh quang ở ngoài, trực tiếp bị một lần hành động giết chết. Cả mấy phương pháp này đã bị ta biết được, lại thay cái phương pháp đi, ha ha ha ha. Vương Thành cười to một tiếng, lôi đỉnh chi quang lần thứ hai kích phát, nương theo lôi đỉnh phá không, thân hình dĩ nhiên lần thứ 2 hướng về cuối chân trời gào thét đi xa. Vô Liêm thị Tại sau lưng của hắn, xa xa chuyển đến yến xích long phẫn nộ gầm rú. Chương 581, 7 trận phòng ngự. 9 đại thần vũ, mỗi người có dị dụng. Trong đó âm ảnh bài danh thứ 9. Cái này thần võ trung quy là cổ man tinh hậu nhân quần quần không ngừng rèn luyện truyền thừa xuống chiến binh, tại tính năng ở trên không cách nào cùng xuất từ sát lục thần hoàng chi thủ chí tôn ma kiếm, vĩnh hằng chi tâm, thập tứ trọng thiên, lôi đỉnh chi quang đánh đồng với nhau, bởi vậy dù cho Vương Thành tu thành hư không thần ấn thuật, đồng thời có thể đem tự thân khí tức nấp đến mức tạt cùng, có thể tại đâm giết trước một khác, vẫn cứ bị yến xích long nhận ra được có thể mặc dù có phát giác, Vương Thành ám sát vẫn cứ không chút do dự chấp hành. Toàn bộ 62 trong tiểu đội, chân chính có thể đối với Vương Thành có uy hiếp, chỉ có thân là cấp 3 truyền kỳ Yến Sích Nguyệt, còn những người khác. Đi. Toàn bộ lên tinh thần, cấp độ truyền kỳ phòng ngự tinh thuật không thể rời khỏi người. Chưa nắm giữ truyền kỳ phòng ngự tinh thuật người đến ta bên cạnh người đến. Khi biết Vương Thành có mạnh mẽ như vậy đâm giết năng lực sau, Yến Sích Nguyệt không chút do dự ra lệnh một tiếng. Truyền kỳ phòng ngự tinh thuật không rời khỏi người. Cấp độ truyền kỳ truyền kỳ phòng ngự tinh thuật đối với tự thân tinh lực tiêu hao khá là nghiêm trọng, bằng vào chúng ta tu vi Duy trì truyền kỳ phòng ngự tinh thuật tại người trạng thái chỉ có thể kéo dài một canh giờ, một khi tiến hành chiến đấu kết liệt, thời gian này còn có thể bị trên diện rộng rút ngắn. Một vị nhất giai truyền kỳ có chút do dự nói rằng: "Chúng ta, rời đi Vạn Nhận Tinh." Tiến Sích Nguyệt có chút cắn răng nghiến lợi nói: "Lúc trước, bọn họ Trục Xuất Vương thành rời đi, cứ việc có tổn thất, có thể trong lòng Thái ở trên bọn họ vẫn là chiếm cư ưu thế, thế nhưng hiện tại." Trong đội ngũ truyền kỳ các cường giả đối diện một ánh mắt, từng cái từng cái không nói nữa, chuẩn bị truyền kỳ tinh thuật, tinh lộ vị trí mà đi. Vạn Nhận Tinh tuy là trung đẳng ngôi sao, có thể truyền kỳ cường giả tốc độ, đi tới vạn nhận tinh tinh lộ truyền tống điểm vẫn cứ dùng không mất bao nhiêu thời gian, nửa cái đến giờ sau, một nhóm mọi người trực tiếp xuất hiện ở cách bọn họ người gần nhất tinh lộ ở chỗ đó điểm. Dọc theo đường đi, 62 trong tiểu đội tất cả mọi người hoàn toàn đánh tới trăm tinh thần, bởi vì muốn duy trì phòng ngự tính truyền kỳ tinh thuần, tinh lực cũng là giờ nào khác nào cũng đang tiêu hao. Mắt thấy rốt cục đến tinh lộ vị trí điểm, tất cả mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, mọi người ở đây đi tới tinh lộ vị trí lúc, nhưng nhìn thấy có mấy chục người địa phương bao vây ở đây, rộn dập nghị luận cái gì? Nhất thời Yến Sích Nguyệt có dự cảm không tốt. Chuyện gì xảy ra? Nơi này xảy ra chuyện gì? Yến Sích Nguyệt nắm lấy một người tuổi còn trẻ nam tử do hỏi. Người thanh niên trẻ bị Yến Sích Nguyệt nắm lấy vốn là tâm có á khí, bất quá khi hắn cảm nhận được Yến Sích Nguyệt trên người cái kia rõ ràng là cấp độ chuyển kỳ phòng ngự tinh thuật mới có thể nắm giữ đáng sợ khí tức lúc, nhất thời sợ đến liền vội vàng hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Tiền bối? Này cái tinh lộ không biết xảy ra vấn đề gì, tại mấy phút trước đột nhiên đình chỉ chuyển, hiện nay phụ trách tinh trận hằng ngày giữ gìn một vị tinh trận đại sư chính tại điều giải. Tinh lộ xảy ra vấn đề? Tiễn Sích Mật trong lòng cái kia dự cảm không ổn nhất thời càng ngày càng nặng, lập tức hắn vội vàng hướng trong đội ngũ một người đàn ông trung niên nói: "Khâu Mục, ngươi là ngay trong chúng ta nghiên cứu tinh trận học lâu nhất, đồng thời cũng là trong chúng ta tinh trận trình độ cao nhất một người, ngươi qua xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra." "Vâng." Được gọi là Khâu Mục nam tử đáp một tiếng, rất nhanh về phía trước, đại khái gần 10 phút sau, hắn mới một lần nữa trở về, nếu mày nói, "Đội trưởng, phía trước tinh lộ xuất hiện vấn đề, tuy rằng vấn đề không phải rất nghiêm trọng, có thể tưởng tượng muốn triệt để chữa trị, cần phải được 2, 3 ngày thời gian." Hơn nữa 2, 3 ngày. Tiên Sích Nguyệt nhất thời trong lòng cảm giác nặng nghề, hơn nữa cái gì? Khâu Mục do dự chốc lát, vẫn là đáp lại nói, "Này cái tinh lộ, hẳn là người làm phá hoại. Người làm phá hoại, có thể hay không là cái kia tinh võ sư? Hắn phá hoại tinh trận, muốn đem chúng ta ở lại hành tinh này, do đó đem mọi người chúng ta một lưới bắt hết." Tiên Sích long nhỏ giọng nói, "Cái kia tinh võ sư, làm sao có khả năng? Mỗi một cái tinh lộ trên thực tế đều là một cái chuyển kỳ tinh trận tổng hợp thể, đồng thời ngoại vi có tinh trận bảo vệ." Mặc dù là cấp 9 tinh trận như muốn phá hoại, đều cần tốt mấy tiếng, tên tiểu tử kia rời đi chúng ta đến hiện tại, một canh giờ không tới, làm sao có khả năng đem tinh trận phá hoại. Nói đến đây, Tiễn Sích mượn phảng phất nghĩ tới điều gì, cười khẽ một tiếng, ta ngược lại thật ra đã quên, nếu như có một vị truyền kỳ tinh trận sư ở đây, đừng nói mấy tiếng, mấy phút bên trong đều có thể lệnh một cái không ai chủ trì tinh trận xảy ra vấn đề. Thế nhưng, ngươi cũng không phải là muốn phải nói cho ta, chỉ là một cái tinh võ sư, trên thực tế còn là một vị truyền kỳ tinh trận sư cấp đại nhân vật chứ. Tiễn Nguyệt để phụ cận vài vị truyền kỳ cường giả toàn bộ theo nợ đủ cười. Cấp phó nghiệp thân phận địa vị từ trước đến giờ cực kỳ tôn sùng. Đặc biệt là cấp 9 đến truyền kỳ, đây là một cái khe. Cấp 9 trước đây cấp phó nghiệp cứ việc thân phận cao quý, tuy nhiên rồi cùng phổ thông truyền kỳ đứng ngang hàng trình độ, nhưng mà, một khi những kia cấp phó nghiệp người tu hành bước vào truyền kỳ lĩnh vực, thân phận địa vị lập tức nước lên thì thề lên, một vị cấp độ truyền kỳ tình trận sư, đừng nói là bọn họ, liền ngay cả bọn họ huyết chiến đoàn đoàn trưởng. Không, liền ngay cả bọn họ huyết quân đoàn vị kia bán thần cấp quân đoàn trưởng, cũng phải lấy lễ để tiếp đón sẽ không có nửa phần bất tính. Vạn nhận tinh tinh lộ không ngừng một cái, nếu này cái tinh lộ xuất hiện vấn đề, chúng ta thông qua cái khác tinh lộ rời đi liền có thể. Tiến Sích Miệt nói, đã có tân quyết định. Có thể nhưng vào lúc này, trong đội ngũ vừa mượn ngoại lực đột phá đến truyền kỳ cảnh giới Chu Binh Lâm trên người truyền kỳ tính phòng ngự tinh thuật đột nhiên ảm đạm xuống, không tới chốc lát, lại có triệt để tiêu tan xu thế. Ừm. Chu Binh Lâm, ngươi đội trưởng, ta tinh lực trong cơ thể chống đỡ không giới, chỉ có sử dụng tinh thạch khôi phục một ít tinh lực sau mới có thể đem truyền kỳ phòng ngự tinh thuật một lần nữa lên. Chu Bình Lâm có chút ấy này nói, tinh lực không chịu đựng nổi. Chu Binh Lâm để Yến Sích Nguyệt nhất thời đổi sắc mặt, ánh mắt của hắn vội vã từ những kia nhất giai truyền kỳ trên người từng cái đảo qua, liền vội vàng hỏi, các ngươi thì sao? Ta tinh lực tiêu hao cũng cực sự nghiêm trọng, tối đa chỉ có thể kiên trì nữa 10 phút. Ta cũng là, ta dọc theo đường đi đều đang sử dụng tinh thạch khôi phục, có thể phòng trì lại chống đỡ cái gần 10 phút cũng phải phía sau sức lực không tiếp tục rồi. Trên thực tế ta hiện tại liền muốn không chống đỡ nổi. Nghe được mấy vị đội viên trả lời, Yến mặt rốt cục nghiêm nghị lên, đáng chết. Một khi mất đi chuyển kỳ cấp bậc phòng ngự tinh khí, chúng ta căn bản không ngăn được tên tiểu tử kia ám sát. Khâu Mục, lập tức đi bố trí tinh trận. Chúng ta trốn ở tinh trận trong đó, một mặt khôi phục tinh lực, một mặt chờ đợi này cái tinh lộ chữa trị. Vâng. Khâu Mục nói, quay về trong đội ngũ ba người kia nói một tiếng, ta tuy rằng tại tinh trận một đạo chuốt xuống mấy thời gian ngàn năm nghiên cứu trở thành cấp 9 tinh trận sư, có thể muốn bố trí một cái cấp 9 tinh trận vẫn cứ cần hơn nửa ngày thời gian, các người ba người phụ trợ ta, thời gian cấp bách, chúng ta bố trí một cái cấp 8 tinh trận lại nói. Ba người này cũng là cấp 8 tinh trận sư, có bọn họ phụ trợ, lại phối hợp thân là cấp 9 tinh trận sư khô mục, đem một cái cấp 8 phòng ngự tinh trận bố trí lên cũng là tiêu tốn mấy 10 phút mà thôi. Ngay sau đó 4 vị tinh trận sư lựa chọn một cái thuận tiện bố trí tinh trận khu vực, trực tiếp bắt đầu bố trí lên tinh trận đến, mà trong lúc này, lại có 6 vị chuyển ứng kỳ cường giả nhân tinh lực tiêu hao hầu như không còn, không cách nào duy trì nữa chuyển ứng kỳ tinh thuật, không thể không đi tới yến xích nguyện bên người được che chở. Lưu tại bốn vị tinh trận sư tinh trận bố trí sắp tiến hành một nửa lúc, Đánh tới trăm, phần trăm tinh thần Yến Xích Nguyệt bỗng nhiên nhận ra được cái gì, bỗng nhiên một tiếng quá lớn, lại còn nghị đánh lén, ngươi không khỏi quá không đem ta Yến Xích Nguyệt để ở trong mắt rồi. Lan ra đây cho ta. Hét lớn thân hình của hắn hung hãn về phía trước, Thanh Vân Chi rực hiện hiện, tay phải càng là bỗng nhiên lấy ra, khoảng cách một vị nhất giai chuyển kỳ cách đó không xa vùng tinh không, kia lấy cực tốc độ khủng khiếp bị một lần hành động cầm cố. Và Ngay, bị cầm cố trong không gian, Vương Thành thân hình đột ngột hiện hiện, đồng thời trên người đã hiện ra một tầng miếng băng mỏng, chỉ là không đợi tầng này đóng băng lực lượng ra cố. Một luồng chấn động vô hình lực lượng dĩ nhiên đem trên người hắn hàn bằng toàn bộ đập vỡ tan. Xèo. Đánh lén không được Vương Thành không có nửa phần trí hoãn, tại phá tan này cô đóng băng lực lượng trước mắt, dĩ nhiên bắn mạnh mà ra, bao phủ ra một trận khủng bố tiếng sớm, lần thứ hai hướng về cuối chân trời gào thét vào tới. Cho ta tăng thêm tinh thuật. Khô mục, các người bố trí tinh trận. Ta sẽ truy sát hắn đến tinh trận bố trí xong toàn bộ mới thôi. Nhìn thấy Vương Thành một đòn không trúng chuyển thân liền chạy, tiếng dài một tiếng, Thanh sạch lấy tính Vương Thành phương hướng truy mà đi, một đuổi một chạy. Hai người rất nhanh vượt qua gần nghìn kilomet không gian. Chờ đã, tại sao không có tiếng sấm? Đuổi theo ra gần nghìn kilomet sau, Tinh Xích Nguyệt phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhưng thoáng biến đổi. Mà nhưng vào lúc này, phía sau hắn 62 trung đội ở chỗ đó khu vực bùng nổ ra mãnh liệt tinh lực cỡ sóng, dù cho tại gần nghìn kilomet có hơn hắn đều cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Không được, chúng kế rồi. Đông Nhiên tức tỉnh yến Xích Nguyệt gầm lên giận dữ, cả người tinh lực bạo phát, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về 62 trung đội phương hướng về phòng thủ, theo hắn chạy tới chiến trường. Vương Thành vừa đem một vị tinh lực tiêu hao hết liền cấp 9 phòng ngự tinh thuật đều chống đỡ không đứng lên nhất giai truyền ủng khí một lần hành động giết chết. Thấy cảnh này, Yến Sích Nguyệt trong miệng phát sinh như dã thú rít gào, "Súc sinh, ta muốn người chết." ầm ầm ầm. Đáp lại hắn, là Vương Thành cái kia không chút do dự lưu lại. Hơn nữa tại lưu lại, thân hình của hắn càng là chia ra là 10, 10 bóng người không ngừng lấp lóe, ẩn chứa quấy dày sức mạnh tinh thần, dù cho Yến Sích Nguyệt đem tự thân tinh thần tập trung đến cực hạn, vẫn cứ chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được trong đó 3 4 bóng người thật giới bảo thạch Đây là uyên giới bạo thạch lực lượng, 60 tinh thần cường độ, làm cho Vương Thành tại vận dụng uyên giới bảo thạch lực lượng lúc, dù cho uyên xích nguyệt vị này cấp 3 chuyển kỳ biết rõ 10 đạo ảo ảnh bên trong chỉ có một đạo là thật sự, vẫn cứ không có cách nào trước tiên nhìn đấu, chỉ có thể mặc cho hắn lại biến mất. Đáng chết. Chỉ lo lại bên trong kế điệu hổ ly sơn yến xích nguyệt tức giận mắng một tiếng, cấp tốc trở lại 62 trung đội trong đó. Chết rồi tăng cái. Các anh em nhìn thấy đội trưởng ngươi truy sát tiểu tử kia đi tới, đồng thời công bố muốn truy sát hắn dứt khoát tinh trận bố trí thỏa đả mới thôi, tâm thần đồng thời tư dãn. Phần lớn đều bỏ dở khoác lên người chuyển kỳ phòng ngự tinh thuật, cho tới đối mặt hắn đánh lén lúc căn bản không có cái gì sức phản kháng. Tổn thất nặng nghề. 8 cái, tiến sĩ mới 2 mắt xuống huyết. Lúc trước 6 cái, hiện tại 8 cái, chính là dòng giã 14. 62 trung đội trong đó chẳng khác nào tại Vương thành trên tay tổn hại một cái bán tiểu đội. Đội trưởng, các loại, chờ. Đợi được khô một bố trí kỹ càng tinh trận, đợi được tinh lộ bị một lần nữa chữa trị. Sau đó chúng ta triệu tập 62 tiểu đội tất cả nhân mã đem hắn trực tiếp vây chết bắt giữ. Đến thời điểm phải đem hắn lột ra rút gân, nghiền xương thành trò, để hắn dở sống giờ chết. Chương 582, tán vỡ. Thời gian tại cực kỳ dày vò chờ đợi bên trong cấp tốc trôi qua. Bởi vì lo lắng Vương Thành có thể sẽ một lần nữa giết trở về, khâu một các loại chờ, người có chút mất tập trung, sau khi tiêu tốn đầy đủ nửa giờ mới rốt cục đem cái này tinh trận một lần nữa bố trí đi ra. Tinh trận một thành, tiến sĩ Nguyệt, tiến xích Long các loại, chờ, người đồng thời như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Tinh trận rốt cục xong rồi. Có cái này cấp 8 tinh trận tại, tiểu tử kia lại nghĩ muốn ám sát chúng ta nhất định phải được trải qua tinh trận cửa ải này, đến thời điểm thế tất bị chúng ta phát hiện, một khi hắn bị rơi vào tình trận trong đó mất đi tốc độ ưu thế, bằng vào chúng ta các loại Chờ, người lực lượng hoàn toàn có thể dễ như ăn cháo đem hắn giết chết. Tiếp xuống sẽ chờ chờ tinh lộ chữa trị, ta đi dụ một thoáng những kia chữa trị tinh lộ người, sáng sớm ngày mai trước chúng ta nhất định phải rời đi hành tinh này. 62 trung đội còn lại 18 người bên trong dồn dập nghị luận. Xèo mọi người ở đây cho rằng tại tinh trận trong đó có thể vô tư lúc, Vương Thành thân hình lần thứ 2 còn giống như U Linh hiện hiện, nương theo trong hư không kịch liệt rung động, Hai cái tinh lực tiêu hao nghiêm trọng, dĩ nhiên không cách nào chống đỡ thêm chuyển kỳ phòng ngự tinh thuật chuyển kỳ cường giả Têu Thẳng Thiết, trực tiếp bị Tinh Không Đại Băng diệt lực lượng một lần hành động xé rách, thế thảm, kêu gào lần thứ hai vang vọng tại tinh trận trong đó. Súc Sinh, mắt thấy lại là hai vị đội viên ở trước mặt ta bị miễn cưỡng giết chết, yến xích nguyện phát sinh điên cuồng gầm rú, khắp toàn thân tinh lực phảng phất núi lửa bạo phát giống như điên cuồng bao phủ mà ra, hóa thành thực chất giống như uy áp đọng lại hư không. Dù cho ở bên người hắn nhất giai truyền kỳ cường giả vẫn cứ có thể cảm nhận được luồng áp lực này, bên trong cái kia làm hắn hầu như tinh lực khó có thể vận chuyển cầm cố. Kích phát tinh trận, ta muốn hắn chết. Tiến sĩ Nguyệt Điên cuồng gào thét, trên đỉnh đầu ẩn chứa khủng bố hàn ý tinh quang lần thứ 2 tràn ngập, không tới chốc lát, một viên băng làm sắc tinh thần dĩ nhiên cô động mà ra, khuếch tán ra đến gió lạnh hầu như có thể đóng băng ngàn dặm. Mà không một các loại, chờ, tinh trận đại sư cũng là đồng thời đem sức mạnh của chính mình truyền vào tinh trận trong đó, trong chớp mắt một đạo lóng lánh lưu quang dĩ nhiên đem bọn họ ở chỗ đó phạm vi mấy mươi km hoàn toàn bao trùm đem trong khu vực này ở ngoài cấm cố khó có thể ra vào. Trận pháp đã kích hoạt, bị nốt vào trong trận pháp, không có to lớn nhất tốc độ ưu thế, ta xem ngươi chết như thế nào. Thật không, ngươi thật cho là chỉ là một cái cấp 8 tinh trận có thể khốn được ta. Vương Thành đối với bao phủ xuống tinh trận tinh quang ngẩn mặt la ngơ, thân hình lấy khó mà tin nổi nhanh chóng tại trong những người này qua lại, lần thứ hai đem một vị nhất giai truyền kỳ đánh tan trên trời, tại yến xích long, yến xích nguyệt các loại, chờ, người dường như muốn phun lửa dưới ánh mắt, trực tiếp bay lên trời, nương theo ánh chớp nổ vàng, hướng về tinh ngoài trận gào thét vào tới hấp trận. Chết. Khâu Mộc, Yến Sích Nguyệt hai người công kích đồng thời mà tới. Khâu Mộc trực tiếp đem tinh trận dung hợp, hóa thành một tầng màu vàng bình phong, bất luận người nào tại chưa từng xé rách tầng này màu vàng bình phong trước, đều đừng hòng bước ra tinh trận một bước, mà dù cho là cấp 3 chuyển Huyễn Kỳ cường giả, phải đem cái này cấp 8 tinh trận xé rách, chí ít cũng cần thời gian một hơi thở, một cái hô hấp, đủ khiến Yến Sích Nguyệt triệt để đem Vương Thành nhét vào chuyển Huyễn Kỳ tinh thuật tuyệt đối đóng băng bên trong phạm vi. Đáng tiếc, hy vọng cùng hiện thực thường thường là hai thái cực. Tại những tiểu đội khác thành viên tràn ngập ước ao ánh mắt trong đó, Vương Thành Phượng Phật căn bản không nhìn thấy tầng kia bao phủ xuống màu vàng màn hình giống như vậy, thân hình trực tiếp va vào màu vàng trên màn hình, liền phảng phất một giọt nước, hòa vào biển rộng, không, có bắn lên chút nào gợn sóng. Không chỉ như vậy, trái lại là theo sát mà tới hiến Sích Nguyệt, mạnh mẽ tinh thuật hình thành tuyệt đối đóng băng mạnh mẽ xung kích tại màu vàng bình phong ở trên, trong nháy mắt càng là chưa từng đem màu vàng bình phong xé rách, được này một ngăn trở, bọn họ hầu như trơ mắt nhìn Vương Thành từ trước mặt bọn họ gào thét mà ra, trong chớp mắt biến mất ở cuối chân trời. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khâu 1, tinh trận là mấy người các ngươi bố trí, có thể vì sao đối với hắn căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào, ta cần các ngươi cho ta một cái giải thích. Tiến xích long gào thét. Khâu 1 trên chán nhất thời xuất ra mồ hôi lạnh, liên tưởng đến Vương Thành vừa mới mặc càng màu vàng bình phong lúc ung dung như thường, cứ việc có chút khó có thể tin, có thể một cái suy đoán, vẫn cứ ở đáy lòng hắn không thể ngăn chặn bút lên. Chuyển kỳ tinh trận sư. Chuyển kỳ tinh trận sư. Chỉ có một khả năng, tên tiểu tử kia, là truyền kỳ kỳ tinh tinh sư chỉ có chuyển kỳ tinh trận sư Mới có thể như vậy dễ như ăn cháo đem ta tinh trận coi như không có gì, mới có thể tại ta bố trí cấp 8 tinh trận trong đó tới lui tự nhiên. Truyền kỳ tinh trận sư. Ngươi lại nói cho ta hắn là một cái truyền kỳ tinh trận sư, một cái tinh võ sư, một cái tinh luyện giả trình độ chỉ có tinh luyện sư cấp bậc tinh võ sư, nhưng đem tinh trận sư cái này khó nhất tu hành cấp phó nghiệp tu luyện tới truyền kỳ cấp bậc, ngươi khi ta là kẻ ngu si sao? Có lẽ, có lẽ sau lưng của hắn đứng một vị truyền kỳ tinh trận sư cấp giả Mưa dầm thấm lâu dưới nhìn thấy rất nhiều cấp 8 tinh trận, lúc này mới có thể trước tiên hiểu rõ chúng ta cái này tinh trận cái hở. Vào lúc này, một vị khác cấp 8 tinh trận sư cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng nói, hắn có lẽ do vận may run rủi nhận thức chúng ta vừa bố trí đi ra cái này càn khôn tọa kim trận, có thể như quả đổi một cái tinh trận, hắn cũng không thể còn vừa vận nhận thức đi. Cái này cấp 8 tinh trận sư nhất thời được công nhận của tất cả mọi người, không người nào nguyện ý đi tin tưởng một cái tinh võ sư lại có truyền kỳ tinh trận sư cấp bậc trình độ. Truyền kỳ tinh trận sư, đó là cỡ nào đại nhân vật Phòng đối vũ trụ mênh mông bên trong hoàn toàn có thể sau đó bọn họ xích huyết quân đoàn quân đoàn trưởng đứng ngang hàng, loại nhân vật đó, bọn họ căn bản nghĩ đều không dám nghĩ tới. Đổi trận. Tiên Xích Miệt không chút do dự nói. Khâu một suy đoán, chỉ có truyền kỳ cấp bậc tinh trận sư mới có thể tại chính mình bố trí tinh trận trong đó tới lui tự nhiên, coi như không có gì, có thể một cái truyền ủng kỳ tinh võ sư nhưng đem cấp phó nghiệp tinh trận sư tu luyện tới truyền ủng kỳ cấp bậc. Chuyện này quả thật quá mức làm người nghe kinh hãi, dù cho hắn suy đoán đã tiếp cận trận tướng, hắn vẫn cứ không dám lựa chọn đi tin tưởng. Căn khuôn tọa kim trận tại tên tiểu tử kia trước mặt đã không hiệu quả gì, mà một lần nữa bố trí một cái tinh trận trí ít cần tiếp cận một canh giờ, cái kia bố trí tinh trận trong lúc vạn nhất tiểu tử kia lần thứ hai đánh giết mà đến, chúng ta. Tiên Sích Long sau lưng Yến Sích Nguyệt nhỏ giọng chuyên âm, trên mặt tràn ngập vẻ lo hâu. Mà Yến Sích Nguyệt nhưng là một mặt biến ảo không ngừng. Không ai từng nghĩ tới, vốn tưởng rằng chỉ là một cái vô cùng dễ dàng giết chết một vị truyền kỳ tinh võ sư nhiệm vụ, cuối cùng lại nháo đến trình độ như thế này, thời khắc này, trong lòng hắn đối với mời hắn trước tới đối phó vương thành hải nguyệt đã hận thấu xương, đều là người phụ nữ kia. Tại hoàn toàn không hiểu kẻ địch nội tình dưới, tùy tiện xin bọn họ ra tay, mới sẽ đạo chí ba người bọn hắn tiểu đội tổn thất nặng nghề như vậy, nhìn hiện tại. 32 cái đội viên, thời khắc này càng nhưng đã chỉ còn dư lại 15. Tổn hại quá bán. Có thể nói, từ bọn họ 62 trung đội chấp hành nhiệm vụ tới nay đến đến nay, chưa từng có từng tao nộ như vậy ngăn trở. Đáng sợ nhất chính là, bọn hắn bây giờ, căn bản không có không biết làm thế nào đạt được vương thành thủ đoạn. a lại tới nữa rồi, hắn lại tới nữa rồi. Tiểu tại hiến sích nguyệt phân thần Kỳ Một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn lần thứ hai từ một vị nhất giai truyền kỳ trong miệng truyền ra, nương theo kịch liệt rung động, cách hắn không xa một vị truyền kỳ cường giả dù cho chống đỡ lấy cấp 9 phòng ngự tinh thuật, cũng là không, có một chút tác dụng nào, trực tiếp bị một đòn giết chết, rung động tính lực lượng mênh mông quần quật hướng về 4 phương 8 hướng quyết tán, mang theo vị kia ngã xuống truyền kỳ cường giả xương máu, tình cảnh này, lần thứ hai rơi xuống yến xích mịt trong mắt, hầu như để hắn tang bữa. "Súc sinh, chúng ta sích huyết binh đoàn cùng người không đội trời chung." Trả lời hắn, là một vòng mới ám sát. Có loại rồi cùng chúng ta chính diện quyết đấu phân cái sinh tử, chỉ có thể làm nham hiểm ám sát thủ đoạn đáng là gì anh hùng hào hán." Trả lời hắn, vẫn cứ là một vòng mới ám sát. "Ta liều mạng với ngươi rồi. Dù cho chúng ta 62 trung đội giết tới người cuối cùng, trôi hết giọt cuối cùng máu tươi, ta cũng phải tìm đến ngươi, đưa ngươi nghiền xương thành cho. Trả lời hắn, vẫn là trước sau như một đám sát. Mỗi một vòng ám sát, thế tất nương theo một vị hai vị chuyển kỳ cường dạng ngã xuống, cứ việc trong lúc này, Khâu Mục đã một lần nữa bố trí một cái cấp 8 tinh trận, có thể cái này cấp 8 tinh trận cùng lúc trước càn khôn tỏa kim trận như thế Tại Vương Thành vị này chuyển kỳ tinh trận sư trước mặt như giấy giống như vậy, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, thậm chí có lúc hắn vẫn có thể đổi khách làm chủ, mượn cấp 8 tinh trận lực lượng ngăn cản diễn xích. Ngụy Truy Sát. Vào lúc này, dù cho Khâu Mục, Tiên Xích Nguyệt, Tiên Xích Long các loại, chờ, người như thế nào đi nữa khó có thể tin không thừa nhận cũng không được, Vương Thành cực khả năng là một vị chân chính tinh trận đại sư, một vị chuyển kỳ cấp bậc tinh trận đại sư. 10 cái, 9 cái, 8 cái, 7 cái, 6 cái. Mắt thấy bên cạnh mình đội hữu từng cái từng cái dồn dập bỏ mình mất mạng tại chỗ, tiến sĩ Nguyệt vị này cấp 3 chuyển kỳ rốt cục không nhịn được tăng vỡ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Vương Thành thân hình ở trong hư không hiện ra hiện ra. Lúc này 62 trung đội trong đó nhất giai chuyển kỳ trên căn bản đã bị hắn đánh giết, còn lại cấp 2 chuyển kỳ, đánh giết lên độ khó tăng lên trên diện rộng, một cái sơ sẩy thậm chí khả năng bị đối phương dây dừa kéo lại do đó rơi vào mấy vị cấp 2 chuyển kỳ cùng yến Sích Nguyệt vây giết trong đó, lý do an toàn, hắn dĩ nhiên không dự định tiếp tục sát xuống nữa rồi, bất quá Thật giống là các ngươi Long nhà Thương hội đi tới có ý đồ với ta, đến đây ám sát vào ta, các ngươi lại hỏi ta làm gì? Ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội, đi giết chuyện này chủ đạo người, đem đầu của hắn treo ở Hải Lam Tinh chủ thành cửa thành, ta có thể đối với ngươi xích Huyết binh đoàn mở ra một con đường, bằng không, các ngươi liền chuẩn bị chờ ta vô cùng vô tận trả thù đi, ta trái lại muốn biết, các ngươi Sích Huyết binh đoàn đến cùng có bao nhiêu người đủ ta giết? Lẽ nào ngươi cần phải cùng chúng ta Sích Huyết quân đoàn đối phó đến cùng? Ngươi cảm thấy người có thể chịu đựng đạt được một vị bán cường giả thần cấp lựa giận, có thể hay không chịu đựng không phải ngươi tính toán? Vương Thành nói, cười gần một tiếng, "Có lẽ ngươi có thể nhìn, xem các ngươi Sích Huyết binh đoàn đến cùng có hay không bao vây năng lực giết được ta, bất quá ngươi có thể chiếm được suy nghĩ kỹ càng, một khi lựa chọn đối phó với ta, từ nay về sau, toàn bộ Sích Huyết quân đoàn đều sẽ bị ta liệt là kẻ địch." Vừa dứt lời, Vương Thành không lãng phí thời gian nữa, nương theo thân hình lập loé, trong chớp mắt biến mất ở yên Sích Nguyệt căn loại. Chờ, người trước mặt lưu lại 62 trung đội rất ít 6 người không thể làm gì lên cơn giận dữ. 8. Mấy mấy thuộc tính điểm tới tay rồi. Chương 583, vừa tại. Đội trưởng Chúng ta, chuyện này tuyệt không có thể liền như thế quên đi. Uy hiếp. Tên tiểu tử này đang uy hiếp chúng ta, chúng ta Sích Huyết binh đoàn tung hoành tinh không, lúc nào gặp được loại này uy hiếp, nếu là không thể đem tên tiểu tử này triệt để giết chết, tương lai chúng ta Sích Huyết binh đoàn còn có sao bộ mặt tại trong vũ trụ sao trời đạt chân, còn có sao sức lực hộ vệ Long nhà thương hội." Tiên Sích Long không chút do dự nói, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo sắc cơ. Nếu như trước mắt có thể giết người, vào lúc này vương thành tuyệt đối đã chết rồi ngàn lần trăm lần. "Làm sao? Các ngươi sợ?" Yến Sích Long ánh mắt nhìn lướt qua vẫn còn may mắn còn sống sót mấy vị tiểu đội trưởng cùng tình trận đại sư Khô Mục, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. "Không phải, chúng ta, các ngươi đừng quên, ngày hôm nay hắn giết chúng ta mười mấy huynh đệ, mười mấy. Thú này không báo, thế không là người, các ngươi nếu dám tâm sinh sợ hãi nghĩ, đừng trách ta đem bọn ngươi trực tiếp trục xuất ra Sích huyết binh đoàn." Yến Sích Long, để còn lại mấy người biểu hiện dù mình, lập tức không nói nữa. Bất quả Yến Sích Long cũng không phải một mực cao áp chính sách, tên tiểu tử này công kích không kém hơn cấp 3 kỳ, căn cứ chúng ta dò xét tinh khí lyệp. Hắn cao nhất thương tổn đạt đến 24, mà tốc độ càng là cực kỳ đáng sợ, cao nhất thời điểm đạt đến 56, và lại, hắn đối với tinh trận còn cực kỳ tinh thông. Cho đến giờ phút này, Tiễn Sích Long vẫn cứ không thể tin được Vương Thành khả năng là một vị truyền kỳ tinh trận sư, dù sao tinh võ sư cùng tinh trận sư, hai người thiên khoa quá xa, thật giống như một vị nghệ thuật đại sư lại bị người nói thành là một vị hắc mang hộ quyền vương như thế, người thường khó có thể tiếp thu. Chuyện này ta sẽ đích thân báo cáo cho binh đoàn trưởng đại nhân, có cửu toán thông báo, này không phải chúng ta Sích huyết binh đoàn phong cách. Chúng ta nhất định phải vũ trụ mêng mông người toàn bộ rõ ràng, đắc tội chúng ta xích Huyết binh đoàn giá phải trả. Tiên Sích Long nói, trực tiếp giải quyết dứt khoát, dành cho chọn sự kiện cuối cùng định tính. Rất tốt. Tương đối vào Yến Sích Long các loại, chờ, người lên cơn giận dữ, vương thành tâm thái, nhưng là cực kỳ ung dung, ung dung sau khi càng làm mang theo xuất phát từ nội tâm vui sướng. 24. Lần này cùng Sích Huyết binh đoàn một trận chiến, hắn tổng cộng thu được 24 cái thuộc tính điểm, hơn nữa lúc trước tích lũy xuống 11 cái, thuộc tính điểm lượng dĩ nhiên đạt đến 35, 35 cái thuộc tính điểm không đủ để để hắn đang đột phá sau sẽ tự thân trạng thái tăng lên tới đỉnh cao, nhưng có những này thuộc tính điểm tại, dù cho tiếp xuống hắn gặp lại nguy hiểm, cũng có bảo mệnh sức lực. Loại này sức lực đã khả năng là tiêu hao thuộc tính điểm hối đoán mạnh mẽ giúp chiến đấu chiến tranh thần quyền, cũng có thể là trực tiếp đem tự thân thuộc tính nhảy lên tới tinh thú đỉnh cao, lựa chọn hơn nhiều, con đường dĩ nhiên là mở rộng. Sinh huyết binh đoàn, hi vọng không muốn dễ dàng buông tha, bằng không, ta sau này thế nào quét điểm đi? Bất quá, ngoại trừ chiến tranh thần quyền bên ngoài, ta hết thảy lá bài tẩy cũng đã bạo lộ ra. Mặc dù xích huyết binh đoàn người thật muốn lại đối phó ta, phái cũng tuyệt đối sẽ không lại là những kia nhất dài, cấp 2 truyền kỳ cường giả, vô cùng có khả năng là yến xích long loại này trung đội trưởng cấp cấp 3, càng thậm chí hơn là binh đoàn trưởng cấp cấp 4. Vương Thành mặc dù đối với tu vi của chính mình hết sức tự phụ, nhưng nếu như gặp phải loại kia tốc độ cực nhanh cấp 4 truyền kỳ, hắn vẫn cứ có thể bị trực tiếp tiêu diệt, dù cho lôi đỉnh chi quăng cái này bán thần khí cũng không cách nào bù đắp như vậy trên lệch thật lớn. Thuộc tính điểm, tinh huyết luyện, chân ý quan tường pháp, những thứ này đều là vô cùng cần thiết giải quyết vấn đề. Đặc biệt là chân ý quan tử pháp, dù cho có hư không thần ẩn thuật, đi lại ở vũ trụ mình mông vẫn cứ không thế nào an toàn, nhất định phải đem cái này mầm họa mau chóng giải trừ, ngoài ra, liền ngay cả tinh huyết luyện luyện. Ta hiện tại cảnh giới võ đạo bất cứ lúc nào có thể đột phá đến tầng thứ 3, đợi được tầng thứ 3 sau, tu vi của ta cần phải nhưng sẽ có tiểu phạm vi tăng trưởng, cứ việc tăng cường không lớn, nhưng đối phó với loại kia vừa lên cấp không lâu không có mạnh mẽ chuyển vận kỳ tinh khí cấp 3 chuyển vận kỳ không có lắm, còn nghĩ uy hiếp đến cấp 4 chuyển kỳ. Chỉ có đem hy vọng ký thác tại cảnh giới võ đạo tầng thứ 4. Nở lên Vương Thành tại làm tương lai của chính mình quy hoạch lúc, dĩ nhiên xuất hiện tại khác một cái tinh lộ. Tại này cái tinh lộ ở trên, Tư Linh Tuyết đã ở chỗ này chờ hậu, nhìn thấy Vương Thành đến, nàng liền vội vàng nên đón, "Sư Tôn." Hành lễ qua đi, nàng cũng là không ngừng đánh giá Vương Thành, cẩn thận hỏi dò, "Sư Tôn ngươi không sao chứ? Có thể có chuyện gì? Được rồi, đi công nguyệt tinh đi." Hô. Nghe được Vương Thành, Tư Linh Tuyết như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhóm, nhìn dáng dấp chính mình Sư Tôn cũng không có gặp phải xích huyết binh đoàn cường giả ngăn chặn, bằng không, tuyệt đối sẽ không như vậy ung dung. Nghĩ thầm, Nàng tốc độ không chậm, ở mặt trước dẫn đường, đang đợi một canh giờ tinh lộ làm lạnh sau, nộp lên trên mở ra tinh lộ cần thiết ví dụng, trực tiếp trên lẫn tinh quang, xuất hiện tại một mảnh có chút đen kịp, lạnh leo ngôi sao ở trên. Đây chính là câu nguyệt tình câu nguyệt tinh không chịu đến Thái Dương bắn thẳng đến, nhưng cũng có một cái siêu cấp mặt trăng gánh vác Thái Dương trước trách, cứ việc tại công năng phương diện không cách nào cùng chân chính Thái Dương đánh đồng với nhau, nhưng liền hoàn cảnh mà nói, so với vạn nhận tinh, hoàng sa tinh nhưng thực sự tốt hơn nhiều. Vương thành điểm, điểm đầu đi huyền chân Tính lộ vị trí điểm khoảng cách Câu Nguyệt Tinh Tam Đại Chủ thành một trong Nguyệt Diệu thành không xa, rất nhanh hai người đã đi tới Nguyệt Diệu thành bên trong, bởi vì thuộc về một viên sa sút ngôi sao duyên cớ, Câu Nguyệt Tinh tuy rằng không bằng Vạn Nhận Tinh giống như vậy, vạn dặm không có người ở, có thể trở thành Tam Đại Chủ thành một trong Nguyệt Diệu thành nhân viên cũng không nhiều, vương thành phòng trừng, tuyệt đối sẽ không vượt quá một triệu, hơn nữa này một triệu người bên trong, vương thành cũng không có cảm giác đến cái gì cao thủ chân chính, truyền kỳ cường giả cũng chưa tới trăm người, trong đó người mạnh nhất tất nhiên là Bao Quát Huyền Th chủ, quân bộ thống suất ở bên trong Tam Đại cấp 4 truyền ứng một trong. Tại Tư Linh Tuyết dưới sự lãnh đạo, Vương Thành rất mau tới đến Huyền Chân Tháp. Không thể không nói, Tư Linh Tuyết tuy tại chiến đấu ở trên không cách nào dành cho hắn cái gì trợ giúp, có thể đang hỏi thăm tin tức, hầu hạ người ở trên, nhưng rất có tổng thể, có nàng phụ trách đi tiền trạng, có thể ung dung tiết kiệm Vương Thành rất nhiều thời gian. Đại nhân, đây chính là Huyền Chân Tháp thí lựa điểm. Tư Linh Tuyết mang theo Vương Thành đi tới một cái có chút chống trải tầng trệt trong đó. Tầng trệt thuộc về quán bar hình thức, có không ít người ở đây uống rượu, nói chuyện thiếm, nhân số tuy rằng không ít, có 20, 30 cái có thể tương đối vào chiếm diện tích vượt quá 3000 mét vương quán 3 mà nói, vẫn cứ có vẻ vô cùng không đãng. Tại Tư Linh Tuyết dưới sự lãnh đạo, Vương Thành đi tới quán ba trước sân khấu, giao nộp 10000 tinh thạch tính chất tượng trưng xem như mở ra thủ tục phía sau, bị Huyền Chân Tháp công nhân viên mang tới Huyền Chân Tháp đệ là 40 tầng, mà thứ 40 tầng cùng đệ lục thập tầng, chính là Huyền Chân Tháp thí luyện 20 mấy tầng. Thấy có người muốn tiến hành Huyền Chân Tháp thí luyện, mọi người đúng là hơi hơi đến một chút tinh thần, dồn dập bắt đầu bàn luận, nhưng mà lại chẳng hề ngừng. Không ngừng những người này tiếng bàn luận câu được câu không. Liền ngay cả dẫn dắt Vương Thành đi tới thứ 40 tầng vị kia 20 trên giới thiếu nữ, cũng là thơ, quy củ đều biết sao? Mỗi một quan đều có một vấn đề khó, khả năng thử thách tu vi, khả năng thử thách ngươi giải để tốc độ, cũng có thể có thể cho ngươi tu hành một môn quyền thuật, mỗi đắp qua một đề ở trên một tầng, thất bại thì lại kết thúc thí luyện, có vấn đề hay không? Vương Thành nhìn tên thiếu nữ này một ánh mắt, tên thiếu nữ này lại có thiên giai đỉnh cao tu vi, mặc dù không biết nàng cụ thể tuổi tác, nhưng hắn phỏng chừng dưới cần phải khá là tuổi trẻ, tại huyền chân thấp cần phải có chút thân phận. Vất quá, nàng gái kia thở ờ thái độ chính phù hợp tâm ý của hắn, sở dĩ lựa chọn công nguyệt tinh, hắn chính là không hy vọng chính mình quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Không thành vấn đề. Được rồi, nếu không thành vấn đề vào đi thôi. Thiếu nữ nói, vì Vương Thành đem thí luyện tháp môn mở ra, đợi đến Vương Thành bước vào thí luyện tháp sau, trực tiếp trở về, một bộ không báo lấy hy vọng rằng, Dớ. Chân chính có tiềm lực nhân vật thiên tài, ai sẽ chọn đến công nguyệt tinh tiến hành thí luyện, toàn bộ công nguyệt tinh người thí luyện, bình quân 10 năm mới có thể ra một vị sống qua 10 tầng tháp cao được tầng thứ nhất chân ý quan tượng pháp truyền thụ nhân vật, so với những kia cơ trùng loại cỡ lớn trụ sở, ít đi gấp 10 lần, gấp trăm lần. Không thể quá mức tiêu căng." Vương Thành nói một tiếng. Mà vào lúc này tầng thứ nhất đệ mục đã đi ra, trong vòng 3 tiếng phân tích một môn cấp 9 tinh thuật, ít nhất phải có cấp độ nhập môn phân tích, cũng không phải khó. Bất quá, ta không biết người bình thường lang bạt huyền chân tháp bình thường sẽ tiêu tốn bao nhiêu thời gian, lý do an toàn, vẫn là lấy chung gian trị. Nghĩ thầm, Vương Thành tại thời gian đi tới sau 5 tiếng mới đưa cái môn này tinh thuật phân tích đi ra. Chỉ là, hắn có chỗ không biết chính là, mặc dù 5 tiếng So với Huyền Chân Tháp thí luyện cũng được cho cấp tốc, thí luyện tháp mỗi năm tầng là một cái độ khó, chỉ có điều sát hoạch nội dung không giống, có thể tại một nửa thời gian trong thông qua tầng thứ nhất sát hoạch, dĩ nhiên tại Huyền Chân Tháp bên trong gây nên mọi người hứng thú. Đương nhiên, cũng chỉ là phong ba mà thôi. Sau đó, Vương Thành phá giải có thể nói rõ hêm sóng lặng, không nhanh không chậm hướng về phía trước đẩy mạnh, rất nhanh, dĩ nhiên đẩy mạnh đến tầng thứ 9. Đối với này, những người khác hơi hơi hơi kinh ngạc, nhưng Tư Linh Tuyết nhưng một bộ hợp tình hợp lý dáng dấp. Vương Thành đúng là truyền kỳ tinh trận sư. Một cái tinh võ sư nhưng đem tinh trận học tìm hiểu đến truyền kỳ cấp bậc, người như thế Ngộ Tính Thiên Phú cao có thể tưởng tượng được, mà Huyền Chân Điện xét hoạch, lại Ngộ Tính càng nặng vào Thiên Phú, ở tình huống như vậy, những kia cửa ải thí luyện tự nhiên không ngăn được Vương Thành. Lại đến tầng thứ 10, chỉ cần xông qua cửa ải này thì có hy vọng trở thành Huyền Chân Điện đệ tử ký danh, bị trao tặng chân ý quan tưởng pháp tầng thứ nhất, đúng là có không sai Thiên Phú, bất quá, ra ra tầm mắt quá cao, tầng thứ 10 thiên tài sợ còn sẽ không đễ ở trong mắt. Lúc trước mang theo Vương trước đi mở ra thí luyện tháp thiếu nữ dư miểu lười biếng nhìn Vương thành, thành tích cũng không có quá mức để ở trong lòng. Huyền Chân Tháp thí luyện năm quan một cái độ khó, không có đến tầng 15, liền không đủ để gây nên nàng coi trọng. Bất quá, tiểu tại thiếu nữ dư miểu nhìn Vương Thành Thành tích lúc, mơ hồ nhận ra được cái gì, đột nhiên đem thành tích của hắn điều đi ra, cẩn thận kiểm tra hắn thông qua thí luyện thời gian. 5 tiếng, 2 giờ, 6 tiếng, 3 tiếng, 9 quan. Rõ rã chỉ quan, hắn tại thông qua thí luyện tháp lúc sử dụng thời gian rõ ràng đều là số nguyên, khác biệt không vượt quá một giây, nếu như nói là trùng hợp, vậy cũng quá trùng hợp quá đáng. Có vấn đề. Dư Miểu hơi hơi đến một chút tinh thần, rất nhanh lén lút dùng ra gia mình quyền hạn, đem Vương Thành mỗi một tầng sát hoạch đệ mục điều đi ra, nhìn chốc lát, cuối cùng ánh mắt của nàng rơi xuống mỗi một quan đệ mục thời gian hạn chế ở trên. Đem hai người này thời gian một đôi so với, Dư Miểu trước mắt nhất thời sáng lên. Tên tiểu từ này, tại dấu rốt, chín vị trí đầu quan lại thông qua như vậy ứng dụng. Không được, được lập tức thông báo ra ra. Nói không chắc thật muốn bị ra ra đảo ra một cái có tiềm lực hạn giống tốt, đến thời điểm xem những người kia còn dám tại trước mặt gia gia giễu vợ Dương Ai. Chương 584, Lâm Thời giải quyết. Công viện Tinh Huyền Chân Tháp. Từ linh tuyết thời gian vội vàng, cứ việc điều tra đến hành tinh này, tọa trấn tại này Huyền Chân Tháp chủ chỉ là một vị truyền kỳ cường giả, nhưng lại quên mấu chốt nhất tính một điểm. Cái ở cấp 4 truyền kỳ cái nước này ở trên, từ trước đến giờ có hai loại hiện tượng, một loại là đối với thế giới vi mô hiểu rõ còn không đủ, không cách nào chuyển tu bản thần, không thể không tiếp tục tại chuyển kỳ cảnh giới phí thời gian, một loại khác, nhưng là vì xung kích tinh thần, vì thành tiểu cấp 5 truyền kỳ, cấp 6 truyền kỳ, thậm chí còn vấn đỉnh vô thượng tinh thần cảnh giới. Dư Miểu gia gia Dư Vũ sinh hiển nhiên là người sau. Bất quá hắn tuy rằng vẫn cứ giữ lại một tia hy vọng xa vời nghĩ muốn thành tựu vô thượng tinh thần, nhưng hiển nhiên đối với thiên phú của chính mình thực lực có cái nền, có thể lại không cam lòng từ bỏ tiền đồ chuyển tu bản thân, bởi vậy bị đối thủ trên ép, phân phối đến công nguyệt tinh này viên thường thường không có gì lạ tinh thần trở thành huyền chân tháp tháp chủ. Ra gia, thí luận tháp, mau nhìn, đã đến 11 tầng. Dư Vũ sinh giờ khắc này chính tại là xem huyền chân điện bên trong lưu chuyển tới điện tịch, mặt trên ẩn chứa một vị cấp 5 chuyển kỳ xung kích tinh thần kinh nghiệm, cứ việc cuối cùng vị kia truyền kỳ cường như ngàn vạn truyền kỳ cường giả một loại thất bại. Nhưng bọn họ xung kích tinh thần bảo điện vẫn cứ cực kỳ quý giá, Dư Vũ Sinh tiêu tốn 13 năm điểm cống hiến mới đưa phần này xung kích cấp 5 truyền kỳ, xung kích tinh thần kinh nghiệm đổi lấy, dù cho những này bảo điện chỉ có. Thể tăng cường như vậy linh điểm lẻ loi một cũng chưa tới tỷ lệ, có thể vẫn cứ có vô số người vì những này điện tịch người trước ngã xuống, người sau thì lên, cấp phá đầu lâu. Chuyện gì xảy ra? Chính nghiên cứu xung kích cấp 5 truyền kỳ thậm chí vô thượng tinh thần bí pháp Dư Vũ Sinh bị cháu gái của mình đánh gãy, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Huyền Tháp. Huyền Chân Tháp a. Gia, gia. Có người xông đến 11 tầng. 11 tầng mà thôi, đáng giá kinh hãi như vậy tiểu quái sao? Tại những tòa cao đẳng tinh thần huyền chân tháp, hầu như mỗi một năm đều có người lang bạt đến tầng 15 trở lên, dù cho thỉnh thoảng lang bạt đến 20 tầng người, trong mấy thập niên cũng sẽ sinh ra một người, hiện tại mới 11 tầng đây, đợi được tầng 15 sau đó lại tìm ta. Không phải, ra ra, người này không giống, hắn râu rốt, lấy tu vi của hắn căn bản không thể hạn chế vào 11 tầng, Người xem một chút hắn vừa tải số liệu liền biết rồi, ta nghĩ hắn rất nhanh sẽ có thể xông lên tầng thứ 12. Dư Vũ sinh vốn là có chút không thèm để ý chỉ là không chịu nổi chính mình tôn nữ bà bối một fan nhiệt tình, lúc này mới đưa nàng phát tới được tư liệu lật lên xem đến, chỉ là, chỉ gần như vậy một fan, ánh mắt của hắn nhất thời ngưng lại. Tiểu tử này, có thể mỗi một lần đều sẽ vừa tải thời gian định tại tổng thời gian một nửa, rõ ràng chứng minh hắn lang bạt 10 vị trí đầu tầng lúc thành thạo điêu luyện a. Chính phải a. Dư Miểu chưa nói xong, lần thứ hai kinh ngạc thốt lên lên, 12 tầng. 12 tầng, hắn đã đến 12 tầng, hơn nữa, số liệu này vẫn cứ là một nửa thời gian. Huyền Chân Tháp 10 tầng bên trên là một cái khe, tại 10. 11 tầng lúc, hắn vẫn cứ có thể như vậy thành thạo điều luyện, có hy vọng xung kích 20 vị trí đầu tầng a." Dư Vũ Sinh nói, nhất thời có chút ngồi không yên, nếu như bọn họ Câu nguyện Tinh có thể cống hiến một vị song qua huyền chân tháp 20 tầng nhân vật thiên tài đến huyền chân điện, đối với hắn mà nói, cũng là một phần không nhỏ công lao, đoạt được điểm cống hiến nói không chắc có thể làm cho hắn lại hối đoán một quyển tiền nhân xung kích cấp 5 truyền kỳ, xung kích tinh thần cảnh giới sách quý. Theo thời gian trôi đi, vương thành Lang bản số tầng càng ngày càng cao, liền ngay cả những kia nguyên bản hướng hờ người vây xem đều hô hấp trở nên trở nên nặng nề từng cái từng cái nhìn chầm chằm quán ba trên màn ảnh lớn tỏa mà ra một điểm sáng 13 tầng 14 tầng tầng 15 đợi đến lại qua thời gian nửa ngày Vương Thành tầng truyện bỗ nhiên cấp nhảy vọn trực tiếp nhảy đến tầng 15 ở trên nhất thời tại quán 3 trong đó nhấc lên một trận lao động mà tại gian phòng của mình bên trong dư Vũ sinh càng là thả hạ tay xuống sông lên kích cấp 5 chuyển kỳ tinh thần cảnh giới mà sách đưa mắt tìm đến phía huyền chân tháp ở trên điểm sáng tầng 16 tầng 17 tầng 18 19 tầng được nên Vương thành số tầng đạt đến 19 tầng lúc Dù cho Dư Vũ sinh vị này cấp 4 truyền kỳ cũng không nhịn được từ phòng của mình trong đó đi ra, đồng thời quay về Dư Miểu hỏi, "Tiểu tử này lai lịch ra sao?" "Ây." Dư Miểu có chút chột dạ. Tại mang theo Vương Thành đi tới Huyền Chân thắp lúc nàng căn bản không hề tưởng tượng đến Vương Thành lại có thể giết tới 19 tầng, dưới cái nhìn của hắn, Vương Thành phòng trường cũng chính là cùng lúc trước đến đây tham dự thí luyện người thí luyện như thế đi cái lúc qua, bởi vậy căn bản lười đăng ký hắn tư liệu, cho tới cho đến bây giờ nàng đối với Vương Thành đều là không biết gì cả. "Ngươi a người. Nhìn thấy Dư Miểu phản ứng, Dư Vũ Sinh liền biết nàng căn bản không có ghi chép Vương Thành tin tức, tốt vào lúc này Dư Miểu Phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, "Chờ đã, hắn không phải một người đến, còn dẫn theo một cái đệ tử, ta này liền đem hắn mời đi theo. Nhanh đi." Dư Vũ Sinh hạ lệnh. Rất nhanh, Tư Linh Tuyết đã tại Dư Miểu dưới sự lãnh đạo đi tới Dư Vũ Sinh trước người, cung kính hành lễ, "Vạn bối Tư Linh Tuyết, gặp Dư Thất chủ." "Đó là ngươi sư tôn, họ cái gì tên ai?" "Phương nào nhân sĩ." Tư Linh Tuyết có như vậy một chút do dự, bất quá, từ Dư Vũ Sinh thái độ xem ra, hiện nhiên là khá là coi trọng sư tôn của chính mình, hơn nữa dư vũ sinh cái kia huyền chân tháp tháp chủ thân phận, tại huyền chân điện bên trong cần phải cũng được cho một nhân vật, cứ việc không xưng được bán thần cường giả, có thể như quả sư tôn có thể có được sự giúp đỡ của hắn, tiếp xuống tu hành cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, chí ít không cần lại lo lắng xích huyết binh đoàn uy hiếp. Nghĩ tới đây, nàng có chút tự chủ trương đáp một tiếng, sư tôn ta tên là Vương Thành, cũng không phải là vũ trụ mênh mông thổ tu sĩ, hắn đến từ một cái phổ thông tinh thần, đây là đệ nhất bước vào vũ trụ mênh mông trong đó. Đệ nhất bước vào vũ trụ mênh mông trong đó. Dư vũ sinh sáng mắt lên. Lần đầu tiên tới vũ trụ Minh mông, cũng chính là cùng vũ trụ mênh mông những thế lực khác không có bất kỳ liên quan, thuần túy như một tờ giấy trắng, nếu như hắn thật sự có thể xông qua 20 tầng. 20 tầng. 20 tầng. Hắn đến 20 tầng rồi. Dư vũ sinh ý nghĩ vừa mới mới vừa bay lên, dư miểu cái kia tràn ngập kinh hỉ âm thanh đã hô to lên, ra ra, cái này vương thành tại lần đầu tiên tới vũ trụ Minh mông, lúc trước chưa từng có lang bạt qua huyền chân tháp tình hùng dưới, lại có thể một hơi xông lên huyền chân tháp 20 tầng Nếu như có thể hào hảo tiến hành giáo dục lại đem hắn đưa vào tổng điện, nói không chắc hắn còn có thể có hy vọng sống qua tổng điện cuối cùng 10 tầng, được tầng thứ 3 chân ý quan tượng pháp. Dư Miểu Dư Vũ Sinh quả thật có chút động lòng. Thiên phú cao, quan trọng hơn chính là đệ nhất bước vào vũ trụ mêng mông, cùng những thế lực khác không có bất kỳ liên quan, một nhân vật như vậy nếu như hắn có thể hào hảo bồi dưỡng một thoáng. Đợi được đi ra lại nói, Dư Vũ Sinh nói, trong lòng hắn dĩ nhiên có quyết định. Thứ 20 tầng bên trong vương cũng chưa mang theo bao lâu, nửa ngày sau, thân hình của hắn trực tiếp xuất hiện ở huyền chân tháp lối ra vị trí. Vừa đến lối ra, hắn đầu tiên liền cảm ứng được Huyền Chân Tháp Tháp chủ vị kia cấp 4 truyền kỳ khí thức, đối với này, hắn cũng không có cách nào xông lên Huyền Chân Tháp 20 tầng, dĩ nhiên có tư cách trở thành Huyền Chân Điện thành viên chính thức tư cách, không thể không đưa tới Huyền Chân Tháp Tháp chủ chú ý. Vương Thành. Vương Thành đi ra trước mắt, Dư Vũ Sinh đã tiến lên đón, "Chúc mừng ngươi thông qua Huyền Chân Tháp sơ hoạch, có rồi học tập Chân Ý Quan Tượng Pháp trước 2 tầng tư cách, tiếp đó, ngươi có thể lựa chọn thành vì chúng ta Huyền Chân Điện trên danh nghĩa đệ tử, đến thời điểm liền có thể được Chân Ý Quan Tượng Pháp truyền thừa." Mà chờ ngươi lúc nào đem chân ý quan tượng pháp tu hành đến tầng thứ hai lúc, trên danh nghĩa hai chữ sẽ trở hồi, ngươi sẽ trở thành ta huyền chân điện đệ tử chân chính. Ta đồng ý trở thành huyền chân điện trên danh nghĩa đệ tử. Rất tốt. Dư Vũ sinh trong mắt mang theo một tia nhàn nhà sắc mặt vui mừng, nếu Vương Thành có nhập huyền chân điện tâm tư vậy thì tốt làm hơn nhiều, lập tức, hắn vi hơi trầm ngâm, trên thực tế đang lựa chọn trở thành huyền chân điện trên danh nghĩa đệ tử học tập chân ý quan tượng pháp số 1, tầng thứ hai bên ngoài, còn có một cái phương pháp có thể để cho ngươi trực tiếp không cần sắp hoạch trực tiếp trở thành huyền chân điện chân chính đệ tử đồng thời được chân ý quan tượng pháp tầng thứ 3 chuyển. Thu Chân ý quan tượng pháp tầng thứ 3. Vương Thành trước mắt hơi hơi sáng ngời, nếu như có thể được tầng thứ 3 chân ý quan tượng pháp, trên người hắn mầm họa chẳng khác nào giải quyết triệt đề. Không biết có gì phương pháp có thể trực tiếp nhảy qua sát hoạch giai đoạn trở thành huyền chân điện chân chính đệ tử, đồng thời được chân ý quan tượng pháp tầng thứ 3 chuyển thừa. Rất đơn giản, tiếp tục xông tháp. Ngoại giới huyền chân tháp chỉ có 20 tầng, có thể tại chúng ta huyền chân điện huyền chân tháp, nhưng có đầy đủ 40 tầng, chỉ cần ngươi thể sống qua 30 vị trí đầu tầng. Liên mang ý nghĩa ngươi có hy vọng tu thành chân ý quan tượng pháp tầng thứ 3 khả năng, thân phận địa vị lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa, nói là nhất phi trùng thiên cũng không quá đáng. Lại có 40 tầng. Vương Thành trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc, xông qua thứ 30 tầng có thể được công pháp truyền thừa, trực tiếp trở thành huyền chân điện đệ tử chính thức, ngươi cái kia thứ 40 tầng đây. Như một hơi có thể xông qua 40 tầng lại có gì loại đãi ngộ? 40 tầng. Dư Vũ sinh lắc lắc đầu, người trẻ tuổi không cần ước mong quá cao xa, 40 tầng, vậy cũng là huyền chân tháp cao tầng nhất, mang ý nghĩa hắn tương lai có tu thành chân ý quan tượng pháp tầng thứ 4. Hiểu rõ linh hồn chân lý khả năng, ta Huyền Chân Điện mở tại thần thánh chi kiếm đế quốc huyền chân tháp phân tháp đến không xuể, không, có 10000 cũng, có 8000, có thể số bình quân hơn vạn ngàn năm thời gian mới có thể có một người sống qua tầng thứ tư, nhân vật như thế, có thể xưng tụng. Chân chính bạn niên nhất ngộ, mộ, một khi thật sự có người có thể lang bạt đến thứ 40 tầng, không ngừng đem một lần hành động trở thành Huyền Chân Điện đệ tử chân truyền, càng có hy vọng bị Huyền Chân Điện địa chủ, bên trong điện các trưởng lao tu làm đệ tử. Nói đến đây, nữ khí của hắn hơi dừng lại một chút, thần sắc mang theo một tia nghiêm nghị cùng tốn tính, ta Huyền Chân Điện điện chủ Bên trong điện trưởng Lão đều không ngoại lệ, đều là những kia siêu thoát rồi sinh tử, vẫn đỉnh vĩnh hằng vô thượng tinh thần. Vương Thành tự nhiên hữu tâm đi Huyền Chân Điện lang bạn một phen, nhìn có thể hay không được hoàn chỉnh 4 tầng Chân Ý Quan Tượng Pháp, Chân Ý Quan tưởng Pháp hắn tu hành đã nhập môn, nếu như thật sự có thể được 4 vị trí đầu lại, hắn hoàn toàn có thể tiêu tốn mấy trăm, mấy ngàn điểm sở kỳ hiệu, đem Chân Ý Quan tưởng Pháp tăng lên tới đại lục, tầng thứ 7. Có cơ hội này, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua, kính xin dự Vũ Sinh Tháp chủ đến thời điểm thay ra tiến. Ha, ha không thành vấn đề, ta hiện tại trước đem Chân Ý Quan Tượng Pháp tầng thứ 4 tầng thứ hai công pháp cho ngươi. Nếu như ngươi có thể tu thành chân ý quan tưởng pháp số 1, tầng thứ hai, tại lang bạc huyền chân thấp lúc, nhưng là phải chiếm không ít tiện nghi. Nghe được Dư Vũ Sinh nói, Vương Thành hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hai tầng chân ý quan tưởng pháp tới tay, mà Dư Vũ Sinh cũng không nhận thấy được dị từ gì, cái này nguy cơ cuối cùng cũng coi như là hơi hơi giải trừ. 10. Vấn đề sẽ thoải mái như vậy giải quyết sao? Chương 585, hàng đầu thiên phú. 585 chương 585, hàng đầu thiên phú. Đây chính là ghi chép chân ý quan tượng pháp tầng thứ nhất, tầng thứ 2 tinh trụ. Dư Vũ Sinh trực tiếp mang theo Vương Thành đi tới Huyền Chân Tháp thứ 61 tầng, tầng này vô cùng trống trải, vách tường, trên sàn nhà khắc họa lượng lớn tinh trận đồ văn, mà tại tháp tầng trung ương, dựng đứng hai cái cột thủy tinh. Chân ý quan tượng pháp không phải nắm giữ tại chúng ta Huyền Chân Tháp các đời tháp chủ trong tay, mỗi một người sống qua Huyền Chân Tháp 20 tầng lúc, Huyền Chân Điện tổng điện đều sẽ có cảm ứng, thông qua nữa tháp chủ quyền hạn, tổng điện thì sẽ đem chân ý quan tượng pháp số 1, tầng thứ 2 tu hành khẩu quyết truyền đưa tới. Nghe được Dư Vũ Sinh nói, Vương Thành vẻ mặt không khỏi có chút trầm trọng. Huyền Chân tháp tháp chủ lại đều không có nắm giữ chân ý quan tượng pháp tầng thứ nhất, tầng thứ hai tư cách. Nhìn dáng dấp, Huyền Chân điện đối với chân ý quan tượng pháp bảo vệ cách xa ở sự tưởng tượng của hắn bên trên. Được rồi, có thể, hiện tại, đem tay của người đặt ở tinh trụ ở trên. Dư Vũ Sinh thao tác chốc lát, quay về Vương Thành nói một tiếng. Ngay sau đó Vương Thành tiến lên, như Dư Vũ Sinh nói đưa tay phải ra. Theo cánh tay của hắn cùng tinh trụ va chạm trước mắt, tinh trụ bỗng nhiên lòng lánh ra chói mắt tinh quang, một luồng mịn mở tức cấp tốc lan truyền đến đầu góc của hắn trong đó chính là chân ý quan tượng Pháp. Bất quá chân ý quan tượng Pháp tầng thứ nhất đối với người khác mà nói, cực kỳ mịt mở, đồng ý Vương Thành tới nói nhưng là đã sớm rõ như lòng bàn tay, hắn cũng chỉ là đi cái hình thức mà thôi, đợi đến tầng thứ nhất chân ý quan tượng Pháp tin tức tiếp thu xong xuôi sau hắn trực tiếp chuyển thân, hướng về cái thứ hai tinh trụ đi đến. Chỉ là, vội vã được số 1 tầng thứ hai chân ý quan tượng Pháp Vương Thành cũng không có lưu ý đến. Tại hắn dùng không tới 10 giây đồng hồ tiếp nhận chân ý quan tượng pháp tầng thứ nhất tin tức chuyển hướng tầng thứ 2 trong nháy mắt, vốn định rời đi 61 tầng Dư Vũ Sinh nhưng thoáng trọng mắt co rụt lại, cái kia dự định rời đi thân hình im bặt đi. Mà vào lúc này, Vương Thành cũng là đưa tay phóng tới chân ý quan tượng pháp cái thứ 2 tinh trụ ở trên. Chân ý quan tượng pháp tầng thứ 2 tin tức càng mật mở thăm ảo, có thể hiện tại Vương Thành liền chân ý quan tượng pháp tầng thứ 3 đều tu thành, tiếp thu lên, tất nhiên là dễ như ăn cháo. Tại này một làn sóng tin tức truyền xong xuôi sau, hắn buông tay ra, ánh mắt chuyển hướng Dư Vũ Sinh, đa tạ Dư Tháp chủ thượng pháp. Thường pháp Dư Vũ Sinh nhìn Vương Thành, trên mặt tràn ngập biến ảo không ngừng vẻ. Loại này đột nhiên tâm tình biến hóa, làm cho Vương Thành hơi run run. "Dư Thạch chủ, thượng pháp hai chữ, ta đảm đương không nổi, nếu như ta không đoán sai, ngươi sợ là sớm đã từng chiếm được số 1, tầng thứ hai chân ý quan tượng pháp đi." Dư Vũ Sinh nhìn chằm chằm Vương Thành, nhưng cuối cùng lời nói ra, nhưng là để Vương Thành khắp toàn thân để phòng nhảy lên tới cực hạn. "Ông ngoọc, chỉ là, không đợi Vương Thành có bất luận động tác gì, Dư Vũ Sinh đã phất phất tay, nhất thời bao phủ Huyền Chân Tháp một cái mạnh mẽ tinh trận dĩ nhiên đem 61 tầng hoàn toàn phong tỏa. Tên quang lưu chuyển bên trong lận chứa vô thượng hàm nghĩa, dù cho Vương Thành vị này chuyển Kỳ Tinh trận sư tại nhìn trước mắt cái này Tinh trận lúc, cũng là như duyệt thiên thư, căn bản không nhìn ra cái này Tinh trận bất kỳ cái hở. Ngự trị ở chuyển kỳ Tinh trận bên trên Tinh trận, một cái đáng sợ suy đoán nhất thời tại Vương Thành trong đầu hiện lên. Xem phản ứng của người ta liền có thể kết luận, ta suy đoán cũng không có sai. Dư Vũ Sinh vẻ mặt lạnh lùng kích hoạt rồi 61 tầng bên trong Tinh trận, ánh mắt vẫn cứ rơi vào Vương Thành trên người, nhưng cũng vẫn chưa trước tiên động thủ. Hơn nữa, dựa vào chân ý quan tượng pháp khủng bố đến cực điểm tinh thần cảm ứng, hắn vẫn có thể phản kháng ra, Dư Vũ Sinh tựa hồ cũng không có đem hắn gác lên chỗ chết tạm tư. Không biết Dư Tháp chủ dự định xử trí như thế nào. Đem ta giao cho Huyền Chân Điện đội chấp pháp sao? Đầu tiên, ngươi cần phải nói cho ta, ngươi chân ý quan tượng pháp đến cùng là làm sao đến? Dư Vũ Sinh nói xong, trực tiếp đem một cái bắt giáp hình thoi giống như thủy tinh tinh khí tế đi ra, mặt trên nói đạo tinh quang lóng lánh mà ra, đem Vương Thành Bao phủ ở bên trong, Huyền Chân Điện người tu hành đối với tinh thần biến hóa vô cùng mệ cảm, mà trên tay ta cái này tinh khí có thể thông qua tinh thần của ngươi gần sống. Phán đoán ra lời ngươi nói nói như vậy đến cùng là thật hay giả, ngươi cuối cùng biểu hiện, đem quyết định bởi ta tiếp xuống xử trí ngươi phương thức. Hả? Dư Vũ Sinh nói tới Huyền Chân Điện người đối với sóng tinh thần cảm ứng cực kỳ nhạy cảm không, giả, tu hành chân ý quan tưởng pháp vương Thành, thông qua Dư Vũ Sinh sóng tinh thần, tương tự hơi hơi đoán được một chút Dư Vũ Sinh trong lòng chân chính ý nghĩ. Giờ phút này bên trong đã bị tinh trận bao phủ, dù cho hắn một hơi đem chính mình tình trận sư nghề nghiệp tăng lên tới tinh thần có thể chứa đựng đến đỉnh cao, cũng chưa chắc có thể trong nháy mắt phá tan cái này tình trận. Hùng chi Trước mắt còn có một vị cấp 4 đỉnh cao truyền kỳ cường giả. Vương Thành tuy rằng tự phụ, dựa vào Lôi đỉnh chi quang hắn có thể tại tuyệt đại đa số cấp 3 truyền kỳ cường giả trước mặt thoát được tính mạng, chỉ khi nào đối đầu cấp 4 truyền kỳ, dù cho đối phương không có truyền kỳ cấp bậc phi hành tinh khí, hắn vẫn cứ không có bất kỳ chạy thoát khả năng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn đi đánh cược một phen cái kia suy đoán. Ta chân ý quan tưởng pháp tầng thứ nhất là sư tôn ta Lữ Tinh Hà dạy cho ta. Lữ Tinh Hà. Dư Vũ Sinh có thể phán đoán ra Vương Thành vẫn chưa nói dối, hắn trong đầu cẩn thận dự vị một thoáng. Hiển nhiên cũng không biết đây là đâu nhân vật có tiếng tiếngtă bất quá tầng thứ 2 đây ai truyền thụ ngươi tầng thứ 2 chân ý quan tử Pháp không có ai truyền thụ Vương Thành thản như nói là ta tại đem chân ý quan tưởng pháp tầng thứ nhất tu hành đến đỉnh cao sau dựa vào chính mình đối với chân ý quan tượng pháp tầng thứ nhất lý giải lại mượn đặc thủ phương thức suy luận đi ra đem chân ý quan tưởng pháp tầng thứ nhất tu hành đến đỉnh cao sau suy luận đi ra loại này buồn cười lời nói dối ta sẽ tin tưởng dư Vũ sinh cười gần một tiếng ánh mắt nhìn lư qua chính mình cái này hìnhtòi tinh khí nhưng Tinh thoi tinh khí cũng không có gì thay đổi. Không có thay đổi. Là thật sự. Hắn nói chính là thật sự. Nhìn thấy hình thoi tinh khí cuối cùng kết quả, trước một giây còn đang cởi lạnh dư Vũ Sinh nhất thời ngẩn ở tại chỗ, thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại, mà Vương Thành cũng là lặng lặng chờ đợi, không, có quá nhiều ngôn ngữ, hắn biết, tiếp xuống dư Vũ Sinh lựa chọn đem trực tiếp quyết định cuộc đời hắn bên trong vận mệnh. Một khi dư Vũ Sinh thật sự dự định đem hắn cầm đến Huyền Chân Điện, đem hắn giao cho Huyền Chân Điện chấp pháp điểm xử trí, hắn dù cho đem tự thân thuộc tính tăng lên đến tinh thú đỉnh cao, cũng phải sẽ rách tòa này huyền chân thắp một lần hành động thoát đi. Hô. Hồ. Một hồi lâu, Dư Vũ Sinh mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Vương Thành trên người, "Không, có nói láo, ngươi không có nói láo, ngươi, ngươi lại thật sự dựa vào chân ý quan tưởng pháp tầng thứ nhất suy luận ra chân ý quan tượng pháp tầng thứ hai phương pháp tu hành." Gặp may đúng gì tôi, ta từ nhỏ đã có không sai ngộ tính, đồng thời đối với thôi diễn công pháp không biết cấp độ rất có thiên phú, nguyên nhân chính là như vậy, ta tại đem chân ý quan tưởng pháp tầng thứ nhất tu hành đến đỉnh cao sau mới có thể may mắn đem tầng thứ hai cũng theo suy luận đi ra. Ta chính là rõ ràng điểm này, lo lắng tiếp xuống có thể sẽ đưa tới phiền phức, lúc này mới vội vội vàng vàng đi tới Huyền Chân Tháp, hy vọng mau chóng được trước hai tầng chân ý quan tường pháp, để tránh khỏi tương lai gặp phải Huyền Chân Điện chấp pháp nhân viên đưa tới ngập đầu thái dương. Thế gian càng có đáng sợ như thế thiên phú. Dư Vũ Sinh trên mặt vẫn cứ mang theo vẻ không dám tin tưởng, chốc lát, hắn trực tiếp đem một quyển ngọc phù lấy ra, nói: "Ngươi nói ngươi ngộ tính kinh người, đồng thời thôi diễn công pháp không biết cấp độ rất có thiên phú, vậy thì chứng minh cho ta xem, đây là một môn đại tinh luyện sư cấp độ tinh võ sư quyền thuật đại la thần quyền, tu hành không khó." ta cho ngươi một ngày, suy luận ra hắn tầng thứ hai cảnh giới. Đại tinh luyện sư cấp độ quyền thuật, cần gì một ngày? Vương Thành cười khẽ một tiếng, chàn đầy tự tin đem sách ngọc nhận lấy, rất nhanh lật xem lên. Giờ khác này Vương Thành trên thực tế đã đoán được Dư Vũ Sinh cùng hắn nhiều lớn như vậy vòng tròn nguyên nhân. Đơn giản là vừa ý tiềm lực của hắn thôi. Thật giống như năm đó Bạch Hoa khi biết hắn tại thời gian cực ngắn bên trong lại đem nguyên điểm minh tưởng thuật tu luyện tới tầng thứ hai sau, không chút do dự thay Lữ Tinh Hà đem hắn thu làm đệ tử, đồng thời dự định tự mình giáo dục hắn như vậy. Khi rõ ràng điểm này sau, Vương Thành trong lòng thạ lỏng hơn nữa, cần cân nhắc chỉ có biểu hiện để Dư Vũ Sinh cảm thấy thỏa mãn mà thôi. Dư Vũ Sinh thân là Huyền Chân Điện cấp 4 truyền kỳ, lại là Huyền Chân Tháp Tháp chủ, từng trải qua thiên tài tuyệt thế không phải số ít, hơn nữa căn cứ Bạch Hoa nói, dù cho thiên phú mạnh như Lữ Tinh Hà Hằng ngũ, cuối cùng lại đều chưa từng trở thành Huyền Chân Điện chân chính đệ tử, bởi vậy Vương Thành cũng không có bảo lưu thực lực, cũng may, lấy hắn hiện tại tạo hóa cấp độ tính, học tập lên đại tinh luyện sư cấp độ đại la thần quyền, sắp thực không cần tiêu tốn cái gì quá to lớn khí lực. Đừng nói một ngày, chỉ dùng một cái giờ. Cái môn này quyền thuật dĩ nhiên bị hắn tu luyện đến nhập môn. Mà một môn quyền thuật chỉ cần tu hành nhập môn, đối với hắn mà nói chẳng khác nào triệt để nối liền đồng thời cho giỏi hơn thầy, khác nhau chỉ là tiêu tốn bao nhiêu thuộc tính điểm mà thôi. Có thể trực tiếp đem Đại La Thần Quyền tăng lên đến tầng thứ hai sau, Vương Thành đem Ngọc Phù trả lại ánh mắt chuẩn xác theo dõi hắn dư vô sinh. Có thể rồi. Nhanh như vậy. Hiện tại mới một cái đến giờ, lại không phải cái gì truyền kỳ cấp bậc chiến kỹ một canh giờ đầy đủ. Người đã thôi diễn ra Đại La Thần Quyền tầng thứ 2 biến hóa. Vương Thành khẽ mỉm cười, cũng không đáp lời mà là đem một tấm dùng để ghi chép tin tức chống không ngọc phù lấy ra, đem có liên quan với Đại La thần quyển tầng thứ 2 tin tức truyền vào đến ngọc phù trong đó, sau đó trực tiếp đưa cho Dư Vũ Sinh. Mà Dư Vũ Sinh cũng không có khách khí, hầu như có chút không thể chờ đợi được nữa từ Vương Thành trên tay đem ngọc phù cầm tới, cấp tốc lật xem lên, vẹn vẹn một phút, hắn dĩ nhiên không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ta suy luận đi ra Đại La thần quyền tầng thứ 2 có hay không còn không có trở ngại. Dư Vũ Sinh sâu sắc nhìn Vương Thành một ánh mắt, ở tại biến mất nơi sâu xa ẩn giấu đi một tia đấu kỵ chi hỏa. Đúng, đấu kỵ Vào lúc này trong lòng hắn đã không còn là chấn động, mà là đố kỵ. Thân là cấp 4 truyền kỳ cường giả hắn, lại vì Vương Thành giờ khắc này thiên phú, nội tính mà cảm thấy đố kỵ. Bất quá, liên tưởng đến chính mình tiếp xuống dự định, dư vũ sinh trong mắt đấu kỵ lập tức tiêu tan không còn hình bóng, thay vào đó nhưng là vẻ mừng rỡ như điên, rất tốt. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ngươi suy luận đi ra đại là thần quyển tầng thứ 2, so với chính ta mở sáng tạo ra tầng thứ 2 còn tốt hơn một ít, rất nhiều ta cũng có chú ý tới kẽ hở đều bị ngươi tiến hành hoàn thiện. Dư Tháp chủ quá khen. Ta chỉ là phương diện này có chút thiên phú thôi. Ta tin tưởng ngươi quả thật có khả năng tại đem chân ý quan tưởng pháp tu luyện tới tầng thứ nhất đỉnh cao sau suy luận ra tầng thứ hai, chuyện này ta sẽ không truy cứu tiếp nữa. Vương Thành thật dài thổ thở ra một hơi, đem chuyện nào định tính hạ xuống.